Chương 523, 7749 ngày, bế quan kết thúc. 2. Chương 523, 7749 ngày, bế quan kết thúc. 2. Lão tử vướt vướt dấu bạc, cười ha hả hỏi, rất có một cỗ tiên phong đạo cốt thần vận. Đa tại đại sư Vinh. Nguyên Thủy lúc này hướng lão tử ôm quyền cúi đầu. Vô luận lời của lão tử có bao nhiêu phân lượng, nhưng tóm lại hay là lạm giá tác dụng. Vất vả sư muội. Nguyên Thủy ngay sau đó lại hướng Thông Thiên ôm quyền cúi đầu. Lúc này hắn cũng nhìn ra, có đồng ý hay không hắn trở thành thạch cơ nhị sư tôn, chân chính quyền quyết định vẫn là ở thạch cơ trong tay. Sư Vinh khách khí. Thông Thiên phất phất tay, cười nhạt đáp lại nói. Nội tâm cũng rốt cục thở giải một hơi. Nguyên Thủy nếu trở thành Thạch Cơ nhị sư tôn, ngày sau cuối cùng cũng không cần lại đối với Hàn Lữu lo không ngừng bất bách. Đợi Thạch Cơ bê quan sau khi kết thúc, ta lại đến Kim Dao Đạo. Ta hiện tại lập tức trở về Cô Luân, là Thạch Cơ chuẩn bị một phần thu đồ đệ chi lễ. Giáo tử. Nguyên Thủy đầy cõi lòng mừng rỡ cùng tâm tình kích động, hướng lão tử cùng Thông Thiên thi lễ cúi đầu sau, cũng không đợi hai người đáp lại, lúc này hóa thành một đạo bạch mang biến mất không thấy gì nữa. Hắn dự định đi sưu tập đủ nhiều thiên tài địa bảo, để ngày sau cùng Thạch Cơ gặp nhóc lúc, có thể gây nên đối phương đầy đủ có trọng bích du cùng trong đại điện, còn lại lão tử cùng thông thiên hai người lẫn nhau đối mặt cười một tiếng, trong mắt đều có một tia không thể làm gì chi ý. Từ Kim Ngưu đạo thị nghiệm bắt đầu đến nay, Thạch Cơ bế quan thời gian cũng vừa lúc là 7749 ngày. Trong lúc đó hắn nuốt đại lượng tiên đan linh dược, tại vững chắc tự thân cảnh giới đồng thời, còn tăng trưởng không ít tu vi. Bây giờ đã đến bế quan thời khắc cuối cùng, Thạch Cơ thần thức nhập thể, cảm thụ được trong ngũ tạng lục phủ tu vi vận chuyển, nội tâm sinh ra một cỗ thư gián trị ý đối với chuẩn thánh cảnh giới Thạch Cơ mà nói, hắn đã đạt đến hiện giai đoạn trạng thái đỉnh phong. Thế là, Thạch Cơ tâm thần hoàn toàn tập trung vào diễn sinh trên đại trận. Trong động phủ, chỉ gặp Thạch Cơ mi tâm quang mang lấp lóe, hai tay cấp tốc kết ấn. Ngắn ngủi mấy chục giây sau, Diễn Sinh đại trận hạch tâm liền lặng lẽ ở trước mặt hắn ngưng tụ mà ra. Cùng lần thứ nhất ngưng tụ Diễn Sinh đại trận cần tiêu tốn rất nhiều thời gian so sánh, bây giờ Thạch Cơ muốn vận chuyển đại trận, thời gian rút ngắn gấp mấy trăm lần không chỉ. Nhưng Thạch Cơ luôn cảm thấy còn chưa đủ. Tại cùng người lúc đang chém giết, mấy chục giây thời gian đủ để cải biến quá nhiều chuyện. Pháp là tu vi tại kim tiên cấp độ phía trên cương giả, động một tí chính là các loại kinh thiên động địa cường đại sát chiêu. Thường thường giữa một hơi liền có thể nghịch chuyển sinh tử thắng bại. Nhất là đến Thạch Cơ bây giờ cảnh giới, thậm chí không đến một hơi thời gian, đều đủ để làm cho đối phương tế ra sát chiêu mạnh nhất. Đến lúc đó, nếu như Thạch Cơ lại tiêu tốn mấy chục giây thời gian ngưng tụ Diệt Sinh đại trận, không thể nghi ngờ sẽ trực tiếp trở thành địch nhân điên sống. Bởi vậy, Thạch Cơ muốn chính là Diệt Sinh đại trận có thể tâm tùy ý động, trong khoảnh khắc liền có thể bố trí ra. Vì đạt tới mục đích này, Thạch Cơ trầm tư suy nghĩ một phen sau, cuối cùng vẫn phát hiện chỉ có thể từ ngưng tụ đại trận cấm chế ra tay. Nói theo một ý nghĩa nào đó, một tòa trận pháp thành hình tốc độ tất nhiên cùng trận pháp cấm chế ngưng tụ tốc độ chặt chẽ tương liên. Tư Cấm Trế ngưng tụ tốc độ càng nhanh, đại trận thành hình liền càng nhanh. Vì hoàn thành trong lòng tư tưởng, Thạch Cơ không có do dự chốc lát. Hắn vung tay lên, đem trước người đã hình thành Diệp Sinh đại trận lặng yên tán đi. Ngay sau đó, Thạch Cơ thôi động tự thân chuyển thành cấp bậc tu vi, đồng thời phân tán ra vô số tâm thần, mỗi một sợi tâm thần đều khống chế lấy một đạo tu vi, để mà cấu trúc phức tạp trận pháp cùng tâm chế. Loại này nhìn như đơn giản lập lại hành vi, cũng đang không ngừng tuần hoàn qua lại, không ngừng không nghỉ. Mỗi khi một tòa hoàn toàn mới Diệp Sinh đại trận tại trong tay nàng thành hình, Thạch Cơ liền sẽ không chút do dự đem nó xóa đi, ngay sau đó lại lấy tay tạo dựng tòa tiếp theo. Dạng này quá trình tiếp tục không ngừng, khiến cho Thạch Cơ dần dần đắm chìm tại trận pháp trong thế giới, đối với ngoại giới cảm giác dần dần mơ hồ. Nguyên bản, Thạch Cơ kế hoạch tại 7749 ngày sau xuất quan, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng hoàn toàn mất đi đối với thời gian cảm giác. Tuế Nguyệt như toy đường, đối với ngoại giới mà nói, 3000 năm toán qua tức thì. Cái này 3000 năm, tại Hồng Hoang đại giới dài dạng giặc trong lịch sử, có lẽ chỉ là giọt nước trong biển cả. Đối với những cái kia trải qua năm tháng dài đằng đẵng Hồng Hoang đại năng tới nói, cái này cũng bất quá là một lần ngắn ngủi bế quan thời gian. Nhưng mà, đối với Kim Dao đạo bên trên sinh linh mà nói, Trong 3000 năm này, Thạch Cơ từ đầu đến cuối chưa từng bước ra động phủ một bước, cũng không có bất cứ tin tức gì truyền ra, cái này tự nhiên đưa tới tất cả mọi người mật thiết chú ý. Thông Thiên, Lão Tử, Nữ Hoa, Hầu Tổ, ba vị này thiên đạo thánh nhân cùng một tôn Hỗn Nguyên lại La Kim Tiên, từ đầu đến cuối thủ hộ tại Kim Ngao Đạo bên trong, chỉ vì bảo đảm Thạch Cơ an toàn. Dù sao, Thạch Cơ lần này bế quan thời gian vượt xa khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Hòa, khi hỏa, Trường Hy bọn người càng là lo lắng, trực tiếp canh giữ ở Thạch Cơ bế quan ngoài động phủ. Nếu không có Thông Thiên vững tin Thạch Cơ khí tức y nguyên bình ổn, các nàng chỉ sợ sớm đã cưỡng ép xâm nhập động phủ. Tại thời khắc nguy cấp, người thường thường có thể thấy rõ bản tâm của mình, đối với Hi Hỏa, Thường Hy, Dao Chỉ tới nói, càng là như vậy. Trong động phủ, Thạch Cơ còn tại càng không ngừng ngưng tụ đại trận cấm chế, quanh thân bao quanh vô số chói lọi hào quang. Nàng ngưng tụ đại trận tốc độ, từ ban sơ mấy chục giây, dần dần rút ngắn cho tới bây giờ hai hơi bên trong. Nhưng mà, đối với Thạch Cơ tới nói, như thế vẫn chưa đủ. Mục tiêu của nàng là có thể tại một hơi bên trong, thành công ngưng tụ ra diện sinh đại trận. Thạch Cơ quanh thân tản ra nồng đậm đạo vận, do pháp trận cấm chế hội tụ mà thành hào quang, sáng chói như ngân hà. Trong động phủ, tràn ngập một cỗ mãnh liệt khí tức hủy diệt, đây là nàng vô số lần hủy diệt tự tay ngưng tụ diện sinh đại trận chố lưu lại. Khi Thạch Cơ đem đại trận ngưng tụ thời gian tới gần một hơi thời khắc, một cỗ đại đạo khí tức đột nhiên từ trong cơ thể nàng bộc phát. Cỗ khí tức này phảng phất có triệu hoán chí lực, khiến cho trong động phủ lưu lại tất cả khí tức hủy diệt trên không trung xen lẫn hội tụ, cuối cùng vẩn quanh tại Thạch Cơ bên cạnh. Đúng lúc này, Thạch Cơ tâm thần ở giữa đột nhiên vang lên một tia chớp ánh minh. Nàng từ cấm chế ngưng tụ trong say mê bừng tỉnh, mờ mịt nhìn về phía động phủ bốn phía. Nàng phát hiện, đạo kia ngay tại không ngừng ngưng tụ, là lưu lại đại đạo khí tức. Phát tác Thạch Cơ nhìn trong chú đạo khí tức này, trong mắt lộ ra màng màng. Nàng từ cái này đại đạo khí tức bên trong cảm giác được pháp tắc bắt động, nhưng trong đó lại lẫn mấy phần quỷ dị. Thạch Cơ trong đầu cấp tốc tìm kiếm hồng hoang lịch sử, cuối cùng, một cái cổ lão danh tự chậm rãi hiện lên ở tinh thần của nàng ở giữa, Trận pháp đại đạo. Thạch Cơ vô ý thức lên tiếng kinh hô. Trận pháp đại đạo, chính là Tam Thiên Đại Đạo một trong, bởi vì đối với trận pháp khắc sâu cảm ngộ mã sinh. Nhưng mà, tại Hồng Hoang Hึก vạn năm kỷ nguyên thay đổi bên trong, còn chưa bao giờ có người khống chế qua trận pháp đại đạo. Nó chỉ tồn tại ở hỗn độn thời đại các loại trong truyền thuyết. Trong lúc nhất thời, Thạch Cơ tâm thần rung động. Nàng vươn tay, khi tiếp xúc đến trận pháp Đại Đạo Mộ Sát Na, trong đầu Đại Đạo Hoành Minh càng kịch liệt. Sau một khắc, trận pháp Đại Đạo không bị khống chế tràn vào Thạch Cơ Thể Nội, cùng nàng tự thân đối với trận pháp cấm chế cảm ngộ hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Chương 524, trận pháp Đại Đạo. 1. Chương 524, trận pháp Đại Đạo. 1. Phanh. Một tiếng vang thật lớn ở trong động phủ vang lên, Thạch Cơ khí thế đột nhiên bạo tăng, bốn bề không gian bộ phát ra ức vạn ánh sáng. Cùng lúc đó, kim giao đạo trên không chợt hiện sấm sét giữa trời quang, lôi đỉnh lâm trận, ba phủ thương cùng, tản mát ra vô tận quỷ dị khí tức. Thông Thiên bọn người lúc này phát giác được sự tình không thích hợp, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía thạch cơ nơi bấy quan. Thông Thiên phóng xuất ra thần thức, cảm giác được trong động phủ khí tức lúc, trên mặt toát ra kinh nghi bất định thần sắc. Đó là một cỗ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khí tức, Thông Thiên nhớ tới một chút hỗn độn thời đại chuyển tuyết, nhưng dưới mắt không dám tùy tiện kết luận. Không lâu, Thông Thiên, Ngư Hoa, Hầu Tổ, lão tử bốn người tề tụ động phủ trên không. Trận pháp đại đạo. Lão tử tại tiếp xúc gần gũi sau, kinh ngạc nói ra, lập tức ánh mắt chuyển hướng Thông Thiên, mang theo hỏi thăm tri ý. Tại ngay sau đó hồng hoang trong thế giới, nếu bàn về trận pháp tạm nghệ, Thông Thiên cho dù không phải thứ nhất, cũng là thứ hai. Thông Thiên cảm nhận được lão tử hỏi thăm ánh mắt, do dự một chút sau, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Trong động phủ pháp tắc khí tức càng nồng đậm, cái này đã trở thành khả năng duy nhất. Thú vị, không hổ là ta Huyền Môn bất thế gia thiên kiêu, ngắn ngủi tu hành chuyến nguyệt, lại có thể lĩnh ngộ ra trận pháp đại đạo. Khi lấy được thông thiên xác nhận sau, lão tử cười ha hả, hiển nhiên đối với Thạch Cơ cực kỳ hài lòng. Hắn cũng trở về nhớ tới lần thứ nhất cùng Thạch Cơ gặp mặt lúc, từ Thạch Cơ trên thân cảm giác được cái kia cô ẩn chứa khí tức hủy diệt trận pháp chi lực. Giữa thiên địa, vô luận là hí hỏa, thường hi bọn người, hay là một đám tiệt giáo đệ tử môn nhân, Đang nghe lão tử thuyết pháp sâu, tâm tình khẩn trương đều thoáng bình phục xuống tới. Bọn hắn có lẽ không biết cái gì là trận pháp đại đạo, nhưng từ lão tử trong sự phản ứng cũng có thể nhận ra, Thạch Cơ ngay tại lĩnh ngộ một loại lực lượng cực mạnh. Trong động phủ, Thạch Cơ cảm giác được ngoại giới thương khung biến hóa, cũng phát hiện những cái kia tụ tập tại ngoài động phủ lo lắng lo lắng thân ảnh. Trong nội tâm nàng dâng lên một cố cảm động chí ý, vì không để cho bọn hắn quá nhiều lo lắng, Thạch Cơ chố mi tâm ấn ký lập loé trong con mắt tinh mang phù phát. Nàng vung tay lên, đem trong động phủ tàn phá bừa bãi pháp trận lưu lại chi lực đều đặt vào thể nội. Chỉ nghe Thạch Cơ trong miệng phát ra rít lên một tiếng. Nàng lấy luân hồi pháp tắc cùng lực chi pháp tắc làm dẫn, cấu kết thế giới ý chí, đem cái kia vừa mới sinh ra lại phân ly ở tự thân bên ngoài trận pháp đại đạo cưỡng ép dung nhập thể nội. Cho đến giờ phút này, Thạch Cơ điên cuồng tăng vọt khí tức mới dần dần bình ổn lại. Cảm thụ được trận pháp đại đạo ba động, Thạch Cơ vô ý thức ngưng tụ diễn sinh đại trận. Lần này, vẹn vẹn giữa một hơi, diễn sinh đại trận liền tại lòng bàn tay của nàng huyền hóa mà ra. Thạch Cơ mừng rỡ trong lòng, nàng vốn cho rằng cái này khó khăn nhất vượt qua bình cảnh vậy mà như thế dễ dàng bị đột phá. Đồng thời, Thạch Cơ đột nhiên phát hiện, trận pháp ngưng tụ tốc độ còn có thể càng nhanh. Đây chính là trong truyền thuyết trận pháp đại đạo sao?" Thạch Cơ tự lẩm bẩm, thần sắc thoải mái. Cùng lúc đó, nàng chỗ Mi Tâm hiện ra một vòng pháp tắc hoàn toàn mới ân ký. Ấn ký này lóe ra ba loại màu sắc khác nhau hòa quang, phân biệt đại biểu lực chi đại đạo, luân hồi đại đạo cùng trận pháp đại đạo. Ba loại đại đạo đan vào lẫn nhau hình thành pháp tắc ấn ký nhìn qua cực kỳ yêu dị. Ầm ầm. Khi Thạch Cơ triệt để nắm giữ trận pháp đại đạo sau, kim đạo đạo trên trời cao lôi đỉnh ảnh mình đạt đến trước nay chưa có trình độ. Ngoài đạo phủ, một đám cường giả vẻ mặt nghiêm túc đến cực hạn. Hầu thổ âm thầm vận chuyển tu vi, một khi phát hiện tình huống không đúng, liền sẽ lập tức xuất thủ can thiệp. Kỳ Hỏa bọn người kìm nén không được xung động trong lòng, cơ hồ muốn trực tiếp xâm nhập trong Động phủ, cũng may bị Thông Thiên kịp thời xuất thủ ngăn lại. Đối mặt Kỳ Hỏa bọn người, Thông Thiên cũng cảm thấy có chút không thể làm gì. Bây giờ tại Kim Nao đảo bên trên, Kỳ Hỏa, Thường Hy, Dao Chỉ ba nữ địa vị cực kỳ đắc thủ. Mặc dù các nàng còn chưa chính thức thành thần, nhưng cơ hồ tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, các nàng đều là thạch cơ vị hơn thế. Trong Động phủ, thạch cơ tại triệt để nắm giữ trận pháp đại đạo sau, thần thức đối với ngoại giới cảm giác một lần nữa trở nên nhạy cảm đứng lên. Nàng vô ý thức phóng xuất ra một đạo thần thức liếc nhìn bốn bề thiên địa, phát hiện lòng nóng như lửa đốt Kỳ Hỏa bọn người. Ta không sao, mọi người an tâm chớ vội, Nương theo lấy Thạch Cơ lời nói vang lên, chúng nữ lúc này mới bình phục lại tâm tình kích động. Nhưng mà, Thạch Cơ cũng không như vậy kết thúc bế quan. Nàng dỗng nhiên muốn tìm tòi nghiên cứu trận pháp đại đạo đến tột cùng ẩn chứa như thế nào lực lượng. Thế là, tại trong thần thức lặng yên sinh sôi ra một cỗ trận pháp đại đạo lực lượng, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng phía cả tòa Kim Ngưu đạo lan tràn ra. Trên hồn đạo, cơ hồ tất cả to, to to nhỏ nhỏ pháp trận cơ quan đều bị Thạch Cơ thu hết vào mắt. Trong đó, nhất làm cho nàng chú ý là tòa kia trong truyền thuyết Tiệt Giáo hộ giáo đại trận. Truyền ngôn xưng, Tiệt Giáo hộ giáo đại trận một khi vận chuyển lại, Nó uy năng kinh khủng đủ để cùng thánh nhân chống lại. Thạch Cơ không biết truyền ngôn này là có hay không thực, quyết định tự mình tham dò một phen. Tại trận pháp cường đại trợ lực bên dưới, Thạch Cơ thần thức cấp tốc thẩm thấu tiến vào hộ giáo đại trận bên trong. Vượt qua mấy hơi thở công vụ, hộ giáo đại trận cái kia khó phân phức tạp, thơ mạo khó lường cấm chế liền để Thạch Cơ rất là rung động. Nhiều loại cấm chế đan vào một chỗ, tổng số lại không dưới trăm ức. Phải biết, cho dù là thông thiên giáo chủ dốc hết cả đời tâm huyết sáng tạo, được vinh dự đơn thể pháp trận định phong diện sinh đại trận, nó cấm chế số lượng cũng bất quá 99999 và đạo. Mà trước mắt cái này tiệt giáo hộ giáo đại trận cấm chế Đúng là cái kia số lượng gấp trăm lần có thừa. Thạch Cơ thử nghiệm đem trận pháp chi lực dung nhập hộ giáo đại trận, ý đồ cướp đoạt quyền khống chế. Hắn nguyên lai tưởng rằng cử động lần này sẽ gặp phải đại trận kịch liệt phản kháng, thậm chí đã làm tốt hy sinh đạo thần thức này chuẩn bị. Nhưng mà, mấy chục giây đi qua, hắn chố điều khiển trận pháp chi lực không chỉ có chưa gặp bất kỳ trở ngại nào, ngược lại như vào chỗ không ngờ, thuận lợi cùng hộ giáo đại trận hòa làm một thể. Thạch Cơ trong lòng kinh dị không thôi, không nghĩ tới trận pháp chi đạo lại có như thế uy lực kinh người. Hắn tâm niệm khẽ động, hộ giáo đại trận liền ầm vang rung động, thanh thế to lớn, có thể so với khắp thiên lôi đỉnh gà hét. Cùng lúc đó, Trên động phủ Thông Thiên giáo chủ, sắc mặt kinh ngạc nhìn qua đột nhiên phát sinh biến hóa hộ giáo đại trận. Nhưng phần này kinh ngạc rất nhanh liền bị mừng rỡ thay thế, bởi vì hắn phát giác được, nguyên bản do hắn độc khống hộ giáo đại trận hạch tâm bên trong, lại nhiều hơn thạch cơ khí tức. Thông Thiên cũng không bội vậy tức giận, ngược lại đối với thạch cơ tạo nghệ ở trên trận pháp biểu thị tán thưởng. Ý vị này, có trận pháp chi đạo che chở, thạch cơ vô luận đối mặt loại nào trận pháp công kích, đều đem thành thạo điều luyện. Trong động phủ, thạch cơ xác nhận chính mình có thể điều khiển hộ giáo đại trận sau, liền cấp tốc đem thần thức rút khỏi. Hắn lo lắng tiếp tục thâm nhập sâu, toàn bộ hộ giáo đại trận có thể sẽ hoàn toàn vì hắn khống chế, mà khi đó Thông Thiên phản ứng đem khóe mày đó trước. Chương 524, trận pháp đại đạo. 2, chương 524, trận pháp đại đạo. 2. May mắn là Thông Thiên cũng không toát ra bất luận cái gì bất mãn. Mấy tức sau, Thạch Cơ phun ra một ngụm chọc khí, tán đi hào quang, đem trong động phủ hỗn loạn lực lượng từng cái trấn áp. Hắn vung tay lên, chật hồi ngăn cách trong ngoài động phủ cái giới, lập tức hiện thân trước mặt mọi người. Nhìn xem ngoài động tụ tập tiệt giáo đệ tử cùng cao huyền vu không bốn tên thánh cảnh đại năng, Thạch Cơ cung kính ôm quyền cúi đầu, nói ra, làm phiền chư vị ở đây hộ pháp. Gặp Thạch Cơ bình nhiên vô sự, đám người nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Lão tử cùng Thạch Cơ đối mặt một lát sau, nhẹ gật đầu, lập tức cười to rời đi. Thạch Cơ hướng phía lão tử rời đi phương hướng lần nữa bái biệt, mặc dù ở trung ngắn ngủi, nhưng lão tử cho hắn trợ giúp lại không thể coi thường. Lão tử sau khi rời đi, thông thiên cũng mỉm cười ẩn vào kim ngao đạo bên trong. Chúng tiệt giáo đệ tử nương nương hướng Thạch Cơ ôm quyền đáp lễ xong, riêng phần mình bay khỏi. Trong mấy mắt, liền chỉ còn lại có nữ hoa, hậu thổ cùng hi hòa mấy vị nữ tử. Người cái tên này, lần sau biến mất trước có thể hay không đánh trước cái bát chuyện. Giao chỉ trước tiên mở miệng, mang theo một tia trách cứ nói ra. "Tốt tốt." Thạch Cơ cười sở lên giao chỉ đầu. Ngươi cũng quá không đáng tin cậy, nam nhân đều là móng heo lớn." Bích Tiêu cũng phàn nàn nói. Thạch Cơ cười khổ không thôi. Lúc này, nữ oa cùng Hậu Tổ hạ xuống trước mặt hắn. Trận pháp chi đạo hiếm thấy trên đời, ngươi có thể nắm giữ đạo này, tại trận pháp tạo nghệ bên trên, Hồng Hoang cơ hồ không ai bằng." Nữ oa trực tiếp tán thưởng nói. Mẫu thân quá khen." Thạch Cơ khiêm tốn đáp lại nói, nhưng hắn cũng rõ ràng, nữ oa lời nói không oa. Từ Hồng Hoang khai thiên tích địa đến nay, hắn là cái thứ nhất lĩnh ngộ trận pháp chi đạo sinh linh. Đang lúc Thạch Cơ hiếu kỳ trận pháp chi đạo ở trong thực chiến có thể bộc phát ra bao nhiêu chiến lực lúc, Khi Hỏa mở miệng nói ra, Trận pháp chi đạo hoàn toàn chính xác hiếm thấy, chỉ là không biết nó uy năng như thế nào. Có đạo lý, ta đề nghị chúng ta bồi đệ đệ diễn luyện một phen. Hầu tổ nhãn tình sáng lên, nàng tự thân cũng đối trận pháp chi đạo tràn ngập hiếu kỳ. Hầu tổ đề nghị đạt được đám người đồng ý, cũng đúng lúc phụ hợp Thạch Cơ muốn khảo thí trận pháp chi đạo uy lực ý nghĩ. Thế là, mọi người đi tới Kim Ngao đạo luyện công giới. Luyện công giới là tiệt giáo môn nhân đệ tử chuyên môn tu hành luyện công nơi trốn, là một phương đơn độc tiểu thế giới. Thạch Cơ mặc dù là thông thiên đệ tử thân truyện, nhưng cũng là lần đầu bước vào nơi này. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp mênh mông bát ngát thiên địa bên trong tràn đầy nhiệt độ kinh khủng cùng tính hủy diệt phong bạo. Cũng may trong đám người cảnh giới người thấp nhất cũng đạt tới đỉnh phong đại la cấp độ. Bọn hắn đang lâm một khối to lớn trôi nổi trên thiên thạch, nó diện tích chừng gần phân nửa kim ngưu đạo lớn nhỏ. Nữ oa cũng không trực tiếp tham dự diễn luyện, mà là lơ lửng tại thiên thạch bên dưới, để phòng ngoài ý muốn phát sinh. Hậu thổ thì mang theo hỉ hỏa, thưởng hỉ, giao chỉ cùng Tam Tiêu bọn người triển khai tư thế. "Đệ đệ, tới đi." Hậu thổ nói ra, tuyên bố diễn luyện bắt đầu. Thạch cơ cũng không chậm trễ, đưa tay ở giữa liền dâng lên một cỗ trận pháp khổng lồ chi lực. Giữa một hơi Hắn ngưng tụ ra trăm vạn đạo pháp tắc cấm chế, hóa thành một tòa đại trận bao phủ tại hậu thổ bọn người đỉnh đầu. Thiên Thạch Biên giới nữ hoa trông thấy tòa kia thô giáp đại trận lúc, trong mắt lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc cổ quái. Ầm ầm, pháp trận rơi xuống, ẩn chứa trong đó đại là kim tiên trung kỳ uy năng. Ý vị này trong pháp trận mỗi một đạo công kích đều tương đương với đại la kim tiên trung kỳ cường giả một kích toàn lực. Hậu thổ cũng không trực tiếp động thủ, mà là đem lịch luyện cơ hội để lại cho sau lưng đám người. Nàng quay người nhìn phán qua, khi hòa bọn người ngầm hiểu, nhau nhau bộc phát ra riêng phần mình tu vi đối pháp trận phát khởi mãnh liệt thế công. Ước chừng 10 hơi sau, Tam tiêu tế ra cực hạn sát chiêu, pháp trận rốt cục sụp đổ. "Thạch cơ, ngươi pháp trận này uy lực cũng không có gì đặc biệt a." Dao trì hướng phía Thạch Cơ làm cái mặt quỷ nói ra. Thạch Cơ nhếch miệng mỉm cười cũng không nói nữa. "Đợi Hi Hòa bọn người khôi phục trạng thái sau," hắn đưa tay ở giữa lại ngưng tụ ra tòa thứ hai pháp trận. Lần này pháp trận uy năng trực tiếp đạt đến đỉnh phong đại la cấp độ. Hầu thổ vẫn như cũ chưa xuất thủ, Hi Hòa đám người thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Các nàng mặc dù đều là đỉnh phong đại la cấp bậc cường giả, nhưng ở tòa pháp trận này bên trong lại lúc cần phải khắc ứng phó đỉnh phong đại la cấp bậc thế công. Bởi vậy mấy chục giây thời gian bên trong các nàng đều chỉ có thể miễn cưỡng ứng đối. Trong lúc các nàng lộ ra vẻ mệt mỏi mỗi lúc, Côn bằng nắm lấy cơ hội đột phá chuẩn thành trung kỳ tu vi một kích toàn lực trực tiếp phá vỡ đại trận này tâm. Tại một đạo văng minh thanh bên trong thạch cơ ngưng tụ tỏa thứ 2 pháp trận tuyên cao cao phá. Lần này giao chỉ không nói gì nữa, chúng nữ toàn bộ khoanh chân ngồi xuống cấp tốc điều chỉnh khôi phục tự thân khí tức. Hiển nhiên các nàng đã từ thạch cơ trong trận pháp cảm nhận được áp lực rất lớn. Sau đó không lâu khi chúng nữ lần nữa khôi phục toàn bộ trạng thái lúc thạch cơ mi tâm tinh mang lớp lóa khí thế đột nhiên bạo tăng. Trong chốc lát tỏa thứ 3 đại trận huyễn hóa mà ra. Lần này pháp trận uy năng đột nhiên tăng lên đến chuẩn thánh sơ kỳ chính là Thạch Cơ trước mắt cảnh giới cấp độ. Hầu thổ nhìn thoáng qua pháp trận này tâm, trên mặt cũng dần dần hiện ra một vòng thần sắc cổ quái. Ánh mắt lần nữa lướt về phía Thạch Cơ, trong mắt lóe ra kinh dị qua mang. Khi tòa thứ ba pháp trận khởi động sát na, côn bằng không chút do dự đứng ra, là hi hòa bọn người ngăn cản tuyệt đại bộ phận trùng kích. Thân là Thạch Cơ kiên định tùy tùng, hắn biết rõ giờ phút này chính là hiện ra thực lực mình thời cơ tốt nhất. Cái này không chỉ có thể để hắn tại Thạch Cơ trước mặt hiển lộ rõ ràng thực lực, càng có thể thắng được Thạch Cơ cực kỳ các đạo lư hảo cảm. Nhưng mà Côn Bằng lại đánh giá thấp tòa thứ 3 pháp trận uy lực. Ngắn ngủi giữa mấy hơi, hàng trăm hàng ngàn đạo mãnh liệt thế công như như mưa to trút xuống, điên cuồng đánh thẳng vào Côn Bằng nhập thân. Côn Bằng thân hình thoát một cái, suýt nữa bị đánh sập trên mặt đất. Một màn này để hi hòa bọn người trận mắt hồ mồm, các nàng nguyên bản còn dự định nếm thử diễn luyện, nhưng giờ phút này pháp trận chỗ hiện ra uy lực, để các nàng ý thức được, một khi tiếp xúc, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị đánh tan. Theo thời gian trôi qua, một mực bị động phòng ngự Côn Bằng dần dần cảm thấy cỗ hết sức, thân thể không tự chủ được lui lại. Đúng lúc này, hầu thủ xuất thủ. Nàng toàn thân tản mát ra qua màn, tay phải nhẹ nhàng rung lên liền đem côn bằng cùng hi hòa bọn người cùng nhau đưa ra pháp trận. Hậu thủ một mình lưu lại trong trận, thần sắc nghiêm trọng. Thần thức của nàng lan tràn đến toàn bộ pháp trận, cấp tốc tìm được pháp trận Hạch Tâm. Sau một lát, hậu thủ đưa tay phải ra, đầu ngón tay điểm nhẹ pháp trận Hạch Tâm, phóng xuất ra chói mắt bạch mang. Vang! Bạch mang chạm đến pháp trận Hạch Tâm trong nháy mắt, trên thiên thạch vang lên một tiếng vang thật lớn. Trong pháp trận dâng lên vô tận cương phong, pháp trận Hạch Tâm lặng yên vỡ vụn. Hậu thủ động tác nhẹ nhàng mà thoải mái, nhìn như nhẹ nhõm tùy ý. Tỷ tỷ thật lợi hại. Pháp trận bị phá sau, Thạch Cơ nhịn không được tản thanh nói. Hậu thủ nghe vậy mỉm cười, nói ra Chớ hẳn cái này tòa thứ 3 pháp trận cũng không phải là trận pháp đại đạo cực hạn đi." Nàng ngươi mỉm mà nhìn xem Thạch Cơ, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. "Tỷ tỷ nói đúng." Thạch Cơ gật đầu đồng ý, cái này tòa thứ 3 pháp trận xa chưa đạt tới cực hạn của hắn. Trên thực tế, trong tay hắn còn nắm giữ lấy diện sinh đại trận lá bài tuyệt này. Nhưng Thạch Cơ cũng không tính tùy tiện sử dụng, bởi vì trận này nguồn gốc từ thông thiên, nó uy lực kinh khủng sớm đã tìm được chứng minh. Sau một lát, Thạch Cơ vận chuyển thể nội thuần thánh sơ kỳ tu vi, chỗ mi tâm hiện ra màu xanh đậm pháp tắc ngân ký. Chương 525, thực lực chân chính, 1, chương 525, thực lực chân chính một cú khổng lồ pháp tắc khí tức từ trong cơ thể hắn lan ra. Ngưng! Thạch cơ hét lớn một tiếng, trận pháp đại đạo chi lực cấp tốc diễn hóa. Vẹn vẹn giữa một hơi, một tòa khí thế bảng bạc đại trận lặng yên giáng lâm tại thiên thạch khổng lồ phía trên. Cùng lúc đó, khi hòa bọn người ở tại cảm giác được tòa thứ tư pháp trận trong nháy mắt, trong mắt nhau nhau lộ ra khó mà che giấu vẻ khiếp sợ. Bởi vì tòa pháp trận này phát tán ra khí tức, vậy mà cũng tiệt giáo hộ giáo đại trận cực kỳ tương tự. Đám người lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai thạch cơ trước đó bố trí ba tòa pháp trận, cũng tản ra tiệt giáo hộ giáo đại trận phi tức. Chỉ là ba vị trí đầu tòa pháp trận cấp độ khá thấp công cách nào chân chính bộ phát ra cùng loại tiệt giáo hộ giáo đại trận uy lực. Nữ oa trong mắt thần sắc cổ quái càng nồng đậm, nàng sớm đã nhìn ra Thạch Cơ liên tục bố trí đại trận, trên thực tế là tiệt giáo hộ giáo đại trận diễn sinh phiên bản. Thạch Cơ tại trận pháp phương diện tu vi đã vượt xa khỏi nàng đó trước, mà giờ khắc này Thạch Cơ bố trí tòa thứ tư pháp trận, từ trên khí tức đến xem, đã đến gần vô hạn hộ giáo đại trận. Kim Nao đạo trong đại điện, nhắm mắt ngủ say thông thiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng luyện công giới chỗ. Tại cảm giác được luyện công giới bên trong khí tức sau, Thông Thiên vui mừng nhẹ gật đầu. Thạch Cơ đối với Hộ giáo đại trận tiếp xúc không nhiều, lại có thể bố trí ra khí tức cực kỳ tương tự Hộ giáo đại trận, cái này khiến tâm hắn sinh tăng khái. Kẻ này tạo nghệ ở trên trận pháp đã siêu việt. Hầu tổ cũng giống như thế, mặc dù nàng cùng Tiệt giáo tiếp xúc không nhiều, nhưng khi Thạch Cơ ngưng tụ ra tòa thứ 3 pháp trận lúc, nàng đã đoán được, Thạch Cơ ngưng tụ mỗi một tòa pháp trận đều là tại mô phỏng Tiệt giáo Hộ giáo đại trận. Tòa thứ tư pháp trận ẩn chứa ý lực, cho dù là tân là Hỗn Nguyên cường giả dạng đảng, cũng không khỏi đến có chút ghé mắt. "Đệ đệ, trận này tuy mạnh, nhưng muốn đối phó tỷ tỷ còn không đủ a." Hầu tổ khẽ cười một tiếng, thanh âm như như chuông bạc kiếm hai. Sở tâm một người, chân pháp khí tức thần bí khó lường, như ẩn như hiện, nhưng nó thế công lại như đầy trời của lôi, xối trào mãnh liệt hướng hậu thổ chút xuống mà đến. Hậu thổ niết miệng lên một vòng đường cong, sau lưng huyễn hóa ra 12 đạo pháp tắc cánh chim. Nàng hai tay cấp tốc kết ấn, phóng xuất ra một đạo ẩn chứa luân hồi pháp tắc cùng thổ chi pháp tắc trùng sáng huy diệt. Tiếp xuống mấy chục giây thời gian bên trong, toàn bộ thiên thạch bị vô tận tiếng ồn ào nơi bao bọc. Wen, Wen, Wen. Thẳng đến cuối cùng một đạo thiên băng địa liệt tiếng vang vang lên, tòa thứ tư pháp trận trong nháy mắt sụp đổ. Đồng thời, cả khối thiên thạch cũng chia băng phân ly. Nữ hoa huy động tay náo, lôi cuốn lên Hi Hòa bọn người, một tay lấy các nàng lộ ra thiên thạch bạo tạc phàm y. Thạch Cơ cùng Hậu Tổ theo sát phía sau, lần lượt lui tản ra đến. Hậu Tổ thu hồi tu vi, thân xác như thường, vẫn như cũ cởi tung tịnh, toàn thân trên dưới không có nhiễm nửa điểm mùi bặm. Thạch Cơ nhất thời im lặng, hắn vốn cho rằng cái này tòa thứ tư pháp trận sẽ cho Hậu Tổ mang đến một chút phiền toái, lại không nghĩ rằng cuối cùng lại là kết quả như vậy. Dù sao cũng là hôn nguyên cường giả. Thạch Cơ nội tâm cảm cái nói, nhưng hắn cũng không có nhu trí, bởi vì vừa rồi tòa thứ tư pháp trận, đồng dạng không phải cực hạn của hắn. Hắn cũng không đem trận pháp đại đạo lực lượng phát huy đến cực hạn. Tại suy đoán của hắn bên trong, nếu như không sử dụng diện sinh đại trận, trận pháp đại đạo ngưng tụ trận pháp cực hạn, chí ít có thể đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ cấp độ. Về phần lại hướng lên cảnh giới, liền vượt ra khỏi trước mắt hắn đối khác biệt cảnh giới lý giải, chính hắn cũng không rõ lắm. Trải qua một phen suy nghĩ, thạch cơ quyết định cuối cùng không còn tiếp tục cản mạnh mẽ trận ngưng tụ. Dù sao, cái này vẹn vẹn một trận diễn tập, nếu quả thật đem trận pháp chi lực phát huy đến cực hạn, sợ rằng sẽ tạo thành không cần thiết tổn thương, vậy liền có chút không đáng. Đệ đệ thật sự là tốt. Hậu tổ từ dư âm nổ mạnh bên trong rút khỏi, đến gần Thạch Cơ, mặt mỉm cười, lần nữa tán dương. Tỷ tỷ hơi hợt ở giữa liền đánh tan pháp trận hạch tâm, đó mới gọi người bội phục. Thạch Cơ mang theo vài phần trêu tức, lấy lòng đáp lại. "Chúng ta như vậy kết thúc diễn luyện đi." Thạch Cơ lại thêm một câu. Hậu tổ gật đầu biểu thị đồng ý, các nàng đã thấy tận mắt Thạch Cơ nắm giữ trận pháp chi uy. Vẹn vẹn trong đáy mắt, hắn liền có thể tạo dựng ra phảng phất tiệt giáo hộ giáo đại trận mô hình, uy lực của nó cường đại, thẳng bước chuẩn thánh cảnh giới, cái này tại Hồng Hoang chúng sinh bên trong hầu là không thể tưởng tượng nổi hành động vĩ đại. Mà Thạch Cơ lại vẫn cứ làm được. Hậu thổ trong lòng dâng lên một cỗ vui sướng, bởi vì nàng phát giác được, Thạch Cơ xây dựng tòa thứ tư Mô phòng pháp trận, vẫn chưa chạm đến hắn trấn pháp chi đạo cực hạn. Nàng có loại dự cảm, Thạch Cơ có lẽ còn có thể tạo dựng ra tòa thứ năm càng kinh người hơn Mô phòng pháp trận. Hồi tưởng lại tại Bích Du cung trong đại điện, Thạch Cơ lĩnh ngộ diệt sinh đại trận một màn kia, hậu thổ đối với Thạch Cơ trước mắt chân chính thực lực càng yêu kỳ. Không lâu, đám người cùng nhau rời đi luyện công giới. Các người đi qua nhân tộc địa phương sao? Đang lúc đám người suy tư sau đó nên làm cái gì lúc, nữ oa đột nhiên đặt câu hỏi. Đám người nghe vậy, nhao nhao lắc đầu. Nữ oa mặc dù lấy người sáng lập tộc chi công thành thánh, nhưng nhân tộc tại Hồng Hoang trên đại địa thế lực cũng không nhiệt hách, đều là bởi vì nhân tộc một mực chưa xuất hiện siêu cấp tổ giả. Thạch Cơ đối với nữ oa vấn đề sinh ra hứng thú, từ khi đi vào Hồng Hoang thế giới, hắn đối với nhân tộc hiệu rõ xác thực có hạn, không bằng các ngươi theo ta đi nhân tộc du ngoạn một phen như thế nào. Nữ oa thấy mọi người bị hấp dẫn, lập tức đề nghị. Ý kiến hay. Giao chỉ cái thứ nhất hưng phấn mà đáp lại, thanh âm của nàng thanh thủy êm hai. Ta cũng thật cảm thấy hứng thú. Thạch Cơ cũng khó được trực tiếp biểu đạt ý nguyện của mình. Thạch Cơ mới mở miệng, khi hòa bọn người đương nhiên sẽ không lại có gì nghĩ. Duy trì có côn bằng thần sắc hơi có vẻ không vui, nhưng hắn rất nhanh liền che giấu đi qua, không có biểu lộ mấy may. "Đã như vậy, vậy chúng ta liền lên đường đi." Nữ Hoa giải quyết dứt khoát. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, côn bằng phát ra rít lên một tiếng, trong nháy mắt hóa thân thành cự thú bản thể. Thạch cơ bọn người nhảy lên, vững vàng rơi vào côn bằng trên lưng. Chỉ một thoáng, côn phong đột nhiên nổi lên, côn bằng chở đám người bay thẳng vun tiêu, về phía chân trời bay đi. Lần này xuất hành, Thạch Cơ cũng không cáo tri thông thiên. Bây giờ tu vi của hắn đã đạt chuẩn Thánh cảnh giới. Tại Hồng Hoang trong thế giới đã có thể được cho cường giả mạnh nhất, dưới đại đa số tình huống đều có thể tự vệ. huống chi, bên cạnh hắn còn có nữ hoa cùng hậu thổ hai vị hỗn nguyên cấp bậc đại năng làm bạn, cho dù là gặp gỡ Tây Phương Hai Thánh, đối phương cũng phải ước lượng một phen. Côn Bằng cảnh giới tăng lên đến chuẩn thánh trung kỳ sau, tốc độ phi hành cũng tăng lên trên diện rộng. Không lâu, hắn liền vượt ngang biệt cả, đáp xuống tứ hải chi tân trên đại địa. Từ nữ hoa thành thành đến nay, nhân tộc sinh sôi tốc độ tại Hồng Hoang trên đại địa cực kỳ kinh người, từ chủng tộc về số lượng nhìn, nhân tộc rất có siêu việt vu yêu lượng tộc chi thế. Nhưng mà Nhân tộc chủ yếu khu quần cư vẫn ở vào Tứ Hải Chi Tân, nơi này là tiên thiên nhân tộc nơi phát nguyên. Thạch Cơ một đoàn người hạ xuống sau, liền riêng phần mình tu luyện khí tức. Bọn hắn chuyến này là vì du ngoạn giải sầu, mà không phải tranh đấu. Chương 525, thực lực chân chính 2, chương 525, thực lực chân chính 2. Trong mấy ngày tiếp theo, nữ hoa mang theo một đoàn người tại Tứ Hải Chi Tân hành động, trên đường đi phát hiện rất nhiều nhân tộc tụ cư bộ lạc. Trong đó, không ít địa phương đều thành lập khổng lồ bộ tộc, bên trong không thiếu cảnh giới không tầm thường người tu hành. Dọc đường một cái trung đẳng quy mô bộ tộc lúc, Thạch Cơ thậm chí ở trong đó cảm giác được kim tiên cấp độ nhân tộc khí tức, cái này khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nguyên lai tưởng rằng trong nhân tộc người tu hành sẽ cực kỳ thưa thớt, nhưng hiện tại xem ra, nhân tộc năng lực tiến hóa viễn siêu tưởng tượng của hắn. Nhân tộc mặc dù người yếu, nhưng chí giả xuất hiện lớp lớp. Tại nhân tộc Ba Hiển dẫn đầu xuống, nhân tộc sớm muộn sẽ trở thành hồng hoang đại địa nhân vật chính. Nữ oa nhìn ra Thạch Cơ kinh ngạc, cười giải thích nói: "Thạch Cơ bừng tỉnh đại ngộ. Cái gọi là nhân tộc Ba Hiển, tự nhiên là tội nhân thị, Hưu xảo thị, Truy ý thị. Ba Hiển tu vi như thế nào?" Thạch Cơ hỏi: đều là thái ớt kim tiên. Nữ oa hồi đáp: "Thạch cơ lắc đầu, khó trách nhân tộc tại Hồng Hoang Đại Địa địa vị không cao, nguyên lai nhân tộc ba hiền cảnh giới chỉ có thái ớt kim tiên cấp độ. Đối với những khác sinh linh mà nói, thái ớt kim tiên có lẽ đã không sai, nhưng làm nhân tộc lãnh tụ, lại có vẻ có chút không đủ. Thạch cơ kiếp trước cùng là nhân tộc, một thế này đương nhiên sẽ không ngồi nhìn nhân tộc hư suy. Hắn tuyệt sẽ không cho phép cùng loại vũ yêu đại chiến người đương thời tộc sinh linh thảm tao tàn sát bi kịch lần nữa phát sinh. Thạch cơ, ngươi nhìn con sông lớn kia." Đột nhiên, giao chỉ hưng phấn mà chỉ vào một con sông lớn, hướng Thạch Cơ hoàng sợ nói: "Thuận giao chỉ chỉ phương hướng." Thạch Cơ thấy được phương xa giữa tiên điệu một đầu sóng cả mấy liệt, tản ra vô tận tiên tiên linh khí sông lớn. Hắn có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ ra. Ngày đó hắn cảm ngộ diệt sinh đại trận lúc, từng dẫn phát hỗn độn tạo hóa đại trận, nghĩ đến đại trận chỗ sinh sôi vô lượng tiên tiên linh khí, có không ít đều bị con sông lớn này hấp thu. Phóng tầm mắt nhìn tới, sông lớn hai bên nhân tộc khu quần cư số lượng kinh người. Cuối cùng, Thạch Cơ một đoàn người lựa chọn tại sông lớn bên cạnh làm sơ nghỉ ngơi. Thạch Cơ thưởng thức sông lớn lưu vực tráng lệ phong quang, trong lòng mơ hồ sinh ra một cố dự cảm. Đợi một thời gian, bởi vì con sông lớn này tích chứa vô lượng tiên tiên linh khí, Sinh hoạt tại sông lớn lưu vực nhân tộc sinh linh bên trong, sớm muộn sẽ đàn sinh ra người chí cường. Ánh mắt chiếu tới chỗ, Thạch Cơ tại trong nước sông thấy được không ít sinh linh. Hắn ý tưởng đột phát, quyết định vì mọi người làm một trận mỹ vị thiêu nướng. Đối với người tu hành mà nói, đồ ăn cũng không phải là thiết yếu, nhưng mỹ vị tinh túy ở chỗ nó có thể khiến người tâm tình vui vẻ. Tại ưu mỹ này trong hoàn cảnh, đến một trận thiêu nướng tất nhiên là không thể tốt hơn. Nghĩ đến liền làm, Thạch Cơ tay phải ngưng tụ lại một đạo năng lượng, hướng sông lớn vung lên. Trong chốc lát, trong sông lớn liền nhảy ra mấy chục đầu nhảy nhót tương bừng tà lớn. Thạch Cơ cũng không trì hoãn, lợi dụng chính mình đối với thiếu nướng hiểu rõ, từ phụ cận trong rừng rậm tìm được các loại tự nhiên gia vị. Tiếp lấy, tại nữ hoa, khi hòa bọn người trong ánh mắt nghi hoặc, hắn ngưng tụ ra một đạo ngũ hành chi hỏa, đem mấy chục đầu cá lớn trôi nổi tại hỏa diễm phía trên. Nữ hoa bọn người đối với cái này có chút không hiểu, coi bọn nàng cảnh giới tu vi, căn bản không cần giống bình thường sinh linh một dạng ăn. Nhưng mà, khi thiếu nướng tản mắt ra đặc biệt mùi thơm lúc, các nàng phát hiện chính mình sai. Thạch cơ tại cá nướng lúc gia nhập rất nhiều các nàng không quen biết gia vị, khiến cho bị thiếu đốt cá lớn nhìn qua như là thiên tài địa bảo bình thường mê người. Thạch Cơ cảm nhận được mọi người chung quanh ánh mắt, trong lòng không khỏi sinh ra cảm khái, Hồng Hoang Sinh Linh tu hành tiền tư cường đại không giả, nhưng nếu bản về mỹ thực chi đạo, lại kém xa. Trước trùng thời gian một nén nhang sau, mấy chục đầu cá lớn tiêu nướng hoàn tất. Thạch Cơ vung tay lên, một cây đại thụ trong nháy mắt bị chẻ thành mấy chục cây lá thâm. Mỗi cái lá thâm đều tinh chuẩn xuyên qua đầu cá, vững vàng rơi vào Thạch Cơ ngưng tụ ra một đạo ngọc bàn phía trên. "Chư vị, xin mời hưởng dụng mỹ thực." Thạch Cơ làm một cái ưu nhã mời thủ thế. Sớm đã không kịp chờ đợi giao chỉ cái thứ nhất nắm lên lá thâm, bắt đầu ăn như gió cuốn. "Ăn ngon." Dao chỉ trong miệng ngai lấy thịt cá, mơ hồ không rõ nói. Nữ hoa, khi hòa bọn người thấy thế, cùng nhau nhau cầm lấy lá thăng, theo thịt cá cửa vào, chúng nữ trên mặt đều toát ra thần sắc kinh ngạc. Các nàng hiển nhiên không nghĩ tới, có được siêu phàm tu hành thiên tư thạch cơ, lại nấu nướng phương diện vậy mà cũng như vậy có thiên phú. Đệ đệ tay nghề coi như không tệ. Người cái tên này, về sau muốn mỗi ngày nấu cơm cho ta. Không tệ không tệ, chủ ý này hay. Lần thứ nhất thưởng thức được thạch cơ tay nghề đám người nhau nhau nghĩ loạn lên, quyết tâm không có khả năng mai một thạch cơ nấu nướng tại hoa. Quả nhiên, ở sau đó mười mấy ngày bên trong, Thạch Cơ hoàn toàn đảm nhiệm lên đầu bếp nhân vật. Trên đường đi, bọn hắn hành tẩu tại sông lớn lưu vực bên dưới, Thạch Cơ đem hết khả năng lợi dụng tiếp trước nấu nướng kỹ xảo, vì mọi người làm ra một trận bốc nhiên mỹ vị đồ ăn. Tháng đến một ngày này, liệt nhật treo cao, nóng bỏng nhiệt độ thiêu nướng trên đại địa vạn vật sinh linh. Thạch Cơ bọn người tới gần một tòa nhân tộc khu quân cư, cũng không trực tiếp tiến vào, mà là tại phụ cận dưới một cây đại thụ hóng mát nghỉ ngơi. Những ngày nhân tộc thật sự là quá yếu dưới đại thụ, Tam Tiêu Cao mày nói ra. Mấy ngày liền đến nay, bọn hắn một nhóm dọc đường không ít nhân tộc bộ lạc, đối với nhân tộc tình huống có không ít hiểu rõ. Cứ việc xem kỹ phía dưới, trong nhân tộc mặc dù chợt có kim tiên cấp bậc cường giả hiện lên, nhưng thực lực tổng hợp lại có vẻ có chút yếu đuối. Tại một tòa nhân khẩu đông đảo, đặt tới mấy triệu cấp bậc trong bộ tộc, lại khó kiếm tiên tiên cấp độ người tu hành bóng dáng, đúng là hiếm thấy. Nghe nói lời ấy, Thạch Cơ không khỏi phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ, quanh quẩn trên không trung. Hắn nguyên lai tưởng rằng nhân tộc đã bày biện ra phồn vinh cảnh tượng, lại không nghĩ rằng chính mình lần đầu nhìn thấy nhân tộc bộ tộc, lại chỉ là cái trường hợp đặc biệt thôi. Đang lúc đám người do dự, phải chăng muốn bước vào bộ tộc thời điểm, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng manh thú gào khét, đinh tai nhức óc. Giống Trong tiếng gầm gừ kia ẩn chứa năng lượng kinh người, trong nháy mắt cuốn lên đẩy trời phong trận, lao thẳng tới nhân tộc bộ tộc mà đi, thanh thế to lớn. Đám người thấy thế, không khỏi hơi sửng sợ, lập tức nhao nhao phóng xuất ra thần thức, hướng bốn phía thiên địa dò xét mà đi, lấy tìm tòi nghiên cứu lại. Cuối cùng, thành cơ bọn người ở tại nhân tộc bộ tộc trên bầu trời, phát hiện một con hung thú tung tích. Hung thú kia diện mục dữ tợn, mặt xanh mảnh vàng, phía sau mọc lên một đôi to lớn cánh chim màu đen, ở trên bầu trời không ngừng hoạt động, khí thế hùng hổ, kiệt kiệt kiệt tiện. Cái này mấy triệu nhân tộc sinh linh, đầy đủ ta ăn no nê. Hùng thú trong miệng đột nhiên truyền ra một trận âm trầm quỷ dị tiếng cười to, làm cho người dùng mình. Ngay sau đó, hung thú mở ra miệng to như chậu máu, lấy cực nhanh tốc độ hướng nhân tộc bộ lạc lao xuống, khí thế hùng hổ. Lúc này, nhân tộc trong bộ lạc tuần tự có mấy đạo thân ảnh đằng không mà lên, bọn hắn là bộ tộc thủ hộ giả, tự nhiên muốn ngay đầu tiên đứng ra. Nhưng mà, những này nhân tộc cường giả cùng hung thú ở giữa thực lực sai biệt thực sự quá lớn, vẹn vẹn vừa đối mặt, liền toàn bộ bị hung thú đánh rơi trên mặt đất. Phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc, tất cả lên không nhân tộc toàn bộ rơi xuống, va chạm lại địa lúc phát ra va chạm kịch liệt âm thanh, bụi đất tung bay. 526, thần, một, chương 526, Thập đại yêu thần, 1, chương 526, Thập đại yêu thần, 1. Toàn bộ bộ lạc sinh linh, trong mắt đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc, bọn hắn cũng không có phát ra cái gì tiếng kêu cứu, bởi vì tình hình như vậy, nhân tộc đã trải qua vô số lần. Đang lúc tuyệt đại đa số người tộc sinh linh thống khổ quỳ rạp xuống đất, tuyệt vọng chờ đợi tử vong phụ xuống lúc, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện ba đạo hào quang choi sáng, ngăn cản đầu kia màn xanh nhanh vàng hung thú đường đi. Con dám tiến lên trước một bước, giết chết bất luận đội. Tam Tiêu ánh mắt lạnh như băng xem kỹ lấy trước mặt hung thú, thần thức quét tán đến đất trời bốn phía, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thông đô kia mặc dù giống mạo xấu xí, nhưng thể nội tản ra khí tức không chút nào không kém, trong mơ hồ lại có chuẩn thánh cấp độ khí tức bộc lộ. Nguyên nhân chính là như vậy, Tam Tiêu cũng không trực tiếp động thủ, mà là ngăn lại lúc nào đi đường, muốn để hung thú tự hành lui bước. Các ngươi là người phương nào, dám ngăn cản bản tọa? Tam Tiêu ngăn cản để hung thú giận tím mặt, trong miệng phun ra lưỡi diễm, một bộ tùy thời chuẩn bị liễu mạng tư thế. Chúng ta là Bích Du cung môn nhân Tam Tiêu. Ngươi thương thế kia thiên hại để ý xúc sinh, nếu không nhanh chóng lui lùi, đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Tính cách nóng nảy Bích Tiêu trực tiếp tức miệng mắng to, không sợ hại chút nào. Hung thú nghe chút đối phương là tiệt giáo bích dù cùng đệ tử, trong mắt lóe lên một tia chợt chờ, nhưng lập tức lại trở nên hung hăng. Bằng vào tiệt giáo danh hiệu, liền muốn để bản tọa rút đi. Không có khả năng. Hung thú thầm nghĩ trong lòng, lập tức mắt lộ ra hung quang, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ kinh khủng cảnh giới uy áp, khiến người ta run sợ. Nhân tộc, đệ tiện chủng tộc. Vốn là ứng trở thành yêu tộc huyết thực. Bản tọa chính là Phi Liêm, yêu tộc thập đại thần tướng một trong, trong miệng vong hồn vô số, bằng các ngươi cũng nghĩ ngăn cản ta. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Hung thú tự giới thiệu đồng thời, trong miệng liên tục phát ra tiếng gầm gừ, đinh tai nhức óc. Lời còn chưa dứt, Phi Liêm trong miệng liền dâng trào ra ba đạo kinh khủng trùng sáng, phân biệt hướng phía Tam Tiêu bạo lực mà đi, tốc độ cực nhanh. Tam Tiêu riêng phần mình thi triển thủ đoạn, cực tốc ngăn cản Phi Liêm thế công, song phương lập tức lâm vào trong lúc khế chiến. Khi biết được thân phận đối phương là yêu tộc Thập Đại Yêu Thần một trong sau, Tam Tiêu trong lòng cảnh giác chi ý tăng lên tới cực điểm, không dám có chút lơ đễnh. Yêu tộc Sở Dĩ có thể uy chấn hồng hoang thế giới, không chỉ là bởi vì có đế tuấn cùng thái nhất cái này hai đại cường giả đỉnh cấp tọa trấn, càng bởi vì có chỉ huy vô số yêu tộc chi tu Thập Đại Yêu Thần phụ tá. Trong đó mỗi một vị yêu thần, tại Vu Yêu đại chiến thời điểm, cảnh giới cũng đã đạt đến đỉnh phong đại la cấp độ, thực lực sâu không lường được. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, thế nhân cũng hoàn toàn không biết hắn thực lực đến tuột cùng tăng trưởng đến loại tình trạng nào. Phanh phanh phanh. Không bao lâu, nhân tộc bộ lạc trên không liền diễn ra một trận kinh thiên động địa chém giết chiến đấu, song phương đánh cho khó phân thắng bại. Bộ lạc bên ngoài dưới đại thụ, trong đoàn người, nữ oa cùng thạch cơ thần sắc âm trầm tới cực điểm, bọn hắn nhìn chằm chằm trên bầu trời chiến đấu, trong lòng lo lắng bất vẫn. Vừa rồi nếu không phải tam tiêu ngay đầu tiên xung ra, như vậy giờ phút này cùng phi liêm giao thủ, liền phải là hai người bọn họ, hậu quả khó mà lường được. Tốt một cái thập đại yêu thần. Thái cơ trong miệng vang lên một đạo âm lãnh lời nói, trong mắt lóe ra ẩn tàng không được sắc ý, hắn đối với yêu tộc cừu hận lại sâu hơn mấy phần. Mắt thấy Tam Tiêu cùng Phi Liêm giết đến khó hòa giải, nữ oa thần sắc cũng biến thành phẫn nộ, nàng không cách nào dễ dàng tha thứ yêu tộc như vậy ức hiếp nhân tộc. Yêu tộc, chính là làm việc như vậy sao? Nữ oa trong miệng đột nhiên vang lên một đạo giống như thiên cương anh minh tức giận thanh âm, thanh âm như cuồng phong bạo vũ bình thường, hướng phía trên trời cao cực tốc quét sạch mà đi, rung động lòng người. Đang cùng Tam Tiêu giao thủ Phi Liêm, nghe thấy đạo kia đột nhiên xuất hiện tức giận âm thanh, trên nét mặt hiện lên một tia mờ mịt, hắn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ kinh động như thế đại năng. Tam Tiêu nắm lấy thời cơ, hấp lực bộc phát ra cực hạn một kích, cái này mới miễn cưỡng đem Phi Liêm đánh lui, tạm thời ổn định thế cục. Cùng lúc đó, tại Ước Vạn Tinh Thần bên ngoài yêu tộc thiên giới bên trong, một viên cổ lão tinh thần khổng lồ phía trên, Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người ngay tại này phun ra nuốt vào tiên tiên linh khí, tu luyện không ngừng. Bọn hắn ngay tại đem ngày đó tạo hóa đại trận quán chú tiến thể nội tiên tiên linh khí, chuyển hóa làm tự thân tu vi, để đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Nhưng mà, liền tại bọn hắn tu luyện thời khắc, một tiếng ẩn chứa vô tận tức giận tiếng gầm gừ đột nhiên từ hạ giới gào thét mà đến, trực tiếp đánh gãy bọn hắn tu hành. Là nữ oa nương nương thanh âm. Đế Tuấn trước tiên kìm phẫn nộ, thấy do tức giận âm thanh nơi phát ra, trong lòng của hắn không khỏi âm thầm cô, đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, lại để nữ hoa tức giận như vậy. Hai người mặc dù không rõ nội tình, nhưng vẫn là ngay đầu tiên phải hành, tiến về hạ giới Thanh Âm Khuyết tán chi địa, lấy tìm tỏi nghiên cứu lại. Trên đường đi, hai đại yêu tộc đế vương nội tâm tâm thần bất định không thôi, bọn hắn biết do nữ hoa lửa giận không thể coi thường, một khi bộc phát, hậu quả khó mà lường được. Bởi vậy, bọn hắn không giữ lại chút nào địa bạo phát ra cực hạn tốc độ, để mau chóng đuổi tới hiện trường, lắng lại sự cố. Khi hai người rốt cục đi vào hạ giới, nữ hoa nơi ở lúc cạ chó ngây mặt cả người. Bọn hắn tin tưởng trông thấy, thân là yêu tộc thập đại yêu thần một trong Phi Liêm, đang cùng Tam Tiêu giảng cô, bầu không khí căng trường tới cực điểm. Mà tại cách đó không xa một gốc đại thụ che trời phía dưới, Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng rõ ràng cảm giác được thạch cơ một đoàn người khí tức, trong lòng bọn họ lập tức minh bạch sự tình nguyên do. Ánh mắt hai người lại lần nữa tập trung đến Phi Liêm trên thân lúc, trong mắt toát ra hừng hực ánh lửa, bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ Phi Liêm làm càn như vậy, dám trêu chọc nữ a. Phi Liêm nhìn xem đột nhiên dáng Lâm Đế Tuấn cùng Thái Nhất, trên mặt ngược lại toát ra không gì sánh được thần sắc hưng phấn, hắn coi là Đế Tuấn cùng Thái Nhất là đến giúp chính mình. Mặt tướng tham kiến tiên đế, Đông Hoàng. Phi Liêm lúc này hướng phía Đế Tuấn Cùng Thái Nhất quỳ một gối xuống thảm viếng, một bộ một mực cung kính bộ dáng. Nhưng mà, hắn cũng không có chú ý tới Đế Tuấn Cùng Thái Nhất trên mặt không ngừng tăng trưởng nội khí, cùng trong mắt bọn họ lấp loé hàn quang. Này ba nữ chính là Tiệt Giáo môn nhân, còn xin tiên đế, Đông Hoàng xuất thủ, đem ba người này trấn sát. Phi Liêm ngay sau đó mở miệng nói ra, hoàn toàn không có phát giác được bầu không khí biến hóa vi diệu, cùng Đế Tuấn Cùng Thái Nhất phẫn nộ trong lòng. Nhưng mà, hắn cũng không có chờ đến tam tiêu bị bắt hình ảnh, mà là qua trong giây lát trông thấy Đế Tuấn Cùng Thái Nhất trong cơ thể hai người lòng bàn tay ở giữa. Đồng thời phóng xuất ra một đạo kinh khủng trùng sáng hủy diệt, thẳng đến hắn mà đến. Phen. Hai đạo trùng sáng hủy diệt trực tiếp trùng kích tại Phi Liêm trên nhục thân, giữa thiên địa vang lên một trận kịch liệt tiếng va chạm, đinh hai nhức óc. Phi Liêm mang theo mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc, trong miệng truyền ra một tiếng hít thảm, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Đế Tuấn cùng thái nhất vậy mà lại đối với mình động thủ. Mặt tướng Phi Liêm, thiên đế cỡ gì như vậy? Phi Liêm bị hủy diệt trùng sáng trọng thương, nhục thân như muốn sụp đổ ra, hắn rên rỉ thống khổ lấy, lại không cách nào lý giải Đế Tuấn cùng thái nhất cử động. Chương 526, Thập đại yêu thần 2, chương 526, Thập đại yêu thần Hai, đế tuấn không có trả lời hắn vấn đề, mà là đưa tay ở giữa lại lần nữa phóng xuất ra một đạo huyễn diện sóng ánh sáng, thẳng đến Phi Liêm mà đi. "Phanh!" Lại là một đợt vang, hỗn hợp có Phi Liêm không cam lòng tiếng kêu thảm thiết, nhục thân nó tại chỗ sụp đổ ra, hóa thành một đám huyết vụ. Đông Hoàng thái nhất bản tay lớn vụ một cái, trực tiếp đem Phi Liêm thần hồn giam cầm đến trong lòng bàn tay, mặc cho Phi Liêm đủ kiểu dãy rựa, cũng vô pháp đạo thoát hắn khống chế. Ba vị tiên tử bị sợ hãi, đế tuấn chủ động tiến lên, hướng phía Tam Tiêu ôn quyền túi đầu, lấy đó ấy nãy, cũng tiện tay đưa ra ba cái bình ngọc. Đan này là chữa thương thánh dược, để bày tỏ bản đế ấy nãy Đế Tuấn nói xong, quay người liền cùng Đông Hoàng Thái Nhất đáp xuống dưới lại thụ, cùng Thạch Cơ bọn người mặt đối mặt đứng đấy, bầu không khí khẩn trương mà ngưng trọng. "Đế Tuấn có tội, kẻn với nương nương." "Thái Nhất có tội, kẻn với nương nương." Đế Tuấn cùng Thái Nhất lần lượt mở miệng nói ra, trên mặt vẻ xấu hổ, thân thể có chút cúi xuống, lấy đó đối với Nữ Hoa kính ý cùng ấy nãy. Bị Đông Hoàng Thái Nhất giam cầm tại lòng bàn tay Phi Liêm thần hồn, trong mắt tràn ngập cực hạn ý sợ hãi, hắn rốt cuộc minh bạch chính mình đến tột cùng trêu chọc phải như thế nào tổn đại. Đế Tuấn cùng Thái Nhất thì là hận không thể đem Phi Liêm tiên đao và quả, đã bị mồn phục Nữ Hoa trong lòng chấn. Đột nhiên, Giao chỉ ở một bên thở nhẹ ra âm thanh, trong ánh mắt tràn đầy căm ghét, nhìn về phía cái kia chỉ còn lại tàn phá thần hồn Phi Liêm. Nghe nói âm thanh này, Đông Hoàng Thái nhất cau mày, trong miệng rừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt bộc phát ra chuẩn thánh hộ khí lực lượng cường đại, trực tiếp đem Phi Liêm thần hồn nghiền nát thành bụi phấn. Năm đó ta chứng đạo thời điểm, may mắn được nhân tộc công đức trợ giúp hắn trầm giọng nói: "Như yêu tộc ngày sau lại có xâm phạm nhân tộc tiến hành, đừng có trách ta không để ý tới Hoa Hoàng Tỳ Cú." Đông Hoàng Thái nhất trong giọng nói lộ ra quyết tuyệt. Phi Liêm thần hồn tại Đông Hoàng Thái nhất trong tay chôn vùi sau, nữ hoa thần sắc mới thoáng hỏa hoạn. Nhưng nàng vẫn không quên đối với Đế Tuấn Thái Nhất đưa ra khuyên bảo, lấy tu vi của nàng, Chu Sát Phi liêm vốn là chuyện dễ, nhưng vì để cho Đế Tuấn Thái Nhất tự mình xuất thủ, chủ yếu là vì trấn nhiếp yêu tộc. Nương nương lời nói rất là, Đế Tuấn sẽ làm đi khác, ngày sau nguyện lấy đạo tâm làm thệ, bảo đảm không yêu tộc chi tu dám mạo phạm nhân tộc. Đế Tuấn trịnh trọng hứa hẹn. Nữ oa khẽ gật đầu, lấy đó đối với Đế Tuấn Thái Nhất thông cảm. Huynh đệ của ta hai người lập tức trở về yêu tộc, dạy bảo yêu tộc con dân. Đế Tuấn Thái Nhất như chút được cái nặng, không có dừng lại lâu, cho dù là Thạch Cơ ở đây, bọn hắn cũng gấp tại trở về yêu tộc để phòng cùng loại phi liêm sự kiện lần nữa phát sinh. Lập tức, hai người đẳng không mà lên, bay thẳng về phía trên trời. Hai vị thúc thúc đi từ từ tại bọn hắn rời đi trong ngáy mắt, thạch cơ thanh âm từ phía sau truyền đến. Nữ Hoa không tiếp tục tiếp tục truy cứu phi liêm tàn sát nhân tộc sự tình, nàng tin tưởng đế tuấn thái nhất có thể xử lý thích đáng đến tiếp sau công việc. Thạch Cơ nhìn qua hai vị yêu tộc đế hoàng bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên mỉm cười. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ thế lực nào cùng bối cảnh đều lộ ra như vậy hư ảo. Khi Hoa bọn người nội tâm ngũ vị tắc trận, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể giữ im lặng. Trong đó, cuốn bằng càng là kinh hồn táng đạm Nhớ năm đó Vu Diêu lại chiến, hắn làm Thiên đỉnh yêu sư, trên tay dính đầy vô số vong hồn máu tươi, trong đó cũng không thiếu nhân tộc. Tên đang chết kia, chính mình muốn chết còn liên lụy chúng ta, tại trở về Thiên đỉnh trên đường, Đế Tuấn mỗi khi nhớ tới Phi Liêm muốn chết hành vi, liền tức giận khó bình. Nếu không có lúc đó ngươi ta huynh đệ quả quyết xuất thủ, chỉ sợ sẽ còn chọc giận nữa a. Đế Tuấn trong đôi mắt thiêu đốt lên lửa diễm, không gian chung quanh ẩn ẩn truyền đến tiếng huynh minh. Đông Hoàng thái nhất thần sắc căm trầm tới cực điểm, Phi Liêm hành vi ngu xuẩn không chỉ có chọc giận thế nhân, còn để yêu tộc đã mất đi một tên sắp trở thành chuẩn thánh cường giả. Đáng tiếc Phi Liêm một thân tu vi chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu chuẩn thánh. Đông hoàng thái nhất thở dài nói, là hắn tự tay kết thúc Phi Liêm thần hồn. Hắn vốn là muốn lưu Phi Liêm một mạng, nhưng giao chỉ mới mở miệng, là hắn biết Phi Liêm hẳn phải chết không nghi ngờ. Đế Tuấn nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm. "Không sao, ngày đó tạo hóa đại trận ban ơn cho ta yêu tộc con dân, thập đại yêu thần cảnh giới tăng lên trên diện rộng, chỉ cần những người khác không còn xệ ra chuyện liền tốt một lát sau." Đế Tuấn trầm giọng nói. Đông hoàng thái nhất rất là tán thành, quyết tâm trở về thiên đình sau, nhất định phải hảo hảo răn dạy yêu tộc, chớ lại trêu chọc nhân tộc. Không lâu, hai người về tới thiên đình đại điện. Theo một đạo du dương hùng hậu hỗn độn trung âm thanh truyền khắp toàn bộ yêu tộc, tất cả đại yêu cùng đại yêu trở lên cường giả yêu tộc nhao nhao chạy tới thiên đình đại điện. Đợi chúng cường giả tề tụ sau, Thiên Đế Đế Tuấn chậm rãi mở miệng. "Chuyển ta pháp chỉ, từ hôm nay trở đi, ta yêu tộc chi tu không được tùy tiện bước vào nhân tộc địa giới, càng không được tổn thương nhân tộc sinh linh." Lời vừa nói ra, trong đại điện yêu tộc chấn kinh. Nhưng bọn hắn cũng không phải là ngu rốt hạng người, liên tưởng đến nữ hoa tổn tại sau, nhao nhao lĩnh mệnh xưng lạ. "Cần tu tiên đế pháp chỉ, cần tu tiên đế pháp chỉ." Láng lại yêu tộc yêu thần hỏa loạn sau, thạch cơ đám người cũng chưa rời đi mà là lựa chọn tiến nhập vừa mới bị phi liêm quấy nhiễu nhân tộc bộ lạc. Phòng tâm mắt nhìn tới, bị phi liêm trọng thương mấy tên cường giả nhân tộc chính khó khăn từ trong hố sâu leo ra. Bọn hắn nhìn thấy Thạch Cơ một đoàn người sau, trên mặt lộ ra vẻ ngỡ ngึก. Có ít người thậm chí coi là Thạch Cơ bọn người là đỉ nhân, không để ý thân bị trọng thương, bày ra lên chiến tư thái. Cũng may một tên cường giả nhân tộc kịp thời mở miệng, bỏ đi bọn hắn lo nghĩ. Không cần kinh hoàng, là bọn hắn giải quyết cái kia yêu tộc xúc sinh nói chuyện chính là một tên đi lại tầm tễn, người mặc thô bố ma y liễu lão nhân, trong cơ thể hắn tản mát ra một cỗ kim tiên cấp độ khí tức. Người này từ chỗ tối đi tới, Toàn thân lộ ra một cỗ khí tức ngục nát. Bộ lạc mọi người thấy lão nhân sau, trên mặt nhau nhau lộ ra tôn kính chi tình. Hiển nhiên, lão nhân kia tại trong bộ lạc địa vị bất phàm. Lão nhân chậm rãi đi đến thạch cơ một đoàn người trước mặt, đột nhiên phịch một tiếng quỳ xuống đất, hướng phía nữ oa vị trí bái đi. Lão hủ tham kiến nữ oa nương nương lão nhân âm thầm run rẩy, khô cạn trong hốc mắt ngấn đầy nước mắt. Nữ oa hơi kinh ngạc, không nghĩ tới vị lão nhân này vậy mà có thể nhận ra mình. Năm đó nữ oa nương nương chứng đạo thành thánh lúc, lão hủ may mắn nhìn thấy nương nương tiên nhan, một mực khắc trong tâm khảm lão nhân tiếp tục nói, "Hôm nay nương nương đích thân tới tụ ta, giải quyết yếu tố tai họa." Thật là tộc ta may mắn." Nói xong, lão nhân túi người bái xuống dưới. Ở đây những bộ lạc khác con dân nghe nói lão nhân lời nói, cũng nhao nhao hướng nữ oa quỳ lạy. Tham kiến nữ oa nương nương, đối với nhân tộc sinh linh mà nói, nữ oa là chí cao vô thượng chân thần. Nữ oa trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Đối với cái này đã từng tương trợ nàng chứng đạo thành thánh chủ tộc, nàng cho quan tâm sát thực quá ít. Đương nhiên, nàng cũng không phải là tận lực xa lánh, chỉ là bởi vì đạo tổ lập xuống quy định, thánh nhân cường giả không được tùy ý can thiệp hồng hoang vạn tộc sự tình. Đều đứng lên đi mấy bước sau, nữ oa mở miệng nói, tại thạch cơ ánh mắt ra hiệu bên dưới, giao chỉ đi ra phía trước đem tùy giám xuống đất lão nhân dịu dắt đứng lên, những bộ lạc khác con dân cũng đi theo thần đến, lão hủ tên là Bạch Sơn, là Bạch thị bộ lạc thủ lĩnh, trong tộc có hai tên kim tiên chi tu, lão phu là một cái trong số đó. Chương 527, nhân tộc Tam Hiển, 1, chương 527, nhân tộc Tam Hiển, 1. Lão nhân rất báo tưởng ra bản thân tính danh, cũng hướng Thạch Cơ một đoàn người giới thiệu bộ lạc đại khái tình huống. Nói đến Bạch thị bộ lạc hai vị kim tiên cường giả lúc, lão nhân ánh mắt nhìn về phía sau lưng bị phi liêm trọng thương một tên nhân tộc. Thạch Cơ bọn người thuận lão nhân ánh mắt nhìn, phát hiện chính là vừa rồi cái thứ nhất từ trong hố sâu rẽ rùa đứng lên người. Toàn thân hắn dính đầy máu tươi, mặc dù trọng thương lại khí tức hỗn loạn, nhưng vẫn duy trì cường giả nhân tộc tư thái. Nữ hoa tay phải vung khẽ, lòng bàn tay phóng xuất ra một cỗ ôn hòa năng lượng, như luồng gió mát thổi qua giống như tràn vào cái kia người trọng thương tộc chi tu thể nội. Ngắn ngủi giữa một hơi, mấy người thương thế liền hoàn toàn khôi phục, đồng thời thể chất đạt được cực lớn tăng cường. Đa Tạ Nương Nương tái tạo chi ân, mấy người trăm miệng một lời nói, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Năm đó Nương Nương thành thành sau, nhân tộc tại Hồng Hoang Đại Địa sinh sôi tốc độ đạt đến sự thượng nhanh nhất. Đại đa số thế lực chủng tộc bởi vì kiêng kỵ Nương Nương tồn tại, nên cũng không dám quá mức nhằm vào tộc ta. Bạch Sơn tiếp tục nói, sông lớn lưu vực hai bên nhân tộc bộ lạc số lượng tăng lên gấp bội. Bạch Sơn lại vì mọi người giảng thuật Bạch Thị bộ lạc hưng suy lịch sử, Thạch Cơ một đoàn người nghe được say sưa no lạnh. Sau đó mười mấy ngày bên trong, Thạch Cơ một đoàn người một mực lưu tại Bạch Thị bộ lạc. Thạch Cơ đối với Bạch Sơn bọn người rất có hảo cảm, liền để Tam Tiêu bọn người chuyển thụ đại lượng thích hợp nhân tộc tu hành công pháp. Đồng thời, nữ hoa nương nương hiện thân nhân tộc tin tức tại từng cái trong bộ lạc lan truyền nhanh chóng. Trong lúc nhất thời, đại lượng cường giả nhân tộc từ sông lớn lưu vực các nơi chạy đến. Trong đó liền có nhân tộc Tam Hiển, Đoại Nhân Thị, Hữu Sảo Thị, Truy Y Lệ Thị. Thạch Cơ lần thứ nhất trông thấy nhân tộc Tam Hiền lúc, bị trên người bọn họ tán phát vô tận công đức khí tức rung động. Nguyên lai nhân tộc Tam Hiền cũng không am hiểu tu hành chi đạo, bọn hắn sợ dĩ có thể đạt tới thái ớt kim tiên cấp độ, hoàn toàn là bởi vì dạy bảo nhân tộc có công mà đạt được thiên đạo công đức gia trì. Bởi vậy, đối với cái này ba tên tràn ngập trí tuệ lão nhân, Thạch Cơ một đoàn người biểu hiện ra cực lớn tôn kính. Nữ oa tự thân vì nhân tộc Tam Hiền cải tạo nhục thân, tăng cường bọn hắn tu hành thiên tư. Những cái kia từ sông lớn lưu vực chạy tới rất nhiều nhân tộc cường giả, cũng đều được nữ oa đồng dạng đãi ngộ. Những người khác cũng không có nhàn rỗi, Tam Tiêu phụ trách truyền thụ nhân tộc cấm pháp, Thạch Cơ hi hòa bọn người thì đưa ra đại lượng tiên tài địa bảo, lấy tăng cường bọn hắn tiên phú tu hành. Đặc biệt là vị kia sắp rầu hết đèn tắt Bạch thị bộ lạc thủ lĩnh, Thạch Cơ tặng cho thứ nhất gốc phẩm chất gần như tiên thiên linh căn cấp bậc chân quý linh dược, trực tiếp vì đó tăng thêm 3000 năm bảo nguyên. Nguyên bản quận mình tại Bạch Sơn thể nội mục nát chi khí, trong ngáy mắt tiêu tán vô tung, cái này chống giống thêm ra 3000 năm tuổi thọ, đủ để trợ Bạch Sơn tu vi nâng cao một bước. Bạch thị trong bộ lạc còn có một vị tên là Bạch Thạch Kim tiên cường giả, nó kiến nghị kiên cường tính cách thâm thụ Thạch Cơ thưởng thức. Thạch Cơ bắt trước đưa hoa Tự tay là trắng thạch tái tạo nhục thân, cứ đại núi rộng hắn con đường tu hành. Côn bằng từ đầu đến cuối cẩn thận từng ly từng tí nương theo tại thạch cơ bên cạnh, dạng này ngày yên tĩnh, một cái chớp mắt liền đi qua mấy chục ngày. Vu tộc đại địa bên trên, từ khi biết được hậu thủ không chỉ có chứng đạo Hỗn Nguyên, lại chưa rời bỏ Vu tộc huyết mạch, Vu tộc trên dưới vui mừng hồi lâu. Nhưng mà, tổ Vu bọn họ rất nhanh liền phát hiện một cái vấn đề mới, hậu thủ đến nay chưa về. Cái này làm cho tổ Vu bọn họ cảm thấy phiền não. Trước mắt, Hồng Hoang thế cục rung chuyển, đông đảo chủng tộc thế lực đều nhỏ ngó trong bóng tối Vu tộc lực lượng. Tiên nữa yêu tộc cùng vu tộc luôn luôn đối lập, vu tộc thời gian cũng không dễ vượt qua. Giờ phút này, bọn hắn nhu cầu cấp bách hậu thủ trở về, lấy ổn định đại cục. Yêu tộc đối với tộc ta diệt tuyệt chi tâm chưa bao giờ tiêu tán, tiểu muội đã trở thành Hỗn Nguyên cường giả, lẽ ra trở về tộc ta, tọa trấn một phương tại bản cổ thần trong điện, gió chi tổ vu cường lương trầm giọng nói. Không sai, huống chi những cái kia thiên đạo thánh nhân đều là mặt ngoài ra vẻ đạm mạo, tiểu muội độc thân ở bên ngoài, khó đảm bảo sẽ không bị người ám toán. Trúc Dung phụ Hàn nói, khắp khuôn mặt là lo lắng. Đại ca, không bằng chúng ta chủ động ra ngoài, đem tiểu muội tìm về như thế nào? Chúc Cửu Âm đột nhiên đề nghị, không đợi Đế Giang đáp lại, đề nghị này liền cấp tốc đạt được mặt khác tổ vu đồng ý. Đối với tiểu muội tuổi nhỏ, chúng ta nhận lời gánh vác phần trách nhiệm này. Chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Bản cổ thần trong điện, 11 vị tổ vu nhao nhao mở miệng, tranh nhau biểu đạt ý kiến. Thấy tình cảnh này, Đế Giang cười khổ một tiếng. Mọi người im lặng. Một lát sau, Đế Giang uy nghiêm lời nói vang lên, toàn bộ bản cổ thần điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả tổ vu ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Đế Giang. Tiểu muội chứng đạo huấn uyên, là tộc ta chi đại hận. Hiện tại, chúng ta hướng tập hợp tất cả tổ vu chi lực Cộng đồng ra ngoài, tìm về tiểu muội. Đế Giang ra lệnh một tiếng, ban cổ thần trong điện lập tức vang lên một trận reo hò. Từng tôn tổ vu tộc trong thần điện đi ra, hóa thân che trời cửu nhân, từ vu tộc đại địa đàng không mà lên. Bọn hắn mang theo đối với hậu thổ tâm thần cảm ứng, tính cả vu tộc đứng đầu Đế Giang ở bên trong, 11 vị tổ vu cộng đồng bước lên tìm kiếm hậu thổ lư Trình. Trong đó, cũng không thiếu vu tộc đại vu thân ảnh, như vu tộc thứ nhất đại vu nguyên viên, cùng khoa phụ bọn người. Vì mau chóng tìm về hậu thổ, vu tộc lần này tinh nhuệ ra hết, thành thế to lớn, chấn động vô số hồng hoàng đại năng. Nhưng mà, dù vậy, cũng không có người dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vì những cái kia tìm kiếm hậu thổ cự nhân, không có chỗ nào mà không phải là hùng hoàng cường giả đỉnh cấp, không có bất kỳ cái gì một phương thế lực nguyện ý tiếp nhận toàn bộ vu tộc lựa dẫn. Bởi vậy, khi tổ vu bọn họ xuất hiện tại nào đó một phạm vi thế lực lúc, đối phương thường trưởng chủ động phối hợp bọn hắn tìm kiếm. Mấy tháng thời gian trôi qua, tổ vu bọn họ căn cứ hùng hoàng sinh linh manh mối, dần dần đem tìm kiếm phạm vi thu nhỏ đến tứ hải chi tần. Một ngày nọ, hóa thân che trời cự nhân Hình Thiên, cầm trong tay cự phủ, xuất hiện ở sông lớn lưu vực. Hình Thiên liếc nhìn lại, sông lớn lưu vực hai bên nghỉ lại lấy rất nhiều nhân tộc bộ lạc. Lam hậu thổ bộ tộc tộc nhân Hắn cùng Hầu Tổ ở giữa vết mạch cảm ứng, so mặt khác tổ vu mạnh hơn. Tại hình tiên trong cảm giác, Hầu Tổ giờ phút này chính vị tại sông lớn lưu vực hai bên. Nhưng mà, sông lớn lưu vực rộng lớn vượt ra khỏi hình tiên ban trước. Vì mau chóng tìm tới Hầu Tổ, hình tiên bộc phát ra đại vu tu vi, nguyên bản đã hóa thân che trời cự nhân hắn, hình thể lại lần nữa tăng vọt. Nhanh ngủi trong khoảnh khắc, hình tiên hình thể liền đạt đến ngàn vạn trượng chí cự. Tôn này đột nhiên xuất hiện ngàn vạn trượng cự nhân, lập tức hấp dẫn vô số nhân tộc sinh linh ánh mắt. Trong đó có ít người thậm chí coi là đại kiếp tiền đến, nhao nhao buôn tẩu bẩm báo. Lúc này dừng lại tại Bạch thị bộ lạc thạch cơ một đoàn người, cũng nghe đến trong nhân tộc truyền ngôn. Bọn hắn đang nói cái gì? Tại trong một gian đốc xá, ngay tại nghỉ ngơi thạch cơ bọn người, nghe được phía ngoài tiếng ồn ào. Giao Chỉ xuyên thấu qua cửa sổ, rũa ra đang yêu đầu, tò mò hỏi. Chương 527, nhân tộc Tam Hiền 2, chương 527, nhân tộc Tam Hiền 2. Lúc này, nữ oa ngay tại tiếp kiến nhân tộc từng cái bộ lạc cường giả cùng thủ lĩnh, Tam Tiêu thì tại vị nhân tộc truyền thụ cương pháp. Trong đốc xá chỉ có thạch cơ, hậu thổ, thường hy, kỳ hỏa, giao chỉ, côn bằng mấy người. Bọn hắn giống như đang nói, có cự nhân một bậc Kỳ Hòa Mi tâm tao lại, phóng xuất ra một đạo thần thức, nàng nghe rõ phía ngoài ồn ào náo động. Đám người nghe vậy, trong ánh mắt nhau nhau toát ra một tia cổ quái, đồng loạt nhìn về phía hậu thổ. Tại toàn bộ Hồng Hoang trong thế giới, có thể được xưng cự nhân, chỉ có Vu tộc. Xem ra, là những tên kia tìm tới. Hậu thổ trên mặt hiện ra một nụ cười khổ, đại khái đoán được chuyện nguyên do. Thạch cơ bọn người ngầm hiểu. "Đi thôi, chúng ta cũng đi mở mang kiến thức một chút Vu tộc cường giả phong thái." Thạch cơ cười ha hả nói ra, lập tức đứng dậy, mang theo đám người đi ra ốc xã. Liếc nhìn lại, phương xa giữa thiên địa quả nhiên có một tôn ngàn vạn trượng cự nhân. Ngay tại sông lớn lưu vực bốn chỗ tìm kiếm, Thạch Cơ ánh mắt tập trung ở cái kia ngàn vạn trượng trên thân cự nhân, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cho dù cách nhau cực xa, Thạch Cơ vẫn có thể từ cự nhân kia trên thân cảm nhận được một cỗ lực bàn sơn hạ tốc sát chi khí. Nhất là cự nhân kia trong tay cầm cự phủ, càng lạ lộ ra một cỗ sát phạt vô số sát khí. Người này là ai? Thạch Cơ nhìn về phía một bên hậu thổ, hỏi: "Người này là Vu tộc thứ nhất đại Vu Hỗn Tiên, cũng là ta hậu thổ bộ là người." Hậu thổ ôn hòa nhìn về phía cự nhân, chậm rãi hồi đáp: "Ở đây mấy người nghe vậy, thần sắc khẽ nhầu." Thạch Cơ trong mắt vẫn mang theo vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới cái kia ngàn vạn trượng cự nhân đúng là trong truyền thuyết hình thiên. Kỳ Hỏa, Thường Hỉ, Côn bằng ba người, trong mắt thì toát ra một cỗ thật sâu kiên kỵ. Năm đó Vu Ưu đại chiến lúc, Hình Thiên chém giết vô số cường giả yêu tộc ký ức tại bọn hắn sâu trong linh hồn lặng yên thức tỉnh. Hình Thiên tuy không phải tổ vu, nhưng nó hiện hách chiến tích, lại so tổ vu cường giả càng có lực uy hiếp. Giao chỉ thì là một mặt hiêu kỳ. Thạch Cơ chú ý tới Hi Hòa ba người thần sắc phản ứng, vô ý thức liên tưởng đến Hình Thiên được xưng vu tộc thứ nhất đại vu tổ đại. Truyền luôn năm đó Hình Thiên chỉ dựa vào trong tay một thanh cự phủ, liền trọng thương yêu tộc tam đại yêu thần, chém giết yêu tướng hơn trăm vị. Cuối cùng càng là cùng cái kia yêu hồ hạng địa tuấn triển khai một trận kỳ chiến. Mặc dù cuối cùng Hình Thiên trọng thương bị thua, nhưng hắn cũng cho Đế Tuấn tạo thành không nhỏ thương thế. Sau đại chiến, Hình Thiên tên tại Hồng Hoang trên lại địa quật hởi, danh vọng đuổi sát thập nhị tổ vu. Một lát sau, hậu thổ trong miệng vang lên một đạo không linh tiếng thê, xuyên qua ngoài ước vạn dặm, rơi vào Hình Thiên biến thành ngàn vạn trượng cự nhân trong hai. Hình Thiên đột nhiên quay đầu, ánh mắt khóa chặt tại Bạch Thị bộ lạc. Lập tức hắn bộ phát ra một trận cơ tốc, cơ hồ trong nháy mắt, liền giáng lâm đến Bạch Thị bộ lạc. Trong bộ lạc nhân tộc coi là đại kiếp tiền đến, nhao nhao giang lên đón chuẩn bị ngăn địch. Nữ oa đang ngửi ánh mắt, cũng giao nhau nhìn về phía đột nhiên dáng Lâm Hình Thiên. Cũng may Hậu thổ kịp thời truyền âm, Hình Thiên mới cấp tốc thu liễm lại ngàn vạn trượng hình thể, hóa thành bình thường lớn nhỏ, không có tại trong nhân tộc dẫn phát càng lớn dao động. Hình Thiên tham kiến Tổ Vu, vừa mới gặp mặt, Hình Thiên liền quỳ một chân trên đất, cung kính nói ra: "Không cần đa lễ, đứng lên đi." Hậu thổ ôn hòa đáp lại nói. Hình Thiên nghe vậy, lúc này đứng dậy, ánh mắt sau đó tại thạch cơ mấy người trên thân đảo qua. Hắn một chút liền nhìn thấy cô bằng, gương mặt cương nghị bên trên lập tức hiện ra một cố sát cơ mấy liệt. Người này là đệ đệ ta tôi tớ, không cần kinh hoàng. Hậu thủ đội vàng giải thích, Hình Thiên lúc này mới thu liễm lại sắc khí. Đương nhiên, Hình Thiên ánh mắt chuyển hướng phương xa chân trời, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. 11 vị tổ vu sắp đến đây. Hình Thiên trầm giọng nói ra. Đám người nghe vậy, đều là giật mình. Không nghĩ tới vu tộc tất cả tổ vu cương dạ, vậy mà toàn bộ điều động. Vì để tránh cho tại nhân tộc bên trong lần nữa dẫn phát khủng hoảng, hậu thủ mang theo thạch cơ mấy người, nên rời đi trước thế lực nhân tộc Phàm Y, đi tới một mảnh trống trải trên vùng bình nguyên. Cũng không lâu lắm, quả nhiên như Hình Thiên lời nói, trên trời cao, 11 tôn vu tộc tự nhiên từ trên trời giáng xuống rơi vào hậu thổ một đoàn người trước mặt, cũng trước tiên thu Liêm Vân Hình. "Tiểu muội, đã lâu không gặp, 11 vị tổ vu nhao nhau ngạc nhiên hô. Chư vị huynh trưởng tỷ tỷ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Hậu thổ chủ động đi lên trước, cùng 11 vị tổ vu gặp nhau, giữa lẫn nhau hỏi han ân cần. Thập nhị tổ vu truyền thừa từ bản cổ huyết mạch, bởi vậy giữa bọn hắn cực kỳ đoàn kết, đây cũng là mặt khác hồng hoàng thế lực không cách nào so sánh. Sau một lát, hậu thổ cùng đế trang đáng người phân biệt, lại lần nữa về tới thạch cơ bên người. 11 vị tổ vu không hẹn mà cùng đem ánh mắt tập trung tại thạch cơ trên thân. Khi bọn hắn phát hiện thạch cơ cặp kia hỗn độn trọng động lúc, đều toát ra vẻ khiếp sợ, ngay cả Vu tộc đứng đầu Đế Giang cũng cảm thấy khó có thể tin. Cái này, làm sao lại thành như vậy? Đế Giang mê mang mà thấp giọng tự nói, phảng phất nhìn thấy cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tổ Vu bọn họ phảng phất mắt thấy một cục không có khả năng phát sinh kỳ tích, nhao nhao quan sát tỉ mỉ thạch cơ. Bọn hắn biết rõ hỗn độn trọng động ý nghĩa, cái trước có được đồng tử này, chính là Vu tộc cung phụ phụ thần bản cổ. Đế Giang chú ý tới hậu thổ cùng thạch cơ ở giữa quan hệ chặt chẽ, không khỏi hồi tưởng lại hậu thổ chứng đạo hôm mới lúc, Vu tộc trong huyết mạch hiện lên cái kia cổ tân sinh lực lượng. Hắn cấp tốc đem hai cái này liên hệ ở cùng nhau. Thạch cơ là đệ đệ ta, hắn dung hợp ta tổ vu tinh huyết. Hậu thổ mỉm cười hướng khiếp sợ tổ vu bọn họ giải thích. Lời vừa nói ra, tổ vu bọn họ càng là kinh ngạc không thôi. Cái này gọi thạch cơ tiểu tử, vậy mà dung hợp tổ vu tinh huyết, bọn hắn khó có thể tin hồ. Vu tộc huyết mạch cường hành không gì sánh được, bình thường sinh linh khó có thể chịu đựng, đây là hồng hoàng thế giới mọi người đều biết sự thật. Đừng nói tổ vu tinh huyết, cho dù là phổ thông vu tộc tinh huyết, cũng đủ làm cho bình thường sinh linh trong nháy mắt bại thể mà chết. Mọi người tốt, lần đầu gặp mặt, xin nhiều chiếu cố. Thạch Cơ thản nhiên đối mặt Tổ Vu bọn họ ánh mắt, chủ động chào hỏi, ý đồ làm dịu không khí căng trương. "Xin hỏi các hạ là ai? Đến từ phương nào?" Một lát sau, Đế Giang cẩn thận mà hỏi thăm. "Già sư là Trưởng Thanh Thông Thiên." Thạch Cơ hồi đáp. Nghe vậy, Đế Giang các loại Tổ Vu lần nữa khiếp sợ không thôi. Làm Hồng Hoang hai đại siêu cấp chủng tộc một trong, bọn hắn tự nhiên nghe nói qua rất nhiều Hồng Hoang truyền ngôn. Năm gần đây, liên quan tới Tiệt Giáo một đầu truyền ngôn lưu truyền rộng rãi, nói Thông Thiên Tọa hạ có một đệ tử thân truyền, là Tiệt Giáo nơi cơ duyên, có thể dẫn phát thiên điệu dị tượng, có được kinh người tu hành tiên tư. Lúc trước hậu thủ chứng đạo lúc Thông Thiên sợ dị xuất thủ, chính là vì bảo hộ người này. Hiện tại Thạch Cơ chính miệng thừa nhận cùng Thông Thiên quan hệ, lại thêm bên cạnh hắn đám người, đế giang các loại tổ vu không khó đoán ra, Thạch Cơ chính là theo như đồn đại tiệt giáo cơ duyên. Đế Giang lại hồi tưởng lại 3000 năm trước Đông Hải chi Tân kỳ biến, cùng hỗn độn tạo hóa đại trận đối với vu tộc tăng phúc. Hắn ý thức đến, cùng Thạch Cơ người có liên quan, đều có thể ở tại dẫn phát thiên địa dị tượng sau đạt được một loại nào đó cơ duyên. Đế Giang bọn người đột nhiên ý thức được, đứng tại trước mặt bọn hắn, không chỉ có là tiệt giáo cơ duyên, càng là toàn bộ vu tộc cơ duyên. Ta chính là Đế Giang, hậu thổ đã vì ta muội ngươi chính là đệ ta, từ đây hồng hoàng to lớn, ngươi chính là ta vu tộc huyết mạch." Đế Giang Nghiêm Túc nói ra, khuôn tử ở giữa để lộ ra đế hoàng giống như khí khái. Chương 528, coi như viên mãn, 1, chương 528, coi như viên mãn, 1. Nhưng mà, mặt khác tổ vu mở miệng lại phá vỡ phần này nghiêm túc. "Tiểu lệ đệ, đệ ngươi tốt, nhà, ta là Huyền Minh, về sau cũng là tỷ tỷ của ngươi lạc." Làm thập nhị tổ vu bên trong duy hai nữ tính tổ vu, Huyền Minh thân thiết tiến tới góc mặt, nhẹ nhàng xoa nắn lấy thạch cơ khuôn mặt. "Đệ đệ ngươi tốt, ta là ông tư, sau này sẽ là ngươi ngũ ca." Điện chi tổ vu cũng hưng phấn mà tự giới thiệu mình. Mà các tổ vu nhao nhau bắt trước, đối với Thạch Cơ tiến hành nhiệt liệt mạ chân thành tha thiết tự giới thiệu. Thạch Cơ có chút sử sốt, tổ vu bọn họ nhiệt tình vừa xa khỏi dự liệu của hắn. Các ngươi bọn gia hỏa này, cũng không thể vô duyên vô cớ chiếm đệ đệ tiện nghi a. Hậu tổ ở một bên vừa cười vừa nói, hóa giải Thạch Cơ xấu hổ. "Tiểu muội, ngươi nói cái gì đó? Thạch Cơ làm chúng ta đệ đệ, làm sao lại để hắn thua thiệt chứ?" Chúc Cửu Âm Minh Bạch hậu tổ ý tứ sau, cấp tốc đáp lại nói. Mà các tổ vu cũng lần lượt tỉnh ngộ lại, nhao nhao biểu thị muốn vì Thạch Cơ đưa lên một món lễ lớn. Nhiệt tình của bọn hắn không chỉ có bởi vì Thạch Cơ thánh anh thể chất, càng bởi vì Thạch Cơ cùng Hậu thổ quan hệ. 11 vị tổ vu tựa hồ quên bọn hắn chuyến này nguyên bản mục đích, là vì tìm tới Hậu thổ cũng đem nó mang về Vu tộc đại điện. Bọn hắn đều là rất nhiệt tình người, đệ đệ ngươi đừng nên trách. Hậu thổ đối với Thạch Cơ nói ra. Tỷ tỷ yên tâm. Thạch Cơ gật đầu đáp, lấy hắn bây giờ địch lực, trường hợp như vậy còn chưa đủ lấy hầu Nga hắn. Cái này 11 vị tổ vu đều là uy trấn hồng hoang cường giả đỉnh cấp, từ trên huyết mạch tới nói, bọn hắn cùng Thạch Cơ sớm đã thành lập chân chính thân duyên quan hệ. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn trước đây, mặc dù cùng Thạch Cơ chưa từng gặp mặt, lại có thể nhận dạng hóa đại trận trực tiếp tăng thêm nguyên nhân. Bây giờ tổ vu bọn họ muốn một cái xác thực danh phận, Thạch Cơ cũng dự định mượn cơ hội này vớt điểm chỗ tốt. Đã như vậy, Thạch Cơ liền lặng chờ chư vị hồi âm. Thạch Cơ hướng 11 vị tổ vu ôm quyền cúi đầu, không có trực tiếp cho thấy thái độ, mà là nói một câu mập mờ suy đoán lời nói. Tổ vu bọn họ đều là tâm trí người thông tuệ, rất nhanh lĩnh ngộ được Thạch Cơ ý tứ. Đại lễ đưa đến, quan hệ tự nhiên là thành. Tiểu muội khá bảo trọng, chúng ta xin cáo từ trước, ngày khác gặp lại. Hùng hoàng hung hiểm, tiểu muội như gặp nguy cơ nhất định phải trước tiên cho chúng ta biết. Cuối cùng, đế giang bọn người dặn dò hậu thủ một phen sau, hóa thành che trời cự nhân thẳng đến Vu tộc đại địa mà đi. Bọn hắn muốn trong thời gian ngắn nhất sưu tập đến đủ nhiều thiên tài địa bảo. Hình Thiên cũng theo 11 vị tổ vu bước lên trở về Vu tộc lộ trình. Hậu thủ không tại, hắn chính là hậu thủ thủ lĩnh của bộ tộc, nhất định phải nhanh trở về bộ tộc tòa trấn. Đưa mắt nhìn tổ vu bọn họ sau khi rời đi, ở đây trừ hậu thủ bên ngoài, những người còn lại đều như chút được gánh nặng nhẹ nhàng trở ra. Côn Bằng Cang là phảng phất đã trải qua một trận trở về tử cõi chết mạo hiểm. Làm duy nhất tự mình trải qua Vũ yêu đại chiến cường giả yêu tộc, hắn sợ tổ Vũ bọn họ tại chỗ bạo tẩu đẩy hắn vào chỗ chết. Cũng may có Thạch Cơ tại, để 10 một vị tổ Vũ từ Hồng Hoang chiến thần giây biến thành ôn nhu trưởng mối. Đợi tâm tình mọi người bình phục sau, Thạch Cơ một đoàn người quay trở về Bạch Thị bộ lập bốn. Khi đế giang bọn người trở lại vu tộc đại địa lúc, đã không biết qua bao nhiêu thời gian. Bọn hắn trở về sau chuyện thứ nhất chính là triệu tập toàn tộc tu vi đạt tới tiểu vu cấp độ trở lên cường giả. Một cử động kia rất nhanh đưa tới toàn bộ vu tộc chấn động. Cơ hồ tất cả vu tộc chi tu đều coi là đại chiến sắp xảy ra. Dù sao lần trước Đế Giang chiêu mộ toàn tộc cường giả hay là phát sinh ở Vu Yêu Đại trên lúc, sau khi tất cả tiểu vu trở lên cường giả tề tụ bản cổ thần điện bốn bề xo lạ nhau sự sốt, bản cổ thần trong điện chiến chung cũng không vang lên, 11 vị tổ vu thần sắc nhẹ nhõm, trong không khí cũng không có mấy mấy chiến ý. Đế Giang sau đó tuyên bố một đạo pháp chỉ càng làm cho vô số vu tộc chi tu lâm vào mê mang. Chuyên vu tộc pháp trị, từ ngày này trở đi, phàm tộc ta tiểu vu trở lên chi tu cần đại lượng tìm kiếm thiên tài địa bảo nộp lên trên, không được sai sót. Đối với toàn bộ vu tộc mà nói, Đế Giang đại biểu cho chí cao vô thượng quyền uy. Mỗi khi vu tộc phát sinh kịch biến lúc, Đế Giang luôn luôn đứng ra đứng tại toàn bộ vu tộc phía trước. Nhưng lần này hắn tuyên bố pháp chỉ lại làm cho vô số vu tộc chi tu cảm thấy hoang mang. Tìm kiếm tiên tài địa bảo. Những vật kia đối với chúng ta có làm được cái gì? Như thế đại phí Chu Trương lại là vì một chút vật vô dụng chẳng phải là được không bù mất. Dù cho là đại vu cấp độ cường giả cũng nhao nhao biểu thị không hiểu. Chỉ có những cái kia thuộc về hậu thủ bộ tộc vu tộc chi tu đối với cái này biểu hiện được tương đối là nhã. Lúc trước, bọn hắn đã tuân hậu thủ chi mệnh, hoàn thành đối với chân quý tiên tài địa bảo tìm kiếm nhiệm vụ. Chất vấn thanh âm liên tiếp, vu tộc trong lòng mọi người nghi hoặc nan giải, đều là bởi vì vu tộc không tu nguyên thần, thiên tài địa bảo đối bọn hắn mà nói, tựa hồ cũng không đại dụng. Hàn Tĩnh, trúc cửu âm, vu tộc bên trong gần với đế giang nhân vật trọng yếu, mắt thấy tiếng chất vấn sóng tăng vọt, không khỏi trầm giọng hét lớn. Một cỗ túc sát chi khí từ hắn thể nội tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ ước vạn dặm thiên địa, khiến cho nghị luận ầm ĩ vu tộc mọi người nhất thời im lặng. Tìm kiếm thiên tài địa bảo, liên quan đến tộc ta tương lai, không cho sơ thất. Đế giang lần nữa lên tiếng, thanh âm như là thiên cương tất giận, vang vọng tứ cùng. Vu tộc đám người tuy có nghi hoặc, lại cũng chỉ đến tuân theo Thế là, Vu tộc trên dưới, oanh oanh liệt liệt triển khai tìm kiếm thiên tài điệu bảo hành động. Một cử động kia, lập tức đưa tới thế lực chúng quanh trấn kinh cùng Hoang Mang. Vu tộc thật lớn thánh thế, để cho người ta không khỏi liên tưởng đến Vu Yêu Lượng tộc khả năng lần nữa bộc phát đại chiến. Nhưng mà, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, Vu tộc lần hành động này cũng không tác động đến bất luận cái gì hồng hoang sinh linh, mà là tại tìm kiếm thiên tài điệu bảo. Phát hiện này, để những thói quen kia tại chinh phạt chủng tộc cảm thấy mờ mịt không hiểu. Bọn hắn nhớ kỹ, hậu tổ bộ tộc từng có hành động tương tự, nhưng này chỉ là cá biệt hiện tượng. Bây giờ, toàn bộ Vu tộc dốc toàn bộ lực lượng thậm chí do tổ Vu cường giả tự mình lãnh đạo, đây không thể nghi ngờ là trước nay chưa có đại động tác. Không lâu, vu tộc tìm kiếm thiên tài địa bảo tin tức liền truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang thế giới. Tất cả Hồng Hoang sinh linh đều biết, vu tộc chính lấy một loại gần như điên cuồng phương thức, chém trận vơ vét thiên tài địa bảo. Vu tộc cường giả chỗ đến, cơ hồ đem tất cả tiên dược linh dược quét sạch sành sanh, cái này khiến không ít Hồng Hoang sinh linh cảm thấy một loại đại tai sắp xảy ra ảo giác. Loại ảo giác này dần dần diễn biến thành khủng hoảng, ngay cả những cái kia nguyên bản tài nguyên xung tốc chủng tộc cũng bắt đầu ra ngoài tìm kiếm thiên tài địa bảo. Nhân tộc Bạch thị bộ lạc Thạch Cơ bọn người cũng bị vu tộc thay thế làm chấn kinh. Khi Thạch Cơ biết được Vu tộc vì chuẩn bị cho hắn đại lễ, vậy mà động viên cả một tộc đàn, hơn trăm triệu Vu tộc chi tu tại Hồng Hoang Phạm Vi bên trong tìm kiếm thiên tài địa bảo lúc, hắn đã cảm giác dở khóc dở cười, lại lòng sinh chờ mong. Vu tộc 11 vị tổ Vu tự mình dẫn đội, có khả năng tìm kiếm đến thiên tài địa bảo số lượng nhất định kia người. Mà những thiên tài địa bảo này, cuối cùng đều đem quy về Thạch Cơ tất cả. Nghĩ đến những thứ này, Thạch Cơ liền không kịp chờ đợi muốn gặp lại Vu tộc 11 vị tổ Vu. Nhưng mà, khi Vu tộc hành động truyền đến Yêu tộc hai vị đế hoàng trong thai lúc, lại khơi dậy bọn hắn mảnh liệt bất mãn. Chương 528, coi như viên mãn. Hai trong 528, coi như viên mãn. Hai. Vì ngăn cản Vu tộc định nọ thẻ cơ, đế tuấn quyết định để yêu tộc cũng gia nhập trận này tầm bảo hoạt động. Yêu tộc bắt đầu trắng trận tìm kiếm thiên tài địa bảo tin tức, đồng dạng cấp tốc truyền khắp hồng hoàng thế giới. Cái này khiến nguyên bản liên sơn sao lợi đồn đại càng thêm nhiệt liệt. Yêu tộc trừ hai đại đế vương tọa trấn thiên đình bên ngoài, còn lại tất cả tinh nuệ cường giả, bao quát chín đại yêu thần ở bên trong, toàn bộ điều động. Cùng lúc đó, một chút cường đại hồng hoàng thế lực cũng rốt cục kìm nén không được, nhao nhao phái ra cường giả tiến về hồng hoàng các ngõ ngách sưu tập thiên tài địa bảo, để tránh bị Vu yêu lượng tộc chia cắt hầu như không còn. Tại Hồng Hoang Đại Địa Tây Phương Giới, Lôi đỉnh tổ Vũ Cường Lương chính lẻ loi một mình tại mặt đất Bao La bên trên phi nhanh. Tây Phương Giới hoang vắng, thiên tài địa bảo tương đối phong phú. Cường Lương đỉnh lấy linh sơn áp lực, mà hiểm tiến vào mảnh đất này, quả nhiên thu hoạch tương đối khá. Tại hắn trong không gian trữ vật, tồn phóng gần ngàn gốc từ Tây Phương Giới sưu tập đến tiên thảo linh dược. Trên đường, hắn đã từng gặp được môn năng cấp Hồng Hoang sinh linh, nhưng đều bị hắn lấy Lôi đỉnh thủ đoạn trấn áp. Cường Lương còn từ một tên Hồng Hoang sinh linh trong trí nhớ biết được, Tây Phương Giới trên một tòa tiên sơn sinh trưởng tiên thiên linh căn cấp bậc bậc tiên dược. Nọ tiên sơn này tên là Tu Di Sơn, là Phật môn thánh địa một trong. Nhưng mà, bởi vì tiên thiên linh căn xuất hiện, vô số hồng hoàng cường giả nhao nhao phun lên đỉnh núi, như muốn cấp đi. Nhưng mà, tất cả mọi người thất bại, bởi vì chỉ vì những cái kia người tầm bảo thực lực quá yếu. Cường lương đích đến của chuyến này chính là tòa này Tu Di Sơn. Hắn mặc dù không tu nguyên thần, nhưng cũng biết rõ cực phẩm tiên thiên linh căn chân quý. Có được chuẩn thánh trung kỳ tu vi hắn, chỉ cần không phải thánh nhân đạo trưởng, hồng hoàng to lớn, hắn đều có thể đi đến. Cường lương triển khai vu tộc chân thân, toàn thân lôi đỉnh phun trào, tốc độ tăng gấp bội. Khi hắn đến Tu Di Sơn lúc Phát hiện dưới núi đã tụ tập đại lượng thân ảnh, trong đó không thiếu Hồng Hoang chủng tộc cường đại thế lực. Cường Lương xuất hiện lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bọn hắn cảm nhận được cường lương trên thân tán phát khí tức khủng bố, nhao nhao nghị luận ầm ĩ không lâu, liền có người nhận ra cường lương thân phận, Vu tộc thập nhị tổ Vu một trong Lôi đỉnh tổ Vu cường lương. Tụ lại tại Tu Di Sơn dưới chân vô số cường giả lập tức cảm nhận được một cơ áp lực cực lớn. Vu tộc tổ Vu, đó là đứng ở trên đỉnh thế giới cường giả đỉnh cấp. Bọn hắn rõ ràng cường lương xuất hiện ở đây mưu nhân, chính là vì trên đỉnh núi cực phẩm tiên tiên linh căn mà đến. Cường Lương cảm nhận được Tu Di Sơn bên trên tồn tại khủng lỗ cấm chế vi áp, khiến cho cơ hồ toàn bộ sinh linh đều không thể tự không trung bay thẳng hướng đỉnh núi. Hắn nhìn lướt qua bốn bề đám người, phát hiện cảnh giới kẻ cao nhất cũng bất quá đại la kim tiên trung kỳ tạp hữu, căn bản là không có cách đối với hắn cấu thành uy hiếp. Thế là, Cường Lương tận lực thu nhỏ hình thể, một mình đi vào Tu Di Sơn. Tại phía sau hắn, những cái kia vốn là muốn tầm bảo hững hoang cường giả nhao nhau dừng bước, không dám trêu chọc vu tộc lựa giận. Nhưng mà, ngay tại Cường Lương tiến vào Tu Di Sơn không lâu, giữa thiên địa đột nhiên hạ xuống hai đạo kinh thiên khí tức. Hai người kia toàn thân tản ra kinh người cảnh giới khí tức. Đồng đều đã đột phá đỉnh phong đại la bình cảnh. Một đám hồng hoàng cường giả nhìn xem đột nhiên đến hai người, lập tức trợn mắt hồ mồm. "Anh Triều?" Bạch Trạch, tuyệt đại đa số người đều ngay đầu tiên nhận ra thân phận của bọn hắn. Cùng quanh năm ở tại Vu tộc đại địa tổ Vu bọn họ so sánh, yêu tộc vô luận là thập đại yêu thần hay là 3.6 năm không vị yêu tướng đều có cực cao nhận ra độ. "Bạch Trạch, nơi này có cường lương phi tức." Anh Triều nhìn xem Ngư Nga Tu Jisen, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Cực hạn lôi đỉnh chi lực, là hắn không sai." Bạch Trạch nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tinh mang lấp lánh. Từ đây ở giữa thiên địa còn sót lại lôi đình khí tức đến xem, hắn nên là vừa vặn tiến vào Tu Di Sơn. Hai người chúng ta như vậy tiến vào, có lẽ có thể đoạt tại trước mặt hắn đạt được cực phẩm tiên thiên linh căn. Anh tiêu lời còn chưa dứt, liền hóa thành một đạo hắc mang bay thẳng nhập Tu Di Sơn nội. Bạch chạch hóa thành bạch quang, theo đội không bỏ, phía sau là một đám hồng hoàng cường giả, trên mặt hiện ra đủ loại kỳ dị thần sắc. Vũ Diêu Lượng tộc cường giả tề tụ Tu Di Sơn, khó tránh khỏi sẽ có trận đại chiến kinh thiên động địa, có người sợ hãi thán nói. Ha ha, thật sự là càng ngày càng thú vị, một người khác cười nói. Ta ngược lại thật ra rất muốn tận mắt nhìn. Lôi đỉnh tổ vô cùng hai đại yêu thần giao phong chằng chịt, giữa sân không thiếu người hiểu chuyện, nghị luận ầm ĩ, chờ mong Vu yêu lượng tộc kỳ chiến. Nguyên bản đã dừng bước lại, không có ý định tiến vào Tu Di Sơn các cửa giả, tâm tư lại sinh động. Cho dù cùng cực phẩm tiên thiên linh căn vô duyên, có thể tận mắt nhìn thấy Vu yêu đại chiến, cũng là một kiện chuyện tốt. Thế là, đại lượng hồng hoang cường giả nhao nhao tràn vào Tu Di Sơn, tốc độ cao nhất hướng đỉnh núi bắn vọng, sợ bỏ lỡ trận này trò hay. Khi cường lương đến đỉnh núi lúc, phát hiện bốn phía không có ai, chỉ có chính mình độc thân ở đây. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn, nếu có thể lấy được cực phẩm tiên thiên linh căn Chuyến này liền coi như viên mãn. Cường Lương tại đỉnh núi cấp tốc tìm kiếm, cuối cùng tại một mảnh trối lọi trong biển hoa, phát hiện 10 cây tản ra nồng đậm tiên tiên linh khí tiên dược. Mặc dù hắn không cách nào phân biệt những loại tiên dược lai lịch, nhưng những tin đây chính là hắn thứ muốn tìm. Nhưng mà, đang lúc Cường Lương chuẩn bị tiến lên lấy đi lúc, lại đột nhiên phát hiện, cái kia cực phẩm tiên tiên linh căn xung quanh, lại nằm đẫy thi hài. Có đã hóa thành bạch cốt, có thì giống như là vừa ngã xuống, đang lấy tốc độ quỷ dị phân rã, hóa thành biển hoa chất dính dữa. Cường Lương trong lòng run lên, có trách nơi đây không thấy mặt khắc hồng hoang cường giả, chỉ sợ bọn họ đã lâu ngủ nơi này. Cường Lương nếm thử tới gần, nhưng trong nháy mắt phát giác được, cái kia nhìn như mỹ lệ biển hoa, lại ẩn chứa kinh khủng yên diệt chi lực. Cho dù là có được chuẩn thánh trung kỳ tu vi hắn, cũng cảm thấy kinh hãi không thôi. Cường Lương tâm tình kích động cấp tốc làm lạnh, một lần nữa xem kỹ đỉnh núi, mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng lại không cách nào nói rõ cụ thể nơi nào không đối. Đúng lúc này, Cường Lương đột nhiên cảm giác được sau lưng có hai đạo ánh mắt thăm dò. Hắn hét lớn một tiếng, tổ vu tu vi bộc phát, phóng xuất ra một tia chớp vọt sóng. Trong chốc lát, đỉnh núi vang lên hai đạo va chạm kịch liệt tâm thành. Cường Lương quay người, một chút liền thấy được yêu tộc hai đại yêu thần, anh chiêu cùng Bạch Trạch. "Là các ngươi?" Cường Lương trầm giọng nói, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Anh chiêu cùng Bạch Trạch nhìn xem sát ý bừng bừng của Cường Lương, không khỏi hơi biến sắc mặt. Cường Lương tính tình bạo ngược, chúng ta không nên cùng hắn giao phong." Anh chiêu bí mật truyền âm đạo. Kinh lịch lần trước tạo hóa đại trận sau, tu vi của hắn đã đột phá tới chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong. Hắn hồi tưởng lại lần trước tại hỗn loạn đại địa cùng hình thiên bọn người giằng co tình cảnh, lúc đó Song Phương cũng bởi vì đế tuấn pháp trì mà chưa dám tự tiện xem giết. Giờ phút này, Cường Lương tuy là chuẩn thánh trung kỳ cường giả, Nhưng anh tiêu cùng Bạch Trạch Liên Thủ cũng không phải không có lực đánh một trận. Bạch Trạch cảnh giới cũng đã tăng lên đến chuẩn Thánh sơ kỳ. Song Vương rất nhanh lâm vào ý mắng rằng có trong lúc giằng co. Đang lúc này, những cái kia vây xem tại Tu Di Sơn dưới chân, muốn xem náo nhiệt hùng hoàng các cường giả, cũng rốt cục đã tới đỉnh núi. Chương 529, giáp rối phất tạm thế cục, 1, chương 529, giáp rối phất tạm thế cục, 1. Bọn hắn một chút liền thấy được trong lúc giằng co cường lương cùng hai đại yêu thần, trong lòng gọi thẳng tới đúng lúc. Đám người cách một khoảng cách, giống giống như xem diễn nhìn chằm chằm cường lương ba người, ánh mắt chưa từng rời đi mấy mấy. Đỉnh núi bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị. Cường Lương nhìn thoáng qua mọi người vây xem, hừ lạnh một tiếng. Chỉ một thoáng, tu di sơn đỉnh lôi đỉnh đại tắc, kinh khủng lôi đỉnh pháp tắc khí tức từ Cường Lương thể nội tuôn ra, hóa thành vô số đạo lôi đỉnh trùng sáng, thẳng đến vây xem đám người mà đi. Đám người nhao nhao kêu thảm téo rên, tràn diện một lần mười phần tê lương. Cường Lương cũng không đối với anh Chiêu cùng Bạch Trạch giáo thủ, hắn mặc dù tính tình nóng nảy, lại không phải người vô não. Hắn biết rõ một khi cùng anh Chiêu Bạch Trạch giao thủ, thế tất sẽ dẫn phát vô yêu lượng tộc đại chiến, hậu quả khả năng thiết tượng không chịu nổi. Anh Triêu cùng Bạch Trạch cũng nhìn ra cường lương ý nguyện, trải qua một phen tư tưởng dễ rũ sau, quyết định từ bỏ cực phẩm Tiên Thiên Linh căn, tặng cho Cường Lương. Dù sao Vu tộc đã sinh ra một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường giả, yêu tộc tạm thời ở vào hạ phong. Khi Tu Di Sơn đỉnh bầu không khí lúc cần trướng, Tây Phương giới Linh Sơn chi đỉnh, cũng có hai đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên Tu Di Sơn phương hướng. Đó chính là tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người. Con cá đã mắc câu. Chuẩn đề đứng vững, trong mắt lóe ra âm nhu được như ý quân mang. Tiếp dẫn thì khoanh chân ngồi tại dưới bồ đề thụ, hai tay kết tấn, để đặt tại trên hai đầu gối, mang trên mặt nụ cười quỷ dị, trong mắt toát ra ánh mắt thâm thúy. Trong ngàn năm nay, ta thôi diễn thiên cơ trăm vạn lần, mỗi lần đều biểu thị một trận hồng hoang lượng kiếp sắp xảy ra. Tiếp dẫn mở miệng nói, toàn thân hiện ra thiên cơ chi lực, trừ Vu Diêu lượng tộc lại bộc phát một trận đại chiến bên ngoài, ta đã tính không ra còn có cái gì có thể dẫn phát lực kiếp. Chuẩn Đề nghe nói lời ấy, thần thái sáng láng, trong mắt tràn ngập chờ mong. Sư Minh nói cứ phải, từ Tam Thanh chứng đạo thành thành đến nay, bọn hắn dần dần tụ hợp hồng hoang hơn phân nửa khí vận. Cứ thế mãi, ta Phật môn vĩnh viễn không đại hung ngày, chỉ có một trận lượng kiếp tiến đến, mới có thể khiến ta Phật môn thoát khỏi khốn cảnh. Tiếp dẫn gật đầu biểu thị đồng ý. Hắn yếu tới vài ngàn năm trước Chu Tiên Tứ Kiếm uy hiếp Linh Sơn khuất phục một màn, nội tâm liền dâng lên một cố cốt dục tri ý. Ngày đó hắn ẩn nhẫn không phát, kiên kỳ là Tam Thanh Đồng Ký Liên Chi cùng Tam Giáo Khí Vận kéo lên. Một khi xong phương khai chiến, cho dù Tây Phương Hai Thánh sẽ không vấn lạc, Phật Môn Khí Vận cũng sẽ được Tam Thanh từng bước xâm chiếm không còn. Mấy ngàn năm qua, Thông Thiên Tứ Kiếm trấn Linh Sơn đã trở thành hỏng hoàng thế giới cho cười. Tiếp dẫn bao giờ cũng không muốn nghịch chuyển tình thế, báo còn tưởng là năm cố đục. Tại hắn vô số lần thôi diễn bên trong, ngay sau đó chính là kích thích Vũ Ưu đại chiến thời cơ tốt nhất. Vì thế, Tiếp dẫn tại Tu Di Sơn bên trên lấy 10 cây cực phẩm tiên thiên linh căn làm mồi nhử, thiết hạ bẫy dập, dụ sứ Vu yêu lượng tộc cường giả giao thủ. Từ cường lương bước vào Tây Phương Giới một khắc kia trở đi, hắn liền đã mất nhập tiếp dẫn tính toán bên trong. Ha ha, cái gì Tam Thanh Thánh Nhân, bất quá là chút được gấm bản cổ huyết mạch ra hỏa thôi. Luận tính toán chi công, bọn hắn căn bản không phải sư huynh đối thủ." Chuẩn Đề cười to nói. Nhưng mà lại qua thời gian một nén nhang sau, Tu Di Sơn đỉnh lại không cái gì kịch liệt oanh minh cùng năng lượng va chạm. Chuẩn Đề trong lòng suy nghi, bọn hắn tựa hồ cũng không có đánh nhau, hắn nghi ngờ nói. Tiếp dẫn mi tâm nhíu một cái, Tay phải cấp tốc kết ấn, nương tụ ra một đạo không gian trận pháp truyền thống. Trung tâm pháp trận bảy biển ra chính là Tu Di Sơn đỉnh hình ảnh. Chỉ gặp Cường Lương cùng anh Chiêu Bạch Trạch vẫn ở vào tình trạng giằng co. Mặc dù anh Chiêu cùng Bạch Trạch sớm đã bắt đầu sinh thói ý, nhưng vụ yêu lượng tộc dù sao cũng là sinh tử đại địch. Bất kỳ bên nào cũng không dám cam đoan tại quay người lúc rời đi sẽ không gặp phải đối phương một kích chí mạng. Bởi vậy bọn hắn cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Theo thời gian trôi qua, Cường Lương càng ngày càng chú ý tới toàn bộ Tu Di Sơn đỉnh một bông hoa, một cọng cỏ, một cây đều tựa hồ lộ ra một cấu người vì bố trí tặc lực. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, đây hết thảy bố trí chỉ sợ đều là Tây Vương Hai Thánh cố ý hành động. Tại cái kia 10 quả tuyệt đỉnh tiên thiên linh căn ở giữa, tại cái kia chói lọi biển hoa chốt sâu, càng ẩn giấu một cỗ làm người sợ hãi yên diệt chi lực. Vẹn vẹn bằng vào cái kia cỗ yên diệt chi lực uy thế, liền đủ để suy đoán, cho dù là chuẩn thành cấp bậc cường giả, cũng khó có thể bố trí ra cảnh tượng như vậy. Nhưng mà, bọn hắn đến tụ tập cùng ý muốn như thế nào? Cương Lương trong lòng tràn đầy thật sâu hoang mang, chẳng lẽ Tây Vương Hai Thánh bố trí tỉ mỉ đây hết thảy, vẹn vẹn vì tầm bổ những cái kia tiên thiên linh căn sao? Cái này hiển nhiên là không thể nào. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, Cường Lương mơ hồ cảm giác được, Tu Di Sơn đỉnh đây hết thảy bố cục, phía sau tất nhiên ẩn giấu đi không đơn giản mục đích. Mà lại, mục đích này vô cùng có khả năng cùng mình cùng một niệm tở. Ngay tại Cường Lương trong đầu lóe lên ý nghĩ này xana, còn chưa chờ hắn tính tế suy nghĩ, một cỗ bàng bạc khí tức đột nhiên đột phá Tu Di Sơn cấm chế, dáng lâm đến đỉnh núi. Cỗ này xa lạ khí tức lập tức hấp dẫn Cường Lương cùng hai đại yêu thần chú ý. Không lâu sau đó, theo cỗ khí tức kia dáng lâm, một đạo quang ảnh dần dần hiện hiện, quang mang lấp loé ở giữa, chậm rãi ngưng tụ ra một cái hình người. Khi Cường Lương thấy rõ người kia khuôn mặt lúc trong đôi mắt lập tức toát ra cực độ chấn kinh, bởi vì người đến cũng không phải là người khác, chính là Tây Phương Hai Thánh một trong chuẩn đề đạo nhân. Nguyên bản Vi Diệu cân bằng lần nữa bị đánh phá, chuẩn đề đạo nhân đột nhiên xuất hiện để ở đây ba người tâm đều treo lên. Ai cũng không biết chuẩn đề đến tụt cùng là đến duy trì phe nào vậy nhỉ? Bái kiến chuẩn đề thánh nhân. Bạch Trạch phản ứng cực nhanh, lập tức hướng chuẩn đề đạo nhân hành lễ. Chuẩn đề đạo nhân ánh mắt chuyển hướng Bạch Trạch, khẽ gật đầu, trên mặt không có chút nào tâm tình chợt trỡn. Cương Lương thân là tổ vu, có sự kiêu ngạo của chính mình, đương nhiên sẽ không không xuống mặt mũi đi định lệnh họ chuẩn đề đạo nhân. Hai người các ngươi tới đây chuyện gì? Chuẩn Đề đạo nhân đột nhiên mở miệng hỏi, hiển nhiên là tại đối với anh Chiêu cùng Bạch Trạch nói chuyện. "Chúng ta tới đây là vì tu Di Sơn đỉnh Tiên Thiên Linh căn, mong rằng thánh nhân ban phúc." Bạch Trạch cấp tốc hồi đáp. Chuẩn Đề xuất hiện cho Bạch Trạch mang đến hy vọng mới. Tại Hồng Hoang trong thế giới, Vu tộc một mực lấy bá đạo cường manh chữ danh, cái này cũng dẫn đến tuyệt đại đa số Hồng Hoang cường giả đối với Vu tộc cũng không hữu hảo. Nghe vậy, Chuẩn Đề nhìn thoáng qua trong biển hoa mười khóa Tiên Thiên Linh căn, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. "Các ngươi muốn, có thể chính mình đi lấy." Chuẩn Đề lời này vừa nói ra, anh Chiêu cùng Bạch Trạch trên mặt lập tức lộ ra vẻ lại hỉ. Nhưng mà, Chuẩn Đề tiếp xuống một câu lại làm cho hai đại yêu thần lần nữa nhíu mày. Bất quá tiên thiên linh căn có 10 khoa, ba người các ngươi dự định làm sao chê đâu? Chuẩn Đề ánh mắt tại mấy người trên thân đảo qua. Đứng tại Anh Chiêu cùng Bạch Trạch trên lập trường, nếu Chuẩn Đề đã đáp ứng để bọn hắn chính mình đi lấy, bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không cùng Cường Lương chia sẻ. Do dự một chút đằng sau, Bạch Trạch màu xanh đậm trong đôi mắt đột nhiên bộc phát ra một trận màu trắng tinh quang. Tại Anh Chiêu cùng Cường Lương hơi có vẻ trong ánh mắt kinh ngạc, Bạch Trạch vận chuyển lên Chuẩn Thánh Sơ Kỳ tu vi, hóa thành một đạo bạch mang, bay thẳng hướng trong biển hoa, chương 529. Giáp rối phất tạp thế cục, 2, chương 529, giáp rối phất tạp thế cục, 2. Cường Lương chợt nhớ tới, anh chiêu cùng Bạch Trạch tựa hồ còn không biết biến hoa chỗ quỷ dị. Gặp tình hình này, Cường Lương thối lui đến một bên mấy chục trượng có hơn, chủ động là Bạch Trạch nhường ra một đầu không chướng ngại thông đạo. Anh chiêu một mực nhìn chăm chú lên Cường Lương nhất cử nhất động, khi hắn ý thức được sự tình không thích hợp lúc, muốn nhắc nhở Bạch Trạch đã tới đã không kịp. Chỉ gặp Bạch Trạch một đầu xông vào biến hoa, trong nháy mắt bị một cỗ kinh khủng liên diện chi lực thôn vệ. Anh chiêu, cứu ta. Chỉ nghe Bạch Trạch trong miệng truyền ra một đạo thê lương tiếng kêu cứu. Anh chiêu thân hình lóe lên, Chuẩn Thánh Sơ Kỳ đỉnh phong tu vi bộ pháp, lập tức xông lên phía trước. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, trên biển hoa lập tức hình thành một cái đại thủ, đem Bạch Trạch từ yên diện chi lực bên trong cưỡng ép bắt đi ra. Toàn bộ quá trình hao phí mấy tức thời gian. Đây vốn là anh chiêu cùng Bạch Trạch cho Cường Lương lưu lại cực lớn sơ hở. Trên thực tế, nếu như vừa rồi Cường Lương xuất thủ, lấy hắn chuẩn Thánh Trung Kỳ tu vi, anh chiêu cùng Bạch Trạch hẳn phải chết không nghi ngờ. Nội tâm có ý tưởng như vậy, không chỉ có là Cường Lương chính mình, còn có từ trong hư không nương tụ ra chuẩn đề hư ảnh. Chuẩn đề trong đôi mắt hiện lên vẻ tức giận, nhưng ẩn tàng rất khá, cũng không bị người bên ngoài phát giác. Tên đang chết, hắn tại cứ thế cái gì thần? Chuẩn Đề ở trong lòng âm thầm đầu đen giàu muốn cường lương. Khi Bạch Trạch hướng hắn chào hỏi lúc, Chuẩn Đề liền đã loé suy nghĩ tốt một cái mượn dao giết người kế hoạch. Có thể hết lần này tới lần khác cường lương mới vừa rồi không có động thủ. Cường lương ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Chuẩn Đề đạo nhân, trong con ngươi lóe ra u ám quá mang. Hắn đã đoán được Chuẩn Đề mục đích, hoặc là nói, đoán được Tây Phương Hai Thánh mục đích. Đối phương vô cùng có khả năng tại hắn tiến vào Tây Phương giới Mo Sanna, liền đối với hắn triển khai một trận tính toán. Mục đích chính là vì buộc lên Vu Diêu Lượng tộc tranh đấu. Nghĩ tới đây, Cường Lương trong lòng tỏa ra chán ghét tri tịnh, làm một tên tổ vu, hắn tự nhiên xem thường những âm nhu quỷ quế này. Thế là trên đỉnh núi Lôi Đình Anh Minh, Cường Lương trực tiếp triển khai ngàn trượng luân thần, cưỡng ép từ Tu Di Sơn cấm chế trên kết giới xé mở một vết nứt, phá không mà đi. Cường Lương tự động lần này đã là vì biểu hiện ra thực lực của mình, cũng là đang cảnh cáo Tây Phương Hai Thánh. Nhìn xem Cường Lương bóng lưng biến mất, chuẩn đệ thần sắc nhắm lại, trong con ngươi dũng động một cỗ băng lánh đến cực điểm ánh mắt. Mấy tức đằng sau, anh chiêu đã lấy trọng thương bạch trạch lại xuất hiện tại Tu Di Sơn đỉnh. Chỉ gặp nguyên bản toàn thân trắng loãng như tuyết bạch trạch giờ phút này dính đầy máu tươi, khí tức hết sức yếu ớt. Hai người nhìn về phía Chuẩn Đề trong ánh mắt tràn đầy u ái. Rất rõ ràng, nếu không có Chuẩn Đề mở miệng, Bạch Trạch sẽ không dễ dàng tự tiện xông vào Biển Hoa, đến mức biến thành hiện tại bộ nãi thảm trạng. Không chỉ có không thể lấy đi Tiên Tiên Linh căn, chính mình còn bản thân bị trọng thương. Đang lúc hai đại yêu thần dự định lúc rời đi, chợt nghe được Chuẩn Đề mở miệng. Dừng lại. Chuẩn Đề thanh niệm cũng lớn, lại ẩn chứa một cỗ cực lớn lực uy hiếp. Anh kêu cùng Bạch Trạch hai người động tác tại chỗ cứng ngắc xuống tới. Một trận hàn phong lướt qua, Chuẩn Đề xuất hiện ở hai đại yêu thần trước mặt. Nói cho bản tọa, các ngươi tìm kiếm thiên tài điệu bảo mục đích là cái gì? Mắt thấy chính mình không cách nào bước lên Vu Diêu Lượng tộc chiếm giết, Chuẩn Đề chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, hiểu rõ Vu Diêu Lượng tộc trắng trợn tìm kiếm thiên tài địa bảo mục đích. Nghe vậy, anh Chiêu cùng Bạch Trạch trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Đối với vấn đề này, bọn hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả. Đây là thiên đế ý chỉ, chúng ta không có quyền hỏi đến. Sau một lát, anh Chiêu cẩn thận hồi đáp. Chuẩn Đề cẩn thận xem kỹ lấy hai người, trong đôi mắt ánh mắt càng băng lãnh. Thiên đế thường xuyên vận chuyển đại lượng thiên tài địa bảo mang đến thế giáo. Vì bảo mệnh, anh Chiêu rơi vào đường cùng tiết lộ bí mật này, nhưng hiển nhiên hắn không có khả năng tiết lộ càng nhiều. Cuối cùng Chuẩn Đề cũng không có đối với hai đại yêu thần động thủ. Giết anh Chiêu cùng Bạch Trạch không chỉ có đối với Phật Môn Đại Hưng Vô Ích, ngược lại sẽ đem yêu tộc lửa giận tái giá đến Linh Sơn. Đến lúc đó, cho dù Linh Sơn cũng không e ngại yêu tộc, cũng sẽ gián tiếp dẫn đến Vu yêu lượng kiếp không cách nào thuận lợi tiến hành. Trên đỉnh núi kim quang dâng lên, chuẩn đề thân ảnh biến mất theo không thấy. Tại xác định chung quanh không có người bên ngoài đằng sau, anh Chiêu cùng Bạch Trạch mới thở dài một hơi. Tiên Tiên Linh căn vẫn như cũ sinh trưởng tại trong biển hoa, nhưng bọn hắn đã không có ham bảo vật tâm tư, chỉ muốn mau rời khỏi vùng đất thị phi này. Mấy chục giây qua đi, tại anh Chiêu nâng đỡ, Hai đại yêu thần rời đi Tu Di Sơn bước lên trở về tiên giới đường về. Không đối, Tu Di Sơn có gì đó quái lạ. Lam yêu tộc thập đại yêu thần bên trong gần với kế mông người thứ hai, anh Chiêu vô luận là chiến lực vẫn là tâm trí đều viễn siêu bình thường cùng cảnh giới người. Bạch Trạch nghe nói anh Chiêu lời nói, trong đôi mắt toát ra nồng đậm vẻ nghi hoặc, hiển nhiên đến bây giờ còn không biết xảy ra chuyện gì. Cường Lương sở dĩ từ đầu tới đuôi không cùng chúng ta tranh đoạt cái kia 10 khóa tiên thiên linh căn, là bởi vì hắn sớm đã nhìn ra, cái gọi là Tu Di Sơn bên trên bất thế tiên dược, rõ ràng là chuẩn đề một trận tính toán. Anh Chiêu lánh khớp giải thích đạo, một trận tính toán Bạch Trạch cẩn thận suy tư anh Chiêu lời nói, rất nhanh cũng phát hiện trong đó không thích hợp. Chuẩn đề đột nhiên xuất hiện, dùng ngôn ngữ dẫn dụ người ta xuất thủ cướp đoạt tiên tiên linh căn, chính là vì cho cường lương sáng tạo ra tay cơ hội. Một khi cường lương động thủ đưa người ta hai người trấn sát, tùy theo mà đến chính là lần thứ 2 Vu Diêu lại chiến. Đến lúc đó, Hồng Hoang chấn động, thương khung biến đổi lớn, Tây Phương Linh Sơn liền có thể thừa dịp này thời cơ tại trong loạn thế đại hung quật khởi. Anh Chiêu liên tiếp phân tích nói, hắn nói tới mỗi một câu nói đều chuẩn xác không sai lầm đã đoán được toàn bộ thế cục. Chỉ tiếc anh Chiêu tỉnh lộ quá muộn, nếu không Bạch Trạch cũng sẽ không vô duyên vô cớ gặp trọng thương. Trong biển hoa cái kia cô yên diện chi lực gần chứa hai người bọn họ khó có thể tưởng tượng uy năng. Cho dù anh chiêu tự mình xuất thủ là bạch trạch chữa thương, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, không làm lên chuyện gì. Bạch trạch thương thế trên người xa so với bề ngoài nhìn qua càng thêm nghiêm trọng. Hắn có thể treo chống đến bây giờ còn chưa ngã xuống, hoàn toàn là nương tựa theo tự thân tu vi cường đại cùng ý chí kiên cường. Trước mắt biện pháp duy nhất chính là quay về thiên đình, khẩn cầu yêu tộc hai vị đế vương xuất thủ tương trợ, như vậy mới có thể là bạch trạch tranh thủ một chút hy vọng sống. Trong yêu tộc Phi Liêm, vị kia từng đứng hàng thập đại yêu thần cường giả, bởi vì tự thân ngu đi mà vẫn lạc. Bây giờ thế cục rắc rối phức tạp, lại tổn thất một vị yêu thần, quả thật khó có thể chịu đựng chi trọng. Tại Linh Sơn chi đỉnh, Chuẩn Đề biến thành kim quang lặng yên hiện diện. Hẳn là thất bại. Tiếp dẫn thanh âm trầm thấp tùy theo tại đỉnh núi quấn quẩn, Chuẩn Đề vừa mới lộ diện, liền cảm nhận được phần này hỏi thăm. "Đúng vậy." Chuẩn Đề thẳng thắn gật đầu, không có chút nào dấu giếm. "Tại sao lại như vậy?" Tiếp dẫn ngữ khí mặc dù bình tĩnh, nhưng trong mắt lại ẩn dấu đi mãnh liệt lửa giận. Biết rõ sư huynh tính cách, Chuẩn Đề giờ phút này không dám có chút làm tức giận tiếp dẫn cử động. Vụ yêu lương tộc cường giả đồng đều không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Chuẩn Đề trầm giọng nói, nhưng theo anh chiêu lộ ra, yêu tộc trắng trận tìm kiếm thiên tài địa bảo, kỳ thực là vì mang đến Đông Hải chi tần kim giao đạo, nơi đó là Tiệt Giáo địa bàn. Chương 530, yêu tộc tức giận, 1, chương 530, yêu tộc tức giận, 1. Tiệt Giáo. Tiếp dẫn nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ Tiệt Giáo cũng nghi nhúng tay cái này hổng hoang vũng nước đục. Sư muội cho là, có lẽ vu tộc trắng trận tìm kiếm cũng cùng Tiệt Giáo có quan hệ. Chuẩn Đề gặp Tiếp dẫn cũng không tức giận, liền nói bổ sung. Đây là vì gì? Tiếp dẫn truy vấn. Sư huynh có thể từng nhớ kỹ, mấy ngàn năm qua tại Hồng Hoang bên trong lưu truyền lời đồn đại kia." Chuẩn Đề hỏi ngược lại, lời vừa nói ra, tiếp dẫn rơi vào trầm tư, trong đầu hiện ra mấy ngàn năm qua Hồng Hoang thế giới lưu truyền các loại truyền ngôn. Rốt cục, hắn nhớ tới liên quan tới Tiệt giáo, liên quan tới Thông Thiên một đầu trọng yếu truyền ngôn. "Ngươi nói là, Thông Thiên vị đệ tử thân truyền kia?" Tiếp dẫn chậm rãi mở miệng, "Chính là người này." Chuẩn Đề trả lời khẳng định, lúc trước huyết hải thương khung kỳ biến, sư huynh không phải là vì tìm kiếm người kia khí tức mới cùng Thông Thiên giao thủ sao? Bây giờ đủ loại dấu hiệu cho thấy Thông thiên tất nhiên có một vị bí ẩn đệ tử thân truyền, mà lại người này cùng yêu tộc, vô tộc đều có thâm hậu liên hệ. Chuẩn Đề cho ra kết luận của mình. Tiếp dẫn nghe xong rơi vào trầm mặc, đây là hắn mấy ngàn năm qua một mực không muốn đối mặt vấn đề. Mỗi khi hồi tưởng lại vết hải thương không thể biến, loại kia bị Thông Thiên uy hiếp cảm giác nhục nhã liền vùng đi không được. Cứng chế trong lòng phẫn nộ, tỉnh táo sau khi tự hỏi, hắn biết Chuẩn Đề nói đúng. Điểm này, sớm tại hậu thủ cùng Thông Thiên kết minh lúc, hắn nên phát giác được. Sư tỉnh. Trở nên phức tạp sau một lúc lâu, tiếp dẫn chậm rãi mở miệng. Tiệt giáo làm huyền môn đạo thống một trong, cùng Thái Thánh lão tử cùng Ngọc Thanh nguyên thủy quan hệ mật thiết. Một khi tiệt giáo tham gia Vu Diêu Lượng Kiếp, thậm chí ý đồ lăng lại kiếp này, liền mang ý nghĩa tam thanh đem toàn bộ cuốn vào trong đó. Đến lúc đó, cho dù Linh Sơn cố ý buộc lên Vu Diêu lượng tộc mâu thuẫn, cũng khó có thể nhấc lên ngọn sóng. Việc này chỉ có một đầu đường giải quyết, đột nhiên, tiếp dẫn trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Cái gì đường giải quyết? Chuẩn Đề có chút mê mang, không rõ tiếp dẫn ý tứ. Nếu ta suy tính không sai, Vu Diêu lượng kiếp chắc chắn bộc phát. Người ta ứng nhanh hướng Tử Tiêu cùng, cầu kiến đạo tổ Hằng Quân. Tiếp dẫn lời còn chưa dứt, liền đã đứng dậy, thể nội tản mát ra chuẩn thánh hậu kỳ uy áp kinh khủng. Mấy ngàn năm qua, tiếp dẫn bằng vào đại nghị lực, quả thực là đem tự thân tu vi tăng lên đến thánh cảnh hậu kỳ, tại hồng hoang một đám thánh cảnh hốt nguyên đại năng bên trong đứng hàng hàng đầu. Chí ít từ mặt ngoài nhìn, trừ Thái Thanh lão tử có thể cùng tiếp dẫn cùng là thánh cảnh hậu kỳ bên ngoài, những người còn lại đồng đều không phải đối địch. Sư huynh, ngươi khi nào đột phá? Chuẩn Đề cảm giác được tiếp dẫn cảnh dõi sau, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Mấy ngàn năm tiên cơ thôi diễn, ta đã lĩnh ngộ chí cao đại đạo chân lý. Tiếp dẫn lạnh nhạt đáp lại. Chuẩn Đề trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, không cần phải nhiều lời nữa. Lập tức, hai vị thánh nhân riêng phần mình vận chuyển tu vi, tốc lên không, như là hai đạo lưu tinh xẹt qua chơn trời, thẳng đến thứ Tam thập lục trọng thiên giới mà đi. Sau đó không lâu, tiếp dẫn cùng chuẩn đề đến Tam thập lục trọng thiên, rơi vào Tử Tiêu cung trước đại môn. Chỉ gặp Tử Tiêu cung cửa lớn đã rộng mở, tựa hồ đạo tổ Hồng Quân đã sớm biết bọn hắn đến. Tiếp dẫn tâm trí lão luyện, lập tức đoán được đạo tổ dự ý, không chút do dự mang theo chuẩn đề đi vào Tử Tiêu cung đại điện. Quả nhiên, đại điện thủ tọa trên bồ đoàn ngồi một vị người mặc đạo bào màu trắng tang thương thân ảnh, nó quanh thân dũng động thực chất hóa tàn mạn khắp nơi đại ổn. Đệ tử tiếp dẫn bái kiến đạo tổ. Đệ tử chuẩn đề bái kiến đạo tổ. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề đi vào trong đại điện, hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng cái kia đạo tăng thương thân ảnh hành lễ. Tại toàn bộ Hồng Hoang trong thế giới, có thể được xưng là đạo tổ lại ngồi tại Tử Tiêu Cung đại điện thủ tọa chỉ có Hồng Quân một người. Các ngươi đã tới." Hồng Quân bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt phảng phất chảy xuôi một mảnh sao dày đặc màn trời. Sa sa nhìn lại, Hồng Quân thân hình lộ ra cực kỳ tang thương, nhưng tiếp xúc gần gũi mới biết, trong cơ thể hắn tản ra một luồng sinh cơ phồn thịnh chí lực, cùng dáng nuơ bề ngoài hoàn toàn khác biệt. Đệ tử trong lòng có nghi ngờ, chuyến tới đệ tử Tiêu Cung thỉnh giáo đạo tổ. Tiếp dẫn cung kính mở miệng, Tại Hồng Quân trước mặt, Tiếp dẫn thu hồi làm Hồng Hoang đỉnh cấp đại năng tư thái, cho dù bây giờ đã đột phá tới thánh cảnh hậu kỳ, cũng không dám tại Hồng Quân trước mặt có chút làm càn. "Có gì nghi hoặc?" Hồng Quân ôn hòa hỏi, ánh mắt nhìn thẳng Tiếp dẫn hai mắt. "Xin hỏi sư Tôn Tiên Cơ số lượng, Hồng Hoang phải chăng sẽ có một trận lượng kiếp bộc phát?" Tiếp dẫn không e dè đặt câu hỏi. Hồng Quân thần sắc như thường, cũng không bởi vì Tiếp dẫn vấn đề liên quan đến tiên cơ mà có chút bất mãn. Lúc này, toàn bộ Tử Tiêu cung đại điện phảng phất lâm vào một loại trạng thái đưng im. Mấy chục giây sau, mới nghe được Hồng Quân mở miệng nói, "Không sai." Mặc dù chỉ có hai chữ, nhưng ở tiếp dẫn cùng chuẩn đề, nhưng trong lòng nhắc lên Thao Thiên Cự Lãng. Tại Hồng Hoang trong thế giới, nếu bản về thôi diễn thiên cơ chi thuật năng lực, tiếp dẫn cùng lão tử đều có thể xưng người nổi bật, nhưng người mạnh nhất không thể nghi ngờ là Đạo Tổ Hồng Quân. Bây giờ, Tây Phương Hai Thánh chính thái từ Hồng Quân trong miệng đạt được xác nhận, Hồng Hoang lượng kiếp sắp bộc phát, nội tâm rung động khó mà nói nên lời. Hồng Hoang náo động, vạn tộc xung trào, như lượng kiếp lắng lại phải làm như thế nào? Tiếp dẫn cấp tốc điều chỉnh tâm thần, tiếp tục hỏi. Không ngờ vừa dứt lời, Hồng Quân liền lắc đầu, lượng kiếp chính là thiên định số lượng, không phải Hồng Hoang sinh linh có khả năng sửa đổi. Hồng Quân lời nói kiên định mà hữu lực, nếu như có huyền môn đệ tử tham dự trong đó, có thể hay không sửa đổi chi. Tiếp dẫn hỏi một chút này, kỳ thực là tại ám chỉ tiệt giáo bọn người. Nghe vậy, Hồng Quân mi tâm hơi nhíu, Thiên đạo đại thế không thể nghịch, lượng tiếp nhất định bổ phát. Cuối cùng, Hồng Quân lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tiếp dẫn mặt ngoài thần sắc trấn định, nhưng nội tâm lại tràn đầy mừng rỡ. Đạo Tổ nói rõ thiên đạo đại thế không thể nghịch, ý vị này Hồng Quân tuyệt sẽ không cho phép bất luận cái gì hồng hoang sinh linh can thiệp vũ yêu lượng tiếp bổ phát. Phải biết, năm đó Hồng Quân lấy thân hợp thiên đạo đằng sau, Hồng Quân tức là thiên đạo, thiên đạo tức là Hồng Quân. Nhưng còn có mặt khác nghi hoặc, Hồng Quân bỗng nhiên mở miệng hỏi, trong giọng nói mang theo mấy phần ý tiễn khách. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề ngẩm hiểu, lúc này đứng dậy, đệ tử đa tạ đạo tổ giải bảo. Hai vị tiên đạo thánh nhân cùng tiêu lên nói ra: "Đi thôi." Hồng Quân khẽ gật đầu, phủi phủi lạ bảo. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề lập tức rời khỏi Tử Tiêu cung đại điện. "Ha ha, đạo tổ nói rõ Hồng Hoang lượng tiếp đem một phát, nếu như Tam Thanh không biết thời thế, Nิวton cản trở, đến lúc đó tự có đạo tổ thu thập bọn họ, trở về hạ giới trên đường." Chuẩn Đề hưng phấn mà cười to. Sư muội chớ như vậy buông thả, coi trường thai vách mặt dựng. Tiếp dẫn sinh tính cẩn thận, vội vàng khuyên bảo: Sư Minh đã là thánh cảnh hậu kỳ tương giả, làm gì như vậy câu nệ? Chuẩn Đề khó nén trong lòng phẫn hởi, đợi ta Phật môn đại hưng này, ngươi chính là gần với đạo tổ Hồng Hoang đệ nhị tu giả. Nghe vậy, Tiếp dẫn bất đắc dĩ cười một tiếng, dứt khoát không còn uốn nắn Chuẩn Đề. Lượng kiếp chưa chân chínhộ pháp, hai người chúng ta không thể cao hưng quá sớm. Tiếp dẫn vẻ mặt nghiêm túc nói, dưới mắt có một kiện khẩn yếu sự tình, cần ngươi đi hoàn thành. Chương 530, yếu tố tức giận 2, chương 530, yếu tố tức giận 2. Chuyện gì? Chuẩn Đề ngẩng người, bước lên Vũ Ưu tranh chấp. Tiếp dẫn ngắn gọn trong giọng nói ẩn chứa sâu xa ý nhĩ. Việc này sư huynh cứ việc giao cho sư muội chính là. Chuẩn Đề chưa thêm chối từ, lúc này liền đáp ứng. Tại cảnh giới, trận pháp cùng thôi diễn tiên cơ chi thuật bên trên, Chuẩn Đề có lẽ không thể đọ thân Hồng Hoang đỉnh tiêm, nhưng nếu luận đến chế tạo phân tranh, bước lên hai thế lực lớn xung đột, toàn bộ Hồng Hoang trong thế giới, Chuẩn Đề như tự xưng thứ hai, liền không người dám nói rằng thứ nhất. Không lâu sau đó, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề mỗi người đi một ngả, tiếp dẫn hóa thành vạn trượng qua mang, trực tiếp bay trở về Linh Sơn chi đỉnh. Mai Chuẩn Đề thì che giấu khí tức, lặng yên giáng lâm tại một viên yêu tộc tinh thần. Thông qua tinh diệu dịch dung, chuẩn đề không chỉ có diện mạo trở nên cùng vu tộc không khác, ngay cả tán phát tu vi khí tức cũng cơ hồ cùng vu tộc không khác nhau chút nào. Hắn âm thầm dò xét, cuối cùng phát hiện một đội ngay tại vận chuyển chân quý bảo vật cường giả yêu tộc. Trờ đúng thời cơ, chuẩn đề đột nhiên xuất kích, lấy vu yêu thân thể, gần như thế dễ như trở bàn tay, đem cái kia đội cường giả yêu tộc đều tiêu diệt. Đồng thời, hắn cố ý cướp đi bảo vật, tạo nên vu tộc cường giả là đoạt bảo mà tán sát yêu tộc giả tượng. Cảnh này tại yêu tộc trong lãnh địa liên tiếp trình diễn, ngắn ngủi một ngày, liền phát sinh mấy trục lên. Yêu tộc cao tầng tức giận, nhiều vị yêu thần đích thân tới hiện trường. Cảm giác được vu tộc khí tức sau, đều chiến ý ngập trời. Khi yêu tộc lần nữa vận chuyển bảo vật chí kim ngao đảo lúc, chuẩn đề xuất thủ lần nữa, lấy lôi đỉnh thủ đoạn chém giết tất cả trận xạ tơ. Rốt cục, yêu tộc hai đại đế hoàng cũng không còn cách nào ngồi yên không lý đến. Mặc dù bọn hắn đoán được có thể là có người trong bóng tối chống ngòi, nhưng theo cường giả yêu tộc không ngừng vút lạc, toàn bộ yêu tộc đều lâm vào phẫn nộ. Thành công kích thích yêu tộc đối với vu tộc cũ hơn sau, chuẩn đề cũng không ngừng, hắn cải biến khí tức, hóa thành yêu tộc bộ dáng, dáng lâm vu tộc đại diện. Lúc này vu tộc cường giả nhiều ở bên ngoài sưu tập bảo vật, cơ hội không sao chuẩn bị chi lực. Chuẩn Đề lựa chọn một đầu nhanh nhất chọc giận Vu tộc Đường Tắc. Tại một cái sáng sủa thời gian, hắn hóa thành yêu tộc hung thú, xông vào Vu tộc khu quân cư. Trong tộc cường giả không tại, còn lại đa số già yếu, đối với chuẩn đề không tạo thành uy hiếp. Sau đó, một trận tàn khốc đồ sát diễn ra. Chuẩn Đề lấy yêu tộc thân phận, tàn sát gần trăm cái Vu tộc bộ lạc, trên tay dính đầy vu tộc máu tươi. Vì giá họa yêu tộc, hắn còn cướp đi không ít vu tộc siêu phẩm bảo vật. Không lâu, cường giả yêu tộc đồ sát vu tộc tin tức tại Hồng Hoang Đại Địa truyền ra. Vu tộc cường giả tức giận, 10 một vị tổ vu lập tức trở về, triệu tập tất cả vu tộc cường giả. Trong lúc nhất thời, Hồng Hoang vạn tộc chấn động. Tất cả mọi người rõ ràng, Vu tộc chắc chắn lấy cuồng bạo chi tư trả thù Yêu tộc. Một trận trước nay chưa có Hồng Hoang đại loạn sắp xảy ra. Tứ Hải chi Tân, sông lớn lưu vực. Yêu tộc đồ sát Vu tộc tin tức cũng truyền đến Thạch Cơ bọn người trong hai. Mới đầu bọn hắn tưởng rằng tin đồn, dù sao Vu Yêu Lượng tộc đã chung sống hòa bình nhiều năm. Thang đến Hậu thổ thu đến đế giang truyền âm, xác nhận truyền luôn tính chân thực. Hậu thổ thể nội chảy sôi Vu tộc huyết mạch, nàng tuyệt không có khả năng ngồi yên không lý đến. Nàng chuẩn bị trở về Vu tộc, khởi sướng đối với Yêu tộc chiến tranh. Cũng may Thạch Cơ kịp thời khuyên can, đưa ra điểm đáng ngờ để hậu thủ lắng lại lựa giận. Thạch Cơ vạch ra, nếu thật là yêu tộc phát khởi đồ sát, vì sao chỉ phế một tên cường giả? Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Cuối cùng giải thích là, có người tại Vu Van háng hại, cố ý bức lên Vu Yêu đại chiến. Thạch Cơ thuyết pháp đạt được nữ hoa đám người tán thành, cũng nói phục hậu thủ. Hậu thủ đem Thạch Cơ thuyết pháp truyền âm cho Vu tộc 11 vị tổ vu. Vu tộc đại địa trung tâm, Bang cổ thần điện bên trong, 11 vị tổ vu tề tụ một đường. Trên mặt bọn họ toát ra vẻ mặt nghiêm túc. Đế Giang trước tiên mở miệng, phá vỡ yên lặng không khí. Nhưng mà thoại âm rơi xuống sau, lại không người đáp lại. Việc này liên quan đến quá sâu, đối với toàn bộ vu tộc mà nói đều là quyết định vận mệnh lựa chọn. Tổ vu bọn họ tâm trí cường đại, rất nhanh liền phát hiện kỳ hoặc trong đó. Bọn hắn từng cùng yêu tộc buộc phát qua kinh thiên đại chiến, biết rõ yêu tộc không chết không thôi tác phong. Bởi vậy lần này cái gọi là đồ sát sự kiện, thấy thế nào đều giống như một trận ngu xuân vu oan. Nhưng hết lần này tới lần khác việc này phát sinh thời cơ không đối, hơi có chỗ cử động liền có thể dẫn đến vu yêu lượng tộc tín nhiệm sụp đổ. Bởi vậy đồ sát sự tình đến cùng có phải hay không vu oan cũng liền chẳng phải trọng yếu. Chúc Cửu Âm mặt âm trầm nói ra, tiểu muội lời nói hoàn toàn chính xác có đạo lý. Đồ sát sự tình có thể là một trận tính toán, nhưng vấn đề ở chỗ Vu Diêu chiến sự đã mở, không phải vài câu giải thích liền có thể lẳng lại. Lúc này, Gió Chi tổ Vu Thiên Ngô nói ra một tin tức, tộc ta giấu ở yêu tộc ở trong thám tử điện báo, yêu tộc thiên giới bên trong phát sinh mấy chục lên vu tộc cường giả đồ sát yêu tộc con dân, cướp đoạt bảo vật sự kiện. Ngay sau đó, yêu tộc đã tập kết 8 đại yêu thần, 3.6 năm không vị yêu tướng và mấy chục cức yêu tộc đại quân, sắp lao tới hạ giới. Nghe vậy, trong thần điện một đám tổ vu vẻ mặt nghiêm túc. Hiển nhiên đã có thể xác định có người trong bóng tối cố ý dẫn phát vu yêu lượng tộc tranh chấp. Chúng trungung tức giận nói nếu để bản tọa biết được người này là ai nhất định phải đem nó nhục thân ma diệt thần hồn vĩnh chịu nghiệp hỏa đốt người nỗi khổ. Đế Giang Phong mang trực chỉ yêu tộc nói ra, đại chiến tiến đến không thể tránh né, tộc ta chỉ có tận lên cả tộc chi lực mới có thể cùng yêu tộc đại quân quyết nhất tử chiến. Tiểu muội tại truyền tin bên trong nói, vô luận chúng ta làm ra quyết định gì nàng đều sẽ dốc toàn lực duy trì. Nếu như đại chiến bộc phát nàng sẽ ở trước tiên trở về tộc ta. Đám người nghe vậy, hơi thoáng an tâm. Hầu thủ là Hôn Nguyên đại la Kim Tiên, có ủng hộ của nàng, bọn hắn cùng yêu tộc chém giết cũng nhiều một phần phần thắng. Đế Giang lẫm liệt ánh mắt liếc nhìn qua đám người làm ra một lần cuối cùng hỏi thăm, "Chư vị, phải chăng còn có mặt khác ý kiến?" Đáp lại hắn là còn lại 10 vị tổ vu trong miệng liên tiếp buộc phát chiến ý huynh minh, "Chiến! Chiến! Chiến!" Bọn hắn là truyền thừa từ bản cổ huyết mạch Hồng Hoang cự nhân, là có được chí cao tôn nghiêm Hồng Hoang chiến thần, là Hồng Hoang thời đại náo động vĩnh hằng bất biến thủ vương giả. Khi đại chiến tiến đến bọn hắn duy nhất phải làm chính là cứ thế chết phương hữu chiến ý đi nghênh đón giết chóc cùng máu tươi, đi sáng tạo thuộc về vũ tộc huyền thoại bất hủ, đi kéo dài ức vạn tuế nguyệt truyền thừa vô thượng vương. Theo một đám tổ vu trong miệng chiến ý oanh minh mãnh liệt sát phạt ý chí ảnh hưởng đến cả tòa bản cổ thần điện. Phía trên thần điện, một tòa biến mất năm tháng dài đằng đẵng cổ lao chiến trung lặng yên ngưng tụ thành hình. Đông. Đạo thứ nhất trùng vang tiếng vang lên, sáng sủa vu tộc màn trời trong nháy mắt chuyển thành màu đỏ như máu. Đây trời sát phạt ý chí giáng lâm thế gian vô thượng chiến ý tử trong tuế nguyệt thức tỉnh. Đông. Khi tiếng thứ hai trùng vang quanh quần tại vu tộc đại địa, siêu cấp phong bạo như măng mọc sau mưa giống như hiện lên, hỗn loạn cổ đại ngược dòng tản phá bừa bãi, sẽ rách vô số sông núi danh thắng. Đông, tiếng thứ ba trùng vang, thái cổ tụng kinh thanh nghiêm quanh quần tại mỗi một hiệu lãnh. Phạm vật là toàn bộ thế giới Tấu Vang An Hồn Cốc. Đông, ngay sau đó, tiếng chuông thứ tư truyền đến, hơn phân nửa Hồng Hoang thế giới bị Vong Hồn Bi ca ba phủ, vô tận ai đoán bay thẳng vật tiêu, ức vạn vong hồn như muốn tự luân hồi bên trong tránh thoát mà ra. Chương 531, Vũ Diệu đại chiến, 1, chương 531, Vũ Diệu đại chiến, 1. Đông, tiếng thứ năm trung minh, vô tộc trong huyết mạch chiến đấu ký ức tại mỗi cái con dân trong lòng thức tỉnh, sôi trào nhiệt huyết của bọn họ. Đông, thứ lục đạo tiếng chuông đinh thai nhức óc, thông thiên trống trận tùy theo cùng vang lên, tuyệt cáo hồng hoang hùng hiểm nhất, hỗn loạn nhất thời đại sắp tái diễn. Đông, thứ bảy âm thanh chuông vang. Cự nhân tử vu tộc đại địa bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên, bọn hắn gầm thét, hướng bản cổ thần điện hội tụ, hình thành một mảnh cự nhân hải dương. Đông, khi đạo thứ 8 tiếng chuông quân quẩn, vu tộc đại địa trung ương, 11 tôn tổ vu cự nhân sừng sững giữa thiên địa, thân thể của bọn hắn đỉnh tiên lập địa, kinh khủng tu vi tùy ý phân tích. Đông, đạo thứ 9 tiếng chuông rốt cục vang lên, đại địa rung chuyển dữ dội, sông núi phá vỡ, nước sông lăn nước. Thời đại thái cổ tu la chiến trường tái hiện, cùng nhiệt tiếng kèn biểu thị sát phạt kỵ nguyên lần nữa giáng lâm. 9 đạo chiến chuông huýt dài, để vu tộc đại địa tất cả con dân đều lâm vào sát phạt của nhiệt bên trong. Giờ này khắc này, Hồng Hoang Đại Điệu đã mất đi ngày xưa yên tĩnh, một trận sơn băng địa liệt đại chiến sắp mở màn muốn. Khi Vu tộc chín đạo chiến trung vang triệt hồng hoang, chúng sinh trong lòng như rất vào hờ băng, tuyệt vọng chi tình tự nhiên sinh ra. Đặc biệt là những kinh nghiệm kia vượt qua lần Vu Diêu đại chiến cường giả, trong đầu của bọn hắn lần nữa hiện ra đoạn kia kinh khủng ký ức. Đó là một đoạn tất cả hồng hoang sinh linh đều không muốn quay đầu chuyện cũ, Vu Diêu đại chiến kỵ nguyên bên trong, các sinh linh đã mất đi tôn nghiêm cùng tình cảm, chỉ còn lại có từ trong đống người chết leo ra tuyệt vọng. Hồng Hoang các đại năng khiếp sợ không thôi, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vốn đã đặt thành cân bằng Vu Diêu lưng tộc, lại sẽ lần nữa bộc phát đại chiến. Nhưng mà, vô luận bọn hắn làm sao không nguyện đối mặt, nội tâm đều rõ ràng không sai. Khi Vu tộc chín đạo chiến trung vang triều hồng hoa lúc, lại không bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản Vu tộc tự nhân sát phạt cùng nhiệt. Yêu tộc thiên giới phía trên, Yêu Hổ Áãng Địa Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất cảm nhận được nguy cơ này. Bọn hắn tản mắt ra chuẩn thánh đỉnh phong khí tức không bố, năm đó hỗn độn tạo hóa đại trận phúc trạch để bọn hắn cùng thông thiên nữ oa đám người cũng giá tề khu. Đế Tuấn biết rõ đây là có người trong bóng tối chống ngòi, mà cái kia người chống ngòi rất có thể đến từ Tây Phương giới Linh Sơn. Mặc dù hắn bất đắc dĩ lại biết rõ đại chiến không thể tránh né, nhưng không nghĩ tới sẽ đến đến nhanh như vậy. Bởi vì Vu yêu lưỡng tộc ở giữa cơ hồ không cách nào hóa giải huyết hại thông kỷ, bọn hắn không hẹn mà cùng lựa chọn đồng dạng con đường. Đây là một trận nhất định đem Hồng Hoang thế giới đưa vào sát phạt kỷ nguyên đại chiến, không người có thể trốn tránh. Đông, yêu tộc thiên giới phía trên, một đạo hỗn độn chi khí ngập trời trùng lớn huyền hóa mà ra. Đông Hoàng thái nhất giáp đạo trên trùng lớn, trùng lớn kia tên là Hỗn độ Trung. Khi tiếng trùng vang lên lúc, tam thập lục trọng thiên giới, toàn bộ Hồng Hoang đại địa đều nghe được cái tia phảng phất đến từ Hỗn độn hư không trung minh. Tiếng trùng liên tiếp vang lên, cho đến đạo thứ 9 tiếng trùng kết thúc, mang ý nghĩa yêu tộc chính thức tiếp nhận vu tộc chiến chiến. Yêu tộc tiên giới phía trên, ước vạn giữa cất vì sao, cường giả yêu tộc số lượng còn tại không ngừng hội tụ. Xích Minh Dương cùng sáng sớm đã hội tụ lên mấy chục cึก yêu tộc đại quân cùng tiêu lên hò hét gào thét, rung động tiên địa. Hình thể khổng lồ yêu tộc hung thú vắt ngang tinh không ở giữa, phát ra vô tận sát khí cường giả yêu tộc lấy nông cùng nhất tư thái khinh thường chúng sinh. Đến tận đây, đại chiến hết sức căng thẳng bốn. Từ ngày này trở đi, U Minh huyết hải phong tảng cửu vũ trăm vạn năm, Á Tu La tộc người nhanh chóng trở về huyết hải. Từ ngày này trở đi, Ngũ Trang Quan phong sơn trăm vạn năm, môn hạ đệ tử nhanh chóng trở về sơn môn. Từ ngày này trở đi Tứ Hải Long tộc phong biển trăm năm, Long tộc sinh linh tất cả đều trở về biển cả. Từ ngày này trở đi, Kỳ Lân nhất tộc gần thế trăm năm, tộc ta sinh linh tận cần biến mất tại Vĩnh Hằng Tuyế Nguyệt ở giữa. Từ ngày này trở đi, Phượng Hoàng bộ tộc gần thế trăm năm, tộc ta sinh linh vĩnh chấn cực bắt chi địa. Vu Diêu Lượng tộc 18 thông trống trận anh minh, vang vọng toàn bộ Hồng Hoang thế giới, khiến cho vô số Hồng Hoang thế lực lâm vào trong cung hoàng. Từng tòa uy trấn Hồng Hoang siêu cấp thế lực không chút do dự lựa chọn phong sơn ẩn tàng hoặc tránh né tại Vĩnh Hằng trong Tuyế Nguyệt. Những kinh nghiệm kia vượt qua lần Vu Diêu đại chiến các cường giả càng có thể ý thức được cuộc chiến tranh này tính nghiêm trọng. Lần trước nếu không có đạo tổ Hồng Quân xuất thủ can thiệp, hai tộc thi triển cấm tiệt đại trận cơ hồ muốn đánh nát toàn bộ Hồng Hoang thế giới. Bây giờ Vu Diêu Lượng tộc thực lực đã xưa đâu bằng này, nhất là Vu tộc càng đã đàn sinh ra một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nếu như tập thập nhị tổ Vu chi lực lại lần nữa thi triển ra 12 đô Thiên Thần Sát đại trận, nó uy năng kinh khủng đem khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà Hồng Hoang Hư Vạn Sinh Linh chấn động cũng không có thể trở ngại Vu Diêu Lượng tộc mở ra đại chiến một trận. 18 thông trống trận cùng vang lên qua đi, Vu Diêu Lượng tộc đều là dốc hết toàn lực, bất luận cảnh giới tu vi, già yếu bà mẹ và trẻ em, toàn bộ vùi đầu vào đại chiến trong dòng lũ. Huyết sát thương khung bao phủ thế gian từ đầu đến cuối không tiêu tan, kinh thiên động địa tiếng ồ nào vĩnh viễn không có điểm dừng quanh quần ở giữa thiên địa. Theo thời gian trôi qua, Hồng Hoang Thiên Đạo ý chí hiện hiện, vĩnh dạ trong màn trời truyền ra trận trận tê minh gào thét. Lục đạo trong luân hồi u minh địa phủ chấn động, địa đạo ý chí phát ra vô tận thế lương lên rì. Mà tại nhân tộc Bạch thị trong mộ lạc, Thạch Cơ đám người trên mặt viết đầy vẻ nghiêm trọng. Bọn hắn biết rõ là có người trong bóng tối châm ngòi lại vô lực lắng lại trận này, lớn nhất từ trước tới nay lượng kiếp náo động. Thạch Cơ thân phận đặc thủ, đế tuấn thái nhất là thúc thúc của hắn, mà thập nhị tổ vu lại là huynh trưởng của hắn tỷ tỷ. Tại trận này, trong lượng tiếp hắn tồn tại không thể nghi ngờ sẽ trở nên cực kỳ xấu hổ. Thiên vị bất kỳ bên nào đều sẽ để đạo tâm của hắn bị hao tổn cũng mang đến một loạt khó giải quyết phiến phức. Hầu tổ làm Vu tộc thập nhị tổ Vu một trong sẽ không thể tránh cho tham dự vào trận này lượng tiếp đại chiến bên trong, nhưng nàng chưa rời đi, bởi vì nội tâm của nàng đang mong đợi biến số phát sinh, có thể thay đổi hồng hoàng thế cục, lắng lại náo động. Khi Hòa Trường Hi 2 tỷ muội cũng chưa từng rời đi Thạch Cơ bên người, cấp nàng mặc dù là yêu tộc sở thuộc, nhưng bây giờ tất cả tâm tư đều đã đặt ở Thạch Cơ trên thân. Lần trước Vu yêu đại chiến thiên cương băng loạn, Địa đạo đoạn tuyệt, lần này chỉ sợ sẽ càng thêm điên cuồng, chúng ta cần chuẩn bị sớm." Tại một gian nhân tộc vật bỏ bên trong nữ hoa thần tình nghiêm túc nói ra. Trước mọi người đã giữ vững thời gian dài chờ mặc. Tiếp này coi là thật không cách nào có thể giải a." Thạch Cơ bỗng nhiên mở miệng hỏi, hắn cảm thấy mình ra mặt có lẽ còn có một tia hy vọng. Nhưng mà nữ hoa lại lắc đầu phủ định ý nghĩ của hắn, "Không thể, vu yêu lượng tiếp chính là chiều hướng phát triển, nếu có lãng lại cơ hội đạo tổ sớm đã xuất thủ, không cần đợi đến vu yêu chống trận cùng vang lên. Lần náo động này ngươi tuyệt đối không thể cưỡng ép ra mặt, để tránh thu nhận vô tận nghiệp lực." Nữ hoa nghiêm túc dặn dò. Thạch Cơ trầm tư một lát, trải qua hô hấp sâu, than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói ra: "Mẫu thân trở buồn, hài nhi tự có tính toán." Chương 531: Vũ Diệu đại chiến 2. Chương 531: Vũ Diệu đại chiến 2. Lời của nàng để nữ hoa an tâm, sau đó nữ hoa ánh mắt chuyển hướng xa xôi Đông Hải chi bờ. Đang lúc giờ phút này, Hồng Hoang Đông Hải biển giới, bỗng nhiên dâng lên một đạo trùng thiên của sáng, nó tản ra vô tận rộng rãi khí tức, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang. Chúng sinh cảm nhận được cỗ này khí tức khổng lồ, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, kinh nghi nhìn chăm chú lên cái kia đạo trùng thiên trùng sáng ngẫu vào nó trong lòng tràn đầy sự khó hiểu. Đối với tuyệt đại đa số Hồng Hoang sinh linh tới nói, bọn hắn cũng không minh bạch chùm sáng màu vàng nóng kia đại biểu ý nghĩa. Nhưng mà, chùm sáng xuất hiện đằng sau, Hồng Hoang đại địa mấy chỗ địa phương cũng lần lượt bộc phát ra khí tức kinh người. Đại Lan núi chi đỉnh, một cỗ huyền diệu mà không linh khí tức hội tụ thành một chùm kính thiên của sáng, đem toàn bộ Đại Lan núi cực kỳ trung quanh sơn mạch đều bao phủ trong đó. Thân mang đạo bào màu trắng lão tử xuất hiện tại đỉnh núi, bên cạnh đi theo hắn thủ đồ, cũng là đệ tử duy nhất Huyền Đô. "Sư tôn, vụ yêu lượng tiếp sắp tới, chúng ta huyền môn đạo thống có thể hay không không đếm xỉa đến?" Huyền Đô đột nhiên mở miệng hỏi. Lão tử nghe vậy, khô cạn trong đôi mắt hiện lên một tia kinh nghi. Qua hồi lâu, hắn mới chậm rãi phun ra một chữ, "Khó". Cái chữ này đủ để biểu đạt hắn đối với Vu Yêu Lượng kiếp cách nhìn. Sau đó, lão tử lại than nhẹ một tiếng, Huyền Đô thì trầm mặc không nói. Không lâu, trên đỉnh núi khói xanh lượn lờ dâng lên, lão tử vung lên đà bảo, mang theo Huyền Đô thẳng đến Đông Hải Chí Tôn. Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung bên trong, trên cử phong bộ phát ra một cỗ mênh mông ngọc thanh chi khí, ngay sau đó 14 đạo khí thế cường đại phóng lên tận trời. Trong đó bao quát Xiển Giáo chi chủ, Thiên Đạo Thánh Nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn, Xiển Giáo Phó Giáo Chủ Chuẩn Thánh đại năng nhân đang đạo nhân, cùng xiển giáo 12 kim tiên như quảng thánh tử, vân chúng tử, xích tính tử, từ hàng đạo nhân các loại. Từ vũ yêu lượng kiếp bắt đầu, toàn bộ xiển giáo đều lâm vào một loại trận chương nghiêm túc bầu không khí bên trong. Các đệ tử đều đã trở về sân môn, côn luân sơn chúng quanh trăm vạn dặm bên trong bị một tòa kinh khủng pháp trận bao phủ. Đại La kim tiên trở xuống sinh linh một khi ngộ nhập, liền sẽ trong nháy mắt hình thần câu diện, cho dù là đại La kim tiên cấp bậc cường giả, cũng sẽ ở trong đại trận nửa bước khó đi, cho đến thể lực hao hết mà chết. Lúc này Đông Hải chi tân tái sinh dị biến, Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn đầu còn lại 13 danh ngọc hư cường giả đạp không mà đi. Tây Phương Giới Linh Sơn bên trên, Chuẩn Đề đạo nhân cười ha ha, lượng kiếp bắt đầu, Phật tông đại hưng, có hy vọng, hắn luôn tự ở giữa hiện thị dõi đắc ý. Sư muội chợn nên đắc ý hý hưởng dưới Bồ Đề thụ tính toán tiếp dẫn đạo nhân trầm giọng nói ra, vô luận là Đế Tuấn Thái nhất hay là Vu tộc thập nhị tổ Vu, đều không tầm thường. Nếu như bọn hắn đoán được không sai, đã sớm biết là ngươi đã dẫn phát vũ yêu lượng tộc chính chấp. Tiếp dẫn đạo nhân nói bổ sung, Chuẩn Đề biến sắc, không hiểu hỏi, nếu bọn hắn biết, vì sao sẽ còn dẫn phát lượng kiếp? Tiếp dẫn nhếch miệng lên một vòng nụ cười quỷ dị, bởi vì bọn họ tham lam, yêu tộc cùng vu tộc đều bao giờ cũng không nghĩ triệt để phá hủy đối phương cái gọi là vu yêu tranh chấp, kỳ thật chỉ là thiếu khuyết một cái đường hoàng lý do mà ngươi vừa vặn cho bọn hắn lý do này. Chuẩn Đệ bừng tỉnh đại ngộ, đang muốn nói thêm gì nữa, đột nhiên một cỗ khí thế hùng vĩ từ phương đông truyền đến. Ngay sau đó, tại trong tầm mắt của bọn hắn, đông hải phương hướng bộc phát ra một đạo trùng thiên kim quang. Xem ra, có ít người đã không thể chờ đợi. Tiếp dẫn cười ha ha, trong mắt tinh mang lấp lóe. Hừ, những tên kia nóng nảy chỉ là bọn hắn rích lợi của mình thôi. Chuẩn Đệ trên mặt hiện thị rõ vẻ trào phúng. Cũng được, nếu thông thiên triệu hắn, sư huynh đệ chúng ta hai người cũng đi đi một lần. Tiếp dẫn từ dưới bổ đệ tụ đứng dậy toàn thân lưu quang bố trí, thánh cảnh chi vi khuếch tán ra đến. Toàn bộ linh sơn phía trên kích phát ra một đạo kinh khủng đại trận khí tức, trong nháy mắt bao phủ cả phiến thiên địa. Sau một khắc, tây phương hai thánh bước vào không trung, hóa thành hai đạo lưu quang màu vàng thẳng đến đông hải mà đi. Nhân tộc Bạch thị trong bộ lạc, nữ hoa ngưng trọng nhìn về phía Kim Ngưu đạo phương hướng, thông thiên đang triệu hoàn thánh nhân. Chúng ta muốn đi sao? Giao Chỉ nô đầu ra, tại nữ hoa cùng Thạch Cơ ở giữa dò xét. Nhưng mà giao chỉ tiếng nói vừa dứt, hiện trường liền lâm vào một mảnh yên lặng. Bởi vì mọi người tại đây lai lịch cực kỳ phức tạp, trừ Thạch Cơ bên ngoài, còn có yêu tộc sở thuộc quân bằng, kỳ hỏa Tường Hy ba người, Vu tộc thập nhị tổ Vu một trong hậu thổ, xuất từ Tử Tiêu cung rùa tổ bên người giao chỉ, xuất từ Tiệt giáo Tam Tiêu cùng Thiên Đạo Thánh nhân Nữ Hoa. Có thể nói, thạch cơ trong đoàn người này hoặc nhiều hoặc ít đều bị liên lụy vào Vu yêu lực tiếp. Nhân tộc thế yếu, chiến sự vừa mở chắc chắn lâm vào cực khổ bên trong. Ta lưu ở nơi đây thủ hộ nhân tộc sau một lúc lâu, Nữ Hoa dẫn đầu phá vỡ chờ mặc. Ta đồng ý mẫu thân ý kiến, tạm thời lưu tại nhân tộc chờ đợi sự tình phát triển. Thạch cơ ngay sau đó biểu lộ thái độ của mình. Khi thạch cơ tiếng nói lúc rơi xuống, tất cả mọi người âm thầm thở dài một hơi. Nếu như Nữ oa cùng Thạch Cơ lựa chọn trở về Kim Ngao đảo, như vậy đoàn người này nhất định phân tán ra đến, mà Thạch Cơ lựa chọn lưu tại nhân tộc, như vậy vô luận là Hi Hòa, Trường Hy, Côn Bằng hay là Hậu Tổ, giao chỉ đều có thể tiếp tục đi theo tại Thạch Cơ bên người. Hiện tại mấu chốt là nếu như Vu Diêu lượng tiếp thật bộ phát chúng ta cần mau chóng nghĩ ra bảo toàn chi pháp." Nữ oa tiếp tục nói. Nghe vậy, tất cả mọi người bắt đầu suy nghĩ sâu xa đứng lên. Đông Hải chi Tân Kim Ngao đảo trên không cái kia đạo trùng tiên trùng sáng màu vàng nóng đã biến mất mấy ngày. Cả hòn đảo nhỏ tràn ngập không khí khẩn trương, hộ giáo đại trận sớm đã mở ra. Hao hiệu trận pháp tiệt giáo các đệ tử nhao nhao tiến vào hộ giáo đại trận trở thành trận nhãn khiến cho đại trận uy năng kịch liệt tăng cường. Đây chính là thông thiên bố trí tòa pháp trận này tinh diệu chỗ, nó không chỉ có thể tại không người lúc tự hành vận chuyển càng có thể tại có người tiến vào làm trận nhãn sao uy lực tăng gấp bội. Những cảnh giới kia cao thâm tiệt giáo các cường giả nhao nhao đi ra bế quan động phủ thời khắc phòng bị ngoại giới nguy hiểm. Thông thiên ngồi một mình ở Bích Du cung đại điện thủ tọa bên trên cả người vòng quanh kinh khủng kia ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Tây Phương đại điện. Ầm ầm, trên trời cao đột nhiên vang lên một trận lôi đình kinh minh. Ngay sau đó hơn 10 đạo khí tức kinh người từ phương xa gào thét mà đến dáng Lâm tại Kim Ngưu Đảo trên không. Một người trong đó ở vào phía trước nhất thấy cảnh khí tức không che giấu chút nào đồng thời tản ra một thân ngọc thanh chi khí. Không hề nghi ngờ người đến chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nhân đang đạo nhân cùng xiển giáo 12 kim thiên. Thông Thiên sư muội nhanh chóng mở ra trận pháp cái giới. Nguyên Thủy Thiên Tôn hét lớn một tiếng. Trong đại điện Thông Thiên vung tay lên, sau một khắc bao phủ cả tòa Kim Ngưu Đảo hộ pháp đại trận liền xuất hiện một đầu thông đạo. Xiển giáo đám người không chút do dự xông vào trong đại trận, rơi vào Kim Ngưu Đảo bên trong. Lúc này đại trận thông đạo chưa khép kín. Phương xa thiên địa lại có hai bóng người gào thét mà đến. Hai vị sư muội, Vân Đạo đến cũng hai đạo lưu quang ổn định thân hình lộ ra Thái Thanh lão tử cùng Huyền Đô thân ảnh. Lão tử cười ha ha, trực tiếp xưng hô Thông Thiên Nguyên Thủy hai người là sư muội. Thông Thiên thân ảnh từ trong đại điện đi ra cùng Nguyên Thủy cùng tồn tại, gặp qua đại sư huynh. Thông Thiên Nguyên Thủy cùng tê lên nói ra. Sau đó lão tử mang theo Huyền Đô một bước bước vào đại trận thông đạo giáng lâm tại trên hồn đạo. Thời gian qua đi mấy ngàn năm tam thanh lại lần nữa tụ khí kim giao đạo. Ba người một phen hàn huyên đằng sau giữa thiên địa tràn ngập lên một trận đại đạo phạn âm hai đạo vạn trượng kim quang từ hoàn vũ bên trong nung tụ viên hóa mà ra. Chương 532, xin được cáo lui trước, 1, chương 532, xin được cáo lui trước, 1. Khi hết thể ổn nào náo động bình tĩnh lại, Thông Thiên chậm rãi đứng dậy, đi lại trầm trọng đi xuống, trong mắt lên cơn giận dữ. Xem ra, chư vị là quyết tâm muốn nếm thử ta lợi hại hắn lạnh lùng nói ra. Lão tử cùng Nguyên Thủy thấy thế, liền vội vàng tiến lên quyên can, nhẹ nhàng lắc đầu lấy đó không thể. Thông Thiên nhìn về phía hai vị sư huynh, trong lòng sáng tỏ bọn hắn ý tứ, nhưng tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhiều lần khiêu khích, thực khó nhị thụ. Sao? Đây là khiếp đảm sao? Vậy ta liền rộng lượng chút, không cùng các ngươi so đo, ta cùng sư đệ xin được cáo lui trước." Tiếp dẫn nét miệng lên một vòng cười lạnh, quay người muốn đi gấp. Thông Thiên lửa giận khó đè nén, cái thứ nhất xông lên phía trước. Lão tử cùng Nguyên Thủy chưa thêm ngăn cản, ba người cùng nhau xuất thủ. Tiếp dẫn sớm có đón trước, cùng Chuẩn Đề trao đổi ánh mắt, liền lại tam thanh thế công sắp tới thời khắc, đột nhiên vọt tới trước mấy bước, xoay người thi triển pháp thuật. Nguyên Thủy nhanh nhẹn tránh né, Thông Thiên thể tế ra Chu Tiên kiếm, một kiếm bổ về phía Chuẩn Đề. Hắn tinh chuẩn dự phán Chuẩn Đề né tránh phương hướng, mũi kiếm nhất truyện, chính giữa mục tiêu. Chuẩn Đề kêu lên một tiếng đau đớn, tiếp dẫn luôn không cứu kịp. Thông Thiên vung tay lên, chuẩn đề lập tức bay ra ngoài. Các ngươi đến tụt cùng ý muốn như thế nào? Nguyên Thủy Ngư khí băng lãnh, mắt sáng như đốc, chăm chú nhìn Tiếp dẫn. Tiếp dẫn cũng không phải loại lương thiện, búng tay đánh, vũ khí dây lập hiện, trực chỉ Thông Thiên. Hôm nay, hắn thể phải để Thông Thiên trả giá đắt. Ta cũng phải hỏi một chút, các ngươi đối phó sư đệ ta, đến tụt cùng giáp tâm ra sao? Thông Thiên thân hình lóe lên, một tay ngưng tụ pháp thuật công hướng Tiếp dẫn, lại bị đối phương xảo diệu chánh thoát. Lão tử cùng Nguyên Thủy gia nhập chiến cuộc, bốn người tại Kim Ngưu đảo bên trên kịch chiến say xưa. Cùng lúc đó, thành cơ bọn người thân ở trong nhân tộc, chính diện lâm cuốn cảnh. Vụ vô lượng tộc đại chiến tin tức đã truyền khắp hồng Hoàng Hằng, nhân tộc lâm vào khủng hoảng. Chúng ta đến tìm lối ra." Thạch Cơ đưa ra vấn đề mấu chốt. "Nhưng mà, bọn hắn biết rõ, như hướng nhân tộc xin giúp đỡ, có thể sẽ bị cự thậm chí gây nên sợ hãi, không bằng chính chúng ta dựng phòng ốc đi." Dao Chỉ linh cơ khẽ động, đưa ra đề nghị. Nghị này mặc dù có thể, nhưng mọi người chơ mặc, nhân tài liệu thiếu thốn. Vậy phải làm thế nào cho phải?" Ki Hòa nhìn khắp bốn phía bãi cỏ, bất đắc dĩ thở dài. Dao Chỉ chơ mặc, nàng chơ nghĩ ra thượng sách. Lúc này, nhân tộc vẫn như cũ ngay ngắn trật tự. Thạch Cơ nhìn về phía nhân tộc, lòng sinh một kế. Chúng ta có thể cầu trợ ở nhân tộc nàng đề nghị. Đám người nghe vậy, mặt lộ vẻ kinh nghi, hậu thủ càng là quả quyết từ tuyệt. "Tỷ tỷ, vì sao không thể?" Thạch Cơ truy vấn. Hậu thủ trầm ngâm một lát, bình tĩnh phân tích, "Chúng ta cùng nhân tộc thân phận cách xa, bọn hắn đối với chúng ta tràn ngập sợ hãi, đây là mọi người đều biết. Còn nữa, nhân số chúng ta đông đảo, chẳng lẽ muốn tại cuộc sống của bọn hắn khu vực xây nhà sao?" Chất vấn của nàng có lý có cứ, nữ oa không thể nào phản bác. Hậu thủ lời nói chính là nàng lo lắng. Lúc này, Thái Dương ẩn vào tầng mây, gió nhẹ quét vào mặt, làm lòng người bỏ thần gì. Trương Hi cùng Hi Hòa tự biết không cách nào đưa ra hữu hiệu đề nghị, cho nên không phát nói, chỉ nhìn chăm chú túi đầu chầm tư Thạch Cơ. "Tỷ tỷ, những này đều không phải là vấn đề." Thạch Cơ đột nhiên ngẩng đầu, chém đinh chắn sắt nói, "Tốt, vậy liền nói nghe một chút." Hầu thổ nhíu mày, to mò nhìn về phía Thạch Cơ, trong mắt tràn ngập chờ mong. Thạch Cơ trật tự rõ ràng phân tích nói, "Nhân tộc sợ hãi chúng ta là bởi vì yêu tộc đối bọn hắn rất trọc. Bây giờ mụ mụ đã cho yêu tộc vốn có chứng phạt, nhân tộc tự nhiên không còn như vậy e ngại chúng ta. Còn nữa, như nhân tộc nguyện ý tiếp nhận chúng ta, chúng ta ở nơi nào cũng không đáng kể." Nang Tuyết Pháp không thể bắt bẻ hai tộc vốn không thù hận, sao lại sợ hãi? Nhưng mà, Nữ Oa vẫn có chỗ lo lắng. Dù sao, chỉ có Thạch Cơ là nhân loại, như hầu thổ bọn người bị phát hiện là tham chiến bộ tộc, nên làm thế nào cho phải? Thạch Cơ sau khi nói xong, một mực quan sát phản ứng của mọi người. Gặp Nữ Oa mặt lộ sầu lo, nàng tiến lên hai bước, khẩn thiết nói, "Mẫu thân, xin tin tưởng Hải Nhi." Nữ Oa nhìn xem Thạch Cơ chân thành ánh mắt, vui mừng nhẹ gật đầu. Nếu Hải Nhi nói như thế, làm Mẫu thân, nàng tự nhiên giải Hải Nhi năng lực, như thế nào lại không yên lòng đâu. Nhưng Nữ Oa tiến niệm cũng không đại biểu những người khác, hầu thổ đưa ra nghi vấn của nàng. Thái cơ sắc mặt tiếp tục, một lát sau cấp ra đáp án hợp lý. Mặc dù tộc đàn khác biệt, nhưng nhân tộc cũng không phải là không phải không phân. Chúng ta đãi bọn hắn chân thành, cho dù bọn họ có chỗ hoài nghi, cũng không trở thành đem chúng ta đuổi đi. Xem ra, đây là ổn thỏa nhất biện pháp. Thế là, trước mọi người hướng nhân tộc bộ lạc. Tiến bộ lạc, Bạch Sơn liền vội vội vàng chạy đến. Dân chúng trung quanh bên cạnh làm việc bên cạnh cảnh giới nhìn qua bọn hắn. Lão hủ tham kiến nữ hoa nương nương. Bạch Sơn quỳ xuống hành lễ, dân chúng cùng theo đó quỳ xuống tham viếng. Đều đứng lên đi, không cần mỗi lần đệ bái, các ngươi kính ý ta xin tâm lĩnh. Nữ hoa ngữ khí bình thản nói ra. Nàng cho là hữu tâm so hình thức quan trọng hơn. Tạ Nương Nương dân chúng tiếp tục làm việc lục, Bạch Sơn cung kính nhìn xem đám người, nghi ngờ hỏi, không biết các vị có chuyện gì cần lão hủ cống hiến sức lực. Bạch Sơn đáp hữu, chúng ta có một chuyện muốn nhờ. Vu Diêu Lượng tộc sắp khai chiến, chúng ta không tiện nhúng tay, cho nên muốn tạm ở nhân tộc một đoạn thời gian. Thạch Cơ chậm rãi nói ra, cẩn thận quan sát Bạch Sơn biểu tình biến hóa. Bạch Sơn mặt lộ vẻ khó xử, không phải hắn không muốn đồng ý, mà là lo lắng dân chúng không đồng ý trước mặt đều là tu vi cao thâm đạo hữu, như nói thẳng cự tuyệt, sợ rằng sẽ dẫn phát xung đột. Thế là, hắn suy nghĩ một cái biện pháp. Nói xin lỗi bạ Lão hội bộ lạc này phòng ốc đều là phân phối cho bách tính, không có dư thừa. Đứng tại thạch cơ sau lưng Quỳnh Tiêu sớm biết Bạch Sơn sẽ như thế nói, liền tiến lên một bước đi vào thạch cơ bên cạnh. "Không sao Bạch Sơn đạo hữu, chúng ta biết phòng ốc khẩn trương, dự định chính mình kiến tạo một tòa, không biết có thể có nơi thích hợp. Mà lại, đối đãi chúng ta lúc rời đi, nhà này phòng ốc có thể cải tạo thành các nơi cần thiết kiến trúc nàng nói bổ sung." Bạch Sơn ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới thạch cơ bọn hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Đã như vậy, hắn đành phải đáp ứng. Nhưng ở này trước đó, hắn cần trước làm một chuyện. Hắn lui lại hai bước, cung kính hướng đám người tối đầu. Các vị đạo hữu, đã như vậy, ta an bài trước cái địa phương cho mọi người nghỉ ngơi. Lão hủ còn cần đi cùng dân chúng thương nghị một chút. Thạch cơ bọn người mặc dù từng tới bộ lạc, nhưng bây giờ muốn ở lâu, lại là một việc đại sự. Nữ oa nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Bạch Sơn vị bọn họ tìm một cái rừng mát địa phương, vừa tọa hạ liền có một trận gió thổi tới, mười phần hài lòng. Hắn gặp an bài thỏa đáng, liền hướng đám người sau khi hành lễ vội vàng rời đi. Các vị, xin mời tạm thời thả ra trong tay sự vụ, tụ tập một chút, ta có một số việc muốn tuyên bố. Bạch Sơn triệu tập tất cả tộc nhân, hắn ngữ khí trang trọng, để không ít tộc nhân dự cảm có chuyện trọng yếu sắp phát sinh. Tộc nhân bọn họ nhao nhao thả ra trong tay công việc, vội vàng đuổi tới các cứ. Chương 532, xin được cáo lui trước, hai, chương 532, xin được cáo lui trước, hai. Người vừa đến đủ, Bạch Sơn liền thẳng vào chủ đề, mọi người đều biết Vũ Diêu Lượng tộc sắp khai chiến sự tình đi. Hiện tại, nữ oa nương nương cùng mặt khác người tu luyện muốn tại chúng ta bộ lạc tìm một chỗ xây nhà, các ngươi thấy thế nào? Lời này vừa ra, tộc nhân bọn họ cũng không dám tin tưởng mình lốt hai. Lúc này, một cái thôn dân đứng dậy, biểu thị phản đối, "Thủ lĩnh, cái này không thể được a. Mặc dù chúng ta muốn tĩnh tình khoản đãi nữ hoa nương nương, nhưng xây nhà có phải hay không thật không có cần thiết. Dù sao về sau cũng không người ở a." "Đúng a, đúng a." Những thôn dân khác cũng nhao nhao phụ họa, cảm thấy làm như vậy đã lãng phí thổ địa, lại lãng phí tài nguyên. Nhìn xem các thôn dân phản ứng, Bạch Sơn nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Nhưng hắn rất nhanh lại bổ sung, "Mọi người đừng nổi, ta còn có câu nói không nói. Có vị đạo hữu biểu thị, bọn hắn lúc rời đi có thể đem phòng này cải tạo thành chúng ta cần tài nguyên." Đốc dân bọn họ trầm mặc một hồi, cảm thấy dạng này cũng không phải không thể được. Đột nhiên, một tiểu nữ hài hứng phấn mà mở miệng, "Mụ mụ, ta muốn đem cái này cải tạo thành sân chơi, đến lúc đó ta liền có thể cùng các tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa càng thật tốt hơn chơi." Tiểu nữ hài lời nói hấp dẫn mọi người chú ý, kỳ thật trong lòng mỗi người đều đã có đáp án. Dù sao, mọi người trong nhà đều có tiểu hài tử, dạng này kiến tạo không thể nghi ngờ là đối với bọn nhỏ hữu ích. Tất cả mọi người quyết định xong chưa? Bạch Sơn khẩn trương chờ đợi trả lời. Ta đồng ý vừa rồi phản đối thôn dân đầu tiên tỏ thái độ, tiếp lấy càng ngày càng nhiều người biểu thị đồng ý. Bạch Sơn trùng thở ra một hơi, trong lòng cảm thấy an tâm rất nhiều. Hắn may mắn kết quả này là tốt. Tộc dân bọn họ tiếp tục làm việc lục đưng lên, mà Bạch Sơn thì đến đến Thạch Cơ bọn người nghỉ ngơi địa phương. "Đạo Hữu, ta bộ lạc tộc dân đều đồng ý, các ngươi tìm tới ngưỡng mộ trong lòng thổ địa sao?" Thạch Cơ mỉm cười nhìn về phía bộ lạc một cái nơi hiểu lẫnh, "Bạch Sơn đạo hữu thật sự là thông minh, ta xác thực phát hiện một khơi nơi tốt. Phía bắc khơi đất trống kia cũng không tệ, ngươi cảm thấy thế nào?" "Phía bắc?" Bạch Sơn sửng sở, hắn nhớ kỳ cái chỗ kia tựa hồ cũng không tốt như vậy. Hắn nghi ngờ nhìn xem Thạch Cơ, không rõ nàng tại sao phải cảm thấy tốt. Nhìn thấy Bạch Sơn mặt người, Thạch Cơ nhỏ giọng nhắc nhở, "Bạch Sơn đã hữu." Bạch Sơn lấy lại tinh thần, ý thức được sự thất thố của mình sau vội vàng nói xin lỗi. Nhưng Thạch Cơ lại ngăn cản hắn, "Không cần rằng này, chỉ cần nói cho chúng ta biết có thể hay không đi liền có thể, hiện tại thời gian cũng không sớm." Bạch Sơn vội vàng đáp ứng, cũng biểu thị bộ lạc có thể cung cấp nhu cầu vật liệu. Mọi người đi tới tuyển định địa phương, Thạch Cơ đã ở trong lòng rối suy nghĩ tốt phòng ở bộ dáng. Bạch Sơn đi chuẩn bị vật liệu, mà Thạch Cơ thì cùng mọi người cùng nhau thương lượng phòng ở cụ thể công việc. "Mẫu thân, tỷ tỷ, còn có những người khác, các ngươi có cái gì muốn kiệu giả sao?" Thạch Cơ hỏi. Trường Hy cùng Hy Hòa biểu thị không cần quá hoa lệ, có cái lối ra như vậy đủ rồi. Tam Tiêu cùng Côn Bằng thì hoàn toàn không thèm để ý những này, chỉ cần sinh hoạt có thể tiếp tục nữa là được. Nữ Hoa cùng Hậu Thủ nhìn nhau, trong hai người tâm đều có chút phức tạp. Các nàng biết nhân tộc bộ lạc vật liệu khiuyết, không giống tộc nhân khác có năng lực đi sưu tập. Bởi vậy, cứ việc trong lòng các nàng có ý tưởng, nhưng cũng không muốn thêm phiền phức. Hai Nhi, những này ngươi cũng có thể quyết định. Nữ Hoa đem vấn đề vứt cho Thạch Cơ. Hậu Thủ cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Thạch Cơ mím môi cười một tiếng, phất tay lấy ra giấy bút, cấp tốc vẽ ra phòng ở đại khái hình ảnh. Nàng theo thứ tự đem họa tác đưa cho mỗi người nhìn, cũng khẩn trương chờ đợi bọn hắn đánh giá. Có thể, nữ oa khẽ gật đầu, lộ ra tán thưởng mỉm cười. Những người khác cũng nhao nhao biểu thị kinh ngạc cùng tán thưởng, nhất là Tam Tiêu Càng là đối với thạch cơ vẽ tranh kỹ thuật khen không dứt miệng. Phong ở kiến tạo tốc độ rất nhanh, mọi người cùng thi triển sở trưởng, rất nhanh liền hoàn thành toàn bộ làm việc. Người đi ngang qua tộc tộc dân đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, bọn hắn sợ hai thánh phục tại người tu luyện cường đại năng lực, cũng hy vọng chính mình cũng có thể tu luyện tới cảnh giới dạng này. Một cái buổi chiều thời gian, tất cả trình tự đều hoàn thành. Mới tinh phòng ở hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mặc dù trong phòng còn không có hoàn toàn chuẩn bị cho tốt, nhưng tất cả mọi người không kiềm chờ đợi muốn vào xem. Thạch Cơ ở phòng khách phụ lên một chút trang sức, Tam Tiêu vừa vào cửa liền kích động chạy tới. Quỷ Tiêu càng là không kiềm chờ đợi muốn treo một chút chính mình mang tới đồ chơi nhỏ. Vân Tiêu nhìn xem Quỷ Tiêu bướng bỉnh bộ dáng, bất đắc dĩ cười cười. Nàng đi lên trước nhẹ nhàng ôm Quỷ Tiêu vào vai, trêu ghẹo nói, "Quỷ Tiêu à, ngươi tựa như cái vĩnh viễn chưa trưởng thành tiểu hài tử." Quỷ Tiêu khuôn mặt tươi cười huyễn chuyển quay đầu nhìn về phía Vân Tiêu, tại trong ngực nàng làm nũng nói, "Dạng này thì tỷ tỷ liền có thể vĩnh viễn thương ta a." Còn có thể làm nổi bật lên tỷ tỷ Mỹ lệ đâu? Vân Tiêu bị chọc phát cười, ngón tay nàng nhẹ nhàng vuốt một cái quỳnh tiêu chóp núi. Đứng ở một bên thạch cơ cùng Bích Tiêu cũng tớn, tràng cảnh mười phần sung sướng. Tới gần ban đêm lúc, phòng ở rốt cục làm xong. Tộc dân bọn họ nhao nhao đến đây quan sát, cũng tán dương phòng ở xinh đẹp. Thạch cơ nghe đến mấy cái này khích lệ trong lòng hết sức cao hứng. Nữ oa nhìn thấy phòng ở lần đầu tiên cũng bị kinh diễm đến, nội tâm của nàng đối với thạch cơ khen ngợi chi tình lộ rõ trên mặt. Không hổ là hài nhi của ta, ánh mắt quả nhiên độc đáo. Thạch cơ nghe được mỗ thân khích lệ sau cười nhạt một tiếng, nhưng nội tâm lại hết sức kích động. Nàng Cao Hưng Cơ hổ muốn ngãy giực lên. Sung sướng thời gian luôn luôn cực nhanh mà qua, đến ban đêm bộ lạc tộc dân bọn họ đều sớm tiến nhập mộng đẹp. Nhưng Thạch Cơ bọn người lại không giống ấy, bọn hắn lợi dụng khoảng thời gian này đến để cao cùng đúc chắc chính mình pháp thuật. Thạch Cơ tại trong phòng của mình hai mắt nhắm lại ngồi xếp bằng, dùng thể xác tinh thần đi cảm ứng giữa thiên địa tinh hoa. Vừa mới bắt đầu nàng không có chút nào thu hoạch, nhưng đột nhiên cảm giác được xoang mũi có một cỗ thanh lương khí tức tràn vào thể nội, trong nháy mắt cảm giác khí tức hồi phục không ít. Vậy mà lúc này trong bộ lạc lại ẩn giấu đi một kiện chuyện sắp xảy ra. Tại một hội trong gia đình bình thường, Nam tử Lý Tam chính cùng nàng dâu Hồ Nghị kịch liệt cãi lộn lấy. Bọn hắn bởi vì huynh đệ ở giữa mâu thuẫn mà cãi lộn không dứt, Hồ Nghị không rõ hai thân huynh đệ làm sao lại có thể bởi vì chút chuyện như thế ầm ĩ lên. Lý Tam càng nói càng sinh khí, hắn bỗng nhiên vô bàn một cái đếm ký lấy Lý Ngạn không phải. Mà Hồ Nghị thì ý đồ giải thích chân tướng sự tình, nhưng Lý Tam nhưng căn bản nghe không vào. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi Hồ Nghị cùng Lý Ngạn ở giữa có không muốn người biết sự tình. Hai vợ chồng làm cho tối bụi, trong bất chi bất giác lại đem chủ đề nói trở về Lý Tam cùng Dương Ngạn mâu thuẫn bên trên. Mà đổi thành một bên Dương Ngạn trong nhà cũng không phải bình an vô sự, hắn nhớ tới hôm nay Lý Tam chửi mình lời nói càng nghĩ càng sinh khí. Dưới sự xúc động hắn lao ra cửa đi vào Lý Tam gia lý đòi một lời giải thích. "Lão huynh, ta trước đó cho ngươi một tiền, còn có phần kia làm việc, vốn là ta nhường cho ngươi, hiện tại trống chỗ ra, ngươi có phải hay không nên để cho ta tiến vào?" Dương Ngạn thái độ thành khẩn, trong bộ lạc người nào không biết Lý Tam bây giờ tại trong công việc địa vị hiên hách, muốn giúp Dương Ngạn một thành quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, Lý Tam nghe nói như thế, lại cảm thấy Dương Ngạn đang chỉ trích hắn vong ân phụ nghĩa, lập tức lên cơn giận dữ. Chương 533, chỉ cây dâu mà mắng cây hoè, 1, chương 533, chỉ cây dâu mà mắng cây hoè, 1. Hắn ngữ khí tăng thêm, Dương Ngạn cũng minh bạch Lý Tam đây là đang giở bộ hồ đồ, hai người lập tức chửi ầm lên, thậm chí độc thủ từ Lý Tam ra một đường đánh tới trên đường cái. Các hàng xóm láng giềng nhau nhau đi ra xem, nghị luận ầm ĩ, suy đoán hai người đánh nhau nguyên nhân. Tạp âm càng lúc càng lớn, vừa tu luyện xong thạch cơ trong lòng mơ hồ cảm thấy có sự tình gì muốn phát sinh. Hắn mở ra thần thức, một chút liền thấy được trên đường cái một màn này, lập tức trở nên không bình tĩnh đứng lên. Thạch cơ lập tức truyền âm cho mọi người, Mẫu thân, tỷ tỷ, còn có các vị sư huynh sư tỷ, trong bộ lạc hiện tại có 2 tên nam tử chẳng biết tại sao đánh lên, chúng ta muốn hay không đi xem một chút. Nữ oa có chút nhắm mắt, bằng ngón tay tính toán. Tính toán, nhân tộc sự tình trước mắt còn tại chính bọn hắn có thể giải quyết phạm vi bên trong, chúng ta tạm thời không cần nhúng tay. Những người khác nghe xong, đều nhao nhao đồng ý nữ oa ý nghĩ. Một bên khác, Bạch Sơn biết được việc này sau, vội vàng đuổi tới trên đường cái, thần tình nghiêm túc nhìn xem trước mặt đánh nhau ở cùng nhau hai người. Giương tay. Giương ngạn cùng Lý Tam đồng thời sửng sốt, làm sao thủ lĩnh cũng tới? Chúng ta cùng ở một chỗ. Có chuyện gì là không thể giải quyết đâu." Bạch Sơn tận tình khuyên bảo quên lơn, nhưng hai người mặc dù không có mở miệng, lại vẫn trợn mắt tương đối. "Thủ lĩnh, ngài đừng quản việc này, ta cùng Lý Tam mâu thuẫn một lát nói không rõ ràng." Dương Ngạn lấy dũng khí nói ra. "Hồi tưởng lại đi qua, hắn hối hận không thôi. Lúc trước thật sự là mắt bị mù, đối với Lý Tam tốt như vậy." Bạch Sơn nhìn xem hai người này, nặng nề mà thở dài. Tục ngữ nói thanh quan khó gây việc nhà, hắn hiện tại thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hắn biết mình khuyên tiếp nữa cũng không giải quyết được vấn đề, dứt khoát liền không lại nhúng tay cho các ngươi một buổi tối thời gian giải quyết, nhưng chia ra nhân mạng. Nói xong, Bạch Sơn quay người rời đi. Hồ Nghị nổi giận đùng đùng chạy ra, đối với Lý Tam Chỉ cây roi mà mắng cay hoè. Người nam nhân này còn biết xấu hổ hay không? Tại trên đường cái đánh lâu như vậy còn chưa đủ à? Nhanh trở lại cho ta. Chúng quanh tộc dân nhao nhao nở nụ cười, thật không hổ là Hồ Nghị, tính tình hay là bốc lửa như vậy. Lý Tam nhìn xem mọi người đối với hắn chế giễu, trong lòng lập tức bất mãn lên. Đây là chuyện của ta, ngươi đừng quan. Hai người không hài lòng, lại đánh lên. Nhưng mà một lát sau, tình huống tựa hồ có chút không được bình thường. Song Vương trong tay đều cầm công cụ, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Thạch Cơ bọn người ở tại lầu một phòng khách tụ tập, đáng người mở ra thần thức quan sát tình huống. Thấy cảnh này, Thạch Cơ đứng dậy, nghiêm túc nói ra: "Giữa bọn hắn mâu thuẫn càng ngày càng kịch liệt, chúng ta phải đi hỗ trợ." Tam Tiêu gật đầu biểu thị duy trì, cũng cái thứ nhất đứng ra. Đột nhiên xuất hiện mấy người đế tộc dân bọn họ nhất thời không có kịp phản ứng. Dương tay, Nữ Hoa niệm một câu pháp thuật, vung tay lên, Lý Tam cùng Dương Ngạn liền bị dây thần chói buộc chặt, không cách nào tránh thoát. Thạch Cơ chậm rãi đi đến trước mặt hai người, nhìn xem bọn hắn mặt mũi bầm dập, không cam lòng nháy mắt, nhịn không được phộc thử một tiếng bật cười. "Xem ra các ngươi bộ này đánh cho vẫn rất giá trị a, mấy ngày kế tiếp đều có thể đỉnh lấy cái này diễn mạo mới đi làm việc." Hai người sững sờ, trong nháy mắt minh bạch Thạch Cơ ý tứ. Đám người bị chọc phát cười, trang diện không hiểu có chút sung sướng, mà nữ oa cùng hậu thủ bọn người lại có chút không làm rõ ràng được Thạch Cơ đến cùng đang làm cái gì. "Các ngươi vì cái gì đánh nhau?" Thạch Cơ đột nhiên trở mặt, toát ra một câu nói như vậy, để cho hai người đều ngây ngẩn cả người. Cái phản ứng sau Dương Ngạn bắt đầu Trần Tuấn hắn cùng Lý Tam ở giữa mâu thuẫn. Bên cạnh Lý Tam càng nghe càng không thích hợp, đang muốn mở miệng phản bác, khi hòa lại đi lên trước thi pháp để hắn không cách nào nói chuyện. Từng bước từng bước tới nói nàng hung tợn trừng mắt liếc Lý Tam, hắn lập tức liền sợ. Hai người chần thuật một trời một vực, vây xem tộc dân bọn họ nếu không phải biết đại khái chân tướng sự tình, đoán chừng cũng sẽ không làm rõ ràng được tình huống. Hầu thổ nâng trán, hai nhân tộc kia phát biểu đều mang theo một cái nhân tính tự, căn bản không có từ góc độ khách quan nhìn vấn đề. Thạch Cơ nghe xong những lời này, quay người nhìn xem bên trong một cái tộc dân, nội tâm trực giác nói cho hắn biết nam nhân này khẳng định biết toàn bộ sự tình. Người đi lên nói một chút hai chuyện này chủ yếu trải qua. Nam tử sững sờ, đi tới lại đối mặt Lý Tam ánh mắt cảnh cáo. Lý Tam thế nhưng là nổi danh tính tình nóng nảy, nếu là chính mình không giúp hắn, đoạn trường sẽ thụ khí dễ. Thạch Cơ làm sao lại không có chú ý tới điểm này? Hắn lặng lặng mà nhìn xem Lý Tam, ánh mắt không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Nhưng ở Lý Tam xem ra, lại cảm thấy phía sau mắt lạnh, âm trầm. Khách quan Trần thuật sự thật, không đúng sao? Lý Tam biết Thạch Cơ phát hiện chính mình tiểu động tác, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ, liền vội vàng gật đầu đồng ý. Đúng đúng đúng. Thạch Cơ quay đầu ra hiệu tên nam tử kia bắt đầu phát biểu. Chuyện thứ nhất chính là Lý Tam Cương mua một bộ y phục cầm lấy đi tẩy, kết quả bị gió thổi đến trong vũng bùn. Hắn đại lão thôn này không biết ở đâu ra bệnh thích sạch sẽ, Dương Ngạn làm việc trở về vừa vặn nhìn thấy, cảm thấy quần áo còn có thể mặc, tẩy một chút liền sạch sẽ. Hắn liền hỏi Lý Tam còn muốn hay không, Lý Tam ghét bỏ muốn chết, trực tiếp cũng không muốn nữa, rồi, Dương Ngạn liền lấy đi. Cứ như vậy một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ vậy mà làm cho như thế lợi hại. Thường Hi Nội tâm 10 phần không hiểu, nhân tộc này không khỏi cũng quá nhỏ để đại tố đi. Thạch Cơ khẽ dạ, gia hiệu hắn tiếp tục nói đi xuống chuyện thứ hai. Chuyện thứ hai chính là tiền. Hai người bọn họ có thời điểm khó khăn đều sẽ lẫn nhau vay tiền, nhưng không biết gần nào dựng sai, vừa đến trả tiền lại thời điểm liền nói không cần trả lại. Hiện tại lại lấy ra đến nhau nhau, hai anh em này thật khó suy nghĩ. Chúng bên tộc dân cười lên ha hả, cái này phân tích thật sự là thấu triệt cực kỳ. Thạch Cơ nết miệng lên một cái đường cong, nghi thẩm cái này không phải liền là không phải người một nhà không vào một nhà cửa sao. Chuyện cụ thể ta cũng trên cơ bản hiểu rõ, đơn giản chính là những cái này sinh hoạt bên trên mâu thuẫn nhỏ. Các ngươi không có hợp lý giải quyết, cho nên cãi nhau thời điểm mới có thể duy nhất một lần bộc phát. Vậy xem tộc dân bọn họ bừng tỉnh đại ngộ. Ngay bình thường mọi người ngược lại là không chút chú ý những cái này sinh hoạt ở trong lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, không nghĩ tới hậu quả đã vậy còn quá nghiêm trọng. Dưỡng Ngạn cùng Lý Tam tối đầu, tóc trên trán ngăn trở mặt của bọn hắn, làm cho không người nào có thể thấy rõ nét mặt của bọn hắn. Nếu không, liền thử và được rồi. Dưỡng Ngạn trong lòng sinh ra ý nghĩ này, nhưng mấy giây sau hắn lại phản bác ý nghĩ của mình. Tại sao muốn hắn trước tối đầu? Nhiều như vậy thật mất mặt. Mỗi người mang tâm sự riêng, trang diện mười phần an tĩnh. Bất quá, luôn có người lực chú ý không tại trọng điểm bên trên, tỉ như Quỷ Tiêu Nàng nghe được người chung quanh nghị luận lúc nói chính là Dương Ngạn cùng Lý Tam, vậy tại sao lại là thân huynh đệ đâu? Chẳng lẽ thân huynh đệ không phải cùng một cái họ sao? Hiện tại trên trận không có người nào chú ý các nàng, Quỷ Tiêu lặng lẽ ở trong lòng truyền âm cho Thạch Cơ. "Thạch Cơ sư muội, ngươi biết vì cái gì hai huynh đệ này dòng họ đều không giống nhau sao? Ta hiện tại rất là hiếu kỳ." Chương 533: Chỉ cây dâu mà mắng cây hoè 2, Chương 533: Chỉ cây dâu mà mắng cây hoè 2. Thạch Cơ sửng sở, đột nhiên thu đến truyền âm nhất thời không có kịp phản ứng. Hắn quay người nhìn cách đó không xa Quỷ Tiêu, nội tâm có chút dở khóc dở cười. Quen theo tinh nghịch ngược lại là thật. Thạch Cơ nghĩ thầm, rõ ràng là sư tỷ của mình, nhưng vì cái gì luôn cảm giác trùng đụng được giống sư huynh muội bình thường đâu. Bất quá trở lại vấn đề bên trên, hắn cũng không phải rất rõ ràng, nhưng hắn có biện pháp hiểu rõ. Thạch Cơ ánh mắt rơi vào đứng ra phân tích nam tính tộc dân trên thân, chậm rãi mở miệng đặt câu hỏi. Vì cái gì bọn hắn dòng họ khác biệt? Thật là cùng cha cùng mẹ thân huynh đệ sao? Tiên địa tộc dân sử sở, làm sao vị đạo trưởng này sẽ hỏi vấn đề này? Cái này cùng xử lý mâu thuẫn có quan hệ gì sao? Bất quá hắn nghĩ lại, có lẽ đạo trưởng có phán đoán của mình đâu. Chính mình dạng này bình dân làm sao lại lý giải đâu? chả lời là được rồi, là thật cùng cha cùng mẹ. Dương họ khác biệt chỉ là bởi vì Dương ngạn theo mẫu thân họ, Lý Tam theo cha họ, bởi vì bọn họ phụ mẫu mâu 10 phần thân ái, cho nên phụ thân nguyện ý để một đứa bé cùng mẫu thân họ. Thì ra là thế. Thạch Cơ khẽ gật đầu, nội tâm tràn đầy hâm mộ và kinh ngạc. Hiện tại lúc này có thể làm được dạng này vợ chồng lại có thể có mấy cái đâu? Đạo trưởng, ngài có biện pháp giải quyết sao? Trong đám người một cái tộc dân lớn tiếng mở miệng hỏi thăm. Thạch Cơ lấy lại tinh thần, quay người mỉm cười nhìn về phía đám người. Đương nhiên là có biện pháp bất quá các ngươi cần song phương bình tĩnh nói chuyện với nhau, nói ra chính mình nội tâm ý nghĩ." Thạch Cơ lần nữa mặt hướng Lý Tam cùng Dương Ngạn hai người. Lý Tam máy ngẩng đầu, một mặt không thể tin. Tiếp lấy phản ứng của hắn lại hết sức kỳ liệt. "Đây tuyệt đối không có khả năng, để cho ta cùng hắn cấu thông?" Chớ hòng mơ tưởng. Câu nói này tựa hồ lại đốt hai người mâu thuẫn dây dẫn nổ, hai người lần nữa giùm beng. Thạch Cơ thở dài một hơi, làm sao hai người này liền không có một chút kiên nhẫn đâu? Nếu như không muốn phối hợp, mâu thuẫn liền khó có thể triệt để hóa giải, đạo lý này bọn hắn lẽ ra sáng tỏ. Thạch Cơ cảm thấy một trận đau đầu, không biết làm sao đứng đấy. Đang lúc hắn muốn mở miệng thời khắc, nữ oa đã đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nói ra, "Để cho ta tới xử lý đi." Thạch Cơ hơi cảm giác ngoài ý muốn, sau khi hành lễ liền lui về trong đọn ngủ, chợt cảm thấy thể xác tinh thần buông lỏng rất nhiều. Xử lý những chuyện này quả thật làm cho hắn cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi, hơn xa tại thông thường tu luyện. Nữ oa lặng lặng nhìn chăm chú lên hai người kia, ánh mắt thâm thúy. Bị nhìn soi mói cái lộ lộ ra có chút xấu hổ, hai người ầm ĩ một hồi liền ngừng lại, nhìn về phía nữ oa sau lại cấp tốc tránh đi ánh mắt. Rốt cục, chàng diện yến tính trở lại. Nữ oa đưa tay thi pháp, trói buộc tay của hai người chân. Sau đó sáng tạo ra một cái ảo cảnh. Trong huyễn cảnh là một nhà khách sạn, Dương Ngạn cùng Lý Tam kinh ngạc phát hiện chính mình trong nháy mắt đổi địa phương. Đám người vây xem đang kinh ngạc sau khi, cũng đang mong đợi sau đó sẽ phát sinh cái gì. Huyễn cảnh này chỗ kỳ lạ ở chỗ, người vây xem cùng Thạch Cơ bọn người có thể thấy rõ Dương Ngạn cùng Lý Tam trạng cảnh cùng đối thoại, nhưng Dương Ngạn cùng Lý Tam nhưng không nhìn thấy bọn hắn. Nữ hoa thi pháp làm hai người ngữ khí cùng tính cách trở nên ôn hòa, Dương Ngạn lập tức cảm nhận được một dòng nước gấm nước vọt khắp toàn thân. Trong thời gian kế tiếp, hai người mở rộng cửa lòng nói chuyện với nhau, cuối cùng giữa lẫn nhau trách cứ cùng bất mãn đã tan thành mây khói. Gặp thời cơ chín muồi, nữ hoa nhẹ nhàng phất tay, huyễn cảnh trong nháy mắt biến mất. Các ngươi mâu thuẫn mặc dù đã tạm thời giải quyết, nhưng chưa trừ tận gốc. Ta là các ngươi thi pháp, tiếp xuống một tháng, tính tình của các ngươi sẽ trở nên ôn hòa, để giúp giúp đỡ bọn ngươi dưỡng thành thói quen tốt. Lý Tam có chút không tình nguyện, hắn không ham hiểu khống chế tính tình của mình. Mà dưỡng ngạn thì không quan trọng, hắn bình thường đối với người coi như hiền lành, chỉ là tại đối mặt Lý Tam thời mới có thể táo bạo như vậy. Nữ hoa quan sát đến hai người biểu lộ, không nói thêm gì nữa. Nàng trước đó đã ở trong huyễn cảnh vì bọn họ thực hiện ôn hòa pháp thuật, hiện tại chỉ cần tăng cường liền có thể Nữ oa thi pháp cấp tốc, toàn bộ quá trình không đến 3 giây, làm cho người sợ hai thảm phục. Đa tạ nữ oa năng lượng. Dư Ngạn cùng Lý Tam Quỷ xuống hành lễ, trong giọng nói tràn đầy kính ý. Nữ oa có chút đưa tay, bình tĩnh nói: "Đứng lên đi, sắc trời đã tối, mọi người sớm đi đi về nghỉ." Dư Ngạn cùng Lý Tam chạm đứng dậy, riêng phần mình về nhà. Mà nữ oa sau một câu hiện nhiên là đối với đám người vây xem nói, mọi người cũng tự giác trở lại chính mình trong phòng, nguyên bản hỗn náo đường cái dần dần an tĩnh lại. Thạch cơ ánh mắt dừng lại tại trên đường cái trên ánh đèn, đó là do cao cây cột đỉnh tặng đá phát ra sáng ngời. Những tặng đá này cũng không phải là vật tầm thường. Nhưng có một cái đặc điểm, hoặc là vô cùng vô tận, hoặc là cũng chỉ có một. Thạch Cơ âm thầm suy nghĩ, có thể thu thập đến nhiều như vậy tảng đá người, chỉ sợ không phải Bạch Sơn hoặc Đá Trắng không ai có thể hơn. Thạch Cơ sư muội, nghĩ gì thế mê mẩn như vậy, nên trở về đi nghỉ ngơi. Vân Tiêu đi lên phía trước hồ, trong ánh mắt mang theo bất đắc dĩ. Thạch Cơ đột nhiên hoàn hồn, nhất thời không có kịp phản ứng mình đang làm cái gì. Tốt, ta đã biết. Thạch Cơ bọn người lựa chọn đi bộ trở về. Đi trên đường lúc, Thạch Cơ hồi tưởng đến đêm nay phát sinh hết thảy, vẫn cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Thật không nghĩ tới sự tình có Tốt, lúc, hảy, thể như vậy viên mãn giải quyết. Hai người kia trước sau biểu tình biến hóa vẫn rất có ý tứ mọi người tràn đầy phấn khởi trò chuyện. Vân Tiêu tại Thạch Cơ vừa dứt lời lúc liền mở miệng nói các ngươi làm sao lại cảm thấy bọn hắn dạng này là bình thường? Bởi vì một chút chuyện nhỏ liền giun men nữa, nhân tộc cũng quá tính toán chi li đi, liền không thể tha thứ một chút sao? Đám người trầm mặc không nói, Thạch Cơ sắc mặt có chút khó coi. Hắn dù sao từng là nhân tộc một thành viên, đương nhiên không nguyện ý nghe đến lời như vậy. Hắn vừa định mở miệng phản bác, lại nghe Nữ Hoa nghiêm túc nói ra, "Vân Tiêu, không được vô lễ. Mỗi cái chủng tộc đều có khác biệt, nhân tộc tâm tư bình thường tương đối tinh tế tỉ mỉ." Nhìn vấn đề tự nhiên cùng chúng ta khác biệt, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn không bình thường. Bọn hắn cũng không phải là tính toán chi li, chỉ là đối với những chuyện này tương đối để ý, phương pháp dùng sai mà thôi. Nữ oa dạy bảo để Vân Tiêu lòng sinh e ngại, nàng phảng phất mỗi chữ mỗi câu khắc vào trong lòng của nàng, vùng đi không được. Nàng cúi đầu xuống, nội tâm cảm thấy ấy nãy, vì chính mình tại chưa hết hiểu rõ ràng tình huống lúc liền hiểu lầm nhân tộc mà cảm thấy xấu hổ. Vân Tiêu cùng Bích Tiêu thấy thế, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, không nói thêm gì. Dù sao, Vân Tiêu lời nói thực sự quá hạ người. Vân Tiêu minh bạch, cũng biết sai. Nữ oa khẽ dạ, không tiếp tục tiếp tục sau so đó. Ngày thứ hai, Thạch Cơ nghĩ đến đi vào nhân tộc đã có nhiều ngày, không biết Kim Ngao đạo tình huống như thế nào, sư phụ có mạnh khỏe hay không. Mà tại phía Sa Kim Ngao đạo thông thiên, lúc này đang cùng hai vị sư huynh sức đầu mẹ chán thảo luận lấy đại chiến sự tình. Từ lần trước Tây Phương hai thánh bị bọn hắn đánh lui sau, liền rốt cuộc chưa thấy qua tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Thông thiên nghĩ đến cái này, tâm tình tốt rất nhiều. Nhưng hắn lại lo lắng hai người kia phải chăng trong bóng tối bày ra cái gì, bọn hắn nên như thế nào ứng đối mới có thể không để Tây Phương hai thánh bắt được. Sư muội, sư muội, Nguyên Thủy nói đến một nữa. Phát hiện Thông Thiên một tay chống đỡ đầu đang ngẩn người, nội tâm của hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Chương 534, quan tâm mà tôi, làm sai chỗ nào? 1. Chương 534, quan tâm mà tôi, làm sai chỗ nào? 1. Tại. Thông Thiên cười xấu hổ cười, một lần nữa tập trung lực chú ý. Hiện tại Thạch Cơ bọn người rời đi Kim Ngưu đạo tiến về nhân tộc, giấy không thể gói được lửa, không bao lâu, những cái kia nhắm vào Thạch Cơ người liền sẽ tiến về nhân tộc. Nếu như bọn hắn tiếp tục đợi tại nhân tộc, có thể sẽ liên lụy đến nhân tộc. Nguyên Thủy phân tích tình huống, vô luận như thế nào muốn, kết quả đều đối với hắn có lợi. Hắn lo lắng nhìn xem lão tử cùng Thông Thiên, hy vọng đạt được bọn hắn đánh giá. Khả năng này xác thực tồn tại, nhưng cũng không cần quá lo lắng. Thông Thiên bất đắc dĩ thở dài, sau đó cả người tựa lưng vào ghế ngồi. Hắn lập tức cảm thấy toàn thân huyết dịch lưu động thông thuận, cảm giác hết sức thoải mái. Ánh mắt của hắn trong lúc vô tình quét đến Nguyên Thủy, lại phát hiện Nguyên Thủy chính mặt sạm lại mà nhìn mình. Hai người ở chung nhiều năm, Thông Thiệp sắc lập tận lực biết đến Nguyên Thủy muốn dằn dạy hắn, nhưng hắn có biện pháp ứng đối. Tại Nguyên Thủy vừa hé miệng muốn lúc nói chuyện, Thông Thiên vượt lên trước mở miệng, "Nhị sư huynh, ngươi không cần thiết lo lắng như vậy." Lần này cùng Thạch Cơ đồng hành còn có nữ oa đạo hữu cùng hậu thổ đạo hữu, lại nói đồ nhi ta còn có nhiều như vậy các sư huynh sư tỷ cùng một chỗ, gặp được nguy hiểm cũng không cần quá lo lắng. Về phần liên lụy nhân tộc, ta cho là Thạch Cơ sẽ không để cho nhân tộc bị thương tổn. Thông Thiên hai câu nói để Nguyên Thụy không phản bác được. Lão tử sờ lên râu dưới cằm, ánh mắt nhìn về phía nơi khác, trong lòng như có điều suy nghĩ. Thông Thiên đắc ý dương dương mà nhìn xem Nguyên Thụy, ánh mắt kia phảng phất tại nói, không phản đối đi. Nhìn ngươi làm sao phản bác ta? Nguyên Thụy trong lòng rất khó chịu, rõ ràng chính mình thuyết pháp cũng là chính xác, Thông Thiên lại luôn tìm kiếm nghị cách phản bác chính mình. Hắn càng nghĩ càng giận, quyết định lần này nhất định phải để đại sư huynh muốn tốt cho mình dễ nói nói thông thiên. Hắn trừng mắt liếc thông thiên, sau đó đưa ánh mắt về phía lão tử, hy vọng lão tử có thể vì chính mình ra mặt. Một bên thông thiên liếc mắt liền nhìn ra nguyên thủy ý đồ, lập tức làm ra giống nhau động tác. Lão tử dư quang trông thấy chính mình hai vị sư muội, bất đắc dĩ xông lên đầu. Đã nhiều năm như vậy, hai người vẫn là như cũ, cãi nhau đấu võ mồm thành việc nhà của bọn họ cơm rau dưa. Khô khô khụ. Lão tử làm bộ ho khan, ánh mắt nhìn nguyên thủy cùng thông thiên. Trong ánh mắt của hai người tràn ngập chờ mong, lão tử nội tâm cũng rất xoắn xuýt. Nhưng luận sự tới nói, thông thiên phân tích xác thực càng có đạo lý. Ta cho là thông thiên sư muội nói không sai, Nguyên Thủy sư muội cân nhắc cũng có đạo lý, nhưng thiếu sót một chút chu toàn. Rất rõ ràng, hiện tại ra kết luận. Thông thiên giơ lên dáng tươi cười, dương dương đáp ý nhìn xem Nguyên Thủy. Đại sư minh, ngươi lại khuynh hướng sư muội. Nguyên Thủy căn bản không tiếp nhận kết quả này, rõ ràng chính mình suy tính được nhất chu đáo. Lão tử sử sở, sau đó cười lên ha ha. Còn bên cạnh thông thiên thì một mặt ngạo kiểu quay đầu nhìn về phía địa phương khác, làm bộ nghe không được. Nhị sư muội, ta nói thế nhưng là lời nói thật, ngươi có thể nào van nượn ta? Lão tử cười híp mắt mở miệng, có như vậy trong náy mắt, hắn cảm thấy bọn hắn phản phất về tới đoạn kia thuần chân nhất thời gian. Cùng một chỗ cái nhau ầm ĩ, liền ngay cả nghe Nguyên Thủy cùng Thông Thiên lẫn nhau cái nhau đều cảm thấy sướng sướng. Đáng tiếc vật đổi sao dời. Lúc này Nguyên Thủy rốt cục chờ đến câu nói này, hắn đã sớm nghĩ kỹ nói thế nào, "Đại sư huynh, ta lo lắng nhân tộc bị liên lụy, lo lắng thạch cơ đồ nhi gặp được nguy hiểm. Phân tích của ta chủ đạo, có gì sai trái?" Ngược lại là Tam sư muội chỉ nói một câu liền thắng ta, đây quả thực không hợp lý. Lão tử đưa tay sờ lên râu ria, mặc dù Nguyên Thủy phân tích hết sức chính xác, nhưng hắn lại quên đi một cái hạch tâm nhất sự tình. Nhị sư muội, ngươi là có hay không từng nghĩ tới, tam sư muội lời nói kia có lẽ chính là ngươi để lại để lọt điểm mấu chốt đâu." Nguyên Thủy một mặt mờ mịt, khó có thể tin nhìn về phía lão tử, trong lòng âm thầm cô, cái này sao có thể? Lão tử có chút điều chỉnh tư thế ngồi, trầm mặc 2 giây, sau đó chậm rãi mở miệng, "Nhị sư muội, phân tích của ngươi cũng không sai lầm, nhưng ngươi lại không để ý đến thạch cơ độ nhi thực lực. Đông hành mọi người đều không phải hạ người bình thường, nữ oa đạo hữu cùng hậu thổ đạo hữu cũng ở trong đó, ngươi còn có gì đáng lo?" Nguyên Thủy nghe vậy, nhất thời nghẹn lời, đại sư huynh lời nói đúng là để ý. Thông thiên thấy thế, Nhìn xem Nguyên Thủy An Quả đang bộ dáng, nhịn không được cười to lên, trong ánh mắt để lộ ra một tia khế bỏ. "Hừ, nhị sư huynh, ngươi hiển nhiên không hiểu rõ đồ nhi của ta, ngươi cái này nhị sư tôn nên được quả thực có chút láo phí. Thật sự là đáng tiếc, đồ nhi của ta vậy mà bái như thế cái hồ đồ nhị sư tôn." "Hồ đồ?" Thông Thiên lại nói hắn hồ đồ. Nguyên Thủy tức giận đến kém chút té xỉu tại chỗ, tư chất của hắn cũng không so Thông Thiên kém, Thông Thiên có tư cách gì nói như thế hắn? Lão tử nhìn xem bên cạnh tranh chấp không nghỉ hai người, trong lòng có chút dở khóc dở cười. Hai người này cũng chỉ có đang thảo luận chính sự lúc mới có thể hơi nghiêm túc một chút. Mà Thạch Cơ bên này lại có vẻ có chút không có việc gì. Hắn thực sự không nghĩ ra, Vu Diêu Lượng tộc đại chiến sắp bắt phát, theo lý thuyết hẳn là bận rộn thời điểm, vì sao sinh hoạt lại bình tĩnh như vậy? Nghĩ tới đây, trong đầu hắn không khỏi hiện ra một câu, yến tính trước báo tác. Nói như vậy, cũng là sát thực như vậy. Thạch Cơ tại trong phòng ngủ của mình mà người, đột nhiên ý thức được mình đã đi vào nhân tộc có một đoạn thời gian, không biết sư Tôn bên kia tình huống như thế nào. Căn cứ hắn đối với thông thiên hiểu rõ, lúc này sư Tôn hẳn là đang tu luyện. Thế là, hắn đem truyền âm đối tượng đổi thành đa bảo. Đa bảo sư huynh, gần nhất tất cả mọi người còn tốt chứ? Lúc này Kim Nao Đạo bên trên, các đệ tử đều không có việc gì đợi tại trên đảo của chính mình. Thạch Cơ Thanh Âm đột nhiên truyền đến đa bảo trong lốt hai, dọa đến hắn kém chút nhảy dựng lên. Nguyên lai là sư mua, mọi người gần nhất đều rất tốt. Bất quá đại chiến sắp đến, thời gian tu luyện càng ngày càng ít nói xong, hắn không khỏi thở dài. Thạch Cơ tâm tình cũng tùy theo sa sút đứng lên, hắn biết đại bộ phận đệ tử đều là những tộc đàn khác hóa hình mà đến, lần này lại chiến, trong lòng bọn họ hơn phân nửa muốn trợ giúp chính mình tộc đàn. Sư huynh, ngươi đứng ở đâu một bên đâu? Đa bảo sửng sở, ý thức được Thạch Cơ là đang hỏi lại chiến sự tình, trong lòng của hắn cười khổ một tiếng. Lần này đại chiến, sư tôn xác suất lớn sẽ không giúp bất luận cái gì mà bên. Nếu bàn về cá nhân ta tư tâm, ta khẳng định sẽ ủng hộ ta chính mình tộc đàn. Thạch Cơ trầm mặc một lát, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá hắn ngược lại là từ đa bảo trong lời nói đạt được một đầu tin tức hữu dụng. Qua mấy giây, đa bảo điều chỉnh tốt tâm tình của mình, chủ động hỏi thăm Thạch Cơ tình hình gần đây. "Sư muội, nhân tộc chơi vui sao? Ta ngược lại thật ra không có đi qua nhân tộc, không biết đó là cái gì địa phương, nói cho ta một chút được không?" Thạch Cơ sững sờ, hồi tưởng lại những ngày này khoái hoạt thời gian, hưng phấn mà mở miệng dạng thuật đứng lên. Không thể không nói, tại nhân tộc những kinh nghiệm này, thật ở trong đó lúc cũng không cảm thấy đặc biệt đặc sắc, nhưng chẳng biết tại sao, tại chia sẻ lúc nhưng dù sao cảm thấy đặc biệt thú vị. Chương 534, quan tâm mà tôi, làm sai chỗ nào? 2, chương 534, quan tâm mà tôi, làm sai chỗ nào? 2. Thầy cơ Choda bảo giảng rất nhiều sự tình, chẳng đến trời chiều thời gian hai người mới có nói có cười kết thúc cái đề tài này. Ta đột nhiên có muốn đi nhân tộc chơi một chuyến ý nghĩ, sư mọi người thời điểm ra đi vậy mà không có nói cho ta biết, thật sự là quá phận. Đa bảo đột nhiên thở dài nói, hiện tại đợi ở trên đảo không có việc gì cũng không được cảm thấy nhàm chán. Thạch Cơ khẽ giật mình, hắn cũng không biết muốn tới nhân bạc à, bọn hắn vừa đồng ý xong liền đi. Lần tiếp theo nhất định mà người đến, lần này thật sự là quá đột nhiên. Đa Bảo mỉm cười đáp ứng, nhưng mà hai người lại đột nhiên rơi vào chạng mạc, tràn diện có chút xấu hổ. Thạch Cơ nhìn xem dần dần tối xuống bầu trời, đột nhiên linh quang lóe lên, nhớ tới mình còn có chính sự muốn nói. Sư huynh, gần nhất mọi người cùng sư tôn cũng còn tốt sao? Không có chuyện gì phát sinh đi. Đa Bảo sững sờ, con mắt nhanh như chớp chuyện, không biết chuyện gần nhất có nên hay không nói cho Thạch Cơ. Nếu là sư tôn bạn ý là không muốn nói Vậy hắn nói chẳng phải là sẽ bị sư tôn của trách. Đa Bảo vừa nghĩ tới bị Thông Thiên quở trách chẳng cảnh, thân thể nhịn không được khẽ run rẩy. Hắn tạm thời chưa hồi phục thạch cơ truyền âm, mà lại truyền âm cho Thông Thiên hỏi tham ý kiến. Sư tôn, thạch cơ sư muội muốn biết chuyện gần nhất, ta có nên hay không nói cho nàng? Thông Thiên truyền âm đột nhiên tiến đến, hắn cùng hai vị sư huynh nói chuyện im bặt mà dừng. Hắn nghĩ đến cũng không có chuyện gì không có khả năng nói cho thạch cơ, thế là sẽ đồng ý. Có thể nói cho nàng. Thông Thiên đột nhiên nói như vậy, để lão tử cùng Nguyên Thủy nhịn không được sững sờ. Cái gì có thể nói cho nàng? Mà thông thiên hồi phục xong truyền âm sau, nhìn thấy hai người đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem chính mình, trong nháy mắt có chút không được tự nhiên. Hắn giải thích nói, là đệ tử cho ta truyền âm, ta đồng ý cách làm của hắn mà thôi. Thì ra là như vậy, hai người bừng tỉnh đại ngộ. Mà trên đảo đa bảo thu đến hồi phục sau, lúc này mới dám hồi phục thạch cơ truyền âm. Hắn suy tư một chút, chọn lựa trọng yếu hơn sự tình làm cái thứ nhất muốn nói nội dung. Có kiện sự tình phải nói cho ngươi, đoạn thời gian trước lão tổ cùng Nguyên Thủy hai vị thánh nhân tìm đến sư tôn chuyện tương lượng, nhưng cụ thể là cái gì ta cũng không biết. Cũng không lâu lắm, Tây Phương hai thánh cũng tới. Tây Phương Hai Thánh tới làm gì? Đa Bảo đột nhiên dừng lại không nói, cái này khiến Thạch Cơ cảm thấy yêu kỳ. Sư huynh, sau đó sẽ xảy ra chuyện gì? Duy nhất một lần nói xong a. Đa Bảo cảm thấy làm người khác khó chịu vì thèm vẫn rất thú vị, thế là vừa cười vừa nói, đừng có gấp há sư muội, về sau bọn hắn liền đánh nhau. Có rất nhiều đệ tử đều đang lén lén nhìn, cuối cùng Tây Phương Hai Thánh liền chạy trối chết. Tràng cảnh kia ngươi là không thấy được, thật sự là quá thú vị. Đa Bảo nói liền kích động, nhưng Thạch Cơ lại sắc mặt âm trầm tự hỏi chuyện này tiền căn hậu quả. Tam Thanh bình thường sẽ không cùng một trò đối với người khác độc thủ, nhưng lần này đến tột cùng sẽ ra chuyện gì? Chẳng lẽ là bởi vì Vu yêu lượn tộc đại chiến sự tình? Nếu thật là lời như vậy, vậy là tốt rồi loại bỏ. Có lẽ sư tôn bọn hắn trước kia liền hoài nghi đến Tây Phương hai thành trên thần, chỉ bất quá còn không có chứng cứ xác thực mà thôi. Mà hai thành đến sau khẳng định nói là cái gì tới rạng ngốc rạng đốc, bởi vậy mới có thể phát sinh chuyện này. Thạch Cơ mạch suy nghĩ đã đại khái rõ ràng, kết hợp với game lên đại chiến đủ loại chỗ kỳ hoạch, hắn trên cơ bản có thể xác định tiếp dẫn cùng chuẩn đề chính là bên trong một cái đi rất hại vu tộc cùng người của yêu tộc. Đa bảo nhìn xem Thạch Cơ thật lâu không có trả lời, trong lòng không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Sư muội Sư Muội, Thạch Cơ lấy lại tinh thần, hướng đa bảo giảng thuật chính mình hoài nghi sự tình. Đa bảo ngược lại là thật không nghĩ tới trong lúc này còn có chuyện như vậy, bất quá hắn nghĩ lại, lại cảm thấy có chút không đúng. Sư Muội, bước lên Vũ Diêu Lượng tộc chiến tranh đối với Tây Phương Hai Thánh có lợi, vì sao bọn hắn không sớm một chút thực hiện ý nghĩ này, mà là đợi đến hôm nay? Mặt khác, người khác dễ dàng như vậy liền có thể nghĩ ra được là bọn hắn cách làm, bọn hắn không có khả năng không nghĩ tới điểm này. Vậy tại sao bọn hắn còn muốn bí quá hóa liều đâu? Đa bảo để ra vấn đề để Thạch Cơ không cách nào trả lời, hắn thậm chí đều không có nghĩ đến như thế toàn diện. Nếu như mấy cái này vấn đề có thể có được giải quyết, như vậy cách chân tướng rõ ràng ngày đó cũng không xa. Sư huynh kia, hai tộc đại chiến còn có cơ hội vãn hồi sao? Thạch Cơ thực sự muốn một đáp án, hắn không nguyện ý nhìn thấy nhiều người như vậy bị chết tại chiến tranh ở trong. Đa bảo ngây ngẩn cả người, căn cứ bây giờ tình thế đến xem, hắn biết phần lớn người đều duy trì trung lập thái độ. Vu Diêu lượng tộc lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng bởi vì thiếu khuyết dây dẫn nổ, cho nên chiến tranh hạt giống một mực mai phục tại trong lòng của bọn hắn rất nhiều năm. Hắn lắc đầu, nhìn về phía trên bầu trời đột nhiên xuất hiện cái kia một đóa hình dạng kỳ lạ mây, chấm dãi nói ra sự thật tàn khốc. Sư muội Đây cơ hội đã không thể vãn hồi. Hai tộc mâu thuẫn một mực tồn tại, lần này coi như bọn hắn biết một người khác hoàn toàn, cũng sẽ không đình chỉ chiến tranh. Hắn dừng lại không hề tiếp tục nói, bởi vì hắn biết Thạch Cơ đã hiểu hắn ý tứ. Hai người nói chuyện gặp lại sau kết thúc truyền âm. Đa bảo tâm tình rất phức tạp, nhưng rất nhanh liền ném ra sau đầu. Những chuyện này hắn có quản hay không đều không có cái gì dùng, sẽ chỉ tăng thêm phiền não của mình. Mấy ngày gần đây Thạch Cơ luôn luôn tập luyện ra ngoài, đồng thời không nói cho đám người hắn muốn đi đâu, làm những gì. Vừa mới bắt đầu mọi người còn có chút kỳ quái, nhưng cũng không hề để ý. Thế nhưng là nhiều lần đằng sau Nữ oa bắt đầu lo lắng Thạch Cơ có phải hay không gặp sự tình gì. Lúc này Thạch Cơ vừa mới chuẩn bị rời đi, nữ oa đi ra, chau mày mở miệng hỏi, "Hải Nhi, có phải hay không xảy ra chuyện gì?" Thạch Cơ dương mắt nhìn một chút nữ oa, lựa chọn dấu giếm. "Mẫu thân, Hải Nhi cũng không có sự tình gì, chỉ là có chút không có việc gì, cho nên muốn muốn ra cửa giải sầu." Lý do này nữ oa hiển nhiên không tin, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Thạch Cơ, hy vọng từ trên mặt của hắn nhìn ra chút đầu mối. "Hải Nhi, ngươi vì sao muốn dấu giếm? Có việc liền cùng mẫu thân nói, mẫu thân sẽ dốc hết toàn lực giúp cho ngươi." Thạch Cơ xoay đầu lại hướng xem bên trên nữ oa tràn ngập tự ái hai mắt, môi mỏng khẽ mím môi. Mấy tức đằng sau, hắn nặng nề mà thở dài, cải biến chú ý. "Mẫu thân, Hải Nhi hoàn toàn chính xác có việc giấu giếm ngài." Gần đây Hải Nhi lúc ra ngoài, tại tương đối vắng vẻ một chỗ thấy được rất nhiều ta chưa từng thấy qua người. Trải qua một phen quan sát sau, ta phát hiện những người này đều biến hóa thành người tộc bộ dáng tiến vào bộ lạc sinh hoạt. Vậy mà lại phát sinh loại sự tình này? Nữ oa khó có thể tin, mọi người tại trong nhân tộc dừng lại lâu như thế, lại còn có người dám tùy tiện làm việc. Nàng nắm chặt song quyền, Thạch Cơ thấy thế, trong lòng cội báo động đại tác dự cảm sự tình không ổn. Hắn vừa định ngôn ngữ, lại đón nhận nữ oa ánh mắt lợi hại. Ta trước đó đã từng cảnh cáo thái nhất cùng Đế Tuấn, muốn bọn hắn lướt thúc Vu yêu lượn tộc, chớ có qué dày nhân tộc, chẳng lẽ bọn hắn ngoảnh mặt làm ngơ? Nữ oa nộ khí khó bình, Thạch Cơ đứng ở một bên, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Qua hồi lâu, Thạch Cơ phát giác được nữ oa nộ khí dần dần lắng lại, mới cẩn thận từng ly từng tí mà miệng, đưa ra giải thích của mình. Chương 535, Tiên hạ thủ vi cường, 1, chương 535, Tiên hạ thủ vi cường, 1. Mẫu thân, hài nhi cho là việc này có lẽ cũng không phải là Vu yêu lượn tộc cách làm. Hai vị thúc thúc đối với ngài kính trọng có thừa, sao dám tùy tiện mạo phạm. Húng Hồ Hải Nhi cũng quan sát được, những người kia cũng không đối với nhân tộc tạo thành tổn thương, có lẽ bọn hắn có mục đích khác. Nữ Hoa suy nghĩ tỉ mỉ Thạch Cơ nói như vậy, cảm thấy rất có đạo lý. Bây giờ không nên hành động thiếu suy nghĩ, nhưng nàng nhất định phải thời khắc nắm giữ những người kia động tĩnh, tuyệt không thể để nhân tộc nhận tổn thương chút nào. Hải Nhi, ngươi gần đây muốn bao nhiêu thêm lưu ý, cần phải nắm giữ hành tung của bọn hắn. Thạch Cơ gật đầu đáp ứng, Hàn Huyên vài câu sau là xong lễ cáo lui. Nữ Hoa đối với nhân tộc thăm tình hậu ý, để hắn thẩm thụ xúc động. Kim Nao đạo bên trên Thông Thiên rốt cục đưa tiến hai vị sư huynh, mệt mỏi ngồi trên ghế. Vì sao luôn có việc vặt quần thân? Chẳng lẽ những người kia thật không có việc gì? Thông Thiên tâm phiền ý loạn, cảm xúc sa sút. Tâm tình bình phục sau, hắn dùng thần thức quét mắt quản khu É Kim Lao Đảo, chợt nhớ tới Thạch Cơ từng đi tìm Đa Bảo nói chuyện với nhau sự tình. Là thời điểm đi tìm Đồ Nhi tâm sự, cũng không biết bọn hắn khi nào có thể trở về. Đồ Nhi gần đây vừa vận rất tốt, phải chăng thưởng xuyên tưởng niệm sư phụ? Thạch Cơ vừa bước ra cửa phòng, liền nhận được thông Thiên truyền âm. Hắn mỉm cười, qua loa đáp lại. Chắc hẳn Thông Thiên nói ra suy nghĩ của mình. Cái kia chuyện trước mắt đành phải trước buông xuống một chút. "Sư phụ, có chuyện gì muốn phân phó?" Hắn trở lại phòng ngủ, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thông Thiên sững sờ, nhẹ giọng đáp ứng. "Đa Bảo cũng đã nói cho ngươi đại bộ phận sự tình. Vị sư chỉ muốn nhắc nhở ngươi, hai thánh giáo hoạt chuyện, không thể từ chúng ta tam thanh trên thân đạt được muốn tin tức, sợ rằng sẽ đem mục tiêu chuyện hướng ngươi." Tây Vương hai thánh đến tội cùng có gì ý đồ? Thạch Cơ chau mày, Thông Thiên nhắc nhở để hắn chú ý tới một sự kiện. Hắn triển khai thần thức, quan sát bộ lạc tình huống, phát hiện có một bộ phận người chính lặng lẽ tiếp cận Bạch Sơn nơi ở. Thạch Cơ phát giác được dị dạng chắp tay trước ngực, mặc niệm pháp thuật, một đạo vô hình quang mang thẳng đến Bạch Sơn Trú ở. "Lão đại, chúng ta giống như bị phát hiện, bên trong một cái thôn dân cảm nhận được pháp thuật báo động, vội vàng nhắc nhở bên cạnh nam tử. Mau bỏ đi." Nam tử mang theo thủ hạ vội vàng rút về bọn hắn bí mật thành lập căn cứ, mà Thạch Cơ thần thức một mực theo sát phía sau. "Nguyên lai like là nơi này." Hắn sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng âm thầm cô, lại quên đáp lại thông thiên truyền âm. "Đỗ Nhi, phát sinh chuyện gì?" Thông thiên lo lắng hỏi thăm. "Nếu không có hắn giờ phút này, chỉ có thể lưu tại Kim Dao đảo, nếu không sớm đã đuổi tới Thạch Cơ bên người." Thạch Cơ đột nhiên ý thức được chính mình còn tại cùng thông thiên truyền âm, vội vàng đáp lại. Đỗ Nhi vừa rồi có việc chưa nghe rõ sư phụ, xin mời sư phụ thứ tội. Đây là hạ ý. Thông thiên nhất thời hoài nghi mình phải chăng quá nghiêm khắc. Không sao, vô sự. Một bên khác, thủ nữ hoa cùng hậu thủ cát giận, đám người đã liên tục mấy ngày chưa ra khỏi cửa phòng. Đương nhiên, trừ Thạch Cơ. Quý Tiêu nhàm chán tại tầng lầu ở giữa đi dạo, xem xét những người khác đang làm cái gì, kết quả phát hiện không phải đang tu luyện chính là đang ngủ. Khi nàng đi dạo đến Thạch Cơ phòng ngủ lúc, chỉ gặp đại môn đóng chặt, không cách nào nhìn thấy tình huống nội bộ. Nàng lút hai gian khe cửa, ý đồ nghe một chút Thạch Cơ đang làm cái gì, lại không thu hoạch được gì. Sư muội đang làm gì đấy? Quỷ Tiêu trong lòng hiếu kỳ, muốn tìm sư muội tâm sự. Sư muội, ngươi ở đâu? Quỷ Tiêu nhẹ giọng hỏi, âm lượng không lớn, nhưng nếu Thạch Cơ không ngủ, nhất định có thể nghe thấy. Tại, sư tỷ có chuyện gì? Thạch Cơ đáp lại nói, nhưng lực chú ý vẫn tập trung ở Thông Thiên bên kia. Kỳ quái lạ, Thông Thiên tựa hồ có việc phải bận rộn, cũng không lại tiếp tục truyền âm cho Thạch Cơ. Đồng thời, Thạch Cơ cũng lo lắng quấy rầy đến Thông Thiên, bởi vậy không có mở miệng. Ngoài cửa Quỷ Tiêu nghe được đáp lại sau bắt đầu lo lắng Thạch Cơ phải chăng đang tu luyện, như chính mình nói ra lời nhảm nhí, sẽ hay không ảnh hưởng sư muội. Đang lúc nàng do dự lúc, cửa phòng mở ra. "Sư tỷ, ngươi tìm ta có việc sao?" Thạch Cơ gặp Quỷ Tiêu chưa đáp lại, cho là có sự tỉnh, đặc biệt đi ra xem xét. Quỷ Tiêu cười xấu hổ cười, chỉ chỉ Thạch Cơ phòng ngủ. "Ta có thể vào nói sao?" "Đương nhiên có thể." Thạch Cơ gật gật đầu, nghiêng người nhường ra một con đường để Quỷ Tiêu đi vào. Mặc dù mỗi người gian phòng đều giống nhau, nhưng Quỷ Tiêu đi vào liền hết nhìn đông tới nhìn tây, không ngừng hâm mộ. "Sư muội, gian phòng của ngươi thật là dễ nhìn." Nàng hâm mộ nhìn xem môi vía. Thạch Cơ phốc thử cười một tiếng, biến ra một chút lá trà, là Quỳnh Tiêu pha trà. Sư tỷ làm gì hâm mộ? Phong ngủ của ngươi không phải cũng giống nhau sao? Sư muội thật biết nói chuyện. Quỳnh Tiêu cười cười, ngồi trên ghế, có chút không hiểu Thạch Cơ vì sao bận rộn như vậy. Một lát sau, Thạch Cơ bưng một ly trà đưa cho Quỳnh Tiêu. Quỳnh Tiêu nhìn xem cái này thanh tĩnh chất lỏng màu vàng, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, "Sư muội, đây là cái gì? Có thể uống sao?" Thạch Cơ nhẹ gật đầu, kinh ngạc tại Quỳnh Tiêu vậy mà không biết trà. "Sư tỷ, đây là nhân tục trà, do lá trà ngâm chế mà thành." Cảm giác thơm ngọt tới mát có thể khiến người ta tâm thần yên tĩnh. Nghe rất không tệ, Quỷ Tiêu gật gật đầu, nhẹ nhàng nhấp một miếng trà. Quả nhiên như Thạch Cơ nói tới, hương vị để nàng cảm thấy toàn thân buông lỏng không ít. Uống ngon thật. Quỷ Tiêu nhấm nháp xong, thì tựa dựa vào ghế. Đến sư muội nơi này chơi, luôn có các loại nàng chưa thấy qua đồ vật. Sư tỷ, ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Ta nhất định hết sức hỗ trợ. Thạch Cơ trở lại chính để bên trên. Quỷ Tiêu lúc này mới ý thức được chính mình tới lâu như vậy, không nói gì, ngược lại là ăn không ít đồ vật. Nhớ tới nguyên nhân, nàng có chút xấu hổ, vội vàng khoát tay. Sư muội không cần Ta chỉ là đợi ở chỗ này quá nhàm chán, thế là tới tìm ngươi nhìn xem có cái gì đồ vật có thể giết thời gian. Thạch Cơ bừng tỉnh đại ngộ, nhưng hắn hiện tại không có thời gian ngồi cùng Tiêu, bởi vì Thông Thiên khả năng còn có việc muốn nói với hắn. Hắn ấy nay nhìn xem Quỷ Tiêu, suy nghĩ một chút vẫn là cự tuyệt. "Sư tỷ, ta còn có việc phải xử lý. Sư phụ cùng ta chuyện âm, đợi lát nữa khả năng còn muốn cùng sư phụ trò chuyện chút." "Sư phụ?" Quỷ Tiêu rất kinh ngạc, không nghĩ tới Thạch Cơ vậy mà cùng Thông Thiên có liên lạc. Bất quá nàng nghĩ lại, chính mình cũng có chút tưởng niệm chính mình đào nhỏ cùng những sư huynh đệ khác bọn họ. "Sư muội, Có thể hay không để cho ta cũng nghe nghe chút, ta hơi nhớ nhung tại tiệt giáo sinh sống." Thạch Cơ nhìn xem Quỷ Tiêu dáng vẻ đáng thương, không đành lòng cự tuyệt, đành phải đáp ứng. Kim Lao đạo bên trên Thông Thiên đột nhiên nhận được tin tức cần xử lý. Sau khi hoàn thành, hắn nhớ tới một sự kiện. Tiếp lấy, Thạch Cơ liền nhận được thông thiên truyền âm. "Đỗ Nhi, ngươi đang muốn điều tra việc này phải chăng là Tây Phương Hai Thánh sở là, vậy vi sư muốn biết ngươi có tính toán gì không?" Thạch Cơ nhớ tới truyền âm, lập tức đem nó ngoại phóng, để Quỷ Tiêu cũng có thể nghe được. "Bẩm sư phụ, Đỗ Nhi tạm chương ý ký. Tây Phương Hai Thánh giảo hoạt, không dễ đối phó." Thông Thiên nhẹ gật đầu, đồng ý Thạch Cơ cách nhìn. Quỷ Tiêu sư tỷ cũng ở bên người ngươi đi. Quỷ Tiêu sử sở, không nghĩ tới Thạch Cơ vậy mà nói ra. Chương 535, Tiên hạ thủ vi cường, 2, chương 535, Tiên hạ thủ vi cường, 2. Phải biết, tại Kim Ngao đảo bên trên, Thông Thiên đối với Tam Tiêu quản giáo bên trong, đối với Quỷ Tiêu nghiêm khắc nhất. Nàng ngừng Thạch Cơ một chút, sau đó không cam lòng trò Thông Thiên truyền âm. Đỗ Nhi Quỷ Tiêu gặp qua sư phụ. Thông Thiên nhẹ gật đầu, hỏi Quỷ Tiêu rất nhiều liên quan tới vấn đề tu luyện. Vấn đề mặc dù đơn giản, nhưng Quỷ Tiêu từ khi đi vào nhân tộc sau, thời gian tu luyện giảm mạnh có khi thậm chí không luyện. Vậy vậy, nàng một vấn đề đều đáp không được. Sư phụ, ta Quỷ Tiêu sợ tối đầu. Nàng thật không nghĩ tới Thông Thiên sẽ đến cái đột kích kiểm tra, thật sự là quá thống khổ. Quỷ Tiêu, xét thấy ngươi trong khoảng thời gian này lơ biến, vi sư đã đổi mới đội tu luyện của ngươi kế hoạch. Sau đó, ngươi tất cả tu luyện đều để cho Thạch Cơ Đỗ Nhi giám sát. Đừng để ngươi một cái làm sư tỷ còn không bằng một sư muội, đừng để vi sư thất vọng. Thông Thiên kết thúc truyền âm sau, Quỷ Tiêu tuyệt vọng ngồi dưới đất. Phải biết, mỗi lần kế hoạch tu luyện đều là Thông Thiên tự mình chế định, khó khăn kia đủ để cho các đệ tử khổ luyện 10 ngày nửa tháng. Nàng nhớ tới chính mình qua lại kinh lịch, kém chút liền muốn lệ rơi đầy mặt. "Sư tỷ, người ổn tốt chứ?" Thạch Cơ lo lắng mà tiến lên, trong lòng tràn đầy sầu lo, mà Quỷ Tiêu thì ra vẻ thoải mái mà đáp lại hắn. "Ta không sao, sư muội. Nếu sư tôn có mệnh, ta có thể nào không tuân theo. Ngày mai liền bắt đầu đi, đến lúc đó ta sẽ tìm đến ngươi." Thạch Cơ cũng không phát giác được Quỷ Tiêu cảm xúc biến hóa vi diệu, chỉ là tại nàng hơi có vẻ cô đơn bóng lưng bên trong cảm thấy một tia không hiểu. Quỷ Tiêu về đến phòng, tâm tình trầm trọng nằm ở trên giường, phảng phất hết thảy hy vọng đều đã phá diệt. Cùng lúc đó, Thạch Cơ sửa soạn xong hết sau, liền đội vàng chạy tới những cái kia thôn dân khu quân cư. Mới vừa đến đạt, hắn liền nghe đến một trận tiếng bước chân dồn dập đang từ từ tới gần. "Lão đại, ta hoài nghi chúng ta thân phận đã bại lộ trên đường đội trưởng Khẩn Trương hướng chân chính thủ lĩnh báo cáo. Vì sao bọn hắn lựa chọn tại cửa ra vào thương nghị trọng yếu như vậy sự tình?" Thạch Cơ trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ bọn hắn là tại thiết lập ván cục dẫn dụ? Chỉ cần mình có chút động tác, liền có thể trở thành con mồi của bọn họ. Trong mấy phút ngắn ngủi, Thạch Cơ đã dự đoán tất cả khả năng phát sinh tình huống. Cuối cùng, hắn quyết định rời đi trước, khi nào lại hiện thân nữa thì xem tình huống mà định ra. Vị thủ lĩnh kia nhìn xung quanh, khi cảm giác được trong không khí cái kia cỗ xa lạ khí tức biến mất sau, hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm một cái hướng khác. Xem ra, người kia vẫn rất này bén, không có mắc lựa. Nhưng đến tuột cùng là người nào vậy? Hắn không kiềm chờ đợi muốn biết đáp án. Thạch Cơ trở lại trụ sở, tình thế hồi tưởng đến vừa rồi hết thảy. Những lời này hẳn là thật, nhưng nói ra hoặc là mang ý nghĩa kế hoạch của bọn hắn không thay đổi, đang chờ chúng ta lên câu, hoặc là chính là có chỗ cải biến. Hắn nói một mình, không ngừng phân tích các loại khả năng. Tại một phòng khác, một người sắc mặt ngưng trọng dị thường. Nữ Hoa ngồi tại bên cửa sổ, Nhắm chặt hai mắt, trong tay không ngừng thi triển pháp thuật. Cuối cùng, trong đầu của nàng hiện ra một bức tranh. Đó là Vu Diêu Lượng tộc đại chiến lúc mấy cái không rõ thân phận người bắt cóp thập nhị tổ vu bên trong một vị, cũng dùng cái này bức hiệp còn lại 11 tổ vu tự sát. Nhưng mà, sau khi tất cả kết thúc, những người kia lại phản phất hư không tiêu thất, lại không người gặp qua bọn hắn. Nữ Hoa đột nhiên mở mắt ra, bức tranh này rõ ràng nói cho nàng một sự thật, một khi khai chiến, cái này rất có thể trở thành hiện thực. Không, tuyệt không có khả năng này. Nữ Hoa đứng người lên, thời gian dài ngồi lâu để nàng cơ hồ tê dị. Nàng khó khăn đi đến hộ thủ trước của phòng, nhưng vô luận như thế nào gõ cửa đều không người đáp lại. "Mộ thân, ngươi là đang tìm tỉ tỉ sao?" Bởi vì động tĩnh quá lớn, Thạch Cơ từ trong phòng đi ra, thấy được nữ oa bộ dáng yếu ớt. Nữ oa lực lượng cường đại, đến cùng là cái gì để nàng như vậy tiêu hao? Thạch Cơ trong lòng nghi hoặc, nhưng không hỏi ra miệng. "Ân, nàng cũng không tại phòng ngủ. Vậy nàng sẽ ở chỗ nào đâu?" Nữ oa nói, trong đầu lại hiện ra hình ảnh kia, nàng không kiên nhẫn lắc đầu. "Khả năng tại Tam Tiêu sư tỉ bên kia, ta vừa rồi nghe được Bích Tiêu sư tỉ tìm tỉ tỉ tỉ có việc." Đi vào Tam Tiêu gian phòng, nữ Hoa Đại Khải đem sự tình nói cho Hậu Thủ. Tam Tiêu ở một bên giữ im lặng, nhưng trong mắt khủng hoảng cùng e ngại để các nàng đối với sắp đến đại chiến cảm thấy sợ sệt. Chuyện này ta sẽ nói cho mặt khác nghỉ ngơi. Hậu Thủ sắc mặt nghiêm túc, nàng đang định chuyển âm cho tổ vu bọn họ lúc, nữ Hoa lại đưa tay ngăn cản nàng. Chấm đã. Vì sao? Hậu Thủ không hiểu, bây giờ tình huống khẩn cấp, mau chóng thông tri không phải tốt nhất sao? Nữ Hoa trong lòng dâng lên một nỗi dị dạng, nàng nhíu mày nhìn về phía Hậu Thủ, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc. Chuyện này chưa sắp nhận, nói ngược lại sẽ đánh cỏ động rắn. Mà lại, hẳn nhiên có lẽ có biện pháp giải quyết. Thạch Cơ thực lực mọi người đều rõ ràng, hắn có lẽ có thể nghĩ ra biện pháp. Nữ Hoa nương nương, ngài có thể hay không cảm ứng được những người kia vị trí? Chúng ta trước tiên có thể ra tay làm mạnh. Quần Tiêu đột nhiên đề nghị, Vân Tiêu cùng Bích Tiêu đều thắc kinh, không nghĩ tới mọi mọi hiện tại đối với loại sự tình này như vậy cảm thấy hứng thú. Nữ Hoa hơi sửng sở, biện pháp này quả thật không tệ. Nhưng nàng đã dùng hết toàn lực đi cảm thụ hình ảnh kia, hiện tại không biết còn có thể không phát huy ra trước đó tác dụng. Nàng dựa theo trước đó trình tự lần nữa nếm thử, trang cảnh xuất hiện tại một cái trên đường cái, trên đường phố đều là thôn dân. Đang lúc nữ oa muốn tiếp tục cảm ứng lúc, hình ảnh lại đột nhiên biến mất tại trong đầu của nàng. Nàng đột nhiên mở mắt ra, lần nữa nếm thử, nhưng trong đầu vẫn trống rỗng. Thế nào? Hậu thổ lo lắng hỏi thăm. Nữ oa xoa xoa mồ hôi trên trán, lắc đầu bất đắc dĩ. Nữ oa đem vừa rồi hình ảnh thuật lại một lần, sắc mặt cũng từ tái nhợt dần dần khôi phục hồng nhuận phất phớt. Bích Tiêu trong lúc lơ đãng nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong lòng rùng cả mình đánh tới. Hẳn là bọn hắn ngay ở chỗ này. Quấn Tiêu cái thứ nhất chú ý tới Bích Tiêu biểu lộ không thích hợp, nàng lo lắng mà nhìn xem Bích Tiêu. "Tỷ tỷ, người thế nào?" "Không có sao chứ?" Quân Tiêu lời nói để nữ oa cùng hậu hỗ trợ lực chú ý đều chuyển dời đến Bích Tiêu trên thân. Bích Tiêu ngẩng đầu, cố nén sợ hãi của nội tâm, có chút mà miệng. Các ngươi cửa sổ ngắm bên ngoài. Mấy người mặc dù không rõ, nhưng cũng không hẹn mà cùng nhìn ra phía ngoài. Hiện tại trên đường cái không có mưa hay, mười phần an tĩnh. Chờ chút. Đường cái. Mấy người nghĩ đến nữ oa lời nói vừa rồi, trong nháy mắt minh bạch Bích Tiêu vì sao nói như thế. Nữ oa bừng tỉnh đại ngộ, phát hiện cảnh tượng bên ngoài cùng nàng trong đầu hình ảnh có thật nhiều chỗ tương tự. Chẳng lẽ, bọn hắn đã sớm ở chỗ này? Chờ lấy đem chúng ta một mẹ hốt gọi sao? Hậu tổ tỉnh táo phân tích nói, mặc dù mấy người bọn họ lực lượng không kém, nhưng này mấy người thực lực lại vượt quá tưởng tượng. Hải Nhi, ngươi bây giờ có rảnh không? Mau tới Tam Tiêu Gian phòng một chuyến." Nữ oa hữu khí vô lực truyền âm cho Thạch Cơ. Trong căn phòng Thạch Cơ ngay tại nhắm mắt tu luyện, toàn thân hắn trên dưới ngưng tụ pháp thuật, đang làm xong cái cuối cùng hít sâu lúc, hắn nghe được nữ oa lời nói, hắn cấp tốc chạy tới, vừa mở cửa ra liền thấy mấy người một mặt nghiêm túc cùng ánh mắt sầu lo. Thạch Cơ bái kiến Mộ Thần, Tỷ Tỷ và mấy vị sư tỷ. Đã xảy ra chuyện gì sao? Chương 536, tìm đòi hư thực, 1, chương 536 tiềm tòi hư thực, một. Đơn giản sau khi hành lễ, nữ oa đem sự tình thuật lại một lần. Thạch cơ sắc mặt càng ngày càng âm trầm, chẳng lẽ là lúc trước hắn phát hiện những người kia. Hậu thổ liếc mắt liền nhìn ra Thạch cơ tâm sự trung điệp, trong lòng cũng có đại khái đoán án. "Thạch cơ, ngươi có phải hay không biết cái gì?" Ánh mắt của nàng sắc bén như đốc, cùng nàng đối mặt một khắc này, Thạch cơ có chút chột dạ tránh qua, chần né ánh mắt, sau đó chậm rãi gật đầu. "Mẫu thân, ta cùng ngài nói qua những cái kia người kỳ quái. Ta theo tới đi sau hiện bọn hắn rất kỳ quái." Nghe những lời này sau, ta cảm giác chính là bọn hắn. Nữ oa không thể tin được. Hiện tại nhất định phải đem những người này đều tìm đi ra, một cái cũng không thể lưu. Bọn hắn tồn tại là một cái cự đại uy hiếp. Thực lực của bọn hắn chúng ta tạm thời đoán không ra. Mọi người đối với chuyện này đều giữ im lặng, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Nữ hoa thần sắc hần trương, Tam Tiêu nghe xong luôn cảm thấy đây không phải sự thật. Thạch Cơ sư muội bây giờ cảnh giới phần lớn người đều không cách nào siêu việt, chớ nói chi là nữ hoa nương nương cùng hậu tổ nương nương. Ở giữa thiên địa này vì sao lại có người mạnh hơn bọn họ? Mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng các nàng hay là làm theo. Mấy ngày nay, Thạch Cơ một mực tại quan sát những người kia nhất cử nhất động. Kỳ quái là Bọn hắn mỗi lần muốn đi địa phương đều là Bạch Sơn Giang phòng. Chẳng lẽ có cái gì kỳ quặc? Hắn bắt đầu hoài nghi Bạch Sơn phải chăng cùng những người kia có cấu kết, thế là lập tức trước khi ra cửa hướng tìm tòi hư thực. Kết quả hắn vừa bước ra cửa, liền bị ngăn lại. "Sư muội, ngươi muốn đi đâu?" Tam Tiêu ngăn tại trước cửa, không khách khí hỏi. Thạch Cơ cười xấu hổ cười, như nói thật ra kế hoạch của mình. Tam Tiêu giật nảy cả mình, không hề nghĩ ngợi liền lập tức cự tuyệt. "Không được, sư muội, ngươi lần này rất nguy hiểm. Bạch Sơn rất không có khả năng là người xấu, nhưng đầu này ngắn ngủi trên đường mai phục bao nhiêu nguy hiểm, chúng ta không có chút nào biết." Cho nên, nghe các sư tỷ, đừng đi." Thạch Cơ có chút giở khóc giở cười, trải qua một phen quấy rầy đòi hỏi sau, hắn rốt cục thuyết phục Tam Tiêu. "Hôm nay trên đường cái không ít người, Thạch Cơ đi đến nửa đường lúc đột nhiên cảm nhận được trong không khí có một luồng khí tức nguy hiểm. Hắn làm bộ cái gì đều không có cảm nhận được, tiếp tục đi lên phía trước, chỉ là đổi một cái phương hướng. "Mẫu thân, tỷ tỷ, còn có Tam Tiêu sư tỷ, ta cảm nhận được có người theo ta." Ta đem bọn hắn dẫn tới phía tây, các ngươi nhanh chóng chạy đến. Thạch Cơ bước nhanh hơn, mà nữ hoa mấy người sau khi nghe được lập tức xét đường gần hướng phía tây tiến đến. Tiến lên không lâu, Thạch Cơ lại một lần dừng chân. Lâm Độ ngắm nhìn bốn phía, tràn đầy hồ nghi, sau đó bỗng nhiên ra tốc tốc đi. Mau đuổi theo, những người kia phát giác được mình bị phát giác, không do dự nữa, trực tiếp hướng Thạch Cơ đuổi theo. Như kế đã được. Thạch Cơ quay đầu thoáng nhìn, khẽ miệng giơ lên một vòng ý cười. Rốt cục đến phía tây, Thạch Cơ dừng bước lại, giả trang ra một bộ hoảng sợ muôn dạng dáng vẻ, liên tiếp nhìn lại, lại phát hiện cũng không truy binh. Nhưng mà, khi hắn xoay người lần nữa lúc, những người kia chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại phía trước. Người của ta, xem ra ngươi hôm nay khó thoát một kiếp một người trong đó mấy bước tiến lên, trong tay lợi khí vung dậy, không hề cố kỵ sẽ hay không làm bị thương chính mình. Lúc này, nữ ba bọn người sớm đã đuổi tới, các nàng ẩn nấp tiếng bước chân cùng khí tức, lặng lẽ từ phía sau tới gần những người kia. Thạch Cơ ánh mắt lơ đãng liếc nhìn, sau đó cùng những người kia nói chuyện với nhau, ý đồ phân tán bọn hắn lực chú ý. Người là ai? Thạch Cơ xem kỹ lấy nam nhân kia, một mặt cái rối. Nam nhân bày ra một bộ văn nhã bộ dáng, lộ ra ôn hòa mỉm cười, chậm rãi mở miệng, chắc hẳn các hạ nghe nói qua tên của ta, tại hạ tên là Thanh Sơn. Thanh Sơn? Thạch Cơ mơ hồ cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, lại nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào nghe qua. "Ân, các ngươi tìm ta cũng không chỉ là vì tự giới thiệu đi." Thacker nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem bọn hắn, dư quang lưu ý lấy nữ hoa đám người động tác, sợ ngoài ý muốn nổi lên. Thanh Sơn vỗ tay phát ra tiếng, tiến lên mấy bước, ánh mắt mỉm cười nhìn xem Thacker, nhìn như ôn hòa, nhưng trong tươi cười ẩn tàng nguy hiểm để cho người ta không dễ mà run. "Quả nhiên thông minh, trước ngươi nghe lén ta cùng Thủ hạ nói chuyện, cho nên ngươi không thể lưu lại. Tiếp sau đừng hiếu kỳ như vậy, hiếu kỳ thế nhưng là sẽ hại chết mẹo, chín đầu mệnh đều không đủ dùng loại kia." Nói xong, Thanh Sơn cười ha hả, bén nhọn tiếng cười chói tai tại bốn phía quân quân. Sau lưng nữ hoa cùng Hậu thổ trao đổi ánh mắt, lập tức thi pháp. Thanh Sơn đột nhiên bị trói buộc, thân xác bối rối, vội vàng quay đầu, chỉ gặp Nữ Hoa cùng hậu thổ chính nghiêm túc nhìn xem hắn. Hắn ý thức đến không thích hợp, mệnh lệnh thủ hạ đối phó cấp nàng, nhưng thủ hạ lại thở ơ. Tam Tiêu đi đến trước mặt hắn, hừ lạnh một tiếng, "Đừng vùng vẫy, thủ hạ của ngươi đã chung chúng ta pháp thuật, không cách nào nghe được chỉ lệnh, cũng nhìn không thấy hết thảy trước mắt. Bất quá yên tâm, bọn hắn sẽ không tổn khổ, hiện tại bọn hắn cho là mình đang ngủ." Thật sự là đáng giận. Thanh Sơn gia tăng dãy rủa cường độ, gặp pháp thuật có chút bướng lòng, trong lòng vui mừng. Nhưng mà, Thạch Cơ nhẹ nhàng vung tay lên, trong tay xuất hiện một cái vật nhỏ, giáng tại Thanh Sơn phía sau. Sư muội, đây là cái gì?" Tam Tiêu tò mò hỏi, các nàng chưa bao giờ thấy qua vật này. Thạch Cơ cũng không lập tức trả lời, mà là thừa nước đục thả câu, đợi lát nữa liền biết. Thanh Sơn cảm giác mình không còn bị trói buộc, dễ dàng liền giải khai, nhưng kỳ quái là hắn ý nguyên không cách nào động đậy. Hắn nhìn hàm hàm Thạch Cơ, cắn răng nghiến lợi chất vấn, "Thạch Cơ, ngươi đến cùng làm cái quỷ gì, ngươi gián thứ gì?" Thạch Cơ mỉm cười, cũng không để ý tới Thanh Sơn, mà là nghiêng người sang nhỏ giọng hướng Tam Tiêu giải thích, "Sư tỷ, nhưng thật ra là ta vừa rồi vật kiệt để Thanh Sơn sinh ra ảo giác, mặc dù hắn giải khai trói buộc, nhưng cảm giác hay lạ mờ ảo." Thạch Cơ thật lợi hại. Tam Tiêu đội phụ gật đầu, nghĩ đến Thanh Sơn bộ dáng này, quả thật có chút buồn cười. Nữ Oa nhìn xem Thanh Sơn, lãnh đạm hỏi: "Các ngươi là ai, tới đây có mục đích gì, hết thảy có bao nhiêu người?" Thanh Sơn mơ mơ màng màng, không biết là ai đang nói chuyện, không tự giác xuất ra, ta cũng không biết ta là cái gì tộc, chỉ biết là mục đích lần này là phá đổ Bạch Sơn, cũng may Vu yêu đại chiến lúc đối phó Vu tộc, đồng thời yêu tộc cũng bị diệt. Chúng ta, chúng ta hết thảy có 10 người." Thạch Cơ bọn người cau mày, quả nhiên, những người này chính là Nữ Oa thấy trong tấm hình những người kia, nhất định phải lập tức xử trí. "Bọn nhỏ" đem những người này giết, một tên cũng không để lại, chấm dứt hậu họa. Nữ oa nhìn một chút bị định trụ thủ hạ cùng Thanh Sơn, đúng lúc là 10 người, không có nói sai. Vấn đề giải quyết xong, nữ oa tâm tình cũng buông lỏng xuống, rốt cục không cần lại vì việc này lo lắng. Trở về trên đường, Thạch Cơ đột nhiên thu đến thông thiên truyền âm, "Đồ Nhi, quyền tiêu nhiệm vụ hôm nay hoàn thành sao? Mấy ngày sau ta muốn kiểm tra thí điểm tiến độ tu luyện của nàng, ngươi nhớ kỹ giám sát." Chương 536, tìm tòi hư thực 2, chương 536, tìm tòi hư thực 2. Thạch Cơ đáp ứng sau, đem điện thoại chuyển cáo cho Quỷ Tiêu. Vấn Tiêu cùng Bích Tiêu một mặt nhìn có chút hạ hệ nhìn xem Quỷ Tiêu. "Muội muội, đây là Sư Tôn đối với ngươi đặc biệt chiếu cố, ngươi cần phải cố mà chân quý a." Quỷ Tiêu vẻ mặt đau khổ, nàng mấy ngày nay hoàn toàn quên chuyện này, chỉ lo chơi, chớ nói chi là kiểm tra thí điểm. "Sư muội, nếu không ngươi cùng Sư Tôn nói một tiếng đi, nói ngươi mấy ngày nay thân thể khó chịu, không có cách nào tu luyện." Nữ Hoa cùng Hậu Thổ ở một bên xem việc người, hay là Quỷ Tiêu ý đồ xấu nhiều. Nhưng mà, Thạch Cơ lại lắc đầu, nghiêm túc phân tích, "Không được, sư tỷ ngươi cảm thấy Sư Tôn có tin hay không?" Lại nói, chỗ được nhất thời tránh không khỏi một thế không bằng từ giờ trở đi tỉ mỉ tu luyện, đến lúc đó dù cho sư tôn phát hiện, cũng không trở thành bị mang quá thảm. Đây là biện pháp tốt nhất, Thạch Cơ bất đắc dĩ thở dài. Nhưng Quỷ Tiêu lại cảm thấy dạng này quá đau khổ, vừa định tự tuyệt, hậu thủ nhàn nhạt mở miệng, "Quỷ Tiêu, mấy ngày nay ta đều sẽ giám sát ngươi, thẳng đến ngươi thông qua thông thiên đạo hữu kiểm tra thí điểm." "Không phải đâu." Quỷ Tiêu khóc không ra nước mắt, nàng làm sao xôi xẻo như vậy, dạng này nàng đều không có khả năng hảo hảo chơi. Ban đêm, nữ oa từ khi lần kia coi không được hình ảnh sau, mỗi ngày đều lo lắng. Vừa rồi nàng lại dự cảm được chẳng lành sự tình. Nhưng lần này cùng lúc trước khác biệt, hình ảnh dị thường mơ hồ, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi lại dị thường rõ ràng. Loại cảm giác này đối với nữ hoa tới nói thật không tốt, mùi máu tươi. Chẳng lẽ mang ý nghĩa vũ yêu đại chiến sắp xảy ra? Tâm thần có chút không tập trung nàng ý đồ lần nữa xem xét, nhưng lần thứ 2 tiêu hao nội lực dị thường khổng lồ, vừa kết thúc nữ hoa liền ngã xuống đất ngất đi. Thạch Cơ vừa làm tốt đồ ăn, lên lầu gọi mọi người xuống tới ăn. Nhưng đến nữ hoa gian phòng lúc, nhưng không có đạt được đáp lại, hắn không khỏi có chút lo lắng. Mộ Thần, ngươi ở đâu? Hải Nhi tiến đến. Thạch Cơ lập đi lặp lại kêu gọi, vẫn không có đáp lại. Thạch Cơ chậm rãi đẩy cửa ra, cảnh tượng trước mắt để hắn giật nảy cả mình. "Mộ Thân, ngươi tỉnh." "Mộ Thân, ngươi tỉnh." Thạch Cơ lớn tiếng la lên. Lâu dưới những người khác tính lực vô cùng tốt, phất giác không đúng kình sau lập tức vọt lên. "Chuyện gì xảy ra?" Hầu tổ đem nữ oa đặt lên giường, thi pháp giúp nàng khôi phục nội lực. Đám người xông lên sau, liền nhìn thấy màn này. Thạch Cơ ngẩng đầu, mờ mịt lắc đầu, nội tâm phức tạp. "Ta không biết, ta tới gọi Mộ Thân lúc, nàng liền té xỉu xuống đất." Hầu tổ trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất thường, cấp tốc đi đến nữ oa bên giường tọa hạ, thay nàng bắt mạch xem xét tình huống thân thể. Đồng thời thi pháp đem chính mình bộ phận nội lực truyền vào nữ oa thể nội. Nữ oa hẳn là muốn nhìn có chuyện gì hay không phát sinh, nhìn Trọng Thiên cơ sự tỉnh tiêu hao nội lực khá nhiều, huống chi ta còn cảm nhận được nàng nhìn hai lần. Đến cùng chuyện gì xảy ra, cần nhìn hai lần. Thạch Cơ lo lắng, đồng thời cũng sợ sệt có chuyện gì phát sinh. Không biết qua bao lâu, hậu thủ cảm nhận được nữ oa khí tức dần dần bình ổn xuống tới, thở dài một hơi, đứng người lên dự định đi uống miếng nước. Nhưng bởi vì thi pháp thời gian quá lâu, lúc đứng lên suýt nữa ngã sấp xuống, may mắn Bích Tiêu tay mắt lanh lẹ đỡ nàng. Nữ oa mí mắt giật giật, trong tiềm thức nàng muốn tỉnh lại, nhưng vô luận như thế nào cố gắng mở to mắt, lại đều thờ ơ. Mẫu thân, mẫu thân Thạch Cơ không ngừng hô hoán nữ oa, hy vọng nàng nhanh lên tỉnh lại. Nàng nghe được Thạch Cơ than ầm, tâm cảnh không hiểu bị ngốn xuống tới. Chỉ chốc lát sau, nàng mở ra nặng nề hai mắt, mơ mơ màng màng nhìn về phía lo lắng Thạch Cơ. Hai nhi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thạch Cơ vị nữ oa ngồi xuống, thân sắc phức tạp nhìn nàng một cái, đem trọn chuyện chân tướng nói rõ ràng. Bản tôn không nghĩ tới lần này sẽ tiêu hao nhiều như vậy nội lực, bất quá bản tôn cũng thấy rõ chuyện sắp xảy ra kế tiếp. Thạch Cơ hiếu kỳ cực kỳ ngồi xuống nghe Nữ Bà Tình Tế nói tới. Sự tình phát sinh ở Vu Ưu đại chiến bên trong, yêu tộc một tên nổi danh tướng quân lại nhận mệnh hoặc, phản bội yêu tộc tìm nơi nương tựa Vu tộc, kết quả giết ba cái tổ Vu, cuối cùng tự sát. Mà hai chuyện này sẽ trực tiếp ảnh hưởng hai tộc ở giữa phương tứ tác chiến, đến lúc đó mỗi người đều sẽ lâm vào hỗ loạn, lung tung tác chiến, ai cũng không có chỗ tốt, thế giới cũng sẽ phát sinh rất nhiều biến hóa. Nghe xong chuyện tiền căn hậu quả, Thạch Cơ trong lòng ý đồ cải biến, nhưng vô luận giúp bên nào cũng là một cái gian nan lựa chọn. Trầm mặc, phản phất là thỏa đáng nhất đáp lại. Có người buồn lo Vu Ưu đại chiến có thể hay không bị ngăn lại. Có người thì lo lắng vì sao đại chiến mở màn chậm chạp chưa kéo ra. Tại Tây Phương Hai Thánh trong cung điện, tiếp dẫn nặng nề mà đập vào trên đế, cường độ to lớn, để trung quanh vật cũng vì đó run rẩy. Chuẩn Đề trong lòng không hiểu dâng lên một tia sợ hãi, tiếp dẫn tính tình khi nào trở nên táo bạo như vậy. Hắn không khỏi lo lắng cho mình cũng sẽ trở thành lựa chọn vật hy sinh. Vũ Diêu Lương tộc luôn miệng nói muốn khai chiến, lại chậm chạp không có động tĩnh, chẳng lẽ cứ tính như thế. Tiếp dẫn càng nghĩ càng là bất an, chợt nhớ tới chuẩn đề trước đó đã dùng qua một kế. Hắn đi đến chuẩn đề bên người, vỗ nhẹ nó vai, trên mặt từ đầu đến cuối treo cái kia tiêu chuẩn dáng cười. Huynh trưởng Ngươi, ngươi đây là ý gì? Chuẩn Đề trong lòng căng thẳng, trong nụ cười kia để lộ ra âm tàn để hắn không dám mà run, toàn thân da gà đều nổi lên. Chúng ta có thể lần nữa sử dụng trước đó kế sách đến bước lên trên tranh, nhưng lần này cần lắm chút điều chỉnh. Tiếp Dẫn bắt đầu kỹ càng quy hoạch kế hoạch mỗi một bước, nhưng Chuẩn Đề đối với nó bên trong một bước đưa ra dị nghị. "Chấm đã, huynh trưởng. Phương pháp này trước đó ta thiếu chút nữa bị phát hiện, huống chi hiện tại hai tộc tại trên phòng ngự tăng cường rất nhiều, nếu vẫn dựa theo đường xưa đến, chúng ta không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới." Tiếp Dẫn nghe vậy, Trầm Tư một lát sau quyết định lật đổ nguyên kế hoạch, một lần nữa chế định Không biết qua bao lâu, trước mặt bọn hắn trang giấy đã chồng chất như núi. Tiếp dẫn cầm lấy cuối cùng xác định kế hoạch, trong lòng Lâm Thẩm tính toán. Bây giờ, hai tộc khai chiến chỉ cần một cái mồi dẫn lửa, mà hắn cũng không ngại trở thành cái điểm kia đốt dây dẫn độ người. Lúc đêm khuya, hắn đem chuẩn bị xong chất nổ để đặt tại hai tộc tới gần dân cư phòng ở phụ cận. Theo thời gian vừa đến, từng đợt tiếng nổ mạnh vang lên, trong ngủ mê các tộc nhân cư như vậy đã mất đi tính mạng quý giá. Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, ánh lửa trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Nơi xa tuần tra yêu tộc sĩ binh thấy cảnh này, lập tức vội tới. Khi bọn hắn nhìn thấy bạo tạc sau thảm trắng lúc, tâm tình thật lâu không có khả năng bình phục. Thiên đình bên trên, Đông Hoàng thái nhất cùng Đế Tuấn đang tu luyện. Đột nhiên, bọn hắn cảm thấy một trận lòng bồn bực, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất thường. Bọn hắn mở choàng mắt, Đông Hoàng thái nhất lập tức mở ra thần thức, thôn trang thảm trạng đập vào mỹ mắt. Hắn tức giận đứng người lên, muốn lập tức chạy tới thôn trang xem xét tình huống. Nhưng Đế Tuấn lại kéo hắn lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn xem hắn. Tuyệt không thể xúc động. Việc này chưa sáng tỏ là ai cách làm, nếu ngươi tiến đến cũng gặp phải nguy hiểm, vậy phải làm thế nào cho phải? Đông Hoàng Thái Nhất hung hăng trừng mắt Đế Tuấn, nội tâm tâm tình rất phức tạp để hắn không biết làm sao. Sốc động để hắn cơ hồ đã mất đi lý trí. Chương 537, Tây Phương Hai Thánh đột nhiên xuất hiện, 1, chương 537, Tây Phương Hai Thánh đột nhiên xuất hiện, 1. Còn phải hỏi là ai làm sao? Nhiều năm qua cùng chúng ta là địch trừ Vu tộc còn có thể là ai? Việc này nhất định là Vu tộc cái làm. Đế Tuấn lắc đầu, để Đông Hoàng Thái Nhất trước tình táo lại. Hắn chậm rãi nói ra, việc này chỉ sợ cùng Vu tộc cũng không có hệ. Hắn quan sát đến Đông Hoàng Thái Nhất thân sắc, tiếp tục nói, ta vừa rồi cũng tra xét Vu tộc tình huống, cùng chúng ta một hội dạng. Thế cục bây giờ bên dưới, như lựa chọn thương địch 800 tự tổn 1000, hơn nữa còn không nhất định sẽ thật khai chiến, tất cả mọi người minh bạch khai chiến lợi và hại. Như vậy, Vu tộc sẽ mạo hiểm như vậy sao? Đông Hoàng thái nhất trầm mặc không nói, cẩn thận hồi tưởng đế tuấn lời nói, xét thực có đạo lý. Vậy sẽ là ai? Hắn vắt hết óc cũng nghĩ không ra người thứ hai đến, cũng không thể đem mục tiêu khóa chặt tại Tam Thanh trên thân đi. Vậy làm sao khả năng? Đế tuấn lắc đầu, biểu thị hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào việc này. Bọn hắn đành phải trước đem thôn dân cứu giúp tới, làm tiếp tiến một bước căn bài. Mà lúc này Vu tộc cũng lâm vào hỗn loạn tư mừng. Tập nghị tổ Vũ Diên phần mình ngồi tại chỗ, thần tình nghiêm túc, cau mày. Bọn hắn cùng yêu tộc có ý tưởng giống nhau, nhưng lại không có đầu mối. Biện pháp duy nhất chính là để các binh sĩ đi đoạt cứu thôn dân. Trong đó một vị tổ vu địa trang đang xoắn xuýt đằng sau, quyết định cho hậu thổ truyền âm. "Muội muội, trong tộc thôn trang bị tặc toát phá hủy, thôn dân tử thương thảm trọng. Ngươi mau chóng trở về, việc này cấp tốc." Mặt khác tổ vu kinh ngạc nhìn xem Địa trang, ông tư cảm thấy sự tình có chút không ổn, mở miệng ngăn cản. "Huynh trưởng, ngươi dạng này có phải hay không quá đột nhiên? Muội muội có lẽ tại nhân tộc có sự tình khác phải xử lý đâu." Các huynh đệ khác bọn họ cũng nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý hầu thổ tình cảnh hiện tại hết sức khó xử, hai bên đều không ủng hộ. Nhưng nàng Như trở về, liền mang ý nghĩa hết thảy. Nhưng mà Đế Giang lại kiên trì ý nghĩ của mình. Hắn nhàn nhạt nói ra, việc này ta đã nghĩ sâu tính kỹ qua. Hầu thổ làm tổ vu một trong, tại chuyện trọng đại bên trên nhất định phải tham dự, nếu không như thế nào lặng lại dân tâm. Cuốn hồ hiện tại chiến tranh chưa bắt đầu, nàng trở về cũng không tính thiên vị bất kỳ bên nào. Ta cũng sẽ không để muội muội bởi vậy khó xử. Mấy người nhìn nhau không nói gì, đành phải chấp nhận việc này. Thuật ở nhân tộc hậu thủ vừa hấp thu xong Thiên Nguyệt tinh hoa dự định nghỉ ngơi, đột nhiên nghe được đế giang thanh âm. Nàng giật nảy mình, trong tộc phát sinh sự tình lập tức hiện lên ở trong đầu. Nghe xong đế giang truyền âm sau, hậu thủ nắm chặt song quyền, tức giận không thôi. Nàng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp xuống lầu dự định thừa dịp lúc ban đêm trở về xem xét tình huống. Nàng cũng không định nói cho Thạch Cơ bọn người, nhưng mà tiếng bước chân của nàng tại lúc nửa đêm đặc biệt rõ ràng. Thạch Cơ Thủy Nhãn ngông lung đi đi ra, thấy là hậu thủ thân ảnh sau bước nhanh đi lên trước hỏi thăm. "Tỷ tỷ, ngươi muộn như vậy muốn đi đâu?" Hậu thủ bị đột nhiên xuất hiện thanh âm giật nảy mình, Nàng xoay người lại mím chặt bờ môi, do dự hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. "Muội muội, việc này ngươi đừng nói cho bất luận kẻ nào. Vu tộc hiện tại xảy ra vấn đề, ta nhất định phải lập tức trở về xem xét. Trước hừng đông sáng ta sẽ gấp trở về." "Là chuyện gì vậy mà để hậu thổ đều lựa chọn dấu diếm?" Thạch Cơ trong lòng nghi hoặc không hiểu, hắn vô ý thức mở miệng ngăn cản, "Tỷ tỷ ngươi không thể đi." Nhưng mà cái này lại đưa tới hậu thổ bất mãn. Nàng mặc dù biểu thị hai tộc đều không rút, nhưng chẳng lẽ ngay cả trở về nhìn xem tộc nhân của mình cũng không được sao? Hậu thổ không muốn lại nghe Thạch Cơ lời nói, trực tiếp quay người rời đi. Thạch Cơ chưa kịp ngăn lại nàng, chỉ có thể nhìn nàng rời đi phương hướng, trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt. Hắn hỏa tốc đi vào nữ oa phòng ngủ trước gó cửa. Nữ oa cảm thấy kỳ quái, hài nhi đây là gặp được chuyện gì sao? Vì sao vội vã như thế? Nàng mở cửa nhìn thấy Thạch Cơ sắc mặt nghiêm túc, bầu không khí phảng phất hạ xuống điểm đóng băng. Trong nội tâm nàng siết chặt, chẳng lẽ Vu Yêu Lượng tộc xảy ra chuyện gì chuyện trọng đại bừng? Nữ oa hai mắt nhắm lại đồng thời dự đoán tương lai cùng mở ra thần thức. Thạch Cơ ở một bên yên lặng nhìn xem, không dám đánh nhiễu. Nhưng mà trong đầu hình ảnh lại hết sức hỗn độn, nữ oa cưỡng ép thi pháp cũng không hề có tác dụng. Một lát sau, Hỗn độn từ từ tiêu tán. Nàng đầu tiên nhìn thấy chính là Vu Diêu Lượng tộc sau khi chiến đấu thảm trạng, tiếp theo là Song Vương đại chiến tràn diện. Nữ oa từ từ mở mắt, không thể nào tiếp thu được nhìn thấy sự thật. Trong mắt nàng tràn đầy mỏi mệt mỏi, khẽ thở dài một cái tựa ở bên cửa sổ, đem sự tình chậm rãi nói đến. "Hai nhi, Vu Diêu Lượng tộc không lớn tôn trang bị tập kích, thương vong nhân số gần một nửa, đây khả năng chính là bọn hắn chân chính khai chiến nguyên nhân." Thạch Cơ nghe vậy như bị sét đánh, ở sâu trong nội tâm dâng lên một cú cảm giác bất lực thẳm sâu. Hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể trợn mắt nhìn đây hết thảy phát sinh. Nữ oa đột nhiên cảm thấy việc tu luyện của mình lại cao hơn cũng không làm nên chuyện gì. Nàng không cách nào ngăn cản những chuyện này phát sinh, chỉ có thể trợn mắt nhìn tiên hạ thương sinh bị thương tổn. "Mộ thân, ta khẩn cầu tiến đến Vu tộc một chuyến." Tỷ tỷ một người tiến đến ta lo lắng nàng. Thạch Cơ đột nhiên đứng dậy xin chỉ thị. Nữ oa đứng dậy vỗ vỗ bả vai của hắn lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. "Đi thôi, đi xem một chút cũng tốt." Trong nội tâm nàng lặng lẽ nghĩ lấy có lẽ Hải Nhi liền có thể tìm tới biện pháp giải quyết đâu. Thạch Cơ thuận lợi đổi tới Vu tộc trên đường hắn cảm giác đến phụ cận đằng đằng sát khí. Chẳng lẽ có người cố ý canh giữ ở Vu tộc phụ cận? Hậu tổ cùng với các tổ vũ bọn họ sau khi nhìn thấy hắn cũng rất là chấn kinh không nghĩ tới Thạch Cơ vậy mà lại xuất hiện. "Muội muội sao ngươi lại tới đây?" Hậu tổ đi lên trước liền tranh thủ Thạch Cơ kéo đến bên cạnh mình chỗ ngồi tọa hạ. "Tỷ tỷ ta không yên lòng ngươi, liền đặc biệt tới xem một chút." Thạch Cơ cho những người khác sau khi hành lễ cùng cùng kính kính ngồi ở bên cạnh. Hàn Yên lặng lặng nghe những người khác giao lưu không ngắt đứt. Đế Giang sau khi nói xong ánh mắt nhìn về phía Thạch Cơ, miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười. "Thạch Cơ muội muội lại tới đây cũng có một hồi lâu, không biết nghe nhiều như vậy sau có cảm tưởng gì, hoặc là có đề nghị gì?" bị đột nhiên điểm danh thạch cơ sửng sốt một chút. Hắn bình tĩnh đứng người lên trước cho từng cái tổ Vũ Hành Lễ tiếp lấy thanh âm vang dội nói ra trong lòng mình sớm đã nghĩ kỹ lời nói. Ta cho là Đế Giang Ca Ca lời nói rất có đạo lý, nhưng chúng ta chủ yếu nhất vẫn là tìm ra đến cùng là ai làm việc này, đồng thời tránh cho chiến tranh bộc phát. Hầu thủ khuôn mặt hơi có vẻ cứng ngắc, mọi người đều biết, trận chiến tranh này sớm muộn sẽ bộc phát, thạch cơ lời nói tại bọn hắn nghe tới tựa hồ có chút khinh suất. Lúc này, thạch cơ nắm lấy cơ hội, mỉm cười, đem ý nghĩ của mình cụ thể trình bày. Nếu muốn giải quyết trước mắt vấn đề, Vũ Diêu Lượng tộc nhất định phải bắt tay hợp tác. Cứ việc hai tộc ở giữa tồn tại ngăn cách, nhưng đây có lẽ là duy nhất có thể được đường tắt đám người nghe vậy, lập tức ném chỉ trỏ mong ánh mắt. Thạch Cơ cố ý hơi ngừng lại, đế giang liền không kịp chờ đợi truy vấn, đó là cái gì phương pháp? Chương 537, Tây Phương Hai Thánh đột nhiên xuất hiện, hai, chương 537, Tây Phương Hai Thánh đột nhiên xuất hiện, hai. Thạch Cơ nhìn khắp bốn phía, thần sắc trở nên nghiêm túc. Đó chính là để yêu tộc hai vị thánh nhân cùng chư vị huynh trưởng tỷ muội tiến hành nói chuyện với nhau, lấy hòa bình phương thức kết thúc cuộc phân tranh này. Dù sao, trên đời này không có vĩnh hằng bằng hữu, cũng không có kẻ địch vĩnh hằng, không phải sao? Đề nghị này tuy tốt, nhưng áp dụng lại khó khăn trùng điệp. Đế Giang hồi tưởng lại cùng yêu tộc nhiều năm ân oán, biết rõ muốn buông xuống cừu hận cũng không phải là chuyện dễ. Hắn sắc mặt lãnh đạm, tự tuyệt Thạch Cơ đề nghị. "Muội muội, đề nghị này chỉ sợ khó mà thực hiện, hai tộc ở giữa mâu thuẫn quá sâu." Đám người mặt lộ vẻ khó xử, bọn hắn vốn không muốn làm cho Thạch Cơ vừa tới liền lâm vào xấu hổ, nhưng sự thật như vậy, không thể làm gì. Hậu tổ nhẹ nhàng lôi kéo Thạch Cơ gấp áo, thấp giọng nói ra, "Muội muội, ngươi hay là ngồi xuống trước đã, chuyện này chỉ sợ khó mà có kết quả." Nhưng mà, Thạch Cơ lại khẽ lắc đầu, mỉm cười đáp lại, "Tỷ tỷ, Vì sao không thử nghiệm một chút đâu? Hai tộc ngồi xuống hào hào nói chuyện, có thể hòa giải liền tận lực hòa giải, chẳng lẽ mọi người thật hy vọng chiến tranh buộc phát sao? Đế Giang tối lờ xuống, do dự. Thạch Cơ chậm rãi ngồi xuống, đang mong đợi kết quả sau cùng. Nếu như vẫn chưa được, vậy liền thật thúc thủ vô sách. Đúng lúc này, chuyện xuất hiện trở cơ. Đế Giang trải qua nghĩ sâu tính kỹ, rốt cục long đầu, làm ra một cái quyết định trọng đại. Hắn kiên định nhìn xem Thạch Cơ, "Muội muội, ngươi nói cũng có đạo lý, ta có thể nếm thử đi câu thông. Nhưng yêu tộc bên kia sẽ đáp ứng sao? Đến cuối cùng chỉ sợ cũng chỉ là phí công." Đế Giang trên khuôn mặt viết đầy bất đắc dĩ, tựa hồ đối với chuyện này không còn ôm lấy hy vọng. Nhưng Thạch Cơ lại không nghĩ như vậy, hắn nghĩ tới Đông Hoàng Thái nhất cùng Đế Tuấn, hy vọng có thể lợi dụng tầm quan hệ này đến giải quyết vấn đề. "Kaka, ta nghĩ ta hẳn là có thể giải quyết." Sắc trời dần sáng, hầu thủ trở về nhân tộc, mà Thạch Cơ thì tiến về yêu tộc. Đông Hoàng Thái nhất cùng Đế Tuấn một đêm chưa ngủ, lộ ra mọi mệt không chịu nổi. Nhưng Thạch Cơ đến lập tức để bọn hắn tinh thần tỏa sáng. Đế Tuấn tự mình đi ra ngoài nghênh đón. "Chất Nhi nghĩ như thế nào đến cấp tốc nơi này? Có phải là có chuyện gì hay không muốn tìm chúng ta?" Đông Hoàng Thái nhất liếc mắt liền nhìn ra Thạch Cơ ý đồ đến. Thạch Cơ không có dấu giếm, khẽ gật đầu. "Các tộc tộc, sự tình ta đều nghe nói, không biết các tộc tộc phải chăng tìm được kẻ cầm đầu?" Hắn vừa nói vừa tỏ hạ. Vừa nhắc tới việc này, Đông Hoàng Thái nhất liền cau mày, tức giận nói ra, căn bản không có. Hiện trường không có để lại bất luận manh mối gì. Chúng ta quyết định mấy ngày nữa liền hướng Vu tộc khởi xướng chiến tranh. Vô luận việc này phải chăng là bọn hắn cái làm, chiến tranh một ngày không bắt đầu, loại này vô lý đầu sự tình liền sẽ tiếp tục phát sinh. Thạch Cơ há mồm muốn nói, lại không biết như thế nào phản bác. Hắn đến nay vẫn không tìm được hạt thủ phía sau màn, nếu như đưa ra đàm phán hòa bình, hắn không cách nào cam đoan cùng loại sự kiện sẽ không lại lần phát sinh. Đế Tuấn tựa hồ xem thấu thạch cơ tâm tư, nhàn nhạt hỏi, "Chất nhi có phải hay không có lời gì muốn nói? Cứ việc nói ra đi." Thạch Cơ chậm rãi gật đầu, nói ra đề nghị của mình. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn sắc mặt lập tức trở nên không vui, tràn diện nhất thời xấu hổ. Thạch Cơ trong lòng có chút thất lạc, không biết nên như thế nào cho phải. Ngay tại hắn ngẩn người thời khắc, Đông Hoàng Thái Nhất làm ra một cái quyết định trọng đại. "Tốt, ta đáp ứng cùng Vu tộc nói chuyện ngay sau đó." Đế Tuấn cũng nhẹ gật đầu. Thạch Cơ khiếp sợ trừng to mắt nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất, hắn không phải mới vừa muốn cự tuyệt sao? Sự tình vậy mà như thế thuận lợi đàm phán thành công. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn theo Thạch Cơ cùng nhau đi tới Vu tộc. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh hai vị thánh nhân vậy mà lại đến ta cái này nhỏ nhỏ Vu tộc. Còn xin hai vị thánh nhân thông cảm nhiều hơn. Đế Giang tiến lên nghênh đón Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn, trong giọng nói mang theo tr trọng, mà cái sau thì lại lấy ánh mắt miệt thị nhìn xem Vu tộc, không khách khí chút nào đáp lễ nói xem ra Đế Giang tổ Vu tính tình cũng chẳng có gì đặc biệt. Truyền thuyết chung quy chỉ là truyền thuyết. Mắt thấy ba người muốn đánh. Thạch Cương ở bên cạnh bỗng cảm giác không ổn. Hắn tranh thủ thời gian đứng ở trong bọn hắn ngăn lại. Hai vị tuốc tú cùng Ka Ka đều đi vào nói đi, ở bên ngoài không tiện. Khi chính thức thảo luận lên hai tộc ở giữa vấn đề lúc, Thạch Cương lo lắng ba người lần nữa bởi vì mâu thuẫn mà phát sinh xung đột, lập tức vào tới. Chúng ta có thể thật dễ nói chuyện sao? Ba người hai mặt nhìn nhau, mặc dù trong lòng vẫn có bất mãn, nhưng cũng chỉ đành đáp ứng. Vu tộc cùng Ưu tộc xuất hành lựa chọn vẫn rất ít. Bất quá thêm xây mấy đầu đường sự tình, liền cần hai vị đạo hữu cung cấp tiền tài phương diện giúp đỡ. Dễ dàng nhìn như bình tĩnh trần thuật, nhưng nội tâm lại nghĩ đến muốn để yêu tộc vì đó trước hại trả giá đắt. Nhưng mà Đông Hoàng thái nhất lại không phản ứng chút nào, ngồi ở một bên Đế Tuấn ánh mắt lại có một chút riệu. Có thể, bất quá chúng ta yêu tộc cũng có một cái yêu cầu. Đông Hoàng thái nhất đột nhiên mở miệng, trong ánh mắt để lộ ra phức tạp cảm xúc bốn. Toàn bộ quá trình mặc dù khẩn trương, nhưng cuối cùng vấn đề hay là đạt được giải quyết. Thành cơ trong lòng thở dài một hơi. Các thúc thúc, các ngươi không ở nơi này đợi một hồi sao? Hắn vừa đi ra cửa liền thấy đang chuẩn bị rời đi Đông Hoàng thái nhất cùng Đế Tuấn, vội vàng đi lên trước. Không được, đợi ở chỗ này đã không còn gì để nói. Chúng ta còn phải trở về chiến binh." Đông Hoàng thái nhất lạnh lùng trả lời. "Đã như vậy, vậy cũng không có gì đáng nói." Cáo biết sau, Thạch Cơ một mình đi tại hồi cung điện trên đường. Đột nhiên, có người từ gần cao 3 mét tường vây lật ra tiến đến. Người kia tựa hồ không nhìn thấy Thạch Cơ, trực tiếp hướng cung điện nhất cuối cùng đi đến. Chẳng lẽ có âm mưu gì? Thạch Cơ nghĩ tới đây, lập tức đi theo. Người kia hết sức giàu hoạt, thỉnh thoảng quay đầu xem xét phải chăng có người theo dõi. Nhưng đi đến nửa đường lúc, người kia đột nhiên rẽ ngoặt biến mất. Muội muội, người bây giờ có rảnh rỗi liền đến trong cung một chuyến. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề đến Vu tộc bài phòng. Đế Giang đột nhiên truyền âm cho Thạch Cơ. Thạch Cơ không rõ Tây Phương Hai Thánh tại sao lại đột nhiên xuất hiện, nhưng khẳng định không có làm tốt. Vừa nghe đến hai cái danh tự này, Thạch Cơ liền không nhịn được phẫn nộ. Đồng thời, hắn liên tưởng đến lần này sự kiện, tại sao có thể có người trùng hợp như vậy? Hắn phải đi nhìn một chút. Người tốt ta, Thạch Cơ, đã lâu không gặp. Tiếp dẫn chậm rãi chào hỏi, thoạt nhìn như là hảo bằng hữu một dạng. Thạch Cơ lễ phép đáp lại sau, trong lòng lại liếc mắt, ai muốn gặp đến hắn a? Hắn một mực quan sát đến Tây Phương Hai Thánh phủ sắc, phát hiện chuẩn đề trên góc áo có một ít bụi bẩn. Cái này rất khó không để cho Thạch Cơ hoài nghi bọn hắn ý đồ đến. "Muội muội, các ngươi rất quen tổ sao? Có chút hiếu kỳ giữa các ngươi cố sự." Đế Giang vì làm dịu bầu không khí, lúng túng mà miệng. Hắn hiện tại vừa muốn đem hai người này đưa tiễn. Thạch Cơ lựa chọn trầm mặc, tiếp dẫn lại tích cực trả lời. Thạch Cơ cùng Tiếp dẫn Cơ hồ không có bất kỳ cái gì tiếp xúc, nhưng ở Tiếp dẫn nói qua bên dưới, trong miệng hắn cùng Thạch Cơ quan hệ lại hết sức thân mật. Thạch Cơ thực sự nghẹn không nổi nữa. Tại Tiếp dẫn nói chuyện khoảng cách, Thạch Cơ từ từ đứng dậy hướng Đế Giang hành lễ. "Ca ca, ta còn có việc, liền đi trước một bước." Đế Giang gật đầu đồng ý tiếp dẫn nhìn xem Thạch Cơ rời đi thân ảnh, cắn chặt răng, đặt ở dưới mặt bàn tay nắm chặt thành quyền. Cũng dám không nể mặt hắn. Thạch Cơ thật sự là thật to gan, chương 538, vô sự mà ân cận, không phải lựa đạo tức là đạo trích, 1, chương 538, vô sự mà ân cận, không phải lựa đạo tức là đạo trích, 1. Đi đến hậu hoa viên Thạch Cơ âm thầm thở dài một hơi. Cùng tiếp dẫn cùng một chỗ mỗi một giây đều để hắn cảm thấy dày vò. Bất quá vì cái gì tiếp dẫn lại đột nhiên đi vào vô tộc. Giữa hai bên cũng không có cái gì ân oán. Vô sự không lên tam bảo điện, chuẩn không có chuyện tốt. Thế cục hôm nay trở nên phức tạp. Thạch Cơ nhìn một chút chính mình tẩm cung vị trí, nhưng không có hướng phương hướng kia đi, mà là đi tới Huyền Minh tẩm cung. "Thạch Cơ muội muội, ngươi làm sao đột nhiên tới tìm ta? Ta cái này cũng không có gì tốt ăn món uống. Nếu là đã xảy ra chuyện gì cứ nói với ta liền tốt, tỷ tỷ nhất định sẽ giúp cho ngươi." Nhìn xem Huyền Minh nhợt nhỉnh, Thạch Cơ cảm nhận được đã lâu âm áp. Hắn khốc thử một chút cười ra tiếng, ngăn cản chuẩn bị đi lấy thức ăn Huyền Minh. "Tỷ tỷ không cần như vậy tốn công tốn sức. Lần này đệ đệ đến đây là có một chuyện muốn nhờ. Có việc?" Huyền Minh biểu lộ lập tức lạnh xuống, ngữ khí lo lắng hỏi, "Là chuyện gì?" Ta muốn về một chuyến Kim Ngưu đảo cùng sư Tôn thương lượng một số chuyện. Bất quá Đế Giang ca hiện tại đang cùng Tây Phương Hai Thánh nói chuyện với nhau, ta không tốt trực tiếp xin chỉ thị. Cho nên tỷ tỷ có thể đồng ý ta ra ngoài sao?" Huyền Minh trong lòng chần chừ, việc này cũng không phải là nàng không cách nào định đoạt, mà là Sở Lo Thạch Cơ đang đi đường an nguy. Thật lâu, nàng đứng người lên, đi hướng một cái ngăn tủ, lấy ra một vật, đưa cho Thạch Cơ. "Sư muội, vật này ngươi cần thích đáng đảm bảo, như gặp nạn cảnh, chỉ cần khẽ kéo dây thử, ta liền có thể biết được hành tung của ngươi." Cầm nó, nhanh đi tìm người sư Tôn Thạch Cơ biết rõ chính mình có năng lực ứng đối những cái kia nguy hiểm, đi ra tận cung sau, trong tay vật phẩm để nàng nhớ tới Huyền Minh lo lắng, nàng cúi đầu xuống, nhếch miệng lên một vòng cảm động mỉm cười. Kim Dao Đạo bây giờ cảnh giới trung điệp, Thạch Cơ đến lúc cơ hồ khó mà phân biệt. Sư tôn, mời làm đổ nhi mở ra cái giới. Thạch Cơ hướng thông thiên truyền âm, vừa bước vào kết giới, các đệ tử liền chen chúc mà tới, cảm xúc kích động. Thạch Cơ sư muội, ngươi rốt cục trở về. Mọi người chúng ta đều rất tưởng nhớ ngươi. Ngươi tại nhân tộc cùng nữ oa nương nương bọn hắn sinh hoạt đến như thế nào? So nơi này có thu sao? Đám người nhao nhao hỏi thăm trang diện nhất thời hỗn loạn. Thạch Cơ mặc dù muốn đem nhân tộc sự tình tinh tế nói tới, cùng mọi người chia sẻ, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Khụ khụ. Đột nhiên, một trận rất nhỏ tiếng ho khan vang lên, các đệ tử không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn thấy Thông Thiên cái kia bình tĩnh ánh mắt lúc, lập tức tản ra, nguyên bản huyên náo địa phương trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Đệ tử bái kiến sư tôn. Thạch Cơ liền vội vàng hành lễ, Thông Thiên trong lòng vui vẻ, nhìn xem đệ tử bình an trở về kim đạo đạo, thật hy vọng nàng có thể một mực giữ ở bên người. "Ân, đi theo ta." Tại Bích Du cung bên trong, Thông Thiên phát giác được Thạch Cơ trở về tìm hắn hẳn là có việc, hắn thần tình nghiêm túc nhìn xem Thạch Cơ. "Đỗ Nhi, đã xảy ra chuyện gì?" Thạch Cơ có chút kinh ngạc, Thông Thiên lại như thế nào đoán được nàng có chuyện muốn nói. Nàng liên tiếp thông Thiên ánh mắt, ánh mắt của hai người bên trong đều đang đồn đưa lấy tin tức, không đến mấy giây, Thạch Cơ liền minh bạch. Khi Thông Thiên hiểu rõ hết tại sao, sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên lạnh. "Tây Phương Hai Thánh nếu có thể đi bái phòng phụ tộc, kỳ thật chính là trong bóng tối dùng luôn ngữ mê hoặc đế giang, lấy thôi động chiến tranh phát sinh." "Sư tôn, thôn trang sự tình là Tây Phương Hai Thánh sợ là sao?" Mặc dù chuyện này không có chứng cứ xác thực, nhưng mọi người trong lòng đều hiểu, Thông Thiên nhẹ gật đầu. "Đô Nhi, nếu Vu yêu luống tộc đã đạt thành hòa giải, mặc dù không biết Tiếp dẫn sẽ nói thứ gì để bọn hắn đồng ý, nhưng nếu đế rằng có bất kỳ dị thường nào vi, ngươi đều phải lập tức khai thác biện pháp, nếu không tình thế sẽ chỉ càng nghiêm trọng." Đệ tử Minh Bạch, Thạch Cơ hiện tại lòng tin tràn đầy, nàng mở ra thần thức, muốn xem xét Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề phải trang tại Vu tộc làm ra quá phận sự tình. Nhưng mà, nàng nhìn thấy một màn lại làm cho nàng lên cơn giận dữ. Chuẩn Đề không biết từ chỗ nào lấy được rất nhiều vật trân quý, có thể trợ giúp người tu luyện đề cao tốc độ tu luyện cùng hiệu suất. Hắn dần dần đem những vật phẩm này đưa cho các vị tổ vu, ý đồ thắng được hảo cảm của bọn họ. Quả nhiên, mục đích của hắn đã đến. Thạch Cơ quay đầu nhìn về phía Thông Thiên, vừa định mở miệng, Thông Thiên lại lắc đầu. "Đồ Nhi, chúng ta tạm thời không cần sốt ruột. Những chuyện này chỉ là tiếp dẫn cùng chuẩn đề kế hoạch một bộ phận, bọn hắn không đạt mục đích thì không bỏ qua. Chúng ta cần phải làm là ngăn cản bọn hắn." Thông Thiên bỗng nhiên vô bàn một cái, "Có hắn tại, hắn tuyển sẽ không để cho hai người kế hoạch đạt được." Lúc này, tiếp dẫn cùng chuẩn đề muốn tiếp tục lưu lại, Đế Giang cười xấu hổ cười, biểu thị hoan nên, nhưng nội tâm đã bắt đầu hoài nghi bọn hắn chân chính mục đích. Thạch Cơ bình thường cùng Huyền Minh cùng một chỗ, Đế Giang lập tức ở trong lòng truyền âm. Huyền Minh, hỏi một chút Thạch Cơ đối với Tây Phương Hai Thánh dạy bao nhiêu? Ta luôn cảm giác mục đích của bọn hắn không hề giống bọn hắn nói tới đơn thuần như vậy. Chính làm lấy mộng đẹp Huyền Minh đột nhiên bừng tỉnh, không dám nói ra Thạch Cơ chân thực đi hướng. "Ca, ca ca, ta cũng không biết Thạch Cơ đi đâu." Đế Giang coi là Thạch Cơ có việc, liền không có hỏi nhiều. Nhưng mà, tại sắp truyền âm cho Thạch Cơ lúc, hắn cảm nhận được Thạch Cơ xung quanh khí tức cùng Vu tộc cũng không giống nhau. "Thạch Cơ, ngươi bây giờ ở nơi nào?" Đế Giang ngữ khí nghiêm túc, tâm tình em trầm đến phảng phất một giây sau liền muốn bộc phát. Thạch Cơ không có mở miệng, đem truyền âm ngoại phóng, Thông Thiên nghe xong nhìn ra Thạch Cơ tâm tình. Nguyên lai like là Đế Giang đạo hữu a, đã lâu không gặp, gần đây vừa vận rất tốt. Thanh âm này làm sao quen thuộc như vậy, hơn nữa còn cùng Thạch Cơ có liên hệ. Đế Giang trong đầu hồi tưởng đến khả năng người, nhưng này cá nhân hắn luôn cảm thấy không có khả năng. Hắn thăm dò tính mở miệng. "Ngươi, ngươi là Thông Thiên đạo hữu?" Thông Thiên không nghĩ tới, chính mình tu độ đệ sự tình vậy mà không phải mọi người đều biết. Vì sao Đế Giang nhìn không biết chút nào? Chính là tại hạ. Hai người rất nhanh liền quen thuộc đứng lên. Sau một hồi Đế Giang hậu tri hậu rắc mình còn có chính sự muốn nói, liền thu thập một chút cảm xúc, nghiêm túc mà miệng. "Thạch Cơ, Tây Phương Hai Thánh phải chăng cùng các ngươi có ân oán gì? Bây giờ tiếp dẫn đạo hữu một mực rất ngạc nhiên ngươi đối với Vu Diệu đại chiến cách nhìn." Quả là thế, Thông Thiên khẽ gật đầu, minh bạch tiếp dẫn huynh đệ hai người vì sao mà đến. Thạch Cơ chính mình cũng lòng dạ biết rõ, đem phần lớn mâu thuẫn đều nói rồi đi ra. Đế Giang thời gian dài không nói lời nào, biểu lộ ngẫu nhiên biến hóa, tiếp dẫn nhìn không đầu ý nghĩ của hắn, đành phải yên lặng quan sát. "Đế Giang đạo hữu." Tiếp dẫn thăm dò tính mà miệng. Hôm nay hắn nhất định phải biết Thạch Cơ đến cùng duy trì một bên nào. Để giang lấy lại tinh thần, một mặt tái náy nhìn xem tiếp dẫn. Khi hắn hiểu rõ đến chân thực tiếp dẫn là như thế nào người lúc, loại kia rối trá cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn ho nhẹ một tiếng, từ chối nhã nhặn tiếp dẫn. Chương 538, vô sự mà ân cần, không phải lừa đạo tức là đạo trích, 2, chương 538, vô sự mà ân cần, không phải lừa đạo tức là đạo trích, 2. Không có ý tứ tiếp dẫn đạo hữu, ta vừa mới đang suy nghĩ chuyện gì không có chú ý tới. Đối với ngươi muốn hỏi, ta cũng không biết cụ thể quyết định. Thầy cơ đệ đệ chưa bao giờ nói cho ta biết những lời này. Những lời này nghe có chút lòng chua xót. Nhưng tiếp dẫn căn bản không tin tưởng. Hắn từ một nơi bí mật gần đó yên lặng liếc mắt, đế giang chính là không muốn nói thôi. Tại Kim Ngao đảo bên trên, Thạch Cơ lúc này tâm tình cấp bách. Nàng muốn lập tức đánh vỡ tiếp dẫn cùng chuẩn đề kế hoạch. Sư Tôn, ta muốn vạch Trần Tây Vương hai thánh chân diện mục, dạng này hai tộc liền có khả năng đình chỉ chiến tranh. Thông Thiên sắc mặt trầm chậm, lập tức cự tuyệt Thạch Cơ ý nghĩ. Thạch Cơ không có khả năng lý giải, vì cái gì Sư Tôn muốn cự tuyệt? Hiện tại còn không phải nóng nảy thời điểm, Đồ Nhi ngươi không nên gấp. Dù là ngươi bây giờ đi tiết lộ, bọn hắn cũng có thể tìm lý do nói Vu tộc không tốt. Đến lúc đó liên lụy vào liền không chỉ là vu yêu lỡ tộc, xem ra chính mình đồ nhi hay là thiếu khuyết lịch luyện a, dù là công lực mạnh cũng không được." Thông Thiên âm thầm nghĩ đến. Thạch Cơ sững sờ, hậu chi hậu giác chính mình cũng không có lo lắng đến nhiều như vậy tiền căn hậu quả. Nàng lập tức minh bạch chính mình vấn đề chỗ. Nàng đứng người lên, chủ động xin mời phạt. "Sư tôn, là của ta vấn đề, ta nguyện ý tiếp nhận trách phạt." Thông Thiên không có trả lời ngay. Ánh mắt của hắn tập trung tại Thạch Cơ trên thân, chọn vẹn mấy tức thời gian mới rời đi. Hắn khoát tay áo, Thạch Cơ một tay vịn mặt đất chậm rãi đứng người lên, nhưng nàng cũng không trở về đến trên ghế ngồi xuống. Đỗ Nhi, ta cũng không tính trách phạt ngươi, nhưng vi sư cần ngươi nhớ kỹ, làm việc trước đó nhất định phải suy nghĩ rõ ràng, không thể lại phát sinh như hôm nay chuyện như vậy. Đệ tử tuân mệnh. Thạch Cơ trải qua lần này giáo huấn nho nhỏ, đối với chuyện này khắc sâu ấn tượng. Nàng cung kính hành lễ, thông thiên tán thưởng mà nhìn xem Thạch Cơ, ra hiệu nàng tọa hạ. Đỗ Nhi tư chất thiên phú cùng truyền thụ giáo huấn đều có thể một mực nhớ kỹ, là cái khiến trò chi tử. Bây giờ Thạch Cơ trong lòng đỗi vã không nhịn nổi, nàng không có khả năng tiếp nhận Tây Phương Hai Thánh dùng những này manh khéo đến thu mua các vị ca ca tỷ tỷ, cho dù là bọn họ sẽ không bị hoàn toàn thu mua. Như vậy tại xử lý hai tập đại chiến sự tình bên trên cũng dễ dàng xuất hiện khác biệt ý kiến. Nàng do dự một hồi, đem ý nghị của mình ý nguyên không thay đổi nói cho Thông Thiên. Thông Thiên trầm tư một lát, quyết định giúp Thạch Cơ một thanh. Hắn tay trái vung lên, bàn tay phải bên trên xuất hiện một bình gốm sứ chế thành bình nhỏ. Hắn có chút đưa tay, cái bình liền truyền qua Thạch Cơ bên người. Trong bình này có hai viên dược hoàn. Người có thể đem bọn chúng lấy các loại hình dạng gia nhập trong đồ ăn, vô sắc vô vị, nhưng sẽ cho người sinh ra ảo giác. Người có thể tại cái này trong ảo giác đặt câu hỏi vấn đề gì, đều sẽ đạt được câu trả lời chính xác. Thạch cơ ngạc nhiên nhìn xem trong tay vật này, lại có nhiều như vậy tác dụng, thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới. Cảm ơn sư tôn, nàng cao hứng lê vớm, xem ra sự tình lại có mới chuyển cơ. Thông Thiên thấy thế, cũng lộ ra một cái không dễ dàng phát giác nụ cười. Tại Thạch Ngao đảo chờ đợi gần sau một ngày, Thạch cơ đột nhiên nhớ tới chính mình đáp ứng Huyền Minh phải sớm điểm trở về. Nang Liên vội vàng đứng lên hướng Thông Thiên nói rõ việc này. "Sư tôn, ta đáp ứng Huyền Minh tỷ tỷ muốn vào hôm nay bên trong chạy trở về, cho nên không có khả năng lưu lại buổi sư tôn." Thông Thiên sững số một chút, gật đầu cười. "Tốt, vậy nhanh lên đi thôi." Trên đường trở về, Lạc Nhật chiếu rọi tại Thạch Cơ trên khuôn mặt. Lần này cảnh sắc thật đúng là mỹ lệ. Trước khi trời tối, Thạch Cơ về tới Vu tộc. Lúc này tiếp dẫn cùng chuẩn đệ còn không có rời đi. Thạch Cơ thấy thế, không có trước đó phảng cảm. Nàng ngoác ngắt môi, xem ra đêm nay trò hay liền muốn lên trận. Thạch Cơ, hôm nay hẳn là tu mạch không ít độ vật đi." Đế Giang Mị Mở đặt câu hỏi. Thạch Cơ nghe vậy, mỉm cười gật đầu. Tiếp dẫn mắt thấy giữa hai người bí ẩn giao lưu, trong lòng không khỏi nổi lên trận trận hiếu kỳ. Đang lúc hắn muốn mở miệng hỏi thăm lúc, Thạch Cơ lại đột nhiên quay người rời đi, hết thảy tựa hồ cũng dự đoán sắp xếp xong xuôi tiếp dẫn lửa giận trong lòng bên trong đốt, đây không thể nghi ngờ là cố ý khiêu khích. Thạch Cơ khoẻ mắt liếc qua bắt được tiếp dẫn phản ứng, không khỏi âm thầm cười trộm, như vậy đùa người cũng là có một fan đặc biệt nghiện vui thú. Hắn cũng không trực tiếp trở về tẩm cung của mình, mà là đi vòng đi Huyền Minh nơi ở. Thạch Cơ tiểu đệ, hôm nay sao có rảnh tới chơi? Trong vòng một ngày lại tới hai lần. Huyền Minh hơi có vẻ kinh ngạc, sau đó cùng Thạch Cơ trêu ghẹo nói, "Tỷ tỷ, ta lần này đến đây là có chuyện muốn nhờ, không biết ngươi là có hay không có thể giúp ta một chút sức lực." Thạch Cơ mặt lộ nụ cười ấm áp, Huyền Minh hận không thể lập tức đáp ứng. Nhưng mà Trong nội tâm nàng lại cảm thấy thất lạc, xem ra đệ đệ tìm nàng chỉ là vì xin giúp đỡ, nếu không có chuyện quan trọng, liền sẽ không chủ động tới tìm nàng. Suy nghĩ bay tán loạn ở giữa, Huyền Minh trên khuôn mặt không tự giác lộ ra thất lạc thần sắc. "Tỷ tỷ, người thế nào? Vì sao đột nhiên rầu rĩ không vui?" Thạch Cơ lo lắng mà hỏi thăm, chẳng lẽ là nàng nghĩ tới tâm sự gì? Nhưng Huyền Minh cũng không nhiều lời, chỉ là tìm cái cớ qua loa đi qua. Vào nhà sau, Thạch Cơ đi thẳng vào vấn đề, đem chính mình cần hỗ trợ sự tình nói thẳng ra, Huyền Minh nghe xong giật nảy cả mình. "Việc này há có thể tùy tiện quyết định, một khi tiết lộ cho Tây Vương Hai Thánh, Vũ tộc sợ sẽ đứng trước đại nạn. Thạch Cơ, việc này ta không có khả năng đáp ứng ngươi. Vạn nhất xảy ra chuyện, chúng ta toàn tộc đều có thể bị liên lụy, hậu quả này ngươi ta đều không thể gánh chịu. Thạch Cơ mím chặt bờ môi, không có trả lời. Hắn sắc mặt nghiêm trọng, tự hỏi thế cục trước mắt. Lúc có niềm tin tuyệt đối sau, hắn mở miệng lần nữa. "Tỷ tỷ yên tâm, vật này là sư tôn cho ta. Hắn xác nhận qua việc này an toàn không ngại, mới giao cho ta." Thì ra là thế. Huyền Minh nghĩ nghĩ, thông thiên làm Thạch Cơ sư tôn, tự nhiên dạy Thạch Cơ. Đã như vậy, nàng liền yên tâm. Nàng ngẩng đầu nhìn Thạch Cơ con mắt, kiên định nói: Tốt, muội muội, ta nguyện ý giúp ngươi. Sự tình tiến triển thuận lợi, Huyền Minh làm bộ đói khát, một mình đi tìm Đế Giang, mà Thạch Cơ thì tại chỗ tối quan sát. "Kaka, ta đột nhiên phát hiện Thạch Cơ ngụ ngụ làm đồ ăn mười phần mỹ vị, muốn nếm thử nhịn. Không bằng chúng ta đêm nay liền nấu cơm đi, để Thạch Cơ đến tay cầm môi." Huyền Minh miêu tả để Đế Giang thèm nhỏ dãi. Nếu Thạch Cơ chủ nghệ xuất sắc như thế, để hắn làm bữa cơm cũng chưa hẳn không thể. Thế là, hắn sáng khoái đáp ứng. "Có thể, nhưng đến Thạch Cơ đồng ý mới được, ngươi cũng không thể miễn cưỡng hắn." Một bên chuẩn đề vừa nghe nói có ăn, cho dù còn không có nhìn thấy đồ ăn, Nước bọt đều nhanh chảy ra, mà tiếp dẫn phản ứng thì hoàn toàn khác biệt, trong lòng của hắn đột nhiên có cái kế sách. Hắn chậm rãi đứng dậy, dùng giọng khẩn cầu nói ra, "Đế Giang đạo hữu, sắc trời đã tối, huynh đệ chúng ta hai người trở về không lắm to tiện, không biết có thể hay không ở đây tá túc một đêm." Đế Giang vốn muốn cự tuyệt, nhưng lúc này đột nhiên nhận được Thạch Cơ truyền âm. "Ca ca đừng cự tuyệt, ta có cái biện pháp có thể đối phó bọn hắn. Đã như vậy, vậy liền lưu bọn hắn lại đi." Đế Giang nghe theo Thạch Cơ đề nghị, đáp ứng tiếp dẫn cùng chuẩn đề thỉnh cầu. Thạch Cơ bắt đầu công việc lo đủ lên, là đêm nay đổ ăn làm chuẩn bị. Hắn đem dược hoàn dung nhập mỗi một đạo trong thức ăn, vốn cho rằng sẽ bị phát hiện, không nghĩ tới dược hoàn lại còn có gia vị hiệu quả, làm ra thức ăn mùi thơm nước mũi. Trước đó, hắn cần trước triệu tập thập thập nhị tổ vu. Chương 539, cho Tây Phương Hai Thánh đồ ăn thêm điềm liệu, 1, chương 539, cho Tây Phương Hai Thánh đồ ăn thêm điềm liệu, 1. Mặt khác tổ vu phục dụng thạch cơ cho dại dự sau, vô luận ăn bao nhiêu đồ ăn cũng sẽ không chúng động. Thạch cơ nhìn xem người cuối cùng, Đế Giang, nhưng Đế Giang giờ phút này không cách nào rời đi, nên làm cái gì bây giờ? Muội muội, Đế Giang ca ca bên kia ta đến xử lý. Huyền Minh ở một bên sớm đã nhìn ra Thạch Cơ tâm tư, Thạch Cơ gặp Huyền Minh đồng ý giúp đỡ, trong lòng mười phần cảm kích. Đa tạ tỷ tỷ. Hắn mang theo ngượng ngùng thanh âm truyền vào Huyền Minh trong tai, sắc mặt nàng ửng đỏ, cầm dại dược liền rời đi. Thạch Cơ không biết Huyền Minh dùng biện pháp gì để dễ dàng ăn vào giải dược, nhưng hiển nhiên, nàng khi trở về cho Thạch Cơ một cái hoàn thành thủ thế. Lúc này, tất cả mọi người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, chờ đợi Thạch Cơ bưng lên đồ ăn. Từng đạo sắc hương vị đều đủ thức ăn mang lên mặt bàn, mọi người bắt đầu ăn như hổ đói, vừa ăn vừa tán dương Thạch Cơ chủ nghệ thật tốt. "Ka ka, ngươi nói bọn hắn có thể hay không tại trong thức ăn hạ độc?" Chuẩn Đề vừa ăn một miếng thịt, liền nghiêng người sang nhỏ giọng đối với tiếp dẫn nói ra. Tiếp dẫn nhìn chuẩn Đề một chút, trong ánh mắt để lộ ra bất đắc dĩ. Hắn dưới bàn vụng trộm thi pháp dò xét. Thạch Cơ thấy cảnh này, mặt ngoài bảo trì trấn định, nhưng nội tâm lại bối rối không thôi. Sư Tôn cũng không nói cho hắn biết dược hoàn này sẽ hay không bị phát hiện, vạn nhất bị phát hiện nhưng làm sao bây giờ? Thạch Cơ thời khắc chú ý tiếp dẫn biểu lộ, thẳng đến đối phương lộ ra thần sắc nhẹ nhõm, hắn mới âm thầm thở giải một hơi. Không có động, bất quá ngươi cũng không nhìn một chút chính mình đã ăn bao nhiêu đồ vật. Tiếp dẫn đối với chuẩn Đề cảm thấy im lặng, mặc dù có chút lòng phòng bị, nhưng tựa hồ lại không đủ cẩn thận. Có khi hắn thật hoài nghi chuẩn đệ có thể đạt tới cảnh giới này có phải hay không dựa vào vật khí. Đưa tối thuận lợi kết thúc, chàng diện khôi phục lại bình tĩnh. Thập nhị tổ vu tìm cái cớ nên rời đi trước, tiếp dẫn cùng chuẩn đệ thì tại trong cung chờ đợi. Lúc này, Thạch Cơ tại nơi khác mở ra thần thức. Quả nhiên, cứ như vậy tất cả mọi người đều có không ở tại chỗ chứng minh, đến lúc đó nhìn Tây Phương Hai Thánh còn như thế nào tìm lấy cớ. Thạch Cơ khẽ đọc chú ngữ, Tây Phương Hai Thánh thần trí dần dần mơ hồ. Tiếp lấy, hắn hướng trong cung thi pháp, làm Tây Phương Hai Thánh lâm vào huyễn cảnh. Chuẩn đệ bởi vì ăn đến quá nhiều, giờ phút này đã tiếp cận hôn mê. Ngươi mau tỉnh lại a. Chúng ta chúng kế, Tiếp dẫn lo lắng luốt chuẩn đề, nhưng người sau tựa hồ không phản ứng chút nào, không có chút nào dấu hiệu tỉnh lại. Không được, đệ đệ không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tiếp dẫn cắn chặt răng, cưỡng ép để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Nhưng mà, thông thiên cho độ vật hạ lại bọn hắn có thể tùy tiện đè ngửa. Không đến năm hơi thời gian, Tiếp dẫn liền ngã trên mặt đất. Huyễn cảnh tự động biến mất, đám người xuất hiện ở trong cung. Thạch Cơ nhìn xem mê man hai người, khẽ miệng đều nhanh liệt đến lộ tai. "Ka ka, chúng ta trước tiên cần phải đem hai vị thánh nhân trói lại hỏi lại nói, để tránh ngoài ý muốn nổi lên." "Ân, dạng này cũng đối." Đẽ răng nhẹ gật đầu, đưa tay thi pháp dùng vững chắc nhất dây thường đem hai người chăm chú chói chặt. Nói đi, các ngươi đến cùng có kế hoạch gì? Thạch Cơ lạnh lùng mở miệng, trung quanh khí tràn toàn bộ chiến hay. Đứng ở một bên thập nhị tổ vũ dù sao cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Thạch Cơ thực lực vậy mà cường đại như thế. Tiếp dẫn chậm rãi ngẩng đầu, ý đồ mở to mắt thấy rõ người trước mắt, nhưng tốn công vô ích. Hắn giống một đầu quật cường con lựa một dạng, một chữ cũng không muốn nói. Ta là không thể nào nói cho ngươi, những chuyện này ta tuyệt sẽ không để người thứ ba biết. Tốt, thật sự là rất tốt. Thạch Cơ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, cười lạnh một tiếng. Nếu không muốn nói Vậy cũng chỉ có thể biến thành người khác hạ thủ. Quả nhiên, chuẩn đề không có tiếp dẫn mạnh như vậy sức chống cự. Hắn vốn định giữ im lặng, nhưng chẳng biết tại sao chính là không chế không nổi miệng của mình. Nguyên lai, like, Thạch Cơ đặc biệt thi pháp tăng cường dược hoàn tác dụng. Chúng ta, chúng ta kế hoạch tiếp theo chính là, để thập nhị tổ vu, đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn đều tin tưởng chúng ta. Chỉ cần chúng ta biểu hiện ra không muốn chiến tranh dáng vẻ, mục tiêu liền đã đạt thành một nửa. Thì ra là thế, tất cả mọi người ở đây sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Mọi người một mực tại cố gắng tránh cho chiến tranh, lại không nghĩ rằng Tây Phương Hai Thánh vậy mà làm ra chuyện như vậy. Đệ Giang trong lòng âm thầm may mắn chính mình sớm hỏi thăm Thạch Cơ, nếu không liền thật bị lừa rồi. Vậy kế tiếp mục tiêu đâu? Thạch Cơ không thể tin được Tây Phương Hai Thánh vậy mà vì mục đích không tiếc lợi dụng người khác thiệt lương, thực sự đáng giận đến cực điểm. Chuẩn Đề một mặt mờ mịt nhìn xem Thạch Cơ, hắn trong mơ mơ màng màng tựa hồ nhận ra cái kia hình dáng chủ nhân. Chẳng lẽ, ngươi là? Thạch Cơ nhíu mày, đang mong đợi Chuẩn Đề nói ra cái tên đó, nhưng mà, cuối cùng nói ra được là một cái tên xa lạ. Thạch Cơ nghĩ thầm, vừa vặn có thể mượn cơ hội này vút nổi, cớ sao mà không làm đâu? Ân, ta là hắn tuận thế thừa nhận xuống tới. Chuẩn Đề tiếp lời tiếp tục nói, mục tiêu tiếp theo chính là, để Vô Yêu Lượng tộc đánh nhau, đến lúc đó tất cả chỗ tốt đều thuộc về chúng ta. Chuẩn Đề đột nhiên lớn tiếng nói, ngữ khí trở nên hưng phấn lên. Vừa nghĩ tới hoàn thành mục tiêu sau liền có thể có được vô tận tài phú, hắn liền không nhịn được cao hứng trở lại. Thạch Cơ không nói gì nữa, nhạc đại cung điện lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người tiếng hít thở đều trở nên rõ ràng có thể nghe. Khi biết chân tướng sau, Huyền Minh an tọa trong ghế, trong đầu hiện ra chuẩn đề tặng cho lễ vật, cứ việc nàng từng lòng xinh vui vẻ, giờ phút này lại chỉ cảm thấy những vật phẩm này trong tay, thật không thể lập tức trở về đem nó vứt bỏ có trách bọn hắn sẽ đưa chúng ta đồ vật, thật sự là hư tình giả ý, sau khi trở về ta nhất định phải đem nó vứt bỏ. Thật lâu, một vị tổ vu phá vỡ trầm mặc, trong ánh mắt của hắn tràn đầy đối với Tây Phương Hai Thánh kinh miệt. Các huynh đệ tỷ muội khác nghe vậy, cũng nhao nhao biểu thị đồng ý, cho là những vật phẩm này không đáng giá nhất tới. Nhưng mà, Thạch Cơ nghe xong cũng không có suy nghĩ này, hắn cho là vứt bỏ thật là lãng phí, thế là đứng ra thân tới khuyên nói đáng người. Các vị huynh trưởng tỷ tỷ, xin chớ tức giận, kỳ thật những vật phẩm này chúng ta đều có thể lưu lại. Huyền Minh nghe vậy, đứng dậy nghi ngờ nhìn về phía Thạch Cơ. Phạm Phát không thể tin vào thái độ của mình, nàng đi đến Thạch Cơ trước mặt, một mặt khó có thể tin hỏi, "Ngụy Mộội, ngươi không phải đang gạt ta đi. Bọn hắn như vậy đối với chúng ta, ngươi vì sao còn muốn để cho chúng ta nhận lấy những vật này?" Thạch Cơ lắc đầu, ra hiệu mọi người an tâm chờ đợi, sau đó chậm rãi giải, giải thích nói, "Mọi người đừng nổi, ta sở dĩ nói như vậy là có nguyên nhân. Tây Phương Hai Thánh vì đạt thành mục đích mà đưa tặng lễ vật, những vật phẩm này đều có giá trị không nhỏ, mà lại bọn hắn sẽ không ở trong đó hạ độc, trừ phi bọn hắn suy nghĩ chuyện bại lộ. Những vật phẩm này đối với chúng ta tới nói, muốn ví hết tâm tư mới có thể tìm được, bây giờ nếu chủ động đưa tới cửa Chúng ta vì sao muốn cự tuyệt đâu?" Nói xong, Thạch Cơ hồi tưởng lại những vật phẩm kia, trong lòng không khỏi có chút dục dịch. Đám người nghe Thạch Cơ tiểu nói này, cảm thấy xác thực có đạo lý. Huyền Minh tự hào vỗ vỗ Thạch Cơ bà vai, nụ cười trên mặt càng đậm. Chương 539, cho Tây Phương Hai Thánh đồ ăn thêm điểm liệu, 2, chương 539, cho Tây Phương Hai Thánh đồ ăn thêm điểm liệu, 2. Co như không tệ, không hổ là muội muội của ta. Nếu muội muội đều nói như vậy, vậy ta khẳng định phải hảo hảo lợi dụng những vật này. Đế Giang trong lòng có chút bất mãn, đứng ra cùng Huyền Minh tranh chấp. Muội muội lời này của ngươi liền không đúng. Nói thế nào là của ngươi đệ đệ, hắn rõ ràng là mọi người chúng ta đệ đệ. Hai huynh muội ở giữa nào có cái gì khiếm lượng, mấy câu xuống tới, hai người liền cái vã. Thạch Cơ muốn lặng lẽ rời đi, lại bị Huyền Minh một thanh kéo về. Nàng kiên trì để Thạch Cơ lưu tại nơi này nghe bọn hắn cãi lộn. Mạc Khác Tổ Vũ thấy cảnh này, không hẹn mà cùng cười ha ha, cảm thấy Thạch Cơ thực sự quá thảm rồi. Mọi người đều biết đệ Giang cùng Huyền Minh một cái nhau liền không có xong không có, Thạch Cơ muội muội lại không thể rời đi, chỉ có thể nghe bọn hắn ở chỗ này nhau nhau, thật sự là quá đáng thương. Không biết qua bao lâu, Thạch Cơ cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. Viên Minh trong lúc vô tình chú ý tới Thạch Cơ mỏi mệt mỏi, trong lòng cũng có chút đau lòng, thế là ngạo kiều ngẩng lên đầu nhìn về phía Đế Giang. "Hôm nay liền xem ở Thạch Cơ đệ đệ mệt mỏi phân thượng, ta liền không tiếp tục cùng ngươi âm ỉ." Đế Giang thở ơ hừ một tiếng, quay đầu rời đi. Thạch Cơ nghe được chung huynh ngang tính lại, cảm giác thế giới đều trở nên mỹ hảo rất nhiều. Hắn cảm kích nhìn về phía Huyền Minh, lễ phép nói tạ ơn. "Đa tạ tỷ tỷ." Hồi tưởng lại Huyền Minh nói không còn cái lộn lời nói, Thạch Cơ trong đầu trở về chỗ, phản phất đó là một câu tuyệt mỹ câu thơ. Sáng sớm hôm sau, tiếp dẫn cùng chuẩn đề tại riêng phần mình trong phòng tình lại, Bọn hắn nhìn xem chính mình vị trí, sững sốt rất lâu. Dempa không phải còn tại an cư không? Về sau làm sao lại hôn mê bất tỉnh, lại phía sau liền cái gì cũng không nhớ rõ. Tiếp dẫn trong lòng dâng lên một trận bất an, hắn ngồi ngay ngắn thi pháp, ý đồ nhớ lại tối hôm qua ký ức. Cũng không lâu lắm, tiếp dẫn liền hoàn toàn nghĩ tới, hắn cảm thấy 10 phần kinh hỉ. Nhưng mà, những ký ức này chỉ là Thạch Cơ muốn cho hắn biết đến, cũng không phải là chân thực ký ức. Đồng dạng, chuẩn đề cũng tao ngộ giống nhau tình huống. Hai người dựa mặt về sau đến trong cùng, chỉ gặp Đế Giang cùng Thạch Cơ ngay tại nói chuyện thiếm. Thạch Cơ đột nhiên nhiệt tình tiến lên đón đến chủ động cùng bọn hắn đáp lời. Hai vị thánh nhân mời ngồi, hôm nay có càng ăn ngon hơn Điểm Tâm, không biết hai vị có nguyện ý hay không lưu lại nhấm nháp. Chuẩn Đề trong nháy mắt mà quyền, đây là có chuyện gì? Tiếp dẫn sừng sốt một chút, lấy cùi chỏ đụng một cái Chuẩn Đề, ám chỉ hắn đừng biểu hiện được quá rõ ràng. Điểm Tâm. Vậy dĩ nhiên là tốt, ta đều có chút mong đợi. Hai người sau khi ngồi xuống, Chuẩn Đề làm bộ cao hứng ở miệng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Thạch Cơ, quan sát đến hắn mỗi một cái động tác. Thạch Cơ dương mắt nhìn hướng Chuẩn Đề, nhìn thấy hắn vẫn đang ngó chừng chính mình xung quanh Điểm Tâm, trong lòng âm thầm cười lạnh. Xem ra lần này, có rất lớn có thể sẽ thành công. Đế Giang cùng những người khác ngồi được ba người ở giữa nồng đậm mùi thuốc nổ, biểu lộ ý vị sâu xa mà nhìn xem bọn hắn. Bây giờ ba người đều có các tính toán, liền xem ai sẽ trúng chiêu. Thạch Cơ cầm lấy hai bàn điểm tâm, đặt ở tiếp dẫn cùng chuẩn đề trên mặt bàn, trên mặt mang người vật vô hại dáng tươi cười. Hai vị thánh nhân xin mời nếm thử, đây là ta lần thứ nhất làm điểm tâm, không biết có ăn ngon hay không, nếu như không thể ăn còn xin thông cảm nhiều hơn. Hắn vừa định đứng dậy rời đi, tiếp dẫn liền lên tiếng ngăn cản hắn. Thạch Cơ nhíu nhíu mày, nghi ngờ nhìn xem tiếp dẫn, ngoài miệng duy trì lời lẽ khách khí. Tiếp dẫn thánh nhân có đề nghị gì sao? Dạ bộ cũng thật dũng a. Vậy liền để ta đến vạch Trần ngươi rối trá bề ngoài. Tiếp dẫn trong lòng thầm nghĩ, cái này hai bàn đồ vật, ngươi mỗi dạng cầm một khối giúp chúng ta ăn thử một chút. Ăn thử? Thạch Cơ trong nháy mắt minh bạch tiếp dẫn nói bóng gió, nhưng hắn giả bộ như không hiểu, dựa theo tiếp dẫn yêu cầu tới làm. Tiếp dẫn nhìn xem Thạch Cơ ung dung không đổi động tác, trong lòng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ những vật này thật không có động? Vậy tại sao Thạch Cơ đột nhiên đối bọn hắn tốt như vậy? Không đối, khẳng định còn có mạt xát chỗ không đúng. Thạch Cơ sau khi cơm nước xong cung kính đứng tại tiếp dẫn trước mặt, lễ phép mở miệng. Hai vị thánh nhân, xin mời thỏa thích hưởng dụng mỹ thực. Hắn trở lại chỗ ngồi của mình, cùng Chuẩn Đề ôn hòa đối mặt. Chuẩn Đề nhìn một chút trên bản đồ ăn, nếu như mình lại không động khẩu lời nói, liền lộ ra quá không nói được. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy trong đó một khối điểm tâm, từ từ bỏ vào bên miệng. Nhẹ nhàng khẽ cắn, miệng đầy thơm ngọt. Tiếp dẫn đạo hữu cùng Chuẩn Đề đạo hữu cảm giác như thế nào? Chúng ta vu tộc nếu có chiếu cố không chu toàn địa phương, còn xin hai vị đạo hữu trực tiếp nói ra, chúng ta sẽ sửa tiến." Đế Giang khách khí nói ra, nhưng trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Đồ tốt cho bọn hắn ăn, thật đúng là đáng tiếc. Tiếp dẫn đứng người lên, đối với trên bản đồ ăn khen không dữ miệng. Làm sao lại thế? Đế Giang đạo hữu chiếu cố chúng ta tốt như vậy, ta cũng đệ đệ vô cùng cảm kích. Trên bàn đồ ăn một cái so một cái tươi đẹp, nhìn xem cũng làm người ta muốn nhấm nháp, ăn vào đi càng làm cho dòng người ngay cả vỗ phản. Hai huynh đệ thay phiên tán dương lấy, đế Giang mặt ngoài công phu làm được mười phần hoàn mỹ, nhưng nội tâm lại cảm thấy mười phần châm trọng. Nếu quả như thật ăn ngon như vậy lời nói, làm sao không thấy bọn hắn ăn xong? Cái đó không xa Thạch Cơ cùng mấy vị tổ vu ngồi cùng một chỗ, Huyền Minh không hiểu có chút muốn cười. Bọn hắn hẳn là sợ những này, điểm tâm bên trong có động, nhìn xem bọn hắn như thế phòng bị dáng vẻ thật đúng là bữa cười. Thạch Cơ mím môi mỉm cười, đây quả thật là bữa cười. Mà càng thêm buồn cười là, bọn hắn cho là mình biểu hiện được không chê vào đâu được, thật tình không biết sớm đã bị chúng ta thấy nhất thanh nhị sở. Mọi người vô tình hay cố ý hàn huyên, tiếp dẫn cùng chuẩn đề phân công hợp tác, chuẩn đề ăn phần lớn điểm tâm, tiếp dẫn thì phụ trách ổn định những người khác. Tiếp dẫn đạo hữu làm sao không ăn a? Là điểm tâm chán ăn sao? Đế Giang quan tâm nhìn về phía tiếp dẫn, nói xong cũng muốn cầm những vật khác cho tiếp dẫn, lại bị hắn trực tiếp từ tuyệt. Không cần khách khí như vậy, Đế Giang đạo hữu, ta chỉ là ăn đến có chút no bụng, cần tiêu hóa một chút thôi. Thì ra là như vậy, Đế Giang cho Thạch Cơ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Thạch Cơ trong nháy mắt liền hiểu. Cái kia tốt, cái kia nhìn chuẩn đề đạo hữu ngược lại là thật thích ăn, để đệ, đệ nhanh lấy thêm một chút cho đạo hữu, không, có khả năng bạc đại khách nhân a. Chuẩn đề sững sốt một chút, khó khăn đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống. Vừa định mở miệng, Thạch Cơ liền đã cầm rất nhiều điểm tâm bưng đến trên mặt bàn. Mới cũ hoa dạng đều có, sắc hương vị đều đủ. Không phải đâu. Nếu quả như thật có độc nói, vậy hắn toàn ăn hết sau còn có thể sống được sao? Chuẩn đề ánh mắt có chút hơi khó nhìn về phía Thạch Cơ, vừa định mở miệng lại bị Thạch Cơ đánh gãy. Chuẩn đề thánh nhân trầm giọng, nếu như ngài không đủ, ta lấy thêm chút tới. Không cần không cần. Đệ đệ hắn lập tức không thể ăn quá nhiều đồ vận, ta ân Thạch Cơ đệ tử hảo ý. Tiếp dẫn vội vàng cự tuyệt, chuyện này mới coi như tôi. Chuẩn đệ nhìn thoáng qua tiếp dẫn, trong lòng một trận ấm áp. Còn tốt thời khắc mấu chốt Kakadiza, không phải vậy hắn thật muốn mất mạng nơi này. Cũng không lâu lắm, Thạch Cơ bình tĩnh đứng người lên, hướng Đế Giang hành lễ. "Kaká, ta có một số việc muốn ra ngoài xử lý, trước hết một bước rời đi nói xong, Thạch Cơ còn đặc biệt hướng Tây Phương 2 thành hành lễ." Chương 540, Tây Phương 2 thành âm lưu, 1, chương 540, Tây Phương 2 thành âm lưu, 1. Đây là muốn đi nơi nào? Chẳng lẽ Thạch Cơ phát hiện cái gì? Chuẩn đề ánh mắt đi theo Thạch Cơ rời đi phương hướng, hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp. Nhưng hôm nay nhiều người như vậy ở chỗ này, bọn hắn lại không cách nào rời đi. Đông Hoàng, Tiếp Dẫn cũng vì việc này cảm thấy phiền não. Hắn mở ra thần thức muốn xem xét Thạch Cơ hành tung, lại tìm không thấy. Chẳng lẽ là ẩn giấu đi hành tung? Tiếp Dẫn nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến đây hắn liền lên cơn giận dữ. Giờ đi vu tộc sau, Thạch Cơ truyền âm cho Đông Hoàng Thái Nhất, thúc thúc, các người bây giờ tại Tiên Đình sao? Ta muốn đi tìm các ngươi thương thảo một cái chuyện. Tốt. Tiên Đình bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất trên mặt hiện lộ ra thần sắc mừng rỡ, hắn lập tức đáp ứng. Ngươi nói cái gì? Đế Tuấn kinh ngạc nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất, đối với bất thình lình luôn từ cảm thấy không hiểu đấu. Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi thuật lại Thạch Cơ hướng hắn lộ ra tin tức, Đế Tuấn nghe xong khó có thể tin, trong lòng âm thầm phảng đoán, phải chăng lại có biến cố mới phát sinh. Không lâu sau đó, Thạch Cơ đã tới Thiên Đình, mỗi một lần đến đều để hắn đối với nơi này cảnh tượng tán thưởng không thôi. Hai vị thúc phụ, tối hôm qua ta tại Vu tộc biết được, Tây Vương hai thánh chính lưu đồ bí mật để thập nhị tổ Vu cùng các ngươi tin tưởng bọn họ, tiến tới trong lúc vô tình bốc lên Vu Yêu Lượng tộc trên trước, bọn hắn thì ngồi mát ăn bát vàng, vứt tất cả chỗ tốt. Đông Hoàng Thái nhất cùng Đế Tuấn nghe vậy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, chưa từng ngờ tới Tây Vương Hai Thánh lại có như thế âm hiểm ý đồ. Cứ việc hai tộc ở giữa riêng có mâu thuẫn, nhưng chủ động bốc lên chiến tranh cùng bị người âm thầm thao túng chiến tranh tính chất hoàn toàn khác biệt. Nếu Tây Vương Hai Thánh năng làm ra chuyện như thế, vậy bọn hắn cũng liền không cần khách khí. Đế Tuấn dương mắt nhìn hướng Thạch Cơ, trong lòng biết hắn nhất định đã có thượng sách. "Chân Nhi, ngươi có gì đối sách? Chỉ cần bản tôn khả năng giúp đỡ, ổn thỏa hết sức giúp đỡ." Nhưng mà, Thạch Cơ lại lắc đầu. "Ta cũng còn vô lương sách, lần này đến đây chính là muốn cùng tộc phụ bọn họ thương nghị." Đế Tuấn lâm vào buồn rầu, đối sách tuy nhiều, Nhưng thích hợp lại lắc đắc không có mấy. Đông Hoàng Thái nhất một tay chống cằm, ánh mắt đờ đẫn, trong đầu không ngừng suy tư, cuối cùng linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái tuyệt diệu kế hoạch. Hắn đột nhiên vỗ bàn, đứng người lên, làm cho Thạch Cơ cùng Đế Tuấn ngạc nhiên sửng sốt. Người này là ý gì? Đế Tuấn không vui hỏi, hắn vừa nghĩ đến đối sách bị Đông Hoàng Thái nhất một cử động kia đánh gãy, lại nhất thời quên đi. Ta nghĩ đến đối sách, chúng ta liền theo Tây Phương hai thánh kế hoạch diễn một màn trò hay. Trước làm bộ hạ chiến thư chuẩn bị khai chiến, sau đó chờ đợi thời cơ, lại tuyên bố hai tộc lấy tiêu chiến tranh, để bọn hắn lộ ra sơ hở, cuối cùng gạch trần âm nhu của bọn hắn. Thạch Cơ nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy Đông Hoàng Thái Nhất kế này rất hay, nhưng mà, nói dễ làm khó. Đế Tuấn phủ định Đông Hoàng Thái Nhất ý nghĩ, hắn đem chính mình đối sách cùng Đông Hoàng Thái Nhất tương đối, quả nhiên cảm thấy mình càng hơn một bậc. Dùng của ta đối sách, nhất định phải dùng của ta. Hai người bên nào cũng cho là mình phải, tranh luận không ngớt, Thạch Cơ ở một bên không chen lời vào, cảm thấy mười phần khó xử. Qua hồi lâu, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn tựa hồ ý thức được dạng này cãi lộn xuống dưới vô ích, thế là đưa ánh mắt về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ ngây mẩn cả người, làm sao hai người đều nhìn hắn, ánh mắt còn cổ quái như vậy? Hắn bản năng muốn tìm cái cơ giợi đi, nhưng hai người cũng không cho hắn cơ hội này. "Chất Nhi, ngươi đến phân xử thử, rõ ràng ta đối sách tốt hơn, hắn lại nhất định phải cùng ta tranh." Đế Tuấn mang theo tức giận nhìn về phía Thạch Cơ. Xem ra, lần này không nói rõ ràng hắn không cách nào rời đi, Thạch Cơ ở trong lòng âm thầm thở dài. Hắn miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, vừa quan sát hai người biểu lộ một bên phân tích nói, "Đế Tuấn thúc phụ, ngài đối sách mặc dù so thái nhất thuốc phụ tốt, nhưng ở áp dụng bên trên lại không đủ nhạy gọn, có thật nhiều cần thiết phải chú ý địa phương, dạng này sẽ cho chúng ta mang đến rất nhiều phiền phức. Mà thái nhất thuốc phụ đối sách thì thuận tiện mau lẹ." Thạch Cơ ngắn gọn mấy câu liền phân tích đến thấu triệt sáng tỏ. Đông Hoàng Thái nhất trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý thạch Cơ có chút bận tâm nhìn về phía Đế Tuấn, sợ hắn sinh khí. Bất quá còn tốt, hai người cũng không trở thành vì chút chuyện nhỏ này tiếp tục cái lộn. Đế Tuấn nghe Thạch Cơ phân tích sau, tâm tình bình phục lại, suy nghĩ kia một chút cảm thấy cũng có đạo lý. "Tốt a, vậy chỉ dùng Thái nhất đối sẽ đi." Sự tình cứ như vậy định xuống tới, thậm chí lập tức bắt đầu áp dụng. "Chân Nhi, ngươi đi về trước đi, nếu không tiếp dẫn cùng chuẩn để căn bản sẽ không tin tưởng." Đế Tuấn nhàn nhạt nói ra. Thạch Cơ không nói thêm gì, đáp nhẹ một tiếng liền rời đi thiên đình. Thạch Cơ trở lại vô tập lúc, tụ hội lại còn đang tiến hành, cái này khiến hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt của hắn rơi vào tiếp dẫn cùng chuẩn đề trên thân, hai người ăn đến chống đỡ cực kỳ, chồng vó ngồi trên ghế không nhúc nhích, hơi động một cái đều cảm giác đồ ăn muốn phun ra. "Huynh trưởng." Thạch Cơ hành lên nói. Đế Giang khẽ gật đầu. "Huyền Minh tỷ tỷ, đây là có chuyện gì? Tụ hội làm sao mở lâu như vậy? Các ngươi đều đang làm cái gì?" Thạch Cơ ngồi xuống liền không kịp chờ đợi dò hỏi. Huyền Minh nhớ tới Thạch Cơ không tại lúc phát sinh sự tình, không nhịn được cười, liền tinh tế hướng hắn nói tới. Các loại tiếp dẫn cùng chuẩn đề không cách nào cự tuyệt quấn sự tình bị từng cái nói ra, tràn diện cực kỳ giá trị. Thạch Cơ cùng Huyền Minh trò chuyện 10 phần ăn ý, cũng không lâu lắm đế Giang nhận được Đông Hoàng thái nhất cùng đế Tuấn chiến thư. Hắn hơi nhướng mày, ho nhẹ một tiếng, sau đó nghiêm túc mở miệng nói, "Mọi người im lặng một chút, ta có chuyện muốn nói." Ngắn ngủi 1 giây đồng hồ bên trong toàn trường an tĩnh lại, chỉ có tiếp dẫn cùng chuẩn đề là ngoại lệ. Ngay tại vừa rồi, yêu tộc Đông Hoàng thái nhất cùng đế Tuấn hướng chúng ta Vu tộc hạ chiến thư. Lần này chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, mọi người mấy ngày nay đều muốn chuẩn bị sẵn sàng. Thái Cơ nghe cảm giác có chút không thích hợp, chẳng lẽ thuốc phụ bọn họ không cùng Đế Giang nói đây là giả sao? Mà tiếp dẫn nghe được tin tức này sau, dáng chống đỡ suy nghĩ muốn nôn thân thể ngồi thẳng đứng lên, một mắt không thể tin nhìn xem Đế Giang. Hắn không thể tin được lỗ tai của mình vậy mà lại nghe được tốt như vậy tin tức, xem ra lần này Vu tộc quả nhiên không đến nhầm. Bất quá, ta đột nhiên muốn thay đổi chủ ý, nếu là ta một người quyết định nói đối với những khác không muốn tranh tranh người mà nói cực kỳ không công bằng, cho nên tiếp dẫn đạo hữu, ngươi cảm thấy ý như thế nào? A Đột nhiên hỏi thăm để tiếp dẫn sửng sốt mấy giây, cái phản ứng sau hắn cưỡng chế lấy nội tâm kích động, nửa khí bình thản quen, bản tôn ngược lại là cảm thấy chiến tranh đối với mỗi người cũng không tốt, bất quá cái này một cái quyết định bản tôn thân là một người ngoài cuộc không cách nào làm bất kỳ bị phán, hay là do đế giang đạo hữu đến quyết định đi. Đế giang như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tựa hồ cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Nhưng mà Thạch Cơ lại ngẫm, đế giang hiện tại đến cùng là biết vẫn còn không biết rõ chiến thư chỉ là gặp dịp thì chơi, chương 540, Tây Phương Hai thành âm lưu 2, chương 540, Tây Phương Hai thành âm lưu 2. Cái kia đã như vậy, bản tôn liền đón lấy phần này chiến thư. Đế Giang nghĩ thầm, nếu như yêu tộc muốn đánh, vậy bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không tránh chiến. Chuẩn Đề dạ bộ như một bộ thân thể khó chịu dáng vẻ, tiếp dẫn thấy thế trong ánh mắt để lộ ra lo lắng. Hắn vội vàng đứng người lên nhìn xem Đế Giang nói ra, Đế Giang đạo Hữu thật sự là không có ý tứ, có thể là đệ đệ thân thể có chút khó chịu, chúng ta trước hết rời đi. Thân thể khó chịu? Đế Giang làm sao có thể để cho hai người tùy tiện rời đi? Nếu là đến lúc đó bọn hắn bịa đặt nói chuẩn đề bởi vì ăn những vật này mà xuất hiện vấn đề, vậy bọn hắn liền nói thế nào đều nói không rõ ràng. Tiếp dẫn đạo Hữu xin dừng bước, là chúng ta chuẩn bị điểm tâm để chuẩn đề đạo Hữu xuất hiện khó chịu sao? Chúng ta có thể làm chuẩn đề đạo hữu xem hắn đến cùng thế nào." Đế Giang đột nhiên mở miệng để ngay tại chuẩn bị rời đi hai người dừng bước lại. Tiếp dẫn vội vàng quay đầu phản bác, "Không phải, các ngươi chuẩn bị đồ vật chúng ta đều rất ưa thích, cũng không có không thoải mái. Đệ đệ hiện tại không thoải mái cũng chỉ là hắn bình thường một cái thói quen dẫn đến thôi." Đế Giang ánh mắt quan sát đến Tiếp dẫn lại nhìn chuẩn đề, nhìn thật không có nói láo. Dù sao nếu không phải vấn đề của bọn hắn, mà các liền tùy tiện đi. Hắn nhẹ gật đầu, Tây Vương hai thánh lập tức rời đi cung điện. Hiện tại trên tụ hội chỉ còn lại có vụ tụ người, trong đó một tên tổ vụ rốt cục dám ra đây đặt câu hỏi. Tây Phương Hai Thánh ở thời điểm hắn nhưng làm vấn đề dấu ở trong lòng quá lâu. Huynh trưởng, ta muốn hỏi một chút yêu tộc hạ chiến tư sự tình chúng ta là thật đồng ý sao? Rõ ràng chúng ta trước đó vừa mới giải quyết mâu thuẫn a. Mệt mỏi muốn ngủ Thạch Cơ nghe được câu này sau cả người đều tinh thần, Vền Hai không muốn bỏ lỡ bất kỳ một cái nào hồi phục. Mà đông dạng những người khác cũng đang mong đợi đáp án. Đế Giang trầm mặc mấy giây, sau đó dùng hỏi lại kiểu câu trả lời vị này tổ vũ chỗ đặt câu hỏi vấn đề, tại sao lại không chứ? Chiến tranh là yêu tộc chủ động bước lên, chẳng lẽ chúng ta muốn ngồi ở chỗ này bị bọn hắn đánh sao? Tiên gia tổ vũ không có lời nói phản bác phần sắc phức tạp quá hạ. Thạch Cơ tại thời khắc này ngây mẩn cả người, vì cái gì thuốc phụ bọn họ không có đem sự tình chân tướng nói ra? Chẳng lẽ là muốn dĩ dã loạn chân sao? Nghĩ đến cái này kết quả hắn tâm lý trong nháy mắt liền loạn thành bầy rối, nếu là thật lời như vậy, cái kia tình nguyện việc này chưa bao giờ phát sinh qua. Một bên khác tiếp dẫn cùng chuẩn đề về tới phòng ngủ. Trên đường đi đều đang giả bộ bệnh chuẩn đề tại tiếp dẫn đóng cửa trong nháy mắt đó liền khôi phục nguyên trạng, đâu còn có cương vừa cái kia một bộ hư nhược tư thái. Thật là quá tốt rồi kaka. Không nghĩ tới chúng ta liền đến một chuyến vu tộc sự tình liền có nhanh như vậy tiến triển. Tiếp dẫn cũng thật cao hứng. Hắn từ trong không gian xuất ra một vật, một trang giấy. Ta trước đó đã sớm kế hoạch tốt, phía trên này đều là ta biết Vũ Yêu Lượng tộc có bảo vật. Đại chiến một khi bắt đầu, chúng ta trước tìm đúng thời cơ đem trên giấy những vật này nắm bắt tới tay, nếu là con đụng phải có mặt khác đồ tốt, cũng không thể buông tha. Chuẩn Đề đụng qua thân thể nhìn xem phía trên chỗ tiêu ký vật phẩm chỗ mỗi một cái địa phương, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới ca ca vậy mà mưu đồ đã lâu. Vậy nếu là đến lúc đó ca ca chiếm lý do này tới bắt đi phần lớn bảo vật nên làm cái gì? Chuẩn Đề trầm tư, trong lòng dâng cảm giác không ổn. Bảo vật phân phối, nhất định phải hợp lý. Hắn đẩy cõi lòng mừng rỡ nhìn chăm chú lên phía trên chính mình ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm, sau đó đưa mắt nhìn sang tiếp dẫn, vội vã không nhịn nổi đưa ra thỉnh cầu, "Huynh trưởng, trên giấy chỗ hàng đồ vận, chính phản hai mặt nửa này nửa kia, ta đều tâm hướng hướng về, đến lúc đó có thể hay không ban cho ta đây?" Tiếp dẫn thuận chuẩn đề chỉ, xem kỹ lấy hắn khát vọng bảo vật, trong lòng âm thầm suy nghĩ, thật là chân phẩm, hảo huynh đệ của ta thật sự là cơ quan tính toán tường tận a cứ việc trong lòng hơi có bất mãn, nhưng hắn mặt ngoài vẫn sáng khoái đáp ứng, cho là không cần là những bảo vật này tranh chấp, trọng yếu là bảo trì lâu dài ánh mắt, mà đợi thu hoạch lớn hơn. Đương nhiên có thể, để để cứ việc tâm đi. Chuẩn đề gặp tiếp vẫn như vậy khang khái, trong lòng dâng cảm giác an tâm. Nhưng mà, có người vui vẻ có người sầu. Thạch Cơ từ gia nhập Vu tộc đến nay, Nữ Hoa bọn người liền một mực chưa thu đến tin tức của hắn. Nếu không có Vu tộc cùng bọn hắn quan hệ còn có thể, Nữ Hoa cơ hồ muốn trực tiếp triệu hồi Thạch Cơ. Hậu thổ, ngươi rời đi Vu tộc lúc, Thạch Cơ có hay không đề cập khi nào trở về? Nữ Hoa lo lắng, nhưng lại không dám tùy tiện truyền âm cho Thạch Cơ, sợ quấy rầy đến hắn. Hậu thổ lắc đầu, tiếp tục dốc lòng tu luyện. Lúc này, Bích Tiêu cùng Vân Tiêu chính suy nghĩ như thế nào để Quỷ Tiêu đứng dậy tu luyện. Bích Tiêu tiến lên đem Quỷ Tiêu từ trên giường kéo Một mặt nghiêm túc nhìn qua nàng, không ngừng truyền thụ lấy lời khuyên, "Muội muội, ngươi đã gần đến 1 tháng chưa tu luyện, như thế nào tăng cao tu vi? Nếu đại sư tôn nhìn thấy ngươi như vậy lười nhác, chắc chắn trách phạt ngươi, có thể từng minh bạch." Quỷ Tiêu mơ mơ màng màng mở mắt ra, tùy ý lùa theo. Nàng giờ phút này hoàn toàn không có tu luyện tâm tư. "Biết biết, tỷ tỷ, liền để ta ngủ tiếp một lát đi. Chuyện tu luyện, sau này hãy nói. Hiện tại sư tôn không tại, ta phải thừa cơ trộm cái lười." Quỷ Tiêu lại nằm về trên giường, Bích Tiêu nhìn qua ngủ say muội muội, không thể làm gì. Nàng chuyển hướng Vân Tiêu, lắc đầu, ra hiệu Vân Tiêu tự thân lên trận. Tôi, cho dù chúng ta thật đánh thức nàng, nhìn nàng như vậy vẫn ngủ, tu luyện cũng khó có thể tập trung tinh lực. Còn không bằng để nàng ngủ tiếp, đến lúc đó như sư tôn vẫn trách, cũng chỉ có thể nhìn nàng tạo hóa của mình. Hai tỷ muội nhìn nhau thở dài, đối với Quỳnh Tiêu cũng không thể tránh được, đành phải tìm cái tia sáng sáng tỏ địa phương bắt đầu tu luyện. Ánh mắt quay lại Vu tộc, tu hội rất nhanh kết thúc. Thạch Cơ tâm sự nặng nề trở lại phòng ngủ, hắn định tìm cái thời gian hướng các thúc thúc lên tiếng hỏi chân tướng sự tình. Mới vừa đi tới vườn hoa, Huyền Minh đột nhiên từ phía sau đập hắn một chút, dọa đến Thạch Cơ nhảy một cái. Huyền Minh tỉ tỉ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thật sự là dọa ta một hồi. Huyền Minh nghiêng người đứng tại Thạch Cơ trước mặt, mỉm cười tò mò hỏi, "Đệ đệ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" "Ta thế nhưng là đi theo ngươi trở về, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao?" Thạch Cơ gãi đầu một cái, cười xấu hổ cười. "Thôi à, hắn xác thực không có chú ý tới." Khi hắn biểu thị muốn trở về lúc, Huyền Minh lại lần nữa ngăn cản hắn. "Sư muội, ngươi đến ta tầm cùng, ta có việc muốn hỏi ngươi." "Đây là muốn làm cái gì?" Thạch Cơ nghi ngờ đi theo nàng đi. "Đệ đệ, đế giang ca nâng lên chiến thư đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy." Mà lại yêu tộc hai vị thánh nhân cũng là ngươi thúc thúc, ngươi đi hỏi qua bọn hắn sao?" Thạch Cơ trong lòng xoắn xuýt. Hắn không biết Đông Hoàng thái nhất cùng đế giang ở giữa đến cùng nói cái gì, là giả vở không biết hay là căn bản không biết. Nếu như bọn hắn có kế hoạch khác, hắn vừa nói ra chẳng phải là phá hủy. Cuối cùng, hắn lựa chọn giữ im lặng. "Huyền Minh tỷ tỷ, phân tích của ngươi rất có đạo lý, nhưng tình huống cụ thể ta không có khả năng nói cho ngươi." Thạch Cơ khó xử biểu lộ rơi vào Huyền Minh trong mắt, trong nội tâm nàng tràn ngập yếu khí, nhưng vì không để cho Thạch Cơ khó nhiễu, nàng lựa chọn tôn trọng quyết định của hắn. "Tốt a, vậy ta không hỏi." Liên tiếp mấy ngày Tây Phương Hai Thánh Đồ chưa ra phòng ngủ. Chương 541, có chuyện gì quan trọng thương lượng? Mục 1, chương 541, có chuyện gì quan trọng thương lượng? Mục 1, Đế Giang muốn đi xem xét tình huống, nhưng lại lo lắng làm nguy kế của bọn hắn, đành phải thôi. Nhưng mà, ngay tại một ngày này, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn đột nhiên giáng Lâm Vũ tộc, đi vào trong cung tìm Đế Giang. Nhưng Đế Giang tựa hồ cũng không hoang nên bọn hắn. Khi Đế Giang muốn hô người lúc, Đế Tuấn khoát tay áo, chậm rãi mở miệng, "Đừng nóng độ, Đế Giang đã hữu. Chúng ta hôm nay tới là có chuyện quan trọng cùng người thương lượng." "Chuyện quan trọng?" Đế Giang hừ lạnh một tiếng. Vô vô lượng tộc quan hệ tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nếu thật có cái gì chuyện quan trọng, làm sao đến tìm hắn? Nhưng hắn hay là muốn nhìn một chút là chuyện gì. "Tốt, vậy ta liền nghe nghe nhìn." Đế Giang làm bộ đồng ý, lại không nghĩ rằng sau đó sẽ nghe được một kiện khiếp sợ sự tình. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn sau khi ngồi xuống, hai huynh đệ nhìn nhau, quyết định giao Đông Hoàng Thái Nhất lo chuyện này. Hắn ho nhẹ vài tiếng, chính thức bắt đầu, "Chuyện là như thế này, chất tử trước mấy ngày tới tìm chúng ta, hy vọng chúng ta liên hợp đối phó Tây Phương Hai Thánh. Thế là chúng ta tương kế tiểu kế, phát chiến thương, mục đích là để hai thánh phân lở, cũng không phải là thật khai chiến." ngắn nguỷ một câu, lượng tin tức quá lớn, đế giang nhất thời không có kịp phản ứng. Xem ra chính mình mấy ngày nay là bạch tức giận, nguyên lai hết thảy đều là giả. Hắn trong lúc nhất thời không biết là cao hứng hay là cảm thấy mình tự mình đã tỉnh. Đông hoàng thái nhất nhìn đế giang biểu lộ phức tạp, liền tiếp theo nói đi xuống, cho nên chúng ta hôm nay đến chủ yếu là muốn kiện biết người một chút. Đồng thời, kế hoạch của chúng ta còn chưa đủ hoàn thiện. Nếu như đế giang đạo hữu nguyện ý, chúng ta có thể liên thủ để lộ tiếp dẫn cùng chuẩn đề chân diện mục. Đông hoàng thái nhất chờ đợi đế giang trả lời, nhưng đế giang lại lo lắng bọn họ có phải hay không đang gật hắn. Phía sau có phải hay không cũng cùng Tây Vương hai thành nói như vậy. Qua hồi lâu, Đế Tuấn nhìn ra Đế Giang xoắn xuýt, rơi vào đường cùng truyền âm cho Thạch Cơ, "Chất nhi, ta và ngươi thái nhất thúc thúc tới Vũ Tộc, nhưng Đế Giang đạo hữu một mực do dự. Ngươi qua đây quên một cái đi." Thanh âm tại Thạch Cơ vang lên bên hai, hắn có chút thở dài. Loại này chuyện khó giải quyết, mỗi lần đều có phần của hắn. Thạch Cơ gặp qua hai vị thúc thúc cùng Đế Giang ca ca rất nhanh, Thạch Cơ chạy tới. Đế Giang ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thạch Cơ, trong lòng của hắn có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi. "Muội muội, Thái Nhất đạo hữu cùng Đế Tuấn đạo hữu nói chế thử." Chỉ là vì để Tây Phương Hai Thánh lộ ra hồ ly cái đuôi, đây là sự thật sao?" Thạch Cơ gật gật đầu, "Đây tuyệt đối là thật." "Vất quá, hắn cũng biết Đế Giang tính cách sẽ không dễ dàng đáp ứng." Nội tâm của hắn thở dài, lại đột nhiên linh cơ khẽ động nghĩ đến một cái biện pháp. "Đế Giang ca ca, ngươi còn tại soán suất sao? Ta có cái biện pháp, nếu như ngươi thật không tin, chúng ta có thể chế định một cái dự bị kế hoạch. Nếu như sự tình bất lợi, đối với Vu tộc cũng vô hại." Đế Giang nghe xong, cảm thấy trên bản chất cũng điều thỏa, nhưng Thạch Cơ lời nói lại làm cho hắn không hiểu hoàn hốt, càng thêm lo lắng đây là giả. Hắn không có trả lời Thạch Cơ. Ngược lại nghiêm túc hỏi một câu, "Muội muội, ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi đều phải chăm chú lại chân thật trả lời ta. Chiến thư này đến cùng phải hay không thật? Có phải thật vậy hay không chỉ là dùng để mê hoặc tiếp dẫn cùng trò đệ?" Thạch Cơ sững sốt một chút, hai người ánh mắt đối mặt. Hắn chỉnh trọng nhẹ gật đầu, "Đúng vậy, những này cũng chỉ là kế sách, cũng sẽ không thật khai chiến." "Tốt." Đế Giang lựa chọn tin tưởng Thạch Cơ. Hắn nhìn về phía Đông Hoàng Thái nhất cùng Đế Tuấn, ánh mắt cũng biến thành nhu hòa rất nhiều, không có vừa rồi nở vực vô căn cứ. Hai vị đạo hữu thật sự là không có ý tứ, vừa rồi hành vi xin ngợi hai vị thứ lỗi. Hai người lắc đầu, Biểu thị không để ý bất quá, đế đang đối với kế hoạch này còn có một số nghi vấn, hắn đại khái hỏi một chút, "Ta rất hiếu kỳ kế hoạch này các ngươi vừa mới bắt đầu là thế nào định ra tới?" Nói chuyện đến vấn đề này, Đông Hoàng thái nhất quả quyết để Thạch Cơ đến giải thích. Thạch Cơ bản thân đều không có kịp phản ứng, chính mình đơn giản chính là ở bên cạnh ngồi nghe, làm sao lại đột nhiên đến phiên hắn nói chuyện? Hắn đành phải đem chọn chuyện êm hai nói. Mà lúc này, cùng tồn tại Vu tộc Tây Phương hai thánh lại tại Mưu Đồ bí mật lấy một cái kế hoạch mới. "Ca, ta nghĩ chúng ta cũng nên trở về. Bất quá trước khi rời đi, chúng ta trước cùng thập nhị tổ Vu trở thành bằng hữu." Dạng này chúng ta qua một thời gian ngắn liền có thể dùng đồng dạng biện pháp đối phó yêu tộc. Đến lúc đó đại chiến vừa bạt phát, bọn hắn chắc chắn sẽ không hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Xét thực, đi ra thời gian đã rất lâu rồi. Toàn bộ kế hoạch đại bộ phận nội dung cặn kẽ đều ở trong cùng, bọn hắn phải trở về nhìn xem có gì biến động mới được. Tốt, vậy chúng ta không bằng liền hôm nay trở về đi. Hai người đứng dậy hướng đế trang vị trí đi đến. Kết quả ở hậu hoa viên bên trong gặp Viển Minh cùng mấy vị khác tổ vu. Mới đầu Viển Minh cũng không muốn trả lời tiếp dẫn cùng chuẩn đề, nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến hôm nay giống như nhìn thấy thạch cơ vội vã đi ra. Phương hướng giống như cùng hai thánh mục đích là giống nhau. Cái này dọa đến nàng tranh thủ thời gian chạy đến trước mặt hai người. Nàng lộ ra một giọng nói ngọt ngào giáng tươi cười, trong giọng nói đã chờ mong lại dẫn trách cứ mà nhìn xem tiếp dẫn, tiếp dẫn thánh nhân, trước đó các ngươi tặng đồ vật ta cùng các ka ka đều rất ưa thích, vậy hẳn là cũng coi là bằng lưu đi. Làm sao nhìn thấy chúng ta đều không chào hỏi a. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề lẫn nhau đối mặt, cứ việc ly biệt là chuyện thường, nhưng bọn hắn lại nhất thời nệ lời, không biết đáp lại ra sao Huyền Minh tra hỏi. Cuối cùng, bọn hắn bị Huyền Minh lôi kéo gia nhập mặt khác tổ vu hằng ngủ, cùng nhau chơi đùa chơi đùa. Huyền Minh dẫn đầu gợi chuyện Trong mắt lóe ra chờ mong, hai vị thánh giả, các ngươi cung điện nhất định là lộng lẫy, ta thật muốn đi thấy phong thái, nàng tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Mặc Khắc Tổ Vũ mặc dù đối với Huyền Minh đột nhiên nhiệt tình cảm thấy không hiểu, nhưng nhiều năm chung sống để bọn hắn an ý mười phần, phảng phất cùng Tây Vương hai thánh đã là bản thân. Chuẩn Đề khiêm tốn đáp lại, kỳ thật con tốt, chuyện với mẹ và tôi, nhìn lâu cũng liền có chuyện như vậy, nội tâm của hắn âm thầm cười lạnh, những này tổ vũ thật sự là quá tốt lựa gạt, thật không rõ tu vi của bọn hắn là như thế nào tăng lên. Song phương đều mang tâm tư, thời gian lặng yên trôi qua, đảo mắt đã tới buổi chiều. Huyền Minh nghĩ thầm, Thạch Cơ bọn hắn cho dù trò chuyện lại lâu, lúc này cũng nên kết thúc. Thế là, nàng tìm cái cớ, "Chúng ta hôm nay còn chưa có đi tìm bạo bối đâu, chậm thêm trời liền đã tối." Huyền Minh ra vẻ kinh ngạc, mặt khác tổ vu cũng lập tức phụ họa. "Hai vị thánh giả, chúng ta chỉ sợ muốn trước xin lỗi không tiếp được, còn có việc muốn làm." Tiếp dẫn cùng chuẩn đề không rõ đội tình, nhưng cũng lười truy đến cùng, song phương khách sáo vài câu sau liền riêng phần mình bận rộn đi. Khi tiếp dẫn cùng chuẩn đề lúc chạy đến, Đông Hoàng thái nhất cùng đế tuấn đã theo Thạch Cơ vòng qua vắng vẻ lưng nhỏ, đi tới Thạch Cơ tẩm cung. Đế Giang nhìn qua bọn hắn rời đi phương hướng, âm thầm nhẹ nhàng tựa ra. Mấy hắn bọn hắn kịp thời rời đi, tránh khỏi khả năng xấu hổ gặp nhau. Chương 541, có chuyện gì quan trọng tương lượng? 2. Chương 541, có chuyện gì quan trọng tương lượng? 2. Đế Giang giả bộ kinh ngạc lại mang theo khuôn bỏ, giữ lại vài câu, hai vị đạo hữu làm sao vội vàng như thế? Không ngại lại lưu mấy ngày. Tiếp dẫn mừng thầm trong lòng, bọn hắn như thế nào lưu lại? Kế hoạch tiến triển thuận lợi, không bay lại đi, kéo dài chính là mình. Không được, ta cùng đệ đệ có việc phải xử lý, không tiện vấy rầy các vị đạo hữu. Đế Giang bất đắc dĩ gật đầu, đưa mắt nhìn tiếp dẫn cùng chuẩn đệ đi xa, trong ánh mắt toát ra không bỏ cho đến hai người hoàn toàn biến mất, đế gia ngớ lộ ra chân rừng, thở dài, cuối cùng đã đi, mỗi ngày khách sáo thật sự là đáng ghét. Một bên khác, Thạch Cơ là đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn chuẩn bị phong phú mỹ thực, từng cái bày ra tại trước mặt bọn hắn. Các thúc thúc, đây đều là ta tự mình làm, tại nhân tộc ở lâu, ta cũng yêu mỹ thực trước mắt mỹ thực để cho hai người hai mắt tỏa sáng, đế tuấn cẩn thận từng ly từng tí nếm thử một miếng điểm tâm, vào miệng tan đi sốp giòn cảm giác làm cho người dư vị vô tận. Chân Nhi, cái này quả tuyệt vời. Ngươi là ở đâu học? Đông hoàng thái nhất cũng khen không dứt miệng, Thạch Cơ không nghĩ tới bọn hắn như vậy ưa thích, kỳ thật đây chỉ là nàng căn cứ ký ức cùng sở học tổng hợp mà thành. Ta ân thúc thúc khất lệ, nhân tộc tộc dân yêu quý nấu nướng, ta cũng đối này cảm thấy hứng thú, liền theo học chút. Thúc thúc về sau cũng có thể đi nhân tộc chơi lùa nâng lên chơi, đệ tuấn ánh mắt tằm đạm, thấp giọng nói, chỉ sợ ta không có cơ hội này, yêu tộc cần ta cùng thái nhất cộng đồng quản lý, thiếu một thứ cũng không được, không, có khả năng như vậy tự do. Đông hoàng thái nhất nghe cũng tâm tình sa sút. Thạch Cơ nói sang chuyện khác, bầu không khí rất nhanh lại náo nhiệt lên. Ban đêm, đệ giang đột nhiên đem Thạch Cơ triệu đến tẩm cung của mình. Thạch Cơ đẩy cửa vào, chỉ gặp Đế Giang một mặt tiểu tụy. "Kaka, ngươi tìm ta có việc sao?" Thạch Cơ kéo qua cái ghế tọa hạ, ánh mắt nhìn chằm chằm Đế Giang. Đế Giang thở dài, sẽ cùng Hậu Thổ cái lộn nói thẳng ra. Hắn vốn muốn cho Hậu Thổ tham dự vu tộc sự vụ, lại bởi vì ngữ khí quá nặng mà dẫn phát cái lộn. Thạch Cơ nghe xong cũng không biết như thế nào cho phải, gần đây Vân Tiêu sư tỷ cũng nâng lên các nàng tại nhân tộc gặp một ít chuyện, nữ hoa cùng Hậu Thổ đều bận tối mày tối mặt. Việc này Đế Giang cùng Hậu Thổ đều có lỗi, "Kaka, kỳ thật tỷ tỷ gần nhất cũng gặp phải phiền phức, khả năng tâm tình không tốt, liền cùng ngươi cái nhau." Thạch Cơ thành công sung làm người quen can, Đế Giang nghĩ nghĩ cảm thấy có đạo lý, tâm tình tốt chút, nhưng huynh muội quan hệ trong thời gian ngắn chỉ sợ khó mà hòa hoãn. Thế là, hắn ủy thác Thạch Cơ một sự kiện, "Thạch Cơ, Vu tộc muốn thương nghị lại sự, hầu thổ về được. Lời nói của ta nàng không nghe, nhưng ngươi nói nàng có lẽ sẽ cân nhắc, cho nên, ngươi giúp ta khuyên nàng trở về đi." Thạch Cơ ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng không tình nguyện. "Ca ca, ta chỉ sợ không làm được chuyện này, nếu không ngươi hỏi một chút người khác đi." Thạch Cơ khóc không ra nước mắt, thật hi vọng thời gian có thể đảo lưu. Nhưng mà Đế Giang lại cự tuyệt Thạch Cơ đề nghị. Hắn đi đến Thạch Cơ bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thầm thì nói, "Muội muội, mặc dù chúng ta quen biết không lâu, nhưng ở chung trong khoảng thời gian này đến nay, ta có thể cảm nhận được ngươi thiệt lương. Ngươi cùng Hậu Thủ quan hệ cũng rất tốt, cho nên chuyện này ta chỉ có thể dựa vào ngươi." Đế Giang tình cảm cửa hàng để Thạch Cơ có chút cảm động, nhưng một giây sau hắn vẫn là bị chuyện này cho vung đi qua, để Thạch Cơ có chút khóc không ra nước mắt. "Vậy được rồi, ta đáp ứng ngươi, ca ca." Đế Giang trên mặt lộ ra không đè nén được dáng tươi cười, loại cảm giác này thật sự là quá tốt. Ngày kế tiếp, Thạch Cơ đem việc này nói cho Hậu Thủ, kết quả tính tình của nàng lại một cách lạ kỳ tốt. Muội muội, là đế giang gọi ngươi tới khuyên ta trở về sao?" Đối mặt hậu thổ chất vấn, Thạch Cơ đành phải chi tiết thừa nhận. Hậu thổ trong lòng thầm nghĩ, đợi nàng trở về đế giang liền xong rồi. Cái kia nếu nói như vậy, vậy ta liền trở về đi." Thạch Cơ đem kết quả nói cho đế giang, nhưng đế giang cũng không có trong tưởng tượng kích động như vậy, ngược lại phía sau toát ra một thân mồ hôi lạnh. "Ta bây giờ gọi hậu thổ trở về còn kịp sao?" Tâm hắn hoảng nhỏ giọng hỏi. "A?" Thạch Cơ thật không hiểu đế giang cùng hậu thổ ở giữa đến cùng có ân oán gì. Hiện tại hậu thổ muốn trở về, đế giang lại không muốn nàng trở về, đây không phải mâu thuẫn sao? Không đến một cái buổi chiều thời gian, Hậu tổ liền từ nhân tộc chạy về, nàng thẳng đến Đế Giang vị trí, lửa giận hùng hực, xem ra hai huynh muội ở giữa mâu thuẫn lại phải tham cấp. Thạch Cơ cùng Mạc Khắc tổ Vu nhìn thấy hậu tổ trở về, vốn định tiến lên chào hỏi, nhưng thấy cảnh này đều dừng bước. Vì cái gì hậu tổ tỷ tỷ tức giận như vậy a? Còn hướng Đế Giang cả ca vị trí đi. Thạch Cơ không hiểu hỏi. Một bên Huyền Minh bất đắc dĩ thở dài. Muội muội ngươi là không biết a, Đế Giang cùng hậu tổ hai người một mực chính là cãi nhau. Người bên ngoài cho là không có gì sự tình bọn hắn đều có thể ầm ĩ lên thậm chí đánh nhau. Chúng ta sớm đã thành thói quen. Thặc Cơ có chút bận tâm hậu thủ đến lúc đó sẽ tới hay không tìm tự mình tính sổ sách. Xem ra mấy ngày nay phải cẩn thận làm việc mới được. Mà lúc này Đế Giang lại hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm đến. Hắn thành thơi thảnh thơi uống xong một ngụm trà, thoải mái mà dựa vào ghế. Đang lúc hắn đang hưởng thụ cái này thời gian tươi đẹp lúc, hậu thủ một cước đem hắn cửa tầm cùng đám ở. Cái này khiến Đế Giang trực tiếp một cái giật mình. Hậu thủ ngươi đây là muốn làm gì a? Ta cũng không có chọc giận ngươi. Đế Giang không nghĩ tới hậu thủ vậy mà trực tiếp liến sâu vào, cảm giác sự tình trở nên nguy hiểm đứng lên. Hắn đứng người lên trốn đến một bên khác, ánh mắt để phòng mà nhìn xem hậu thủ. Dựa theo tính cách của nàng tới nói lời nói, hắn lần này khẳng định cho hết trứng. Xách, đến thời khắc mấu chốt liền sợ. Hầu thủ không kiên nhẫn nghĩ đến, bước chân không dừng lại đến, từng bước một tới gần Đế Giang, trong mắt bắn ra mãnh liệt nội khí. "Ngươi không trọng ta? Ta đều nói rồi nhân tộc có một số việc ta phải xử lý. Ngươi không nghe coi như xong, còn sai sử Thạch Cơ đến gọi ta trở về. Mệt mỏi ta gần chết. Tốt, ta bây giờ trở về tới, ngươi ngược lại là ở chỗ này thong dong tự tại." Nàng đột nhiên lớn tiếng hô lên, Đế Giang thì lại lấy một vòng lúng túng dáng tươi cười đáp lại, ý đồ hòa hoãn bất thình lình không khí căng trương, nhưng mà hiệu quả quá mức bé nhỏ ta chỉ là nhẹ nhàng thúc dục một chút, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền trở lại." Đế Giang thấp giọng giải thích. Không lâu sau đó, hai người liền tranh chấp, không ai nhường ai, bầu không khí nhất thời dương cùng bạc kiếm. Lúc này, một bên khác Thạch Cơ chính lo Âu bọn hắn, mở ra thần thức mắt thấy một màn này sau, lập tức ngây ngẩn cả người. Một bên Huyền Minh chú ý tới Thạch Cơ tâm thần không yên, trong lòng sinh ra một tia lo Âu, tưởng rằng gặp cái gì chuyện khó giải quyết, thế là cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. "Đệ đệ, ngươi thế nào? Có phải hay không có khó khăn gì không cách nào giải quyết?" Thạch Cơ quay đầu nhìn về phía Huyền Minh, mỉm cười lắc đầu, đem chính mình thấy nói thẳng ra. Huyền Minh nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like là bởi vì việc này a. Nàng vỗ nhẹ nhẹ thạch cơ bà vai, thoải mái mà nói ra: "Đừng lo lắng, chuyện của bọn hắn ngươi không cần phải để ý đến." Thạch Cơ lại càng thêm khó hoặc, vì sao huynh đệ tỷ muội ở giữa cái lộn có thể bỏ mặc, chẳng lẽ là Huyền Minh cùng hậu thổ quan hệ không tốt? "Tỷ tỷ, vì cái gì?" Hắn tốt ra, trong lòng thực sự muốn biết đáp án. Xem ra, cô muội muội này đối bọn hắn sự tình còn không phải hiểu rất rõ. À, chương 542, Vu Diêu Lượng tộc nương chiến, 1, chương 542, Vu Diêu Lượng tộc nương chiến, 1. Huyền Minh nhìn xem thạch cơ bộ dáng nghiêm túc, không khỏi phốc thử một tiếng mà cười bọn hắn từ nhỏ đánh tới lớn, không biết có bao nhiêu lần đánh cho cho so hiện tại còn lợi hại. Hai người bọn hắn tựa như là một đôi oan hí hoàn gia, một chút chuyện nhỏ đều có thể ầm ĩ lên. Kỳ thật bọn hắn chỉ là đối với lẫn nhau dễ dàng tha thứ độ rất thấp, chúng ta đều đã quen thuộc. Nghe Huyền Minh tiểu nói này, Thạch Cơ mới yên lòng. Màn đêm buông xuống, đám người tề tụ một đường, phong phú món ngon bày đầy mặt bàn. Đông Hoàng thái nhất có chút không hiểu, bọn hắn cũng không cần giống nhân tộc như thế ăn, vậy những thứ này đổ ăn lại là ý gì? Hắn trong lúc đang suy tư, Đế Tuấn đã trực tiếp hỏi đi ra. Huyền Minh cái thứ nhất đứng ra, nhiệt tình hồi đáp, Đế Tuấn Thánh Nhân, từ khi Thạch Cơ đệ đệ sau khi đến, chúng ta mới biết được có những mỹ vị này đồ ăn. Như vậy mà ngon, đương nhiên muốn xin mời hai vị cũng đến thử. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn tại Thiên Đình lúc, cũng thường xuyên nghe nói Thạch Cơ tại nhân tộc sự tích, mặc dù một mực bán tín bán nghi, nhưng bây giờ có cơ hội nhấm nháp, cũng coi là nghiệm chứng truyền ngôn là thật hay giả. Hai người nếm cái thứ nhất sau, cũng không cảm thấy đặc biệt mỹ vị. Nhưng mà, đang thưởng thức trong quá trình, thơm ngọt hương vị dần dần tràn ngập vị giác, để cho người ta không nhịn được muốn lại ăn một muỗng. Thế là, bọn hắn trong bất tri bất giác đem một bàn điểm tâm ăn đến sạch sẽ. Hai vị thái nhân cảm giác như thế nào?" Đế Giang vừa dứt lời, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn liền ngay cả gật đầu liên tục, bọn hắn ước gì để thạch cơ mỗi ngày đi thiên đỉnh vì bọn họ làm mỹ thực. "Bất quá Đế Giang đạo hữu, đêm nay mọi người tập hợp một chỗ, cũng không chỉ là vì ăn cái gì đi. Nếu có lời gì muốn nói, cứ việc nói thẳng chính là." Một lát sau, Đông Hoàng Thái Nhất nhàn nhạt mở miệng, ngẩng đầu nhìn Đế Giang, trong ánh mắt không có một tia ác ý. Đế Giang cười xấu hổ cười, không nghĩ tới Đông Hoàng Thái Nhất vậy mà đã nhìn ra. "Bất quá cũng tốt, vừa vận đã giảm bớt đi hắn xoắn xuýt thời gian." Xem ra Thái Nhất đạo hữu quả nhiên liếc mắt một cái thấy ngay. Ta sát thực nói ra suy nghĩ của mình. Đế Giang dừng một chút, ánh mắt rơi vào thạch cơ trên thân, tựa hồ muốn trò thạch cơ mà miệng. Vậy mà lúc này thạch cơ đang chìm mê tại mỹ thực, cũng không chú ý tới. Trước đó hai vị đạo hữu nói cho ta biết chiến thư sự tình là giả, bây giờ Tây Phương hai thánh cũng đã trở về, chúng ta là không nên có bước kế tiếp kế hoạch. Toàn trường lập tức an tĩnh lại, thạch cơ ngẩng đầu kinh ngạc mà nhìn xem Đế Giang. Ca ca vì sao hy vọng sự tình nhanh như vậy liền phát triển? Tiếp. Sau một lúc lâu, Đế Tuấn đột nhiên đứng người lên cười ha ha, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Đông Hoàng Thái nhất bị giật lại mình. Đâu mày ngẩng đầu nhìn Đế Tuấn một chút, sau đó tiếp tục nhấm nháp mỹ thực. Đế Giang đạo Hưu không cần lo lắng, chúng ta khẳng định đến có chuẩn bị. Chúng ta nguyên bản định qua mấy ngày lại cùng các ngươi thương thảo, bất quá bây giờ xem ra, đến bây giờ nói. Đế Tuấn mở miệng đại khái nói một lần kế hoạch, Thập Nhị Tổ Vu nghe xong như có điều suy nghĩ. Hầu thủ cái thứ nhất đưa ra nghi vấn. Đế Tuấn đạo Hưu, các ngươi phải chăng nghĩ tới, dựa theo kế hoạch này tiến hành, nếu như Tây Phương hai thánh không theo xáo lộ ra bài, kế hoạch kia chẳng phải là muốn hết hiệu lực. Do vậy, các ngươi có năng lực tại khẩn cấp nhất trước mắt nghĩ ra biện pháp hữu hiệu nhất sao? Hậu thổ lời nói để Đông Hoàng Thái nhất cùng Đế Tuấn không phản bác được. Tầng này bọn hắn xác thực không có suy tính được như vậy chủ đạo, lúc đó một lòng chỉ muốn cho Tây Phương hai thánh lộ ra chân ngựa. Lúc này Thạch Cơ cau mày, ngón tay vô tình hay cố ý gõ lên mặt bàn. Hắn đột nhiên phát hiện kế hoạch này còn có một cái lỗ hổng. Đế Tuấn thúc thúc, các ngươi phải chăng chú ý tới, mấy lần Vu Diêu lượng tộc cộng đồng xảy ra chuyện lúc, đều có một cái tương tự thủ pháp, đó chính là tử thương phần lớn là phổ thông tộc nhân. Nếu như các ngươi không thích đáng xử lý, rất có thể sẽ gây nên tộc nhân phẫn nộ. Đế Tuấn nghe xong như có điều suy nghĩ. Bất quá, cái này cùng kế hoạch có quan hệ gì đâu? Hắn ra hiệu Thạch Cơ nói tiếp, "Đã như vậy, trong kế hoạch không có minh xác viết ra ứng đối ra sao tình huống này, đây chẳng phải là lại thêm một cái đề tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân có cơ hội để lợi dụng được cơ hội." Đế Tuấn không nghĩ tới Thạch Cơ vậy mà phân tích đến như vậy tấu triện, bọn hắn chưa bao giờ cần nhắc qua cấp độ này. Hắn thử đáy lòng bội phục Thạch Cơ năng lực. Hắn vỗ tay biểu thị tán thưởng, không chút nào keo kiệt đối với Thạch Cơ khích lệ. "Tốt, không hổ là cháu của ta. Đây đúng là kế hoạch chúng ta sơ hở chỗ. Không biết thập nhị tổ Vu hoặc là chất tử có gì quý giá đề nghị. Mọi người tạm thời đều không có nghĩ ra hữu hiệu đề nghị." Trang diện lần nữa an tĩnh lại. Thạch Cơ nghi thẩm, cho dù không nói lời nào, tốt xấu cũng ăn một chút gì à, một mực ngồi ở chỗ này rất xấu hổ. Đông Hoàng Thái Nhất hồi tưởng lại trước đó cùng Thạch Cơ nói chuyện với nhau, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái tuyệt diệu đến tiếp sau kế hoạch. Ta có một cái đề nghị. Ánh mắt của mọi người đều tập trung tại Đông Hoàng Thái Nhất trên thân, có mong đợi, cũng có không coi trọng. Đó chính là đối ngoại tuyên bố hai tộc chính thức nương chiến. Nương chiến. Hai chữ này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Vu Diêu Lượng tộc quan hệ trước mắt cũng không phải là hoàn toàn hữu hảo, nương chiến xốp như gây nên mặt khác tranh chấp nên làm cái gì? Huyền Minh lại có chút không quá đồng ý, nàng chậm rãi mở miệng. Thái nhất Đạo Hữu, nhưng chiến đối với hai tộc tuy có chỗ tốt, nhưng việc này ngày sau khó tránh khỏi sẽ bị nghị luận ầm ĩ tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng nhất định sẽ đem việc này lưu luôn phỉ ngữ phương đại, đến lúc đó hậu quả khả năng nghiêm trọng hơn. Đông Hoàng Thái nhất do dự, Huyền Minh nói sát thực có đạo lý. Chẳng qua hiện nay chỉ có khai chiến cùng không khai chiến hai con đường có thể chọn, cũng không thể một mực báo trì hiện trạng đi. Hắn há hốc mồm muốn trả lời, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Mặt khác tổ vu nhau nhau đồng ý Huyền Minh lời nói, vì ngắn ngủi ngừng chiến mà dẫn phát lâu dài chiến tranh, hiển nhiên là không có lợi. Thạch cơ Ngươi cảm thấy thế nào?" Đế Giang đột nhiên nhìn về phía Thạch Cơ mở miệng hỏi, hắn đối với Thạch Cơ trả lời luôn luôn tràn ngập chờ mong. Thạch Cơ ngẩng đầu nhìn một chút Đế Giang, lại liếc nhìn toàn trường đám người, muốn tự tuyệt nói lại không biết nói như thế nào lên. Các tộc tộc trước tiên có thể về Thiên đỉnh hỏi một chút yêu tộc tộc dân đám đó nghĩ cái gì, vu tộc cũng như vậy. Nếu như có thể lấy phương thức như vậy giải quyết, như vậy lưu luôn phỉ ngữ cũng sẽ ít rất nhiều. Cái này, Đông Hoàng Thái nhất cảm thấy thật khó khăn. Việc này nghe đơn giản, nhưng yêu tộc nhân số khổng lồ, cái này phải hỏi đến khi nào chỗ nào a? Để để, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Đế Giang nhìn ra Đông Hoàng Thái nhất của Bạch, muốn đổi một cái biện pháp. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, nói mấy cái tương đối biện pháp khả thi, nhưng khuyết điểm duy nhất chính là quá phiền toái. Hiện tại lúc này, không biết Tây Phương Hai Thánh khi nào sẽ có tiến một bước đột phá, bọn hắn cần mau chóng nghĩ ra dự phòng biện pháp. Mọi người lòng dạ biết rõ, Thạch Cơ ban sơ nói lên kế hoạch là tốt nhất, rơi vào đường cùng, đành phải quyết định áp dụng. Đông Hoàng Thái nhất cùng Đế Tuấn đi suốt đêm trở về Thiên đỉnh, mà thập nhị tổ Vu cũng bắt đầu công việc lu bù lên xử lý chuyện này. Vài ngày sau, rốt cục đạt được kết quả. Chương 542, Vu Diêu lượng tộc ứng chiến, 2, chương 542 Vũ Diệu Lượng tộc quân chiến, 2. Sáng sớm, Đông Hoàng Thái nhất cùng Đế Tuấn liền chạy tới Vũ tộc. Đám người làm ra một cái quyết định, Vũ Diệu Lượng tộc quân chiến. Việc này rất nhanh liền truyền đến Tây Phương hai thánh trong hai. Tiếp dẫn nghe xong nội trận Lôi đỉnh, tại sao có thể như vậy? Cái này nhất định là Thạch Cơ trợ cho quỷ. Hắn chính là ỷ vào Đông Hoàng Thái nhất cùng Đế Tuấn là thúc thúc của mình mới làm như vậy. Nếu không, Vũ Diệu Lượng tộc từ ấy năm tới nay như vậy đấu tranh làm sao có thể dễ dàng như vậy liền giải quyết. Chuẩn đề một câu cũng không nói liền trực tiếp rời đi. Hắn phải đi tiên đỉnh hỏi một chút nguyên nhân mới được. Nhưng mà Khi hắn đuổi tới Thiên đỉnh lúc, lại bị yêu tộc thủ vệ cáo chi hai người cũng không tại yêu tộc. Chuẩn Đề trực giác nói cho bọn hắn nhất định tại Kim Lao Đạo. Hắn vừa định rời đi, lại nhìn thấy Tiếp dẫn bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Không đợi hắn mở miệng, Tiếp dẫn liền hung hăng đánh hắn một chút. "Ca ngươi làm cái gì vậy?" Chuẩn Đề nổi giận đùng đùng nhìn xem Tiếp dẫn. Hai huynh đệ khí chàng toàn bộ triển khai, phản phất 1 giây sau muốn đánh. Tiếp dẫn nhìn Chuẩn Đề bộ kia kim nén không được dáng vẻ, trong lòng nổi nóng, quay người liền rời đi. Chuẩn Đề tất nhiên là không chịu bỏ qua, nhất định phải làm cái minh bạch, vì sao Tiếp dẫn sẽ không duyên vô cớ cho hắn một bàn tay, thế là hắn cũng quay người đuổi theo. Yêu tộc bọn thủ vệ mắt thấy một màn này, đều là lơ mơ, không rõ ràng cho lắm. Nhưng mà, trực giác nói cho bọn hắn, Tây Phương Hai Thánh sở dĩ cái loạn, nhất định cùng bọn hắn yêu tộc thoát không khỏi liên quan. Thế là, bọn hắn liền tranh thủ việc này truyền âm cáo tri đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn. Tiếp dẫn trở lại trong cung, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, đem trong tay vật thập hết thảy ném tại trên mặt đất. Chuẩn Đề vừa về đến, liền gặp cái này đầy đất bừa bộn, hắn vội vàng tiến lên khuyên can tiếp dẫn. "Huynh trưởng, ngươi đây là đang làm cái gì? Có thể tiếp dẫn chẳng những không có lắng lại lửa giận, ngược lại bỗng nhiên hất ra chuẩn Đề tay, lùi lại mấy bước, tay chỉ chuẩn Đề. Trần mắt nhìn, gần từng chữ trách cứ. Ngươi như vậy xúc động, chẳng phải là để cho người ta một chút liền có thể xem thấu tâm tư của ngươi. Ngươi thật sự là thành sự không có, bại sự có dư. Sự thật thật là như vậy, Trần Đề cúi đầu xuống, giữ im lặng. Hắn thừa nhận chính mình lúc đó bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, bây giờ mặc dù đã tỉnh ngộ, cũng đã không cách nào vãn hồi. Qua hồi lâu, hai người cũng không lại mở miệng. Tiếp dẫn tâm phiền ý loạn trở lại tầng cung, Trần Đề thì lưu tại nguyên địa, nhìn qua đầy đất lộn xộn, thở dài, dần dần đem đồ vật nhặt lên quý vị. Như vậy qua vài ngày nữa, Vũ Diêu Lương tộc lại không động tĩnh gì truyền đến. Mà Đông Hoàng thái nhất cùng đế tuấn bội vì thạch cơ thân ở vu tộc, cũng một mực lưu tại vu tộc. Nhưng mà, Tây Phương hai thánh quan hệ lại lặng yên phát sinh biến hóa. Chuẩn Đề dẫn theo tiếp dẫn yêu thích vật đi vào tẩm cung của hắn, gặp cửa phòng đóng chặt, hắn bất đắc dĩ thở dài, đưa ra một bàn tay đến nhẹ nhàng gõ cửa. "Huynh trưởng, ngươi ở bên trong à? Có thể lái được mở cửa sao?" Đang tu luyện tiếp dẫn thu hồi pháp thuật, chậm rãi mở ra hai mắt, đứng dậy mở cửa. Khi thấy Chuẩn Đề đồ trên tay cùng trên mặt hắn ấy nay lúc, tiếp dẫn nội khí đã tiêu tan hơn phân nửa, nhưng hắn như cũ lãnh đạm mà hỏi thăm. "Chuyện gì?" Chuẩn Đề vào cửa sau đem đồ vật đặt ở tiếp dẫn trước mặt, sau đó ngồi trên ghế, thành tâm thành ý mà xin lỗi. "Huynh trưởng, việc này là ta sai lầm, là ta kém chút để kế hoạch thất bại trong gang tấc, ngươi đánh ta mắng ta đều được, ta không một câu oán hận." Tiếp dẫn yên lặng nhìn xem hắn, trong lòng tuy có thiên luôn và nữ, nhưng cũng cuối cùng là nuốt trở vào. Qua hồi lâu, hắn lắc đầu bất đắc dĩ, cả người dựa vào ghế, thở dài một tiếng. "Thôi, trừng phạt cũng không thay đổi được cái gì. Chúng ta tốt hơn theo cơ ứng biến, tận lực vãn hồi chút cục diện đi." Chuẩn đề trong lòng vui mừng, liền đội vàng gật đầu. Vũ tộc bên này lại là một phen khác cảnh tượng, mỗi ngày đều là hoàn thành thiếu ngữ. Để để, chúng ta tới chơi cái trò chơi đi. Huyền Minh ý tưởng đột phát, nhìn thấy chạy qua Thạch Cơ, liền mời hắn cùng nhau tham dự. Tốt. Thạch Cơ vừa dứt lời, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn cũng đi tới. Đông Hoàng Thái Nhất tràn đầy phấn khởi, vẻ mặt tươi cười đi hướng Huyền Minh. Huyền Minh đạo hữu, có thể hay không thêm ta cùng Đế Tuấn cùng nhau chơi đùa? Huyền Minh hơi sững sờ, không nghĩ tới hai vị đạo hữu này cũng yêu quý trò chơi, bọn hắn không phải luôn luôn lấy trầm ổn chứ danh sao? Bất quá, nàng hay là nhiệt tình đáp ứng, dù sao nhiều người mới chơi rất hay. Trò chơi chọn là diều hâu vồ gà con. Đây là Thạch Cơ nói cho nàng biết, nhân tộc hài đồng tưởng chơi cho chơi. Huyền Minh trước đó chưa từng nghe nói qua, nhưng chơi nhưng cũng có một fan đặc biệt nghiện vui thú. Thạch Cơ đóng vai Diêu Hầu, ánh mắt của hắn khóa chặt tại thập nhị tổ vu trên thân, tìm đúng mục tiêu liền xung tới, mọi người chạy tứ phía, sợ bị bắt lấy. Đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn thị có vẻ hơi hứng hở, bọn hắn cũng không cho là Thạch Cơ sẽ đem lực chú ý đặt ở trên người mình. Nhưng mà, sự tình luôn có ngoài ý liệu thời điểm. Thạch Cơ đang truy đuổi thập nhị tổ vu lúc, phát hiện Đông hoàng thái nhất bọn hắn thư giãn, hắn lập tức cải biến phương hướng, hướng bọn họ vọt tới. Cháy mau. Đế Tuấn phát giác không đúng. Ngay đầu nhìn thoáng qua, liền lập tức chạy trốn. Đông Hoàng Thái Nhất lại không thể tới lúc phản ứng, bị Thạch Cơ một phát bắt được. Thái Nhất thúc thúc, bị ta bắt lấy đi. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem Thạch Cơ dáng vẻ đắc ý kia, bất đắc dĩ cười cười, xem ra chính mình hay là đánh giá cao thực lực của mình a bất quá, sau đó hắn định sẽ không lại phất lở, nhất định phải để đám người kiến thức một chút hắn bản lĩnh thật sự. Không tệ lắm chết tử, nhưng đợi lát nữa ngươi sẽ phải trở thành bại tướng dưới tay ta. Thạch Cơ chỉ là cười cười, khiêu khích nhìn Đông Hoàng Thái Nhất một chút. Hai người vui đùa ầm ĩ chẳng cảnh rơi vào trong mắt người khác đều cảm thấy luôn luôn cao cao tại thượng đông hoàng thái nhất, nguyên lai like cũng có như thế thân hòa một mặt. Hầu thổ đi đến đông hoàng thái nhất bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, hơi kinh ngạc nói: "Thật không nghĩ tới, các ngươi cũng tới chơi loại trò chơi này, hình tượng cũng không tần sao." Thạch Cơ gặp hai người muốn nói chuyện với nhau, liền điên lặng đi xa chút, để tránh nghe được cái gì không nên nghe. Đông hoàng thái nhất cười cười, ánh mắt nhìn về phía Hầu thổ, tâm tình vui vẻ nói: "Người sao lại không phải? Hình tượng tứ này, làm gì quá để ý. Đến chúng ta cảnh giới này, giải trí vốn là thứ tất, bây giờ có thể thỏa thích chơi một chút, cũng là khó được chuyện tao hứng." Hắn một lời nói để hậu thủ tràn đầy đồng cảm, nàng khẽ gật đầu một cái. Ván thứ 2 trò chơi rất nhanh bắt đầu, Đông Hoàng thái nhất đầu tiên đem mục tiêu khóa chặt tại Thạch Cơ trên thân, nhưng hắn cũng không ngay từ đầu liền theo đuổi không bỏ. Thái nhất Đạo Hữu, theo đuổi ta ạ." Huyền Minh đột nhiên tâm huyết dâng trào, hướng Đông Hoàng thái nhất hô to. Quả nhiên, Đông Hoàng thái nhất đuổi theo. Vậy Liên Hảo hảo chơi đuổi đi." Huyền Minh nhếch miệng, dựa theo kế hoạch dự định bốn chỗ chạy, chính là muốn để Đông Hoàng thái nhất có thể đuổi theo lại bắt không được nàng. Cũng không lâu lắm, Đông Hoàng thái nhất liền đã nhận ra Huyền Minh ý đồ. Hắn hướng phía Huyền Minh hô to. "Huyền Minh Đạo Hữu, Chiêu số của ngươi bị ta khám phá, lời còn chưa dứt, Đông Hoàng Thái nhất một cái lộn ngược ra sau vững vàng rơi vào huyền minh trước mặt, một tay bắt lấy nàng bà bay. Chương 543, Thạch cơ xáo lộ, khó lòng phòng bị. 1. Chương 543, Thạch cơ xáo lộ, khó lòng phòng bị. 1. Huyền minh bị loại. Lợi hại a. Huyền minh lộ ra mỉm cười, nội tâm vui sướng khó mà che giấu. Nàng thích nhất loại này cùng cường giả đấu cảm giác. Cho chơi tiếp tục, Đông Hoàng Thái nhất sự xuất chiêu mới dỗ, lần này hắn thế tất yếu bắt lấy thạch cơ. Ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt thạch cơ, thạch cơ phát giác không đúng, lập tức cùng 11 tổ vu liên thủ. Hắn cũng không tin, Thái nhất tốt tốt còn có thể trực tiếp đem hắn đảo thải phải không? Nhưng mà trò chơi tiến hành đến một nửa lúc, đã có mấy vị tổ vui bị đảo thải. Đế Giang nhìn thoáng qua Thạch Cơ, cẩn thận nói: "Muội muội, ngươi hướng bên phải chạy, ta hướng bên trái chạy." Nói xong, hai người dựa theo kế hoạch phương hướng ngược chạy, đông hoàng thái nhất nhất thời cứ thế tại nguyên chỗ. "Đây là có chuyện gì? Bọn hắn rốt cuộc muốn hướng chỗ nào chạy?" Chờ hắn kịp phản ứng lúc, Thạch Cơ cùng Đế Giang sớm đã đến khu vực an toàn. Hắn vừa quay đầu, liền nhìn thấy Thạch Cơ chính hướng hắn nhăn mặt, một mặt đắc ý. "Chất nữ, xem ra ngươi vẫn rất nghịch ngợm a." Bất quá chờ một lát ngươi sẽ phải trở thành bại tướng dưới tay ta." Thạch Cơ làm bộ không nghe thấy Đông Hoàng Thái Nhất lời nói, ngược lại cố ý nói nói mát. "Cái gì?" Thái Nhất thúc thúc ngươi nói đợi lát nữa muốn trở thành bại tướng dưới tay ta. "Vậy đơn giản quá tốt rồi." Vừa dứt lời, hắn lập tức xông ra khu vực an toàn, Đông Hoàng Thái Nhất theo đội không bỏ. Mạc Khác Tổ Vu cũng nhao nhao chạy trốn, để tránh bị bắt. Thạch Cơ sử dụng Huyền Minh Giả chiêu số, muốn cho Đông Hoàng Thái Nhất trước bừng lòng cảnh giác, lại đem hắn dẫn tới chỉ định khu vực một mẻ hốt gọn. "Thạch Cơ chạy mau a." Mạc Khác Tổ Vu hô to. Thạch Cơ bỗng nhiên lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình vậy mà tại ngẩn người. Hắn Đông Hoàng Thái Nhất nhìn lại, Đông Hoàng Thái Nhất đã gần đến tại giăng tốc, không đến 2m xa. Khoảng cách gần như thế, Thạch Cơ co càng liền chạy, sử xuất tốc độ nhanh nhất của mình. Chân nữ, tiếp tục chạy a. Không phải mới vừa chạy rất nhanh sao? Đông Hoàng Thái Nhất khiêu khích nhìn xem Thạch Cơ, hắn liệu định Thạch Cơ giờ phút này đã tình trạng kiệt sức, chính là thời cơ tốt đẹp. Hắn lập lại chiêu cũ, muốn lần nữa bắt lấy Thạch Cơ. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa xuống đất thời khắc, Thạch Cơ lại như một làn khói chạy xa, tiếp lấy chạy đến một cái khu vực càng không ngừng khiêu khích Đông Hoàng Thái Nhất, muốn cho hắn chúng chiêu. Nhưng Đông Hoàng Thái Nhất cũng không tùy tiện mắc câu. Thạch Cơ rời đi khu vực kia sau, Hai người tiếp tục đổi đổi. Chỉ chốc lát sau, Đông Hoàng Thái Nhất liền thua trận. Hắn nhìn xem dưới chân mình tiêu chí, nhớ tới đầu kia quy tắc trò chơi, chỉ cần giều hâu giẫm lên cái tiêu chí này, liền chính thức bị loại thải. Thái Nhất thúc thúc, không nghĩ tới đi, cuối cùng ngươi thua. Thạch Cơ nhướng mày, giơ lên mỉm cười, lẳng lặng mà nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất. Thì ra là thế. Đông Hoàng Thái Nhất làm sao cũng không nghĩ tới Thạch Cơ lại có nhiều như vậy xảo lộ, thật sự là khó lòng phòng bị a. Ánh mắt của hắn đối đầu Thạch Cơ, khẽ khẽ hừ một tiếng, náo kiều quay đầu sang chỗ khác. Vậy thì thế nào? Lần sau bản tôn nhất định có thể thắng ngươi. Đế Tuấn ở một bên nhìn xem, nghe nói như thế lúc nhịn không được phốc thử một tiếng mà cười. Kết quả hắn ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy Đông Hoàng Thái nhất chính hung tận theo dõi hắn. Hắn mất tự nhiên nhìn về phía một bên khác, nhỏ giọng nói câu lời nói thật. Nói thật, ngươi niên kỷ đã không nhỏ, còn muốn cùng người trẻ tuổi thạch cơ phân cao thấp, đây không phải tự tìm khó xử sao? Đám người nghe chút, lập tức cười vang. Huyền Minh buồn cười, đối với Đế Tuấn lời nói biểu thị đồng ý. Mặc dù ta cũng không còn trẻ nữa, nhưng lời này đúng là để ý. Thái nhất đạo hữu, ngươi sao không lui một bước đâu? Đông Hoàng Thái nhất trong lòng phiền muộn, tuyệt đối không đi tới cuối cùng vậy mà để tuổi tác cho đánh bại. Các ngươi, các ngươi hẳn là tôn sưng ta là tiền bối mới là. Cái này, cái này quá không ra gì. Đông hoàng thái nhất rức khoác ngã trên mặt đất, giả trang ra một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng, bắt đầu biểu diễn lên hắn cho là tinh xảo diễn kịch. Đế Tuấn đạo hữu, thái nhất đạo hữu đây là đang làm cái gì? Huyền Minh tò mò đi đến Đế Tuấn bên cạnh, nhìn xem Đông hoàng thái nhất bộ dáng này, nàng buồn cười. Đừng để ý tới hắn, hắn lại đang phạm đùa giỡn. Đế Tuấn cười khúc khích, không chút lưu tình vạch Trần Đông hoàng thái nhất. Đông hoàng thái nhất sắc mặt cứng đờ, ai oán mà nhìn xem Đế Tuấn, trong lòng yên lặng phẫn nàn liền không thể chữa cho ta chút mặt mũi sao? Ta dù sao cũng là thánh nhân a. Nhưng mà, mọi người cũng chưa chú ý tới Đông Hoàng Thái nhất biểu lộ, huyền minh càng là không nghĩ tới, ngoại giới trong truyền thuyết uy phong lẫm lâm Đông Hoàng Thái nhất thánh nhân, vậy mà lại có dạng này một bộ gương mặt, thật sự là khó gặp. Qua mấy giây, Đông Hoàng Thái nhất chậm rãi từ dưới đất đứng lên, khôi phục ngày xưa là nhạn. Nhưng mọi người nhớ tới hắn vừa rồi khôi hài bộ dáng, trong lúc nhất thời còn có chút không thể đứng. Vui buồn ầm ỉ qua đi, đám người rất nhanh lại riêng phần mình công việc lu bù lên. Thạch cơ trở lại tầm cung, phát hiện chính mình vô luận ngồi nằm, đều cảm thấy cực không thoải mái, trong lòng nôn nóng không thôi. Hắn ngồi se bằng, nhắm mắt ngưng thần, ý đồ để cho mình bình tĩnh trở lại. Nhưng qua hồi lâu, hiệu quả cũng không rõ ràng. Càng là không muốn nghĩ, lại càng là vung đi không được. Thạch cơ hô hấp trở nên gấp rút, cau mày. Hắn ý đồ sử dụng pháp thuật để cho mình bình tĩnh, nhưng nội tâm lại có một cỗ lực lượng vô danh tại cản trở. Thạch cơ niệm lên bình tâm tĩnh khí khẩu quyết, đồng thời vận dụng pháp thuật tác chế, phiền não trong lòng rốt cục bị áp chế xuống dưới. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, muốn nhìn rõ trong đầu cái kia mơ hồ sự vật, lại phát hiện ký ức đã trở nên mơ hồ. Thật sự là kỳ quái, cuối cùng là cái gì đâu? Hắn tự nhủ, Đúng lúc này, Thạch Cơ nhận được nửa ba truyền âm. "Hai tử, ta quan sát được Tây Phương Hai Thánh khả năng vẫn có tâm làm loạn, ngươi muốn tưởng xuyên bạo chỉ cảnh giác." "Tây Phương Hai Thánh?" Thạch Cơ trong lòng căng thẳng, đây chính là cái đối thủ khó dây dưa. Bất quá nghe Mộ Thần nói như vậy, bọn hắn tựa hồ còn muốn để hai tộc khai chiến. Nếu như bọn hắn thật dám làm như thế, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. "Tốt Mộ Thần, ta đã biết." Thạch Cơ đáp ứng, nhưng trong lòng loạn cả một đoạn. Một bên khác, tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều sầu mi khổ kiểm. Bọn hắn gần đây phân biệt Ngụy Trang thành Vu tộc cùng Yêu tộc tộc dân sinh sống một đoạn thời gian, phát hiện tộc dân ở giữa đã không còn thảo luận liên quan tới đại chiến sự tình, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Loại cảm giác này đối bọn hắn tới nói phi thường không tốt. Cho tới nay, bọn hắn lấy được lợi ích đều là ít nhất. Nếu như không đánh vỡ hai tộc quan hệ, hiện trạng liền sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Tiếp dẫn vô lực dựa vào ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn qua phía trước, chán chường mở miệng. "Đệ đệ, ngươi nói chúng ta còn có cơ hội xoay người sao?" Chuẩn Đề quay đầu nhìn về phía tiếp dẫn, trong lòng tràn đầy lòng chua sót. Hắn không biết làm sao, không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Nạp đại trong cung, hai người lộ ra đặc biệt thê lương. Thái Dương dần dần xuống núi lúc, Chuẩn Đề trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn nghĩ tới một cái tương đối biện pháp không tệ. "Kaka, gây nên chiến tranh biện pháp tốt nhất chính là để hai tộc sinh ra mâu thuẫn. Chúng ta có thể sử dụng trước kia phương pháp, bất quá lần này đến từ tộc dân trên thân ra tay." Chương 543, Thạch cơ xáo lộ, khó lòng phòng bị. 2, Chương 543, Thạch cơ xáo lộ, khó lòng phòng bị. 2. Tộc dân. Tiếp dẫn không hiểu, chỉ là tộc dân có thể nào ảnh hưởng hai tộc? Hắn không có quá nhiều để ý, chỉ coi Chuẩn Đề đang nói mê sảng, tùy tiện đứng phó một câu. Ân tiếp dẫn thái độ làm cho Chuẩn Đề rất là bất mãn, chính mình thế nhưng là trải qua trăm chú suy nghĩ. Chuẩn Đề không nhìn Tiếp dẫn quá loa, bắt đầu giảng thuật kế hoạch của mình. Một cái tộc dân khẳng định không ảnh hưởng được cái gì, nhưng nếu là thành trên ngàn trăm cái đâu. Chúng ta chỉ cần sẽ lấy trước sự tình làm sơ cải biến, gia tăng hai tộc tộc dân lui tới, cố ý gây mâu thuẫn. Như vậy đến lúc đó, sự tình chẳng phải giải quyết dễ dàng sao? Vừa mới bắt đầu, Tiếp dẫn đối với Chuẩn Đề lời nói cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng theo dạng thuật xâm nhập, hắn cảm thấy kế hoạch này cũng không phải là không thể được. Hiện tại cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Biện pháp này cũng là có thể thực hiện, nhưng đến bảo đảm vạn vô nhất thất. Đặt được tiếp dẫn sau khi tán thành, chuẩn đề cao hứng như cái hài tử. Nhưng mà, sự tình còn chưa bắt đầu liền xuất hiện biến cố. Khi bọn hắn lần nữa kiều trang đi vào vu tộc cùng yêu tộc lúc, vừa lúc bị Thạch Cơ dùng thần thức phát giác. Hắn nhìn xem xung quanh hết thảy bình thường hoàn cảnh, nhưng trong lòng dâng lên một cố cảm giác khác thường. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thạch Cơ trầm tư suy nghĩ, nhưng vẫn là nghĩ không ra như thế về sau. Qua mấy hơi thời gian, hắn đột nhiên nhớ tới nữ oa từng nói với hắn lời nói. Trải qua một phen phân tích, hắn đại khái xác định đây là Tây Phương Hai Thánh lại đang giở trò quỷ. Thạch Cơ nói cho Đế Giang chính mình muốn về một chuyến nhân tộc, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất đuổi đến trở về. "Sư muội, ngươi tại sao trở lại?" Quỷ Tiêu nhàn tản ngồi tại cửa ra vào ngẩng người, lại ngoài ý muốn thấy được Thạch Cơ trở về. Điều này cũng làm cho Thạch Cơ giật lại mình, "Sư tỷ làm sao đêm hôm khuya khoắt không tại chính mình phòng ngủ nghỉ ngơi, ngược lại chạy đến nơi đây?" Hắn thành thật trả lời, Quỷ Tiêu nghe xong biểu lộ lại nhạt, không nói thêm gì. "Mẫu thân, ngài có ở đây không?" Thạch Cơ cùng Quỷ Tiêu hàn huyên xong, đi vào nữ oa trước của phòng, nhẹ nhàng gõ một cái cửa. Tiến đến, Thạch Cơ nhẹ nhàng đẩy cửa vào, Nữ Hoa thấy là Thạch Cơ lúc phi thường kinh ngạc, đội vàng đứng dậy đi đến trước người hắn. "Hai tử, ngươi làm sao đột nhiên trở về?" "Làm sao cũng không nói trước cùng Mẫu thân nói một tiếng." Nữ Hoa trong ánh mắt để lộ ra lo lắng. Thạch Cơ nhìn xem Nữ Hoa đối với mình quan tâm, mỉm cười, kéo ra cái ghế để Nữ Hoa ngồi xuống trước, sau đó ký càng giảng thuật đầu đuôi sự tình. "Mẫu thân, là Hải Nhi không nói, không có nói trước nói cho ngài." Bất quá Hải Nhi lần này trở về là lâm thời nảy lòng tham, đoán chừng xử lý xong sự tình liền lại phải về Vu tộc. "Xử lý sự tình?" Nữ oa bén nhạy bắt được từ mấu chốt, nàng nhíu nhíu mày, chẳng lẽ là Vu tộc lại đã xảy ra chuyện gì? Nếu như nàng khả năng giúp đỡ được bận bịu lời nói, nhất định toàn lực ứng phó. Nữ oa Khẩn Trương nhìn xem Thạch Cơ, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. "Hai tử, đến cùng là chuyện gì?" Thạch Cơ do dự mấy giây, đem chính mình giữ cảm sự tình một năm một mười nói ra. Sau khi nói xong, hắn thần sắc Khẩn Trương, lo lắng nữ oa sẽ cảm thấy chính mình quá lo lắng. Nhưng mà, trong tưởng tượng trách cứ cũng không có xuất hiện, chỉ gặp nữ oa cau mày thành một cái suy chữ, mấy hơi sau nàng hai mắt nhắm lại, trung bên áp suất thấp trong nháy mắt quét sạch toàn bộ phòng ngủ. Thạch Cơ yên lặng đứng ở một bên, cố ý thấp xuống khí tức của mình, lặng lặng chờ đợi lấy. Một lúc lâu sau, nữ hoa cuối cùng kết thúc trầm tư. Nàng mở hai mắt ra, nhìn về phía Thạch Cơ, không thể làm gì khác hơn thở dài một hơi. "Hai tử, ngươi phân tích đến không sai, Tây Vương Hai Thánh sắc thực lại đang ra vẻ nữ hoa hướng Thạch Cơ giảng thuật nàng chứng kiến hết thảy, cũng phân tích Tây Vương Hai Thánh khả năng làm ra cử động." Thạch Cơ biểu lộ 10 phần ng nghề, kế hoạch của bọn hắn một lần so một lần dạo hoạt, tiếp dẫn cùng chuẩn đề là không nhìn thấy Thiên Hạ Thái Bình sao. Cuối cùng, nữ hoa nói xong nàng lợi muốn nói, nàng hai tay nắm chặt nắm đấm. Tuyệt đối không nghĩ tới Tây Phương Hai Thánh vẫn không buông bỏ. "Hai tử, ta có biện pháp có thể cung cấp cho ngươi, nhưng ta không nói cho ngươi, là hy vọng ngươi có thể tự mình giải quyết việc này." Nữ Hoa thầm tiếng nói ra, nàng lo lắng Thạch Cơ lại bởi vậy sự tình mà lòng sinh lửa giận. Bất quá, Thạch Cơ cũng không có, cái này khiến nội tâm của nàng nhiều hơn mấy phần cảm động. Nữ Hoa mỉm cười, ánh mắt dừng lại tại Thạch Cơ trên thân, trong lòng không nhịn được nghĩ, còn tốt chính mình lúc đó không có chọn làm người, hai tử bây giờ cũng không có để nàng thất vọng. Ngày kế tiếp sáng sớm, Thạch Cơ chạy về Vũ tộc, trùng hợp đụng tới vừa dựa mặt xong Đông Hoàng Thái nhất cùng đế tuấn. Hán bộ pháp vững vàng đi tiến lên, lễ phép hướng hai người Vân An. Thái nhất thúc thúc tốt, Đế Tuấn thúc thúc tốt. Đơn giản sau khi hành lễ, ba người đi cùng một chỗ. Đế Tuấn chú ý tới Thạch Cơ tựa hồ rất mệt mỏi dáng vẻ, chẳng lẽ là tối hôm qua ngủ không ngon. "Chất nhi a, ngươi có muốn hay không trở về ngủ bù a, nhìn trạng thái tinh thần của ngươi không phải rất tốt." Thạch Cơ lắc đầu, dáng chống đỡ lên một cái mỉm cười. "Không được Đế Tuấn thúc, thúc, ta sẽ chờ còn có chuyện phải bận rộn, hiện tại liền phải rời đi." Đông Hoàng Thái nhất cảm giác không đúng tình, tại Thạch Cơ xoay người trong nháy mắt đó ngăn cản hắn. Thạch Cơ kinh ngạc quay đầu, Hai người đối mặt, Đông Hoàng Thái Nhất muốn từ Thạch Cơ trong mắt nhìn ra thứ gì, kết quả chỉ nhìn ra nghi hoặc. Thế nào Thái Nhất thúc thúc? Đế Tuấn ở bên cạnh nhìn xem cũng là một mặt ngẫm, Đông Hoàng Thái Nhất hôm nay đây là thế nào? Làm sao cảm giác hắn là lạ. Đông Hoàng Thái Nhất nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí hết sức nghiêm túc. Chân Nhi, hẳn là ngươi động phải phiền phức gì? Ta chú ý tới ngươi hôm qua cùng hôm nay mặc cũng không thay đổi, lại mang theo một tia xa lạ khí tức, chắc hẳn tối hôm qua ngươi cũng không lưu tại Vu tộc đi. Thạch Cơ nghe vậy sửng sở, trong lòng tất kinh Đông Hoàng Thái Nhất động sát lực. Hắn quay đầu nhìn về Đế Tuấn, hy vọng từ đó đạt được chút giải đáp, nhưng Đế Tuấn cũng chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ. "Thúc thúc, ta tối hôm qua kỳ thật trở về chuyến nhân tộc, có kiện chuyện quan trọng cần cùng Ngô thân thương Nghị Thạch Cơ chậm rãi nói sẻ ra chuyện trải qua, nhưng hắn cố ý che giấu một bộ phận, lấy lưu làm chuẩn bị ở sau." Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc vui lòng rất nhiều, hắn khẽ ưỡn ngực, thở một hơi dài nhẹ nhõm. "Còn tốt, còn tốt, ta còn lo lắng cho ngươi nửa đêm ra ngoài là cùng cái gì người làm loạn cấu kết đâu." Thạch Cơ cùng Đế Tuấn nghe xong bèn nhìn nhỏ cười, cảm thấy Đông Hoàng Thái Nhất lo dịp có chút thú vị. Đế Tuấn càng là vô vô Đông Hoàng Thái Nhất bà vai, ra vẻ kinh ngạc nói ra Thái nhất á, thái nhất, ngươi có thể nào như vậy không tiến nhiệm chất nhi? Ngươi cái này làm thúc thúc cũng quá không xứng trước. Đế Tuấn Khoa trương biểu lộ để Đông Hoàng Thái Nhất nhất thời nghẹn lời, hắn bất đắc dĩ nhìn xem Đế Tuấn, nghĩ thầm người này có phải hay không lại hí tinh trên người. Hai người ngươi một lời ta một câu điệu đấu lên miệng đến, hoàn toàn quên chính sự. Thạch Cơ ở một bên nhìn xem, cũng là dở khóc dở cười, cảm thấy hai vị này thúc thúc thật sự là thú vị. Từ khi đi vào Vu tộc sau, Thạch Cơ mới tính chân chính thấy Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn một mặt khác. Hiện tại, mỗi khi hắn nhìn thấy hai người ra vẻ nghiêm túc lúc, cũng nhịn không được nghĩ bọn hắn có thể hay không đột nhiên cười ra tiếng. Cát Túc, các, các ngươi có phải hay không quên chuyện trọng yếu gì?" Thạch Cơ nhẹ giọng nhắc nhở, ý đồ đánh gãy bọn hắn cái lộn. Hai người nghe vậy đồng thời dừng lại, rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Chương 544, toàn thân trở ra, 1. Chương 544, toàn thân trở ra, 1. Chư nữ, nếu có cần hỗ trợ chỗ, cứ mà miệng, thúc thúc ta chắc chắn giúp ngươi." Đông Hoàng thái nhất đầu tiên tỏ thái độ, đế tuấn cùng theo sát phía sau. Thạch Cơ nhìn xem hai người, trong lòng tràn đầy cảm kích, nhưng hắn hay là từ chối nhã nhặn. "Các thúc thúc, việc này ta có thể xử lý, các ngươi nhúng tay ngược lại khả năng để cho ta khó mà thi triển." Đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn liếc nhau, nhìn nhìn lại Thạch Cơ, đành phải yên lặng gật đầu đáp ứng. Thạch Cơ trở lại tẩm cung của mình, cúi đầu hít hà trên người quần áo, tuy không mùi vị khác thường, nhưng hắn hay là quyết định thay đổi một bộ mới. Một bên khác, tiếp dẫn cùng chuẩn đề phân biệt lấy Vu Diu Lượng tộc tộc dân thân phận ẩn nốt nhiều ngày, bọn hắn hành động càng ngày càng tự nhiên, chưa gây lên bất luận cái gì hoài nghi. Một ngày, tiếp dẫn như thường chuẩn bị tiến về lao động, nhưng liệt nhật treo cao, để hắn cảm thấy cốc nhiệt khó nhịn. Hắn nhớ tới trước mấy ngày phát hiện một đầu đường mòn, có thể thông hướng lao động chi địa, liền quyết định đi con đường kia. Đường mòn hai bên cây xanh râm mát, mười phần mát mẻ. Nhưng mà, cái này ngắn ngủi thoải mái dễ chịu cũng không tiếp tục quá lâu. Lao đọc lúc, tiếp dẫn nhìn trước mắt đất vàng, động tác trong tay mặc dù không ngừng, nhưng trong lòng tràn đầy phàn nàn. Thật sự là phục, vi dạ vợ dạ vịt lại muốn khổ cực như thế, ta vì sao muốn thụ phần tội này? Hắn mồ hôi đầm đìa, nhìn xem tộc khác dân đều đang yên lặng bận rộn, có thậm chí còn đang nói giỡn. Tiếp dẫn cũng chịu không nổi nữa, vứt xuống công cụ, một mình đi đến dưới bóng cây nghỉ ngơi, đồng thời truyền âm cho chuẩn đệ. "Đệ đệ, người bên kia tình huống như thế nào?" Tại yêu tộc chuẩn đệ đồng dạng không dễ chịu, hắn đang bận chống tay, đứng thẳng lưng lên lau đi mồ hôi trên mặt. "Đừng nói nữa ca ca." Hôm nay yêu tộc chẳng biết tại sao đem lại đa số tộc dân đều gọi đến chúng tây, mệt chết ta. Thật không biết khi nào mới có thể được sống cuộc sống tốt. Bởi vì xung quanh tộc dân quá nhiều, Chuẩn Đề chỉ có thể dụng tâm ngữ cùng tiếp dẫn giao lưu. Đúng lúc này, tổ chức trồng cây đội trưởng phát hiện Chuẩn Đề đang lơ điếng, lập tức tiến lên trách cứ. "Ngươi ở chỗ này không làm việc, muốn làm gì?" Chuẩn Đề bị giật nảy mình, vội vàng cười làm lành, một lần nữa cầm lấy nông cụ lao động. Tiếp dẫn trong lòng cũng muôn khổ, đang muốn mở miệng, lại đột nhiên nhận được thạch cơ truyền âm. "Tiếp dẫn thánh nhân, ta gần đây tân chế một chút tâm, đặc biệt tiếp dẫn thánh nhân cùng Chuẩn Đề thánh nhân đến vu tộc nhắm nháp." Đế Giang ca ca dặn dò ta nhất định phải đem bọn ngươi tiếp đến, để bày tỏ vu tộc chi nhị tình. Cái này bình thường một câu lại làm cho tiếp dẫn kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, Thạch Cơ lại muốn đích thân tới đón. Hắn cùng đệ đệ đều không ở trong cùng, nhất thời không cách nào trở về, như bị Thạch Cơ phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Tiếp dẫn gặp tộc khác dân cũng không chú ý mình, liền thừa cơ vụng trộm lui về chỗ ở. Nhưng mà, ngay tại hắn quay người thời khắc, một tên bởi vì thời gian dài xoay người lao động mà đứng lên tư dáng phần eo tộc dân chú ý tới hắn. Xuất phát từ hiếu kỳ, người kia thả ra trong tay công việc, tìm cái cớ đi theo. Những vật này đều muốn mang đi, lại đem tất cả mọi người trong khoảng thời gian này liên quan tới ta ký ức xóa đi, dạng này ta liền có thể toàn thân trở ra. Tiếp dẫn ngồi trên ghế nói một mình, kế hoạch đến không trễ vào đâu được. Nhưng mà, hắn cũng không ngờ tới, câu nói này vừa lúc bị tên kia tộc dân nghe được. Mang đi đồ vật, xóa đi ký ức. Đây là ý gì? Tộc dân trầm tư suy nghĩ không hiểu được, liên tưởng đến trong khoảng thời gian này đủ loại dị thường, hắn không lo được sẽ hay không oan hồn người, lập tức chạy tới hướng binh sĩ báo cáo việc này. Tiếp dẫn vừa mở cửa chuẩn bị lúc rời đi, binh sĩ đã canh giữ ở cửa phòng của hắn, cái này khiến hắn giật nảy cả mình chẳng lẽ bị phát hiện. Hắn cố giả bộ trấn định, lộ ra dáng tươi cười, nghi ngờ hỏi bên trong một cái binh sĩ, "Binh sĩ đại ca, các ngươi đột nhiên tới đây, là có chuyện gì không?" Tiên Lĩnh kia sửng sốt một chút, ngược lại cảm thấy tiếp dẫn diễn kỹ xuất chúng, thật có một độ người tốt dáng vẻ. "Ngươi đừng giả bộ ngốc, ngươi vừa mới trong phòng nói lời chúng ta đều biết, còn không mau mau đầu hàng, lại bị phát hiện." Tiếp dẫn trong lòng kinh hãi, mặt ngoài lại giữ vững tỉnh táo. Trong đầu trong nháy mắt lóe lên rất nhiều ý nghĩ, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Trung quanh tụ tập tập tục dân càng ngày càng nhiều, nhao nhao nghị luận lên. Tiếp dẫn nhìn xung quanh, trong lòng âm thầm tính toán. Không có cách nào, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, trốn là thượng sách. Hắn bay lên không nhảy lên muốn chạy trốn, nhưng binh sĩ phản ứng cấp tốc, không chờ tiếp dẫn kịp phản ứng liền đem hắn bắt lấy nhấn ngã xuống đất. Còn muốn chạy? Nghĩ hay lắm, binh sĩ đắc ý nhìn xem tiếp dẫn. Tiếp dẫn mặt dán tại trên mặt đất, thái dương nhiệt độ cao để hắn cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Hắn ý đồ dãy rủa, nhưng tốn công vô ích. Nếu phản kháng vô dụng, hắn quyết định cải biến sách lược. Trong miệng hắn bắt đầu nhỏ giọng thì thầm lấy cái gì, các binh sĩ không biết hắn đang làm cái gì, lực chú ý độ cao tập trung, sợ hắn chạy trốn. Nhưng mà Tiếp dẫn đột nhiên dùng hết toàn lực giang hai cánh tay, các loại các binh sĩ muốn áp chế hắn lúc, hắn sớm đã tránh thoát chói buộc. Đuổi. Bên trong một cái binh sĩ vừa hô ra miệng, tiếp dẫn vung tay lên, cùng phong đột nhiên nổi lên, tầm mắt mọi người đều trở nên mơ hồ không rõ, các binh sĩ căn bản không nhìn thấy tiếp dẫn thân ảnh. Qua một hồi lâu, xung quanh khôi phục bình tĩnh, nhưng tiếp dẫn sớm đã không thấy tăm hơi. Các binh sĩ có thể vững tin, tiếp dẫn tuyệt không phải người tầm thường. Thế là, bọn hắn đem việc này báo cáo nhanh cho đế giang. Lúc này một bên khác chuẩn đề cũng tao ngộ tình huống tương tự, hắn thật vất vả đào thoát sau gặp tiếp dẫn. Hai người giao lưu đi sau hiện gặp phải vậy mà không có sai biệt, đều cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Bất quá còn tốt, hiện tại có thể an toàn thoát đi tóm lại là chuyện tốt. Nhưng mà, tiếp dẫn đột nhiên nhớ tới Thạch Cơ. "Muội muội, chúng ta nhất định phải nhanh đi về, nếu không Thạch Cơ đến phát hiện chúng ta không tại, vậy liền nguy rồi." Mà tại Vu tộc Thạch Cơ lúc này còn chưa xuất phát. Hắn nhàn nhã tại trong hoa viên tản bộ, lại phát hiện Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn vội vã đi đến. "Hai vị thúc thúc, chuyện gì xảy ra? Các ngươi vì sao vội vàng như thế?" Hai người dừng bước lại, Đế Tuấn vội vàng nói, "Chất nữ Đế Giang Đạo Hữu nói cho chúng ta biết tiếp dẫn giả chàng vũ tộc tộc dân sự tình, đồng thời chúng ta cũng thu đến binh sĩ truyền tin nói chuẩn đề tại yêu tộc quái dối. Chúng ta bây giờ muốn đi tìm Đế Giang Đạo Hữu thương lượng đối sách. Nói xong hắn lại phải xông về phía trước, lại bị Thạch Cơ ngăn lại. Đế Tuấn nghi ngờ nhìn xem Thạch Cơ, trong lòng không khỏi hoài nghi hắn phải chăng cùng Tây Phương Hai Thánh có liên quan, tại loại này thời khắc khẩn cấp ngăn cản bọn hắn. Thạch Cơ tuyệt đối không nghĩ tới chính mình lại bị như vậy hiểu lầm. Hắn mỉm cười, dùng một loại thần bí ánh mắt nhìn xem Đế Tuấn, cười xấu xa nói nói không có chuyện gì Đế Tuấn tức tức, đây hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ta. Thạch Cơ Thế mà đối với chuyện này rõ như lòng bàn tay. Đông Hoàng Thái nhất cùng Đế Tuấn đồng thời cảm thấy kinh ngạc, nguyên lai bọn hắn thời gian dài lo lắng đều là dư thừa, cái này đúng là Thạch Cơ bố trí tỉ mỉ một cái mưu kế. Đang lúc bọn hắn muốn truy vấn tường tình lúc, Thạch Cơ lại ra hiệu bọn hắn đi trước tìm Đế Giang. Chương 544, toàn thân trở ra 2, chương 544, toàn thân trở ra 2. Trước khi đến trên đường, Đế Tuấn nhiều lần muốn nói lại thôi, nhưng nhìn thấy Thạch Cơ không có chút nào ý lên tiếng, hắn cũng không biết nên như thế nào hỏi tới. Đệ đệ, ngươi tại sao cùng bọn hắn cùng một chỗ? Đế Giang nhìn thấy ba người đồng thời xuất hiện, một mặt không hiểu, hắn cũng không có nói cho Thạch Cơ chuyện này a. Thạch Cơ sau khi hành lễ, trấn định tự nhiên trả lời, "Kaka, kỳ thật đây hết thảy đều là kế sách của ta, mục đích đúng là vì để cho Tây Phương Hai Thành rơi vào bế tắc. Đợi lát nữa ta sẽ tạm thời rời đi Vu tộc, hai vị thúc thúc cùng tất cả các huynh đệ tỷ muội đều không cần kinh hoàng, ta tự có biện pháp ứng đối." Đế Giang nghe vậy kinh hãi, hắn không nghĩ tới một mực tại Vu tộc Thạch Cơ lại có dạn thúc như vậy cùng nhu lực, hắn tại đối với Thạch Cơ cảm thấy khâm phục đồng thời, cũng mơ hồ có chút cảnh giới. Nếu như Thạch Cơ cường đại như vậy tồn tại đứng tại bọn hắn bên này, Vậy dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu như hắn cùng Tây Phương Hai Thánh liên thủ, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Đế Giang mặc dù đối với Thạch Cơ có chỗ cảnh giới, nhưng mặt ngoài vẫn duy trì bình tĩnh. "Chất tử, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần?" Một mực trầm mặc Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên mở miệng, hắn cũng không phải là không tiến nhiệm Thạch Cơ, chỉ là so sánh Tây Phương Hai Thánh, Thạch Cơ thực lực xác thực còn có điều trên lệnh. Ba người ánh mắt đều tập trung tại Thạch Cơ trên thân, Thạch Cơ mỉm cười hướng Đông Hoàng Thái Nhất giải thích cặn kẽ kế hoạch của mình. Thái Nhất thúc thúc: "Ngài đừng lo lắng, nghe ta nói, nếu như chính diện so đấu thực lực, ta tự nhiên không phải là đối thủ của bọn họ." nhưng ta sẽ lấy thiết tiến làm tên, mời bọn hắn đến đây. Đương nhiên, bọn hắn chắc chắn sẽ không đến, bởi vì bọn hắn mới từ hai tộc binh sĩ đuổi bắt bên trong đào thoát, các ngươi hẳn là đều nhận được tin tức. Bọn hắn không có khả năng tự chui đầu vào lưới, cho nên khẳng định sẽ có động tác khác. Trải qua dài đến 15 phút ký càng trình bày, Thạch Cơ đem tất cả khả năng tình huống cùng sách lược ứng đối đều giảng giải đến rõ ràng. Ba người hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới Thạch Cơ tư duy lo dịch rõ ràng như thế. Thạch Cơ một lần nữa ngồi trở lại vị trí, trên trận khôi phục căng tĩnh. Trong lòng mỗi người đều có không giống nhau phán đoán, nhưng cuối cùng đều quyết định dựa theo Thạch Cơ kế sách làm việc, nếu như thực sự không được, bọn hắn còn có mặt khác ứng đối phương pháp. Chất tử, ta cùng Thái nhất đều coi trọng ngươi, ngươi có thể tuyệt đối đừng để cho chúng ta thất vọng a." Đế Tuấn trong mắt tràn đầy đối với Thạch Cơ tán thưởng, hắn nhấc lên Thạch Cơ đều cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Đông Hoàng Thái nhất cùng Đế Tuấn cũng nhao nhao biểu thị duy trì. "Đệ đệ, vậy ngươi bây giờ định làm gì?" Đế Giang trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Thạch Cơ vẻ vẻ an anủi dáng tươi cười, đứng lên trả lời, "Kaka, hiện tại Tây Phương hai thánh hẳn là tại lui về trên đường, ta dự định từng kế tự kế." cũng đi bọn hắn nơi đó. Bọn hắn tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp để cho ta nửa đường thay đổi tuyến đường, đến lúc đó ta tùy cơ ứng biến là được, ca ca cùng các thúc thúc tạm thời không cần động thủ. Đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn nhìn nhau, trong lòng vẫn có chút không yên lòng. "Chất tử, chuyện này ngươi cùng người Thông Thiên sư Tôn nói sao?" Đông hoàng thái nhất trong đầu đột nhiên hiện lên một nhân vật, hắn cho là Thông Thiên có cần phải biết chuyện này. Nhưng mà, Thạch Cơ lại lắc đầu, biểu thị còn không có nói cho Thông Thiên, hắn tạm thời không có ý định nhanh như vậy cáo tri. Kết quả, ba người khác sắc mặt cũng không khỏi tự chủ biến đổi, đại sự như vậy, dựa vào Thạch Cơ một người, bọn hắn thực sự khó mà yên tâm. Không được, ba người trăm miệng một lời nói. Thạch Cơ hơi sững sờ, chỉ gặp Đế Tuấn đứng người lên, sửa sang lại quần áo một chút, nghiêm túc nhìn xem Thạch Cơ ở miệng, "Chất nữ, chuyện này ta không có khả năng ủng hộ ngươi. Ngươi đi ra ngoài lịch luyện thời gian quá ít, chỉ dựa vào một mình ngươi không cách nào đánh bại Tây Phương Hai Thánh. Nếu như Thông Thiên đạo hữu biết chuyện này, vậy còn dễ nói, chí ít có cái bảo hộ. Nhưng hiện tại xem ra, đây là không thể nào." Thạch Cơ nhìn về phía hai người khác, bọn hắn biểu lộ nghiêm trọng, khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý Đế Tuấn lời nói. "Vậy bây giờ nên làm cái gì? Chẳng lẽ muốn hắn ngay trước ba người mặt đi được Thông Thiên đồng ý không?" Chỉ sợ thông thiên ý nghĩ cũng cùng các thúc thúc một dạng đi. Thạch Cơ có chút thất vọng, tối đầu không nói, trên trận lâm vào yên tĩnh. Qua hồi lâu, Thạch Cơ một lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía ba người, các thúc thúc, mọi thứ đều có lần thứ nhất, ta tin tưởng mình có thể thành công. Mà lại, ta hiện tại đã đem sự tình nói cho các ngươi, nếu quả như thật gặp được vấn đề, các ngươi cũng có thể tới giúp ta, không phải sao? Cho nên các thúc thúc còn do dự cái gì đâu? Nói có lý, thế nhưng là, Đông Hoàng Thái nhất một mặt khó xử, không biết nên đồng ý hay là cự tuyệt, cũng không biết nên như thế nào phản bác Thạch Cơ lời nói. Kỳ thật tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, Thạch Cơ đã làm tốt hết thể quy hoạch, chính là muốn cho mọi người đồng ý kế hoạch của hắn. Nếu không Đế Tuấn tới gần Đông Hoàng Thái Nhất, thấp giọng nói hai chữ. Người sau ngay từ đầu có chút không hiểu nhìn xem Đế Tuấn, nhưng rất nhanh liền lĩnh ngộ hàm ý tứ, nhẹ nhàng gật gật đầu. Thái Nhất đạo hữu cùng Đế Tuấn đạo hữu hẳn là có khác ý nghĩ. Đế Giang cũng không nghe thấy hai người nói chuyện với nhau, nhưng xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ đã đạt thành một loại nào đó chung nhận thức. Quả nhiên, hai người đồng thời gật đầu. Đế Tuấn nhìn thoáng qua Thạch Cơ, sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến Đế Giang trên thân, đưa khí bình thản trả lời, "Đế Giang đạo hữu, ta cùng Thái Nhất dự định duy trì chất nhi kế hoạch lần này." Chúng ta đã từng lúc tu luyện, không phải cũng là từng bước một đi tới sao? So chất nhi lần này nguy hiểm hơn sự tình, chúng ta cũng trải qua. Ta cho hẳn nên cho hắn cơ hội lần này." Thạch Cơ cảm kích nhìn xem Đế Tuấn, Đế Tuấn thúc thúc lời nói thật sự là quá gia sức. Hắn chính là muốn loại này duy trì, mình đã không phải tiểu hải tử, những chuyện này hắn có thể tự mình xử lý, không cần thiết lại ngăn cản hắn. Đế Giang không nghĩ tới Đế Tuấn hai người nhanh như vậy liền cải biến chủ ý, nhưng Đế Tuấn lời nói cũng làm cho nội tâm của hắn dao động. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Thạch Cơ cao hứng nhảy dựng lên hướng ba người nói lời cảm tạ. Đế Giang nhìn xem Thạch Cơ dáng vẻ, Nhịn không được cười lên, chàng diện lần nữa trở nên vui hiệp. Rất nhanh, Thạch Cơ liền khởi hành tiến về Tây Phương Hai Thánh Sở ở địa phương. Hắn xem chừng chênh lệch thời gian không nhiều lắm, liền thành tơi truyền âm cho Tiếp dẫn, Tiếp dẫn thánh nhân, ta nhanh đến, xin hỏi ngài cùng chuẩn đề thánh nhân hiện tại phải chăng có thể mở ra cảnh giới đâu? Nói xong, hắn cấp tốc đi vào cảnh giới cửa vào. Lúc này Tiếp dẫn cùng chuẩn đề đang bệ bội đến tối bụi. Tiếp dẫn thu đến truyền âm sau không biết làm sao, cũng không thể để Thạch Cơ vào đi. Chỗ kia có kế hoạch liền muốn ngâm nước nóng. Thạch Cơ a, ta cùng chuẩn đề nghĩ nghĩ, dự định đi Thông Thiên Đạo hữu nơi đó đưa chút lễ vật cho hắn. Nếu không ngươi đi trước Kim Ngao đảo chờ ta đi, vừa vặn ngươi còn có thể cùng ngươi sư Tôn trò chuyện một chút. Thật sự là buồn cười. Thông Thiên cùng Tây Phương hai thánh năng có cái gì tốt quan hệ? Trước đó không chẳng bị Thông Thiên đánh cho hoa rơi nước chảy sao? Thạch Cơ không nhịn được cười, hắn ngược lại là hiếu kỳ tiếp dẫn có thể đưa vật gì tốt cho sư Tôn. Tốt, hai vị kia thánh nhân nhớ kỹ nhanh chóng tìm. Sau đó, hắn về tới Kim Ngao đảo. Sư Tôn, là ta. Ngồi tại trên bảo tọa tu luyện Thông Thiên nghe được Thạch Cơ thanh âm, còn tưởng rằng là ảo giác. Hắn mở ra thần thức xem xét, Thạch Cơ đang đứng tại cảnh giới bên ngoài chờ đợi. Chương 545 Tây Phương Nhị Thánh Âm Nưu, mục 3545, Tây Phương Nhị Thánh Âm Nưu, mục. Hắn vung tay lên mở ra cảnh giới chi môn, sau đó chậm rãi hai mắt nhắm lại tiếp tục tu luyện. Đỗ Nhi bái kiến Sư Tôn. Thông Thiên nhẹ gật đầu, kết thúc tu luyện. Hắn nhìn trước mắt Thạch Cơ, trong lúc nhất thời đều có chút không nhận ra được. Mặc dù bề ngoài không có thay đổi gì, nhưng khí chàng lại cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Đỗ Nhi, lần này đột nhiên trở về tìm Sư Tôn, là có chuyện gì không? Quả nhiên vẫn là Sư Tôn gọi hắn. Thạch Cơ mỉm cười che giấu xấu hổ, sau đó thừa nhận chuyện này. Liên quan tới chuyện này chân tướng Thông Thiên cũng đại khái hiểu rõ ràng, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Thạch Cơ lại có dũng khí như vậy, dám một mình đi đối mặt Tây Phương Nhị Thánh. Thật không hổ là ta đệ tử giỏi a. Thạch Cơ nội tâm có chút xoắn xuýt, không biết nên như thế nào hướng Thông Thiên mở miệng nói Tây Phương Nhị Thánh đợi lát nữa muốn tới Kim Ngưu Đạo sự tình. Đồ Nhi, nếu có nói cứ việc nói là được. Thông Thiên dễ như trở bàn tay liền nhìn ra Thạch Cơ lo lắng. Hắn chậm rãi cầm lấy trên bàn trà, đưa đến bên miệng nhấp một miếng. Đây là đồ Nhi tự nhân tộc mang về trà ngon, thật là mỹ vị không gì sánh được, uống hết khiến cho người tâm thần thanh hẳn. Thạch Cơ liên tục do dự sau, rốt cục hạ quyết tâm, Dù sao nói sớm một nói đều được nói, còn không bằng hiện tại liền nói. Sư tôn, đệ tử tại Nhị Thánh cảnh giới trước trời đợi lúc, bọn hắn để cho ta về tới trước, cũng biểu thị đợi lát nữa muốn đưa lễ vật cho sư tôn, để cho ta thuận tiện trở về. Lễ vật? Thông Thiên hơi nhíu mày, trong lòng có chút thất vọng. Nguyên lai like Đỗ Nhi trở về Kim Ngao đạo chỉ là thuận tiện, cũng không phải là đặc biệt trở về. Đồng thời, hắn tự nhiên không tin Tây Vương Nhị Thánh sẽ tốt bụng như vậy tặng đồ cho hắn, trong đó khẳng định có khác gấm mưu, chỉ bất quá không phải đối phó hắn thôi. Ánh mắt của hắn sắc bén nhìn về phía Thạch Cơ, lo lắng tiếp dẫn đem mục tiêu đặt ở Thạch Cơ trên thân. Đỗ Nhi Ngươi dự định lúc nào vạch Trần Nhị Thánh Hành Uy? Đây là ý gì? Thạch Cơ không biết Thông Thiên đang có ý lộ gì, nhưng vẫn là thành thật trả lời. "Sư phụ, ta trước mắt còn không có kế sách như thế. Nếu như Tây Phương Nhị Thánh Y nguyên không biết tốt xấu, làm ra đối với Vu Diêu Lượng tộc chuyện bất lợi, ta tự nhiên sẽ vạch trần bọn hắn việc ác." "Không thể." Thông Thiên nghe xong Thạch Cơ lời nói, trong lòng chỉ có hai chữ này tự vọng. Tây Phương Nhị Thánh am hiểu nhất bệnh bị dây dưa, nếu thật theo Thạch Cơ kế sách làm việc, việc này sẽ mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Vì ngăn ngừa loại cục diện này, Thông Thiên trong lòng đã có minh xác thời gian quy hoạch. Ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn về phía phía trước, trong miệng chậm rãi phun ra mấy chữ, "Đồ Nhi, liền định tại hôm nay." "Cái gì?" Thạch Cơ kinh ngạc nhìn chằm chằm Thông Thiên, cơ hồ muốn hỏi nghi người trước mắt là có hay không chính là mình sư phụ. "Sư phụ, đây có phải hay không quá gấp gáp?" Thạch Cơ đã chuẩn bị kỹ càng thao thao bất tuyệt thuyết phục chi từ, muốn để Thông Thiên tỉnh táo lại, nhưng Thông Thiên lại đưa tay ra hiệu hắn không cần nhiều lời. "Đồ Nhi, ngươi không cần nói thêm nữa, vi sư đã làm tốt dự tính xấu nhất. Tây Phương Nhị Thánh như đến, xem trước một chút ý đồ của bọn hắn, vi sư tự sẽ vạch trần bọn hắn, ngươi chỉ cần phối hợp vi sư." Thông thiên thái độ kiên quyết, Thạch Cơ thấy thế liền không cần phải nhiều lời nữa. Hắn biết rõ chính mình cho dù nói cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể yên lặng phối hợp. Hai người lâm vào trầm mặc, Thông thiên lường trước Tây Phương Nghị Thánh sẽ không như thế nhanh để đến, đến, liền nhắm mắt dưỡng thần. Thạch Cơ muốn xin được cáo lui trước, vừa đứng dậy lại bị Thông thiên ngăn lại. Thông thiên chậm rãi mở miệng, "Đồ Nhi không cần rời đi, ở đây tu thân dưỡng tính, cũng làm cho vi sư nhìn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu." Thạch Cơ theo lời mà đi, hắn chưa bao giờ có kinh lịch dạng này, giờ phút này hết sức chăm chú, sợ mình không cách nào đạt tới Thông thiên kỳ vọng. Mấy canh giờ đi qua, Thạch Cơ đã cảm giác mỏi mệt mỏi. Hắn nhìn về phía Thông Thiên, gặp sư phụ cũng không mở miệng chi ý, trong lòng hơi cảm giác trấn an. Thông Thiên đạt Hữu. Tiếp dẫn tại ngoại cảnh truyền âm cho Thông Thiên, Thông Thiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên mỉm cười. Rốt cuộc đã đến cảnh giới lần nữa mở ra, Thông Thiên cho Thạch Cơ một ánh mắt, hai người đều rất có ăn ý giả trang ra một bộ nhật tình bộ dáng. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề đi vào bích du cùng, tiếp dẫn dẫn đầu đem lễ vật đưa cho Thông Thiên. Hắn ánh mắt tinh khiết không tí vết, phản phất hảo hữu trùng trùng giống như thân thiết. Thông Thiên đạt Hữu, đây là ta cùng đệ đệ đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, những bảo vật này có trợ giúp tăng lên tu vi của ngươi, giúp ngươi nâng cao một bước. Thông Thiên làm bộ khách khí đáp lại, mở ra đóng gói sau nhìn thấy bên trong bạo vật đều là chính phẩm, hắn hơi kinh ngạc. Tây Phương Nghị Thánh lần này làm sao lại thành như vậy hảo tâm? Như chưa tại lễ vật bên trên động tay chân, cái kia tất nhiên tại cái khác phương diện cóưu đồ, Thông Thiên trong lòng thầm nghĩ. Nói chuyện phía một lát sau, Thành Cơ mang theo ván trách cùng hâm mộ nhìn về phía Tây Phương Nghị Thánh, làm bộ đối với hết thảy không biết chút nào, mở miệng nói ra, hai vị thánh nhân, ta rất là hâm mộ các ngươi nơi ở gần đây Vu Diêu Lượng tộc gặp phải rất nhiều phiền phức, lại còn có người ngụy trang thành tộc dân, thật sự là khó lòng phòng bị, thời gian trải qua đều không bình yên. Hắn nói chuyện lúc một mực tránh cho cùng Tây Phương Nghị Thánh ánh mắt tiếp xúc, Thông Thiên thị một mực tại quan sát hai người biểu lộ, cảm thấy rất là buồn cười. Nói đến một nửa, hắn hơi ngừng lại, nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục nói, hai vị thánh nhân vị trí cơ bản sẽ không cuốn vào những tộc đàn này phân tranh, thời gian thanh nhàn rất, nếu có cơ hội, ta thật muốn đi trải nghiệm một chút. Tây Phương Nghị Thánh sắc mặt không tốt, tiếp dẫn ánh mắt lấp lóe, trong lòng tràn ngập lo lắng. Thánh cơ hẳn là đã phát hiện bọn hắn hành động. Thông Thiên bộ này nhìn chằm chằm giá thước, hiển nhiên là muốn tìm ra bọn hắn sơ hở. Tiếp dẫn kết luận thông thiên ý đồ, lấy cùi chỏ đụng đụng chuẩn để cánh tay, hai người đối mặt sau Tiếp dẫn nhíu mày, chuẩn đề lập tức minh bạch sau đó nên làm cái gì? Mấy người kia đang giở trò quỷ gì? Thông thiên như có điều suy nghĩ. Lúc này Thạch Cơ vừa dứt lời, hắn mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Tây Phương Nhi Thánh, nhưng đối phương lại không có chút nào đáp lại. Thạch Cơ vì sao một mực nhìn ta như vậy cùng đệ đệ? Tiếp dẫn bị ánh mắt như vậy thấy không được tự nhiên, điều chỉnh một chút tư thế ngồi. Tiếp dẫn thán nhân, ta vừa mới đề cập có thể hay không ngày sau đi các người cung điện tham quan, ngài còn chưa trả lời ta. Thạch Cơ thu liễm biểu lộ, trong lòng âm thầm đoán thầm. Đương nhiên có thể. Dạng này xấu hổ đối thoại kéo dài một hồi. Tây Phương Nghị Thánh có chút không dạ bộ được, chủ động đưa ra muốn đi kim ngao đạo phụ cận nhìn xem, nếu có thể phát hiện bí mật gì, đến lúc đó Thông Thiên cũng sẽ đối bọn hắn có chỗ kiêng kỵ. Thông Thiên cười lạnh một tiếng, từ trên bảo tọa chậm rãi đi xuống, khí chẳng toàn bộ triển khai, Tây Phương Nghị Thánh cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách. Thông Thiên đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Tiếp dẫn vẫn giả bộ như hoàn toàn không biết gì cả. Thạch Cơ ở một bên cảm thấy mười phần châm trọng, chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn lại vẫn cảm thấy mình kế hoạch không trễ vào đâu được. Thông Thiên đang muốn mở miệng, Thạch Cơ vượt lên trước một bước đem tất cả mọi chuyện nói thẳng ra. Chương 545, Tây Phương Nghị Thánh âm nhu Hai, chương 545, Tây Phương Nghị Thánh Âm Nhu, hai. Tiếp dẫn thánh nhân, chuẩn đề thánh nhân, tựa hồ là các ngươi chọn trước lên hai tộc tranh trước a. Mới đầu có người sát hại Vu tộc cùng Yêu tộc đại lượng tộc nhân, ý đồ để song phương tưởng lầm là đối phương cách làm, thật tình không biết, các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền bị chúng ta hoài nghi. Tiếp dẫn sắc mặt tái nhợt, chuẩn đề đứng ra tức giận ngụy biện nói, các ngươi mơ tưởng oan uổng chúng ta. Vu Yêu lượng tộc sự tình cùng chúng ta hạ kiến. Chúng ta vì sao muốn làm như vậy? Các ngươi rõ ràng là tại vì những chuyện này tìm dê thế tội. Rất tốt, câu nói này rốt cục nói ra. Thông thiên nhíu mày, Có chút hăng hái vỗ tay lên. Chuẩn Đề đạo hữu, ngươi nói cái này mỗi chữ mỗi câu sẽ không cảm thấy lương tâm bất an sao? Chính là bởi vì những chuyện này cùng các ngươi không có hệ, cho nên các ngươi làm mỗi một sự kiện đều không kiêng nể gì cả. Như cảm thấy cái này còn không phải chứng cứ, Đỗ Nhi kia ngươi tiếp tục nói đi xuống. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề sắc mặt tái xanh, Thạch Cơ nắm lấy thời cơ tiếp tục nói. Mỗi một chuyện đều bị kỹ càng tự thuật, Thạch Cơ ánh mắt lấp lánh nhìn xem Tây Phương Nhi Thánh, thông thiên thị tìm một chỗ ngồi xuống, thi ý hai mắt nắm lại, phảng phất tại lắng nghe một cái thú vị cố sự. Hai vị đạo hữu, Đỗ Nhi ta nói những này đều là thật. Thông Thiên chậm rãi mở miệng, tiếp dẫn khép chặt đôi môi, hắn biết lại phủ nhận cũng không làm nên chuyện gì, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Là chúng ta làm thì như thế nào? Mục đích của chúng ta chính là để hai tộc khai chiến, đến lúc đó chúng ta ngồi thu ngư ông thu lợi, há không đẹp quá thay. Thông Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy ngân lệ. Hắn cắn răng nghiến lợi đứng dậy, nhìn chằm chằm tiếp dẫn. Cái kia đã như vậy, ta cũng sẽ không để cho ngươi lưu kế đạt được. Thông Thiên dẫn đầu phát động công kích, Thạch Cơ muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị Thông Thiên đẩy ra, suýt nữa ngã sấp xuống. Chuẩn Đề không nghĩ tới lại sẽ ở Bích Du cung bên trong đánh nhau, kịp phản ứng sau, hắn cùng tiếp dẫn cùng một trôi đối phó Thông Thiên. Thông Thiên, ngươi hôm nay phải chết. Chuẩn Đề kiểm chế lại Thông Thiên, tiếp dẫn lui ra phía sau mấy bước chuẩn bị thi triển pháp thuật. Sư phụ coi chừng. Thạch Cơ xông lên trước muốn hỗ trợ, kết quả Thông Thiên đá một cái bay ra ngoài Chuẩn Đề, cấp tốc thi pháp cùng tiếp dẫn cứng đối cứng. Chuyện này Đồ Nhi có thể không tham dự liền không tham dự. Thông Thiên trong lòng hiện tại chỉ có ý niệm trong đầu này. Hắn la lớn, Đồ Nhi, không có vì sư mệnh lệnh, ngươi tuyệt không thể đi lên hỗ trợ. Rất tốt, Thông Thiên trong lòng coi trọng nhất đệ tử hay là Thạch Cơ? Vậy cái này hết thảy liền dễ làm. Tiếp dẫn câu lên một vòng mỉm cười, đáy mắt đều là âm u. "Đệ đệ, ngươi đi đối phó Thạch Cơ." Tiếp dẫn đột nhiên mở miệng, thông thiên lửa giận trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm, hắn vội vàng để Thạch Cơ trước ngăn chặn chuẩn đệ. "Đã ngươi không phải muốn tìm chết đi chọc ta đệ tử, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Thông thiên trung quanh khí áp chợt hạ xuống, lực lượng tăng mạnh mấy lần, pháp thuật trực tiếp vượt trên tiếp dẫn. Một cú cường đại lực lượng phóng tới tiếp dẫn, hắn không kịp phản ứng, bị pháp thuật đánh tới xa xa trên cây cột. "Kaka." Chuẩn đệ nội tâm căng cứng, ngay tại hắn phân thần trong nháy mắt, Thạch Cơ thừa cơ cho hắn một quyền. Hắn nhìn về phía Thông Thiên, lấy vi sư cha sẽ trách cứ chính mình, lại nhìn thấy Thông Thiên hướng mình dựng lên một cái ngón tay cái. Thạch Cơ trong lòng tạm đã lớn rốt cục rơi xuống, đồng thời còn âm thầm tự hỉ, không nghĩ tới chính mình vậy mà đạt được sư phụ tán thưởng. Các ngươi thật sự là quá phận. Chuẩn Đế nội khí bộc phát, khi dễ hắn có thể, nhưng khi dễ ca ca của mình tuyệt đối không được. Tiếp dẫn phun ra một ngụm máu tươi, cả người suy yếu ngã trên mặt đất. Chuẩn Đế muốn lên trước xem xét tình huống, nhưng Thạch Cơ cùng Thông Thiên bọn hắn một cái cũng không giải quyết. Thạch Cơ, chịu chết đi. Chuẩn Đế đem mục tiêu chuyển hướng Thạch Cơ, bằng lực lượng của một mình hắn căn bản đánh không lại Thông Thiên. Thông Thiên ánh mắt lộ ra vẻ ngạc lệ, xông lên trước một trưởng gỗ già, Chuẩn Đề cũng không phải dễ trêu nhân vật, tránh thoát Thông Thiên lần công kích thứ nhất sau, phi tốc đi vào Thạch Cơ sau lưng thi triển pháp thuật tiến hành công kích. Đồ Nhi tránh ra. Thông Thiên giống lên một tiếng, Thạch Cơ vội vàng né tránh, chuẩn đề pháp thuật hướng Thông Thiên đánh tới, nhưng hắn lại không sợ hãi chút nào. Cái gì? Thông Thiên vậy mà đỡ được công kích của hắn? Chuẩn Đề một mặt chấn kinh, đây chính là hắn dùng bà thành khí lực. Chuẩn Đề đạo hữu, xem ở chúng ta nhiều năm giao tình phấn thượng, ta vừa rồi cũng không ra tay bạc ác. Nhưng các ngươi dám đối ta Đồ Nhi ra tay? Cái này không thể nghi ngờ xúc động danh giới cuối cùng của ta, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Thông Thiên từng bước một tới gần chuẩn đề, cứ việc hai người thực lực tương đương, nhưng thời khắc này mạnh yếu đã liếc qua thấy ngay. Hai người lập tức giao thủ, kim lao đảo một chút đệ tử khi đi ngang qua bích dù cũng lúc, ngoài ý muốn mắt thấy một màn này. Đa Bảo sư huynh, sư tôn cùng chuẩn đề thánh nhân đánh nhau, thạch cơ sư muội cũng quay về rồi, một tên đệ tử vội vàng hướng đang tu luyện Đa Bảo Truyền Âm. Biết được tin tức sau, Đa Bảo lập tức gián đoạn tu luyện, chạy tới địa điểm xẻ ra chuyện. Càng ngày càng nhiều đệ tử tụ tập cùng một chỗ, tất cả mọi người đối với phát sinh sự tình không hiểu ra sao. Đa Bạo Sư Vinh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Đứng tại Đa Bạo bên cạnh đệ tử lo lắng hỏi, hoàn không thể lập tức xông vào Bích Du cung tìm tòi hư thực. "Ta cũng không rõ ràng, có thể là cùng Vũ Yêu Lượng tộc có quan hệ đi." Đa Bạo đáp lại nói. Tại Bích Du cung bên trong, hai người đánh trò khó phân thắng bại. Tiếp dẫn tụt ở trên cây cột khôi phục một chút nội lực, sau đó lặng yên không một tiếng động tới gần Thạch Cơ, đưa tay chính là một cái pháp thuật đánh về phía phía sau lưng của hắn. "Phanh!" Thạch Cơ vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đánh bay đến cung điện một bên khác. Hắn cấp tốc niệm động khẩu quyết, cố gắng ổn định thân hình. "Đỗ Nhi, chúng ta cùng tiến lên!" Thông Thiên cũng không lo được nhiều như vậy, hôm nay hắn nhất định phải làm cho Tiếp dẫn cùng chuẩn đệ đế đếm thử thất bại tư vị. Nhưng mà, Tiếp dẫn cùng chuẩn đệ tụi Hồ Tâm Ý tương thông, chuẩn đệ dốc hết toàn lực cuốn lấy Thông Thiên, Tiếp dẫn thì đi đối phó Thạch Cơ. Thạch Cơ phóng xuất ra toàn bộ thực lực, Tiếp dẫn mỗi một chiêu đều đã nhanh vừa chuẩn lại hung ác. Hắn thi triển ra trận pháp đại đạo đệ nhất trọng. Tiếp dẫn thánh nhân, sau đó có nhiều đắc tội. Thạch Cơ hướng Tiếp dẫn phát động công kích, Tiếp dẫn kinh ngạc tại Thạch Cơ vậy mà nắm giữ trận pháp đại đạo. Nhưng muốn đánh bại hắn, còn nó lắm. A, đã ngươi đều nói như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí tiếp dẫn lên sát tâm, Thạch Cơ dần dần cảm thấy khó mà ngăn cản công kích của hắn. Bốn người tới Bích Du cung trên không chẳng rằng có, chuẩn đề nhưng lại chưa công kích Thông Thiên, mà là quay người vọt tới tiếp dẫn bên cạnh. Hai người lẫn nhau, quyết định cộng đồng đối phó Thạch Cơ. Thông Thiên sững sốt một chút, hắn chú ý tới tụ tập ở trên đảo các đệ tử, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Đã các ngươi muốn làm cho ta đệ tử vào chỗ chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Các đệ tử, chuẩn bị lên chiến. Thông Thiên hô to một tiếng, các đệ tử sững sốt một chút, sau đó lập tức đều nhịp đáp lại. Sư tôn, các đồ nhi chuẩn bị xong. Tây Phương Nhị tăng tốc độ công kích chậm dần. Tiếp dẫn quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, vừa lúc cùng Thông Thiên bốn mắt nhìn nhau. Các ngươi lần này tất thua không thể nghi ngờ. Thông Thiên dùng môi ngụ nói ra, đắc ý nhìn đối phương, ý đồ để Tây Phương Nhị Thánh mất lý trí, từ đó lợi dụng lý trí thủ thắng. Quả nhiên, mục đích của hắn đạt đến. Bốn người ngั้น ngùi đình chỉ tiến công, nhưng thế cục ý nguyên cần trương. Ka ka, nếu không chúng ta cùng em kết nghĩa con bọn họ đều gọi tới đi. Chương 546, chiến bại Tây Phương Nhị Thánh. 1, chương 546, chiến bại Tây Phương Nhị Thánh. 1. Nhiều người như vậy chúng ta khẳng định không hứng phó quá đổi. Chuẩn đề nhỏ giọng nói ra. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía Kim Ngạo Đạo bên trên vậy được Bạch Thượng Thiên đệ tử. Việc này tuyệt không thể lộ ra, tiếp dẫn lập đầu, trong đầu hiện ra một chiêu thức. "Đệ đệ, ngươi còn nhớ rõ chúng ta trước kia lúc tu luyện phát hiện ngoài ý muốn cái kia chiêu thức sao?" hắn kích động hỏi. Chuân Đề lập tức minh bạch tiếp dẫn ý tứ. Thông Thiên gia lạnh một tiếng, các đệ tử khởi sướng tiến công. Tây Vương Nghị thánh lại không hoảng hốt chút nào. Qua hồi lâu, hai người đánh ngã gần một nửa đệ tử. Nhưng mà Thông Thiên lại tại lúc này mở miệng. Các đệ tử rút lui. Thông Thiên ngữ khí không cho cự tuyệt, đa bảo nhiều nhíu mày, không rõ sư tôn dụng ý nhưng tất cả mọi người hay là tuân theo mệnh lệnh. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề lẫn nhau đơ lấy, miệng lớn thở phì phò. Thời gian giải chiến đấu để bọn hắn thể lực tiêu hao nghiêm trọng, tiếp dẫn nhìn thoáng qua không bị thương chút nào Thạch Cơ, trong lòng manh động một cái mạo hiểm ý nghĩ. "Đệ đệ, ta định dùng tuyệt chiêu giết chết Thạch Cơ, đến lúc đó ngươi nhớ kỹ giúp ta một chút sức lực. Nếu là Thạch Cơ chết chúng ta liền tranh thủ thời gian rút lui, không chết lời nói chúng ta tìm cơ hội rời đi, tất lực đừng cho Thông Thiên đối phó đến trên người chúng ta." "Như vậy sao được? Coi như Thông Thiên không độ leo, Kim Nao Đạo hiện tại có nhiều như vậy lệ tử, bọn hắn cũng có chắp cánh cũng không thể bay." Chuẩn đề muốn thuyết phục, nhưng tiếp dẫn một bộ quyết tuyệt bộ dáng. Hắn cũng không tốt lại nói cái gì, đành phải gật đầu đáp ứng. "Thạch Cơ, chịu chết đi." Tiếp dẫn lấy cực nhanh tốc độ vọt tới Thạch Cơ trước mặt, một quyền đánh về phía bụng của hắn, chuẩn đề thì ngăn lại thông thiên. Ngay tại tiếp dẫn tụ lực tuyệt chiêu lúc, Thạch Cơ đã làm tốt chênh né chuẩn bị. Nhưng mà chiêu số vừa ra, Thạch Cơ lại phát hiện chính mình không cách nào động đậy, nhìn lại, chuẩn đề chẳng biết lúc nào đã đi tới phía sau hắn. "Đồ nhi!" Thông thiên hô to một tiếng, muốn lên trước là Thạch Cơ ngăn lại một chiêu này, nhưng đã quá muộn. Nhưng mà, thế cục lại tại giờ khắc này phát sinh nguy chuyện. Ngay tại tiếp dẫn chiêu số đánh vào thạch cơ thể nội một khắc này, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên trở nên mây đen dày đặc, sấm sét vang rộ, một đạo tia điện bổ vào kiếm ngao đạo trên đất trống. Lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn, Tây Phương Nghị Thánh ngẩng đầu nhìn bầu trời, không thể tin được trước mắt xuất hiện dị tượng. Thật không hổ là đồ nhi của ta, thật bén hại. Thông Thiên âm thầm nghĩ, vừa rồi hắn thật đúng là lo lắng vô ích, lấy đồ nhi thực lực làm sao lại không công đón lấy một chiêu này đâu. Hai vị thánh nhân, thật sự là cảm ơn các ngươi phí hết tâm tư chỉ vì ta, nhưng chỉ sợ các ngươi nguyện vọng muốn thất bại. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề song song quay đầu, một mặt không thể tin nhìn xem thạch cơ. Thạch Cơ vậy mà không có việc gì. Cái này sao có thể? Bọn hắn hiện tại không dám hành động thiếu suy nghĩ, không biết Thạch Cơ còn có cái gì năng lực khác. Dị tượng để Hồng Hoang trên đại địa không ít sinh vật đều tại cuống quýt tìm kiếm chỗ tránh nạn, mà lão tử cùng Nguyên Thủy nhìn thấy dị tượng đầu nguồn là Kim Ngao Đảo lúc, trực giác nói cho bọn hắn nhất định xảy ra đại sự gì. Thông Thiên không nghĩ tới hai vị sư huynh vậy mà cũng tới. Đệ tử Thạch Cơ bái kiến hai vị sư tôn. Thạch Cơ đơn giản hành lễ. Sư muội, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Lão tử không rõ vì sao Kim Ngao Đảo sẽ sinh ra nhiều chuyện như vậy bưng. Hắn hiểu rõ sự tình trải qua sau, đối với Tây Phương Nghị Thánh hành vi khịt mũi coi thường. Nguyên Thủy ánh mắt vẫn luôn dừng lại tại chuẩn đề trên thân, hắn từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ Tây Phương Nghị Thánh vì sao muốn bước lên lớn như thế phong hiểm tới làm những chuyện này. Thông Thiên, không nghĩ tới ngươi tìm tới giúp đỡ a, nếu là đánh không lại có thể trực tiếp nhận thua, ta cùng Đệ Đệ cũng sẽ không đi tuyên dương cấp trốn. Tiếp dẫn ngữ khí khiêu khích, nội tâm rất là không kiên nhẫn. Cái này vốn là là bốn người ở giữa sự tình, hiện tại ngược lại tốt, chẳng những Kim Ngao đạo bên trên đệ tử đều xuất động, thậm chí ngay cả Tam Thanh đều tụ tập. Lấy số lượng thủ thắng có ý tứ sao? Nhưng mà thông thiên lại không chút nào cảm thấy một điểm không có ý tứ, ngược lại càng thêm tự tin. Hắn ngóc đầu lên, dùng ánh mắt miệt thị nhìn xem Tây Phương Nhị Thánh. Làm sao? Ta có thực lực này vì cái gì không cần? Hai vị đạo hữu nếu không phục tự nhiên cũng có thể đem các ngươi tộc nhân đều kêu đến, chúng ta Kim Ngưu đạo địa phương lớn đâu, có là địa phương để cho chúng ta phân ra cái thắng bại. Hắn không lo lắng chút nào, bởi vì Tây Phương Nhị Thánh căn bản không dám gọi. Chuyện bản thân liền là bọn hắn gây họa, là bọn hắn chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, bọn hắn đem những người khác gọi tới đơn giản chính là mất mặt. Tiếp dẫn nghiến răng nghiến lợi, Thông Thiên đây là dữ liệu được hành vi của bọn hắn mới nói như vậy. Dưới sự xúc động hắn muốn xoay người lại triệu tập tập dân, Chuẩn Đề tay mắt lanh lẽ kịp thời kéo hắn lại. Tuyệt đối không thể a kakaka. Thông Thiên nói mặc dù là lời nói thật, nhưng là chúng ta nếu là chúng như kế của hắn, vậy chúng ta ở trong tộc địa vị vào chỗ cùng sâu kiến. Chuẩn Đề lời nói để tiếp dẫn miễn cưỡng khôi phục một chút lý trí, thần sắc hắn ngưng trọng nhìn xem Chuẩn Đề, mười mấy giây sau nhẹ nhàng gật đầu. Lần này đúng là hắn quá là hấp tấp, may đệ đệ kịp thời nhắc nhở hắn. Tam Thanh Nghiên lặng theo dõi kỳ biến, Tây Phương Nghị thành muốn tiếp tục đối với Thạch Cơ ra tay, Thông Thiên tiến lên ngăn lại. Xuất ra chu tiên tứ kiếm cùng hai người phân cao thấp, lão tử cùng nguyên thủy theo sát phía sau. Thạch Cơ sư muội, ngươi trước xuống tới. Đa bảo ở trong lòng truyền âm cho Thạch Cơ, Tây Phương Nhị Thánh mục tiêu là Thạch Cơ, nàng đợi trên không trung chính là cho hai người thời cơ lợi dụng. Thạch Cơ trở về mặt đất sau, một đạo thiên lôi bổ xuống, vị trí vừa lúc là Tây Phương Nhị Thánh vị trí chi địa. Tam Thanh cùng Nhị Thánh kịp thời né tránh, nhưng lại có càng ngày càng nhiều thiên lôi bổ xuống. Chúng ta rút lui trước, vì để phòng vạn nhất, tiếp dẫn cùng chuẩn đề dự định đi đầu một bước rời đi, bất quá có Tam Thanh tại, làm sao lại để bọn hắn dễ dàng như vậy rời đi đâu? Nguyên Thủy Giám cầm tiếp dẫn, Thông Thiên đối phó tiếp dẫn, lão tử thì giải quyết chuẩn đề. Không biết qua bao lâu, Tây Phương Nhị Thánh đã bị bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. "Sư muội, làm tốt lắm a." Nguyên Thủy vô vũ Thông Thiên bà bay, không hổ là sư muội của mình. Thông Thiên nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt lại tiếp dẫn cùng chuẩn đề trên thân đạo qua. "Muốn tiếp tục sao? Nếu như các ngươi nguyện ý thừa nhận chính mình thua, ta cũng có thể buông tha các ngươi một mạng." Tiếp dẫn hung tợn ngẩng đầu, đối đầu Thông Thiên ánh mắt. "Tuyệt không." "Rất tốt." Như vậy một chiêu cuối cùng liền để đổ nhi đến để hai vị đạo hữu tâm phục khẩu phục đi. Thông Thiên cười lạnh một tiếng quay người nhìn về phía trên mặt đất Thạch Cơ, những "Đồ Nhi, một chiêu cuối cùng này, vị sư liền giao cho ngươi. Tu luyện lâu như vậy, vị sư rất muốn biết Đồ Nhi ở trong thực chiến thực lực có thể hay không đem hai vị này thánh nhân đánh ngã. Thật không hổ là Thông Thiên sư tôn, lại có dạng này dịu kế." Thạch Cơ khẽ miệng khẽ nhếch, đứng dậy nhẹ vọt, bay đến Tây Phương Nhị Thánh phía trước cách đó không xa. Thạch Cơ thi triển ra trận pháp đại đạo đệ ngũ trọng, tiếp dẫn cùng chuẩn đề thời khắc này thực lực, căn bản là không có cách ngăn cản. Chương 546, Chiến bại Tây Phương Nhị Thánh 2, Chương 546, Chiến bại Tây Phương Nhị Thánh 2 Pháp thuật trạm đến bọn hắn trong nháy mắt, lực trùng kích cường đại đem bọn hắn đẩy ra thật xa. Cuối cùng, bọn hắn thể lực hao hết, mang thương chậm rãi đáp xuống đất mặt. Thạch cơ sư muội thật sự là quá lợi hại. Tây Phương Nghị Thánh liền nên nhận dạng này trừng phạt, các đệ tử nghị luận ầm ĩ, đối với tiếp dẫn cùng chuẩn đệ trảo phúng cùng người liên rủa, bọn hắn đều nghe vào trong tai. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, ta đường đường thánh nhân, lại bị cảnh giới thấp hơn người của ta như vậy chà phúng. Tiếp dẫn trong mắt lên cơn giận dữ, nếu không có bản thân bị trọng thương, hắn tuyệt sẽ không để những người này lớn lối như thế. Tam Thanh cùng Thạch Cơ trở về mặt đất, Thạch Cơ trực tiếp đi hướng Tiếp Dẫn, trên mặt hiện ra tiêu chuẩn dáng tươi cười, lư khí âm dương quái khí nói ra, Tiếp Dẫn thánh nhân giờ phút này hẳn là rất đau đi. Phải chăng cảm nhận được lúc trước bị Tạc thôn dân sở thụ đau đớn 1 phần 10? Tiếp Dẫn sửng sở, Thạch Cơ lại như thế nào biết được việc này? Lúc trước vạch trần lúc, nàng cũng không nói. Tiếp Dẫn thánh nhân không cần kinh ngạc, chỉ là có người sau khi thấy nói cho ta biết. Thạch Cơ ngữ khí bình tĩnh, phản phất tại nói một chuyện nhỏ. Nghe được tin tức này, các đệ tử dục dịch, muốn hỏi thăm Thạch Cơ đến cùng biết bao nhiêu sự tình. Tam Thanh cũng không nghĩ tới Đồ đệ của mình vậy mà chuẩn bị đến như vậy đầy đủ. Tiếp dẫn rất nhanh tiếp nhận sự thật này, đến trình độ này, nói lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Tây Phương Nghị thánh rời đi, đám người giao họ, bọn hắn rút cục chiến bại. Đồ Nhi, lần này làm tốt lắm. Thông Thiên cười ha ha, đệ tử của hắn luôn luôn ưu tú như vậy. Không lâu, tin tức này liền truyền khắp Hồng Hoang đại địa. Tại nhân tộc nữ oa bọn người nghe xong, bắt đầu thương nghị. Nữ oa nương nương, chúng ta không bằng cũng trở về đi chúc mừng một cái đi. Tam Tiêu kích động đề nghị, lúc này Kim Ngao Đảo hẳn là rất náo nhiệt, các nàng cũng nghĩ trở về cảm thụ một chút. Nữ oa không do dự, mỉm cười đáp ứng. Bây giờ hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, mọi người cũng bắt đầu kế hoạch trở về thời gian. Mẫu thân, các sư tỷ, các ngươi làm sao đều trở về? Mấy người lập tức xuất phát, Thạch Cơ đang cùng các đệ tử nói chuyện phiếm, không nghĩ tới mọi người cũng bay về rồi. Quỷ Tiêu Nhiệt tình xông lên trước, vỗ vỗ Thạch Cơ bảo bà vai, làm bộ tức giận nói ra, "Sư muội, chuyện vui lớn như vậy đều không trước tiên nói cho sư tỷ, quá phận." Thạch Cơ cười cười, vội vàng giải thích, "Sư tỷ, ta thế nào lại là cố ý đây này. Chúng ta vừa kết thúc chiến đấu, sư tôn an bài ta đi chuẩn bị đồ vật chiêu đãi hai vị sư tôn, ta lúc này mới vừa rảnh rỗi không bao lâu." Đã như vậy, Cố Tiêu liền miễn cưỡng không còn so đo. Nàng có chút nghiêng người sang, nhẹ gật đầu. "Hải Nhi, ngươi sư tôn đâu? Làm sao không gặp hắn đi ra?" Nữ oa đi tới, ngắm nghía Thạch Cơ. Đã lâu không gặp, nàng phát hiện Hải Nhi gầy gò rất nhiều, không khỏi đau lòng đứng lên. Thạch Cơ nhìn một chút Bích Du cung phương hướng, suy đoán nói: "Mẫu thân, sư tôn hẳn là tại cùng mặt khác hai vị sư tôn nói chuyện điếm, cần Hải Nhi đi bẩm báo ngài cùng các sư tỷ trở về sự tình sao?" "Lão tử cùng muội thủy." Bọn hắn làm sao đột nhiên đến Kim Lao Đạo? Nữ oa khoát tay áo, biểu thị chính mình trở về cũng không phải là đại sự, không cần bẩm báo. "Hải Nhi" Ta ngươi cùng Tây Phương Nghị Thánh ở giữa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Nữ oa dò hỏi. Thạch Cơ hồi tưởng đến mỗi một chi tiết nhỏ, đem sự tình đem thai nói. Khi nàng giảng đến một nửa lúc, Tam Tiêu cùng Côn bằng đi tới, Quỷ Tiêu tỏ mò nháy mắt. Thạch Cơ rất nhanh kể xong, mọi người vẫn còn đắm chìm tại trong lúc kinh ngạc, không nghĩ tới vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Sư muội đều không có truyền âm nói cho chúng ta biết, chúng ta tại nhân tộc có thể không hoàn nguyên." Quỷ Tiêu có chút tức giận. Thạch Cơ đang muốn mở miệng, Bích Tiêu lại trêu ghẹo nói, "Muội muội, nhàm chán sợ là chỉ có ngươi một người đi. Mọi người chúng ta đều đang bận bịu tu luyện." Đám người cười ha ha. Quỷ Tiêu vội vàng ngăn cản, "Các ngươi đừng cười, nếu như bị sư tôn nghe được sẽ không tốt. Nếu như Thông Thiên biết nàng lâu như vậy đều không có tu luyện, vậy nàng sẽ phải bị phạt." Mọi người cũng minh bạch Quỷ Tiêu lo lắng, từ từ thu hồi dáng tươi cười. Nhưng mà, Quỷ Tiêu cuối cùng không thể trốn qua một cái này. Thông Thiên thanh âm sâu kín từ phía sau nàng truyền đến, "Sự tình gì không thể để cho bạn tốt biết?" Dọa đến nàng suýt mồ hôi lạnh cả người. Mọi người hơi sửng sợ, Thông Thiên khi nào đi tới? Bọn hắn lại không chút nào phát giác. Đây là bí mật, Thông Thiên đạo hữu cũng không thể biết. Nữ oa là Quỷ Tiêu giải vây. Quỷ Tiêu ngu ngơ đứng ở nơi đó, Đô đần đều có thể nhìn ra dị thường của nàng. Nàng nhìn về phía Thạch Cơ, một ánh mắt người sau liền minh bạch nên làm như thế nào. Quỷ Tiêu sư tỷ, ta sai rồi, về sau có đặc sắc sự tình nhất định truyền âm nói cho ngươi. Thạch Cơ đột nhiên hướng Quỷ Tiêu xin lỗi. Những người khác nhìn thấy cảnh tượng này đều ngột. Quỷ Tiêu quay đầu, không rõ Thạch Cơ vì sao đột nhiên hướng nàng nói xin lỗi, dư quang chú ý tới nữ oa biểu lộ sau trong nháy mắt sáng tỏ. Không có việc gì không có việc gì, lần này sư tỷ liền tha thứ ngươi, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Thạch Cơ bả vai, dùng môi ngụ nói ra cảm ơn ngươi mà chứ. Thông Thiên không nói một lời, trực giác nói cho hắn biết bí mật này rất có thể cùng hắn có quan hệ. Nhưng mà, hỏi nữ oa tự nhiên là hỏi không ra tới. Ánh mắt của hắn chuyển rời đến Quỷ Tiêu trên thân, đi đến nàng bên cạnh, Trần Tình nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng. "Quỷ Tiêu, bản tôn an bài cho ngươi tu luyện nhiệm vụ hoàn thành bao nhiêu?" Thông Thiên hỏi. "Sư tôn làm sao hết chuyện để nói?" Quỷ Tiêu ở trong lòng liên lặng rơi lệ, biểu lộ hết sức khó xử. Nếu như nàng chi tiết thừa nhận, Sư tôn có thể không phạt nàng sao? Một chút đi soán suất nửa ngày, nàng chỉ nói ra ba chữ này. Thông Thiên cũng không phải là đồ đần, lập tức liền hiểu Quỷ Tiêu ý tứ trong lời nói. Cái này không phải một chút, chỉ sợ là căn bản không có lựa đi. Hắn nhẹ gật đầu, bất đắc dĩ quay người rời đi. Quỷ Tiêu hay là sửa không được nghịch ngợm tính cách a? Nếu như lại tiếp tục như thế, không biết bao lâu mới có thể hoàn thành tu luyện. Mọi người nhìn Thông Thiên rời đi thân ảnh, trong lúc nhất thời cũng không biết Sư Tôn đến cùng suy nghĩ cái gì. Quỷ Tiêu nội tâm phức tạp rất, Sư Tôn không tiếp tục tiếp tục truy vấn đúng là một chuyện tốt, nhưng nàng luôn cảm giác lạ lạ ở chỗ nào. Nữ oa ánh mắt ngưng trọng mở miệng, "Quỷ Tiêu, ngươi hẳn là hảo hảo tu luyện. Thông Thiên lần này buông tha ngươi, nhưng hắn tiêu vào trên người ngươi tâm tư cũng không ít, ngươi không thể để cho hắn đối với ngươi thất vọng a." Chỉ đơn giản như vậy một câu, Quỷ Tiêu Tâm tình rơi xuống đến đáy cốc, nội tâm ấy nãy bị kích phát ra đến. Trong đầu của nàng hiện ra thông thiên mỗi một lần cho nàng an bài tu luyện nhiệm vụ lúc dáng vẻ, nguyên lai sư tôn dụng tâm lương khổ chính mình vậy mà đến bây giờ mới biết được. "Mọi mọi a, hy vọng ngươi có thể lý giải các tỷ tỷ dụng tâm lương khổ. Chúng ta ba tỷ mọi muốn cùng một chỗ tăng lên, chúng ta không có khả năng rơi xuống ngươi." Bích Tiêu cùng Vân Tiêu thay phiên quên lơ. Quỷ Tiêu ngẩng đầu nhìn mọi người, nhẹ gật đầu. Đã trải qua sự tình lần này sau, Quỷ Tiêu dự định bắt đầu cố gắng tu luyện, áp dụng cố gắng 5 ngày nghỉ ngơi 2 ngày phương pháp. Mọi người tại Kim Ngao đảo chờ đợi vài ngày, Thạch Cơ đột nhiên nhớ tới tại nhân tộc kiến tạo phòng ở. Lúc trước nàng đã đáp ứng người ta, nếu là không ở liền cải tạo thành mọi người muốn kiến trúc, hiện tại không có khả năng nuốt lời. Chương 547, cáo biệt, 1, chương 547, cáo biệt, 1. Nếu không chúng ta trở về nhân tộc cùng tộc dân bọn họ cáo biệt đi." Thạch Cơ hướng mọi người đề nghị. "Tốt, quả thật có chút không đỡ." Quỷ Tiêu có chút hoài niệm lúc đó ngày thư thích cùng cùng tộc dân bọn họ chung đụng thời gian. Mọi người về tới nhân tộc, căn cứ mọi người yêu cầu đem phòng ở cải tạo thành một cái nhạc viện, thờ bọn nhỏ ngoan ngoãn đồng ý. Cảm ơn mọi người cho tới nay chiếu cố tất cả tộc dân tụ tập cùng một chỗ." Thạch Cơ mỉm cười đáp biệt. "Không thôi tâm tình vây quanh mỗi người." Tại nhân tộc chờ đợi gần sau 2 canh giờ, bọn hắn lần nữa trở lại kim giao đạo. Nhưng mà, mấy người vẫn như cũ đắm chìm tại bi thương bầu không khí bên trong không cách nào tự kiềm chế. Một bên khác Bích Du cùng bên trong, lão tử cùng Nguyên Thủy cũng không có việc gì, tại thông thiên nơi này chờ đợi hồi lâu. "Sư muội, bây giờ ngươi đối với Thạch Cơ độ nhi tu luyện có gì an bài?" Nguyên Thủy đột nhiên tò mò hỏi. "Nếu như Thạch Cơ nguyện ý, hắn rất nguyện ý để Thạch Cơ đến hắn nơi này học tập một chút khác tri thức." Thông thiên xuất ra chấn trà, Chấm giải phẩm muộn màng, không nhanh không chậm nói ra, Bản Tôn cũng không có cái gì đặc biệt tán bại, Đồ Nhi dự định như thế nào liền như thế nào. Hiện tại Bản Tôn trọng điểm là bồi dưỡng đa bảo. Đa bảo? Lão tử cùng Nguyên Thủy có chút ngoài ý muốn. Sư muội, ngươi liền không lo lắng Thạch Cơ Đồ Nhi bởi vì ngươi bỏ mặc mà lười biếng sao? Đến lúc đó không tu luyện, công lực thoái hóa coi như rất khó tăng lên nữa. Nguyên Thủy quan tâm rất, giống Thạch Cơ tốt như vậy hạt giống sao có thể như thế bồi dưỡng? Lão tử như có điều suy nghĩ gật gật đầu, hắn bảo trì trung lập thái độ. Từ trước đến nay đều là hai vị sư muội thảo luận. Hắn không có cái gì tính thực chất đề nghị, cho nên chỉ phụ trách lắng nghe. Bản Tôn cũng không phải là hoàn toàn bỏ mặc nàng đi làm cái gì đều được, nhưng ta tin tưởng ta đủ đệ. Thông Thiên biểu lộ bình thản nói ra, ngắn ngủi một câu, để Nguyên Thủy Á khẩu không trả lời được. Thông Thiên kiến giải đúng là để ý, nếu như Thạch Cơ thật sự hiểu tu luyện tầm quan trọng, không cần người khác đốc thúc cũng có thể biểu hiện xuất sắc. Trà uống cạn sau, lão tử chấp lên nóng trà, lần nữa rót đầy một chén. Ánh mắt của hắn rơi vào nước trà phía trên, lại hướng Thông Thiên ném ra một vấn đề, "Nhị sư muội, vì sao ngươi đột nhiên quyết định muốn trọng điểm vun trồng Đa Bảo Đâu?" Thông Thiên Nguyên Bản cũng không suy nghĩ nhiều, cảm thấy tùy tiện tuyển cá nhân chính là. Nhưng lão tử nếu hỏi, hắn liền bắt đầu chăm chú suy tư. Đa Bảo những năm này thành quả tu luyện rất thường thường, so với Triệu Công Minh còn có chênh lệch, vì sao hắn hết lần này tới lần khác chọn chúng Đa Bảo? Hắn bằng vào trực giác làm ra lựa chọn, nhưng nếu thật muốn truy vấn nguyên nhân, chính hắn cũng nói không rõ ràng. Thông Thiên lắc đầu, lão tử khẽ cười một tiếng, bắt đầu đơn giản phân tích Đa Bảo tình huống, Đa Bảo tính cách trầm ổn, con đường tu luyện có chút thông thuận, nhưng tiến bộ biên độ không lớn. Bất quá, ta cho là Đa Bảo thực lực xa không phải chúng ta mặt ngoài thấy đơn giản như vậy. Hắn rất có thể ẩn giấu đi chân thực năng lực, tương lai của hắn bất khả hạn lượng. Thần Tàng, Thông Thiên lơ đến gật lắc đầu, cũng không đem lời của lão tử để ở trong lòng. Đại sư huynh, sao lại có thể như thế đây? Đa Bảo đi theo ta nhiều năm như vậy, thực lực của hắn ta hiểu nhất làm sư tôn, hắn cảm thấy mình có quyền lên trước nhất. Nhưng mà, lão tử lắc đầu bất đắc dĩ, chậm rãi nói ra, "Nhị sư muội, xem ra ngươi còn không hiểu rõ lắm Đa Bảo a các đệ tử trong quá trình tu luyện đều sẽ gặp được bình cảnh, ngươi có thể so sánh một chút Đa Bảo cùng đệ tử khác gặp được bình cảnh số lần." Thông Thiên cẩn thận hồi tưởng, tựa hồ xác thực như lão tử nói tới, Đa bảo một mực yên lặng không nghe thấy, hắn cũng không có quan tâm quá nhiều. Bây giờ nghĩ đến, bên cạnh mình vậy mà cất giấu một cái thực lực không tầm thường đệ tử. Hắn nhìn về phía lão tử, trong lòng không khỏi buồn bực, đại sư Minh Cơ hồ chưa bao giờ đặt chân kim dao đạo, vì sao đối với nơi này, tình huống như vậy rõ như lòng bàn tay. Thông Thiên đưa ra nghi ngờ của mình, lão tử ngẩn người, có chút bất đắc dĩ giải thích nói, từ khi Thạch Cơ nhận ngươi làm nhị sư tôn bắt đầu, ta vẫn tại chú ý. Thì ra là thế, Thông Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Hắn không nghĩ tới đại sư Minh vậy mà quan sát đến như vậy cẩn thận, cái này khiến hắn không khỏi hoài nghi mình phải chăng làm được chưa đủ tốt hình ảnh truyền tới một bên khác, Thạch Cơ một thân một mình trở lại Vu tộc, đầu tiên tìm kiếm chính là Đế Giang. "Muội muội, ngươi tại sao trở lại?" Đế Giang một mặt kinh ngạc, thả ra trong tay sự vụ, bước nhanh đi đến Thạch Cơ trước mặt. Thạch Cơ mỉm cười ra hiệu Đế Giang tọa hạ, "Kaka, ta trở về là muốn nói cho các ngươi biết Tây Phương hai thánh chiến bại tin tức, chắc hẳn mọi người cũng đều biết." Đế Giang nghe vậy, biểu lộ trở nên trở nên nặng nề, trang diện có chút xấu hổ, Thạch Cơ thế là rời đi chủ đề, "Kaka, các thúc thúc còn tại Vu tộc sao?" Đế Giang nhẹ gật đầu, "Yêu tộc hai vị này thánh nhân lần này tại Vu tộc lưu lại thời gian rất lâu." những mọi người xung đột được coi như hòa hợp, hắn cũng chủ động đem bọn hắn lưu lại. Trong khoảng thời gian này, hắn thậm chí có chút ảo giác, cảm thấy Vu tộc có thể cùng hại ở chung. Nhìn thấy đế giang phản ứng, Thạch Cơ trong lòng âm thầm cao hứng. Hắn vốn cho là Đông Hoàng thái nhất cùng đế tuấn có thể tại Vu tộc ở lâu như vậy là bởi vì chính mình ở chỗ này, hiện tại xem ra, cho dù chính mình không tại, cũng sẽ không có chuyện gì phát sinh. Cái này chẳng phải là rất tốt. Muội muội, ngươi lần này trở về cũng không chỉ là vì nói cho chúng ta biết chiến bại tin tức đi. Nếu có mặt khác chỗ cần hỗ trợ, cứ mở miệng, ta có thể giúp nhất định sẽ giúp. Đế Giang hẹp dài đôi mắt nhìn chằm chằm Thạch Cơ nói ra. Thạch Cơ sửng sốt một chút, không nghĩ tới Đế Giang vậy mà nhìn thấu tâm tư của hắn. Hàn Vũ buồn nhìn xem Đế Giang, sâu trong nội tâm vấn đề thốt ra, "Kaka, ngươi có nghĩ tới hay không để hai tộc ở giữa giống như Bằng Hữu ở Trung?" Bằng Hữu? Đế Giang mấp máy môi, vấn đề này hắn làm sao không có nghĩ qua, nhưng hiện thực luôn luôn tàn khốc, làm sao có thể đã được như ngươi đâu. Qua hồi lâu, hắn lấy lại tinh thần, nhìn xem Thạch Cơ nói ra, nghĩ tới, nhưng không dùng. Coi như giống như bây giờ ở Trung, cũng vĩnh viễn không có khả năng trở thành Bằng Hữu. Vô vô lượng tộc vốn chính là thế bất lưỡng lập, tình huống có thể cải thiện, nhưng không cách nào từ trên căn bản giải quyết. Trong cung điện lâm vào một mảnh yên lặng. Thạch Cơ cảm thấy nạn lòng phách trí, nguyên lai mình làm những này cũng chỉ là tốn công vô ích thôi. Hắn đứng dậy rời đi, đế giang nhìn qua Thạch Cơ đi xa bóng lưng, thở sâu thở dài. Những này sự thật không thể chối cái cuối cùng vẫn là không cách nào cải biến. Thạch Cơ tại về kim ngao đảo cùng Vân An Các Ca ca ở giữa do dự, lại bị tìm kiếm bảo vật trở về đế tuấn gặp được. Chất Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đế Tuấn ngạc nhiên xông về phía trước, hắn hiện tại có rất nhiều đồ tốt đều muốn cho Thạch Cơ. Thạch Cơ xoay người lại, hiết sức kinh ngạc. Đế Tuấn thúc thúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bọn hắn lâm thời ở lại tẩm cung cũng không ở chỗ này a. Đế Tuấn cười cười giải thích nói, ta đi phụ cận tìm chút bảo vật, đang nghĩ ngợi lúc nào cho ngươi đâu, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi, vừa vặn cho hết ngươi. Nói xong, hắn từ trong không gian xuất ra tất cả mọi thứ đưa cho Thạch Cơ. Cái này khiến Thạch Cơ phi thường kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Vì cái gì Đế Tuấn thúc thúc đột nhiên cho hắn đồ vật?